Nàng gồ lấy núng núu, dự tính người đều bị cái này to lớn lượng tin tức chấn động phải không nói nên lời. Mới đầu Lâm Vân còn tưởng rằng Lâm Y Y y cũng sẽ không biết quá nhiều chuyện, dù sao quá mức cổ lão, liên quan đến bí ẩn cấm kỵ, nàng không biết mới là bình thường. Kết quả, nàng biết đến so Lâm Vân tưởng tượng còn nhiều hơn. Quãng lịch sử này, ở xa chư thần hoàng hôn trước đó, Thiên Bang Địa Liệt nói hẳn là thứ nhất kỳ sự tình. Mà Lâm Y Y y nói cũng đẩy ngã Lâm Vân trước đó suy đoán, Thiên Cung tại ngoại vực, Lâm Vân còn tưởng rằng Nguyên Thủy Chi cảnh là một cái càng lớn đại lục phân liệt về sau sản phẩm, không nghĩ tới, nó rốt cuộc chính là chân lý thân thể luyện thành thế giới mới. Đó chính là nói, thế giới cũ đã triệt để hủy diệt. Cái gọi là ngoại vực, kỳ thật không phải thế giới bên ngoài, mà là nguyên lai thế giới di trì. Mà ma thủ có thể cùng nguyên thủy chi cảnh trực tiếp kết nối, thì là bởi vì ma thổ là chân lý thần quốc, nguyên thủy chi cảnh là chân lý thân thể, hai trực tiếp liền dung hợp lại cùng nhau, nếu không phải tứ linh kết giới ngăn cách, hai thế giới liền sẽ dung hợp thành một cái thế giới mới. Không nói trước vận mệnh là thế nào khi dễ ngươi, ngươi có biết hay không, hai họa đầu nguồn là cái gì? Chương 813, hẳn là ta mới là tai họa đầu nguồn. Lâm Y y ngược lại là rất có thể hiểu được Lâm Vân vội vàng, nhưng là Sao có thể chứ không nói vận mệnh làm sao khi dễ nàng đâu? Quả nhiên, yêu là sẽ biến mất. Lâm Y Y nghiến nhất miệng, nói lầm bầm, ta làm sao lại biết hai họa đầu nguồn là cái gì? Bất quá, có thể làm cho ngài cùng mâu thân một cái vào luân hồi, một cái mất đi tất cả lực lượng, khẳng định không phải cái gì tốt trêu chọc. Nghe được lời nói này, Lâm Vân thoáng có chút thất vọng, bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn, loại này viễn cổ bí văn, lấy Lâm Y Y thực lực, hoàn toàn chính xác không nên biết. Khô khụ, mặc dù Lâm Vân hiện tại vẫn chỉ là cái phàm nhân, nhưng hắn không hiểu tự tin, luôn cảm thấy thân là ma đế Lâm Y, y cũng bất quá như thế. Khả năng Lam Y, y cũng Vô Tâm có đồng dạng thuộc tính đi, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, nhìn xem đều cảm giác không có quá lớn uy hiếp. Đã ngươi không biết coi như xong, cũng không quan hệ, chuyện này liền tạm thời không nói, tiếp xuống thảo luận chuyện thứ hai đêm. Lâm Vân không có đi xoán suất hai họa đầu nguồn chuyện này, trên thực tế, Lâm Vân trong lòng đã có suy đoán. Mặc dù không có tuyệt đối chứng cứ, nhưng trước mắt hắn hiểu do đến tin tức, đại bộ phận đều chỉ hướng thanh nữ. Loại này suy đoán, Lâm Vân cũng chỉ có thể mình ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, cũng không dám cùng người khác nói, dù sao thanh nữ danh tự, chỉ là niệm đi ra, liền sẽ bị nàng cảm giác được mình nên tính là thanh nữ đặc biệt chú ý người, nói chuyện nàng danh tự, không chừng nàng liền trực tiếp thân hàng. Lâm Y y y miệng nhỏ lại niết lên tới. Nàng cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn nói chuyện làm gì vận mệnh báo thủ. Hiện tại phụ thần cùng mẫu thần đều đã trở về, lúc này còn không báo thủ, chờ đến khi nào? Làm sao chủ trì tiểu hội nghị chính là Lâm Vân, hắn không nhìn Lâm Y y y, y nhỏ biểu lộ, vẻ mặt thành thật đến, liên quan tới ngươi cùng vô tâm, các ngươi là cùng một người, nhưng nàng một mình phi bạc, đã có tư tưởng của mình, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Y y, y y lúc này mới kịp phản ứng. Khó trách phụ thần không đội mạ giúp nàng báo thủ. Nguyên lai like là có mới nhỏ áo đông. Lâm y Yiyi nhìn về phía Vô Tâm ánh mắt lập tức có mấy phần ý. Lúc đầu nàng đối với mình phân ra một bộ phận tâm thần cũng không phải là đặc biệt để ý, thuộc về có thể nuốt cũng không nuốt. Bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn là qua loa. Vô Tâm cùng nàng khi còn bé giống nhau như lúc, dù sao cũng là trong cơ thể mình phân chia ra thuần túy chân linh, liền như là tứ thánh thú chia ra bốn thần đế, Vô Tâm chỉ là không có mạnh mẽ như vậy lực lượng, bản nguyên cùng Lâm y thì không khác nhau chút nào. Cho nên, nàng cũng có thể xem như phụ thần nữ nhi. Tính như vậy đến, nàng Lâm Yiyi cũng không phải là Lâm Vân nữ nhi duy nhất. Đặc biệt, Lâm Vân rõ ràng càng ưa thích khi còn bé nàng, nàng tranh thủ tình cảm khả năng đều không tranh nổi Vô Tâm. Nàng không thể tiếp nhận. Ta cảm thấy vẫn là để nàng trở về bản nguyên tương đối tốt, chúng ta vốn là một thể, nàng trở về về sau, thực lực của ta cũng có thể càng nhanh khôi phục. Lâm y, y, y nhìn về phía Vô Tâm, ánh mắt mười phần lăng lệ, tựa như là muốn ăn nàng giống như. Vô Tâm có chút bối rối, lại kéo lại Lâm Vân qua áo. Nàng biết, nếu như Lâm y, y khăng khăng muốn để nàng trở về, nàng là tuyệt đối không có năng lực chống đỡ, chỉ có Lâm Vân có thể cứu nàng. Lâm Vân vẫn là lần đầu nhìn thấy Vô Tâm biết điều như vậy, trước kia cũng không phải không ăn chỉ là quá ngạo kiều, nhưng ngạo kiều cũng là manh điểm, Lâm Vân kỳ thật thật thích Vô Tâm. Nếu để cho nàng trở về bản nguyên, tự nhiên là trừ khử ý chí của nàng, trở thành Lâm Y để một bộ phận. Cứ như vậy, Vô Tâm không thể nói là chết rồi, nhưng cũng coi là biến mất. Lâm Vân còn trách không bỏ được. Vô Tâm đã có linh trí của mình, chuyện này, ngươi có thể hay không suy nghĩ thêm. Bây giờ mẹ ngươi thần đã trở về, hẳn là có thể bảo vệ ngươi một đoạn thời gian, giúp ngươi khôi phục lực lượng đi. Vì trợ Vô Tâm, Lâm Vân cũng chỉ đánh tới một lần đạo đức bắt cóc. Hắn đều đưa ra cầu, Lâm Ý Ý có ý tốt cự tuyệt ta vệ phần Lâm Y Y thì tiếp nhận tổn thất, Lâm Vân ngược lại là có biện pháp đề bù, gặp chuyện không quyết, trước cho ăn máu là được rồi. Vô Tâm nghe được Lâm Vân giúp nàng nói chuyện, trong lòng lập tức dâng lên lồng đậm áp áp. Loại này nặng nề cảm giác cá toàn, tựa như núi, Vô Tâm chưa hề cảm thụ qua dạng này an tâm. Lâm Y Y thì nhìn xem nàng cùng Lâm Vân tiếp đến gần như vậy, cho đến đã muốn khuôn mặt bặm méo. Thứ khi mình sau khi lớn lên, phụ thần đều không cùng mình thân dãn, mà Vô Tâm lại có thể không chút kiêng kỵ làm như vậy, quả nhiên là Mẫu Thần. Lâm Y Y thì hướng chân tìm kiếm rút, đến, Mẫu Thần khẳng định sẽ đứng tại nàng bên này đi. Mẫu thần một mực thích ăn nàng dẫm, trước kia chỉ có một cái nàng mẫu thần đều tính toán chi ly, nàng tuyệt đối sẽ không muốn lại nhiều một đứa con gái. Cái này sóng, Lâm y lại tính sai. Chân lý vốn chỉ là vây xem, nhưng khi Lâm Yiyi đi cầu trợ thời điểm, suy nghĩ của nàng cũng phát tán. Nếu như chỉ có Lâm y Yiyi một đứa con gái, nàng nhất định phải cùng mình tranh thủ tình cảm. Nhưng thêm ra một cái vô tâm, Lâm Yiyi liền sẽ bị hấp dẫn cấp có lực, đến lúc đó nàng cùng Lâm Vân Sinh con chẳng phải thiếu đi cái lực cản. Ta cảm thấy thượng thiên có đức yếu sinh, nàng có thể đi đến hôm nay việc này cũng rất không dễ dàng. Ta và ngươi phụ thần đều sẽ giống đối nữ nhi đồng dạng đối đại nương, ngươi coi như là có thêm một cái muội muội, thế nào? Chân lý cái này sóng mới là tuyệt sát, Lâm Ý Ý đi toàn bộ Ma đồ không xong. Nàng chính là không muốn muội muội a. Thế nhưng là Lâm Vân cùng chân lý đều mở miệng bảo đảm Vô Tâm, nàng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt ú uẩn nhìn xem Vô Tâm. Ú uẩn bên trong còn mang theo một điểm ý hiếp, dám cùng ta tranh thủ tình cảm ngươi liền chết chắc. Tốt, đường khi dễ muội muội. Lâm Vân thấy thế, xoa bóp Lâm Ý Ý, ý mặt biểu thị trấn an, đồng thời cũng là cho sự tình chấm. Về sau Vô Tâm chính là Lâm Ý Ý muội muội. Dĩ nhiên Vô tâm cũng thành hắn nữ nhi vừa nghĩ đến đây vô tâm tâm tình bỗng nhiên trở nên rất phức tạp có chút vui vẻ lại có chút thất lạc, hai loại mâu thuẫn tâm tình đồng thời tồn tại vô tâm lại không làm rõ ràng được loại tâm tình này nguyên là do cuối cùng muốn nói chính là thần ma chi chiến sự tình Lâm Vân học hiệu suất luôn luôn rất nhanh chưa từng dây dưa dài dòng chủ yếu cũng là rất nhiều chuyện đều không có tiến hành xâm nhập thảo luận Lâm Vân ngược lại là cũng nghĩ tình như tiên thiên thần linh thế giới mới vận mệnh những ngày từ Lâm y, y, y miệng bên trong nói ra từ ngữ Lâmân mỗi một cái đều nghỉ chiếc khai nhưng hắn cảm thấy thời cơ không đúng lắm cũng liền tạm thời các lại Mấy vấn đề thảo luận xuống tới cũng liền bỏ ra một chút xíu thời gian đã đến sau cùng sự kiện Tứ Linh kết giới lần nữa mở ra ma Thổ cùng nhân gian đã không có ngăn cách nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy chiến tranh Lâm Vân tại đến ma Thổ trước đó nghĩ là như thế nào tại ma Thổ nội ứng làm phá hư tận lực chỉ hoán ma Thổ tiến công thời gian nhân gian nội tình hắn là biết đến tuyệt đối không phải là đối thủ của ma mahổ không nghĩ tới chạy đến ma tộc làm là vùng ma tổ đúng là chính ta lần này nội ứng cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến hết thể quá mức thuận lợi Duy chỉ có cuối cùng tiểu thanh bị Thanh nữ không chê thời điểm có mấy phần hung hiểm Hiện tại nhận hạ ma đến nữ như này, còn cùng chân lý trùng trùng, chân lý cũng biến thành rất cường đại, hiện tại cũng không cần thiết sợ hai ma tộc. Cho nên Lâm Vân giải quyết chiến tranh phương thức cũng theo đó cải biến, trực tiếp tỏ thái độ không hy vọng hai bên đánh nhau. Nhân gian loạn hay không, kết quả là hay là hắn định đoạt. Lâm Yiye mặc dù là cái phần tử hiếu chiến, nhưng đó là bởi vì nàng trước kia thật sự là phiêu bạt quá lâu, nhằn nhằm chán. Hiện tại lại phụ thần mẫu thân làm bạn, không đánh trận cũng được. Ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Yiye biểu hiện ra mình thuận, nàng hơi vịnh mặt lên, rõ ràng là cầu ngợi. Lâm Vân cũng như nàng mong muốn. Sờ, sờ đầu của nàng, nói: "Thần Oan." Chân Lý liếc mắt nhìn nhìn một hồi đôi này cha con hô động, trong lòng tức giận đến muốn chết, nhưng cũng không có phát tác. Thoải mái tinh thần một chút, đây là mình kiếp trước sinh. Nếu là thời gian có thể đảo lưu, nàng không phải trở về đêm này xui xẻo hài tử nhét về trong bụng. Chuyện quan trọng đều thương lượng xong, nhưng Lâm Vân còn có một số nói muốn cùng Chân Lý nói, liền mở miệng nói: "Muốn thảo luận sự tình đều nói xong, hôm nay chỉ tới đây thôi." Lưu Luyến Ngươi vừa thức tỉnh, cũng nên đi xử lý ma sự tình. Lâm y, -y, y nhìn ra Lâm Vân chính là muốn đánh phát ra từ mình đi, đối mặt lý do này, nhưng cũng không tốt từ chối. Đành phải hủy xuất ba, ba địa lên tiếng, "Nhà, Vô Tâm, Hồ trưởng lão, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi." Hồ Ngọc Linh toàn bộ hành trình ăn dưa, cũng không có cái gì tồn tại cảm, hiện tại cũng rất nhanh minh bạch Lâm Vân ý đồ, đi được rất thẳng thắn. Ngược lại là Vô Tâm, nàng đối Lâm Vân có chút lưu luyến không rời. "Khá lắm, cái này sẽ không lại ra một cái tư đức gold ma "Bất quá, nàng cũng có thể là là đối phụ thân không bỏ." Lâm Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại còn lưu tại trong phòng, cũng chỉ có chân lý cùng Lâm Vân, cùng trong ngủ mê tiểu Thanh. Tiểu Thanh đặt lên giường, toàn bộ hành trình không có động tĩnh. Buốn bỏ năm lên Trong gian phòng đó liền hai người chân lý bắt đầu xấu hổ Lâm Vân chế tạo một chỗ hoàn cảnh hành vi quá rõ ràng chân lý không khỏi liền nghĩ đến ngày đó trên thuyền sự tình gần nhất nhìn trực tiếp nàng trưởng thành cũng học được rất nhiều kiến thức mới không chừng hiện tại có cơ hội phát huy được tác dụng chân lý đầu góc chuyển rất nhanh nhưng đầy trong đầu đều là loại này tình yêu sự tình đương Lâm Vân tới giữ chặt tay của nàng chân lý liền nhắm mắt lại một bộ nhân quân thải hiện dá vẻ Lâm Vân vốn là muốn nói chính sự xem xét chân lý bộ dạng này đỗng nhiên liền cho hắn cả sẽ không hắn cũng không phải cái ngay thằng boy lúc này nếu như không thân chân lý một ngụm chân lý cũng quá thật nước mặt Không có cách, Lâm Vân đành phải cho nàng săn đón. Nhẹ nhàng hôn lên chân lý môi, chân lý liền phát ra tiếng mị ngâm khẽ, trở tay bảo vệ Lâm Vân. Loại phản ứng này, quả nhiên là vượt quá Lâm Vân trước. Hiện tại chân lý, y nguyên giống như trước đây, đơn thuần đáng yêu, lại nhiều hơn mấy phần mị hoặc. Lại thuần lại muốn cảm giác, để Lâm Vân cũng nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị tạm thời buông xuống chính sự, thuần theo tình thế phát triển, bên ngoài lại vang lên một tiếng kinh lôi Hôm nay mưa thật lớn, ma thổ mưa là huyết sắc, để cho người ta xuất phát từ nội tâm cảm giác được bất an. Lâm Vân lại là không hiểu nghĩ đến một câu ca từ Hồng Vũ, như chút nước nổi lên hồi ức làm sao lặn. Sống nhiều năm như vậy, cuối cùng là nhìn thấy Hồng Vũ. "Đúng vậy à, mưa thật lớn." Trần Lý mặt rất đỏ, khỏe miệng lại mang theo ý cười. Cùng Lâm Vân cùng một chỗ nhìn mưa, ngược lại là cũng không tệ. "Ngươi biết cầm tù ngươi là ai chăng?" Lâm Vân nhìn ngoài cửa sổ mưa, bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Nàng gọi Thanh." Trần Lý đương nhiên sẽ không đối Lâm Vân có bất kỳ giấu diếm, chỉ là lúc này nàng mới hiểu được tới, Lâm Vân lưu nàng lại là muốn cụ thể cùng nàng nói một chút mộng trách sự tình. Trước đó nàng chưa hề nói quá kỹ càng, rất nhiều chi tiết có thiếu sót. Nhưng mình trước đó hiểu lầm Lâm Vân, còn nhắm mắt lại. Chân lý càng nghĩ càng thấy đến xấu hổ, thật không thể tìm được chui. Lâm Vân không có chú ý tới nàng ngượng ngùng, bởi vì thanh cái tên này cho hắn quá nhiều lượng tin tức. Vì che giấu xấu hổ, chân lý lại nói rõ chi tiết nàng tại Vân Mộng Trạch dưới đấy là thế nào qua, bao quát nhìn Lâm Vân hiện trường trực tiếp điểm ấy, nàng cũng không có dấu giếm, ngược lại để Lâm Vân có chút ngượng ngùng. Tu vi cao quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm, còn tốt thanh nữ cũng là nữ thần, không phải hắn cùng Tiên Tiên đều thua thiệt lớn. Hiện tại thua thiệt chỉ có hắn một cái, vấn đề không tính lớn. Tổng hợp chân lý phát biểu, Còn có trước đó thanh nữ dùng tiểu thanh thân thể làm ra cử động, Lâm Vân thuận lợi đem những tin tức này sâu chôn đi lên, đem chân lý trấn áp tại Vân Ngộng Trạch mọi nguồn, khẳng định là thanh nữ không sai. Khả năng thanh nữ là thanh nữ bản danh, thanh nữ chỉ là người khác cho nàng một loại xưng hô. Mình cùng chân lý trước kia chính là một đôi, mà thanh nữ vô cùng có khả năng chính là trận này tình yêu tay ba bên trong kẻ thất bại. Lâm Vân đối với mình cũng hiểu rất rõ, đồng thời trêu chọc hai cái nữ thần cái gì, mình tuyệt đối làm được ra loại này lớn móng heo sự tình. Nhưng mà nữ cũng không phải là phổ thông thần linh, đến bây giờ Lâm Vân cũng không có làm rõ ràng cấp bậc của nàng. Bất quá từ hiện hữu tin tức đến phân tích, chân lý kiếp trước hẳn là cùng thanh nữ Bình khởi bình tọa. Thậm chí chính Lâm Vân, tại mất đi tất cả lực lượng trước đó, cũng hẳn là cùng thanh nữ Bình khởi bình tọa, dựa theo Lâm Ý Ý thì nói ra từ ngữ, bọn hắn đều là tiên thiên thần linh. Lâm Vân bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, tại quá khứ trong lịch sử, có thể là ta trước trêu chọc thanh nữ, cuối cùng lại cùng với chân lý, còn sinh hài tử, thanh nữ vì yêu sinh hận, liền bắt đầu hủy diệt thế giới, trở thành tai họa đầu mượn. Suy nghĩ một khi sinh ra, cái này mạnh suy nghĩ liền không có cách nào xóa đi, ngược lại là càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Lâm Vân không khỏi bưng kín cái trán. Loại chuyện này, hắn đã không phải là lần đầu tiên, mỗi lần mình sinh ra to gan ý nghĩ, càng nghĩ càng không có tâm bệnh thời điểm, sự tình thường thường hoàn toàn chính xác chính là cái dạng kia. Cái này hợp lý sao? Phá án cơ bản dựa vào tưởng tượng, liền không hợp tỏ thượng. Nhưng loại chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần địa phát sinh, vậy liền không thể không tin tả. Cái này huyền học, hắn đến tin. Nếu như mình lần này còn đo đúng, cái kia viên cổ đại kiếp khả năng cũng cùng trong tưởng tượng không đồng dạng. Vốn cho rằng là có cái gì bí ẩn, dẫn đến hai kiếp giáng lâm, dựa theo hắn nấu bộ đồ vật, rõ ràng chính là tu la chàng. Bởi vì hắn làm loạn quan hệ nam nữ, thế giới cứ như vậy hủy diệt. Khá lắm, làm nửa ngày hắn mới là thai họa đầu môn đi. Lâm Vân Nhã rẽ mình một câu, trong lòng cũng là có cảnh giác. Về sau thật không thể lại mở hậu cung. Coi như mở, cũng muốn khống chế lại cổ diện, không thể để cho trong hậu cung người vật lột. Co tốt, các nàng đều rất để cho người ta bắt lo. Lâm Vân nhớ tới Phương Vũ, Thiên Thiên, Đông Phương Hồng Nguyệt bọn người, trong lòng cũng an tâm một chút. Lâm Vân lại là không biết, lúc này Đại Thảo Nguyên, hai bên nhân mã đã là kiếm. Lấy Lâm Ngọc đầu quân đoàn, lấy Tuyết quân đoàn, đã nhanh đánh nhau mưa, một mực tại hạ. Truyện được giới thiệu để giải trí. Chương 814, Thống linh chi tranh cùng giải phóng người. Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên xung đột, lúc đầu bởi vì hai bên hòa thân, tăng thêm tứ linh kết giới tiếp xúc về sau, bọn hắn đều đứng trước đến từ ma thổ uy hiếp, đã bị ép đặt thành mặt trận thống nhất. Huống chi, có Lâm Vân cái tầng quan hệ này tại, các nàng làm sao đều không nên tại cái này thời điểm mấu chốt nội đấu. Nhưng các nàng kỳ thật cũng là đang thảo luận một vấn đề rất nghiêm túc, đó chính là ai tới làm chống lại ma tộc tổng chỉ huy. Cái thân phận này nếu như chỉ là một người thống linh chiến sự chức vị thì cũng thôi đi, lấy thân phận của những người này, cũng sẽ không quá mức để ý. Song Phương lúc đầu đều đạt thành hợp tác chung nhận thức, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này cái cỏ, dù sao lấy mọi người thực lực, cái gọi là tổng chỉ huy cũng bất quá là một cái linh vật mà thôi. Kết quả tham dự tranh cử người đều đứng ra về sau, Tuyết Nữ xem xét, khá lắm, tất cả đều là lâm vân nữ nhân. Trung nguyên đại tần nhân vật đại biểu là Lâm Ngọc, lúc này Đông Phương Hồng Nguyệt đang lúc bế quan tu hành, còn đang tiêu hóa nguyệt thần thần cách, chuyện này nàng đều không có tâm dự, ngầm thừa nhận đào thải. Phương Vũ cùng Giang Trầm Ngư tự hỏi không phải là đối thủ của Lâm Ngọc, cũng liền phai tranh chấp chi tâm. Mai yêu tộc cũng liền chỉ phái ra một cái đại biểu, Hoa tiên tử Viên tử Hà trở về về sau, Viên tử Đạm ngược lại là bị thả trở về, chống lại ma tộc, người người đều có trách nhiệm, Viên gia dù sao cũng là tứ vương truyền nhân, điểm ấy phẩm hạnh vẫn phải có, cân nhắc đến bây giờ thế cục nguy cấp, cần đoàn kết hết thể nhưng lực lượng bạc kết, Viên tử Đạm thực lực không yếu, thả hắn trở về cũng có thể giúp điểm. Nhưng là, Viên tử Đạm không có đủ tranh cử tư cách. Cứ như vậy, chủ yếu cạnh tranh người liền rơi vào Lâm Ngọc, Tuyết nữ, Hoa tiên tử cùng Tiên Tiên trên thân. Thiên Tiên đưa ra thực lực mình mạnh, lịch phân phó, lẽ ra trở thành tổng lĩnh. Nhưng là ý nghĩ của nàng những người khác như thế nào không biết. Lần này chống lại ma tộc nàng làm những người khác đầu, vậy sau này tại Lâm Vân trong hậu cung, nàng không phải cũng là đầu như sao? Những người khác cũng là đánh lấy đồng dạng chủ ý, tự nhiên là càng sẽ không để Thiên Thiên đạt được. Thế là, đám người nhất trí phản đối, lý do là Thiên Thiên không có quần chúng cơ sở. Tức dẫn đến Thiên Thiên kém chút bại cậu, nhất khí vẫn là Tuyết Nữ lâm lâm. Đã nói xong chúng ta là vĩnh viễn hảo tỷ muội đâu. Quay đầu ngươi liền đầu phiếu chống. Thế là, Tuyết Nữ muốn làm thống linh thời điểm, nàng cũng đầu phiếu chống, lý do chính là Tuyết Nữ trí tuệ không đủ. Hoa tiên tử thì là thực lực không đủ. Thực lực, trí tuệ, quần chúng cơ sở. Cái này ba điểm đều thỏa mãn, cũng chỉ có Lâm Ngọc một người. Mới đầu Tuyết Nữ cũng không nghĩ tới Lâm Ngọc dũng nhiên liền trở nên mạnh như vậy, gặp mặt về sau còn muốn cùng nàng chiến đấu, kết quả hai người lại đánh cái chia 5 năm. Cái này tốc độ lên cấp quả thực là kinh khủng. Cứ việc Lâm Ngọc thỏa mãn tất cả điều kiện, nhưng Thiên Thiên cùng Tuyết Nữ vẫn là khinh phục. Thế là, quân liên hiệp đoàn cứ như vậy đứng đờ. Lâm Vân nếu là biết các nàng ở thời điểm này còn tại tranh giành tình nhân, đoán chừng cũng phải im lặng. Ta đều đem ma tộc làm xong, các ngươi còn tại bên trong quần đấu. Đã các ngươi không ai phù hay, vậy liền đều không cần đưa người dẫn đầu này, để Lâm Vân tới làm như thế nào? Vậy xem Giang Trầm Ngư đưa ra một cái đề nghị, Kiếm Bạc Nỗ trương ba người lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này đích sắc là cái biện pháp tốt. Lâm Vân mặc dù còn chúng cơ sở không đủ thâm hậu, nhưng mặc kệ là tại Thảo Nguyên vẫn là tại Trung Nguyên, tất cả mọi người đối với hắn lại hiểu rõ nhất định. Hiện tại để Lâm Vân thống lĩnh liên quân, đã khả năng giúp đỡ Lâm Vân dựng nên hy vọng, cũng có thể khiến người khác thu những cái kia tiểu tâm tư. Ta cảm thấy có thể, bất quá, Lâm Vân đi đâu? Hắn lúc nào có thể trở về? Lâm Ngọc còn có chút lo lắng Lâm Vân lần này lại sẽ cho nàng mang cái mới tỉ muội trở về, đây đã là cũ đường, nàng đều đã thành thói quen. Thiên Tiên châm trước một phen, nghĩ đến nơi này đều là cùng Lâm Vân thôi tâm trí phụ người, cũng không có gì không thể nói, nếu là thật có nội ứng, cũng chạy không thoát nàng giám sát. Dù sao những người này không phải chân lý, cũng không có người nào có thể cho nàng mang đến cảm giác nguy cơ. Lâm Vân đi ma tổ, muốn tạm hoán ma tộc thế công, thăm dò ma tộc tình báo, ta nghĩ, qua một thời gian ngắn nữa, hắn nên có tình báo truyền về. Lời nói này ra, mọi người tại đây đều có chút khẩn trường, ma thổ là cái dạng gì, nơi này vẫn chưa có người nào biết, nhưng ma tộc không tản, đã triển lộ ra một góc của băng sơn. Ngay cả Thiên Tiên loại này thần linh đối ma tộc đều như vậy kiên kỳ. Lâm Vân một phàm nhân xâm nhập ma thổ, cái này thật sự là quá mạo hiểm. Không thể không thừa nhận, cứ việc Lâm Vân có đôi khi rất không đứng đắn, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, hắn chưa hề khiến người ta thất vọng. Đã như vậy, vậy chúng ta tạm thời gác lại tranh luật, trước từ triệu Linh Ngọc chủ tính trung chiến sự đi, tu vi của nàng không cao, vừa vẫn thích hợp vị trí này. Lâm Ngọc đưa ra ý nghĩ của mình, Phương Vũ cũng biểu thị ra đồng ý. Cứ việc cùng Lâm Vân hòa thân cái này sóng thao tác để các nàng cảm thấy bị Triệu Linh Ngọc tú một mặt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cái này cũng không có gì, đối với các nàng mà nói vẫn là cái chuyện tốt. Phù sa không lưu dụ người ngoài, Triệu Linh Ngọc hoàng vị có thể nói là Phương Vũ cùng Lâm Ngọc một tay đẩy lên đi, nếu là Triệu Linh Ngọc tìm nam nhân khác, kết quả là chẳng phải là cấp làm áo cưới. Dù sao Lâm Vân nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, lại nhiều một cái Triệu Linh Ngọc cũng không sao. Lâm Ngọc cùng Phương Vũ chính là dùng loại phương thức này thuyết phục mình, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Mà lần này cùng Tuyết Nữ cùng Tiên Tiên gặp mặt thảo luận vấn đề, vừa vặn cũng có thể để Triệu Linh Ngọc đến giải quyết. Nàng thực lực thấp, chỉ là cái linh vật mà thôi. Tại Lâm Vân những nữ nhân này bên trong, chỉ có nàng Tú vi thấp nhất, mà lại cùng Lâm Vân cũng không có quá sâu ràng ngược, uy hiếp cũng nhỏ nhất, để nàng tới làm linh vật không có gì thích hợp bằng. Thiên Thiên rất nhanh minh bạch Lâm Ngọc tính toán nhỏ nhặt, cho Tuyết Nữ giải thích một phen, những người khác không sai biệt làm cũng hiểu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm chính là hào hào tu luyện, cẩn thận phong bị, chờ Lâm Vân hoặc là ma tổ quân đội đến. Thiên Thiên làm ra sau cùng tổng kết, đám người không dị nghị, liền chuẩn bị giải tán. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, Thiên Thiên cảm giác bàn tay mát lạnh, là một giọt vũ thủy rơi vào nàng trên tay. Cái này có chút kỳ quái. Thiên Tiên nguyên bản chỉ coi là đột nhiên hạ một trận mưa lớn, nàng sớm đã chống lên một phương kết giới, Vũ Thủy làm sao lại xuyên qua kết giới, rơi xuống trên tay của nàng. Cái này mưa không thích hợp. Nàng tâm niệm vừa động, bắt đầu thăm dò cái trận mưa này phạm vi bao trùm, đây là độ rộng. Không chỉ có như thế, nàng thần niệm còn hướng lên hướng phía mây đen chỗ sâu thăm dò, đây là chiều sâu. Mặc kệ cái này mưa có vấn đề gì, hai cái này phương hướng đi thăm dò, chắc chắn sẽ có dấu vết mà theo. Thiên thiên là ôm ý nghĩ như vậy đến tiến hành điều tra nghiệm nhưng mà, nàng có lẽ rất không cần phải như thế. Vẹn vẹn từ một cái phương diện, nàng liền có thể xác định sự tình không được bình thường. Lam Thần, một ý niệm bao trùm 3000 đại địa cũng là trạng thái bình thường, nhưng thần niệm quét qua tứ phương, đông tây nam bắc 4 cái kết giới đều còn tại, mà tại phương thiên địa này bên trong, mỗi một cái địa phương đều đang đổ mưa. Không chỉ có như thế, mỗi một cái địa phương vũ thủy đều là giống nhau cường độ. Cái này, thế nào? Lâm Ngọc phát hiện trước nhất tiên tiên dị thường, lúc đầu đều muốn giải tán, thiên tiên bỗng nhiên dừng lại bất động, tựa hồ tại thi pháp, các nàng nguyên bản muốn riêng phần mình trở về làm mình sự tình, hiện tại cũng lưu lại, muốn nhìn một chút thiên, thiên có cái gì phát hiện. Thiên Thiên cũng không trả lời Lâm Ngọc vấn đề, muốn thăm dò mưa to phạm vi không khó, một ý niệm, nhưng hướng lên đi thăm dò Vũ Thủy nơi phát ra, nơi này lực cản liền tương đối lớn, không phải một ý niệm có thể hoàn thành. Thiên Thiên cảm giác được mình dọc theo Vũ Thủy đi ngược dòng nước, rất nhanh liền xuyên qua tầng mây, lại xuyên qua hỗn loạn tầng cương phong, lại sau đó, đã đến ngoại vực. Các loại, ngoại vực. Thiên Thiên tại chỗ mắt trợn tròn, nàng không còn dám tiếp tục thăm dò, một trận mưa làm sao có thể là từ ngoại vực hạ xuống. Nàng muốn đình chỉ, mới phát hiện đã dừng lại không được. Suy nghĩ đã không bị khống chế, một mực tại đi lên phiêu. Khuôn mặt trăng càng ngày càng gần, theo khoảng cách càng ngày càng gần, hoàng hốt ở giữa, Thiên Thiên giống như nghe được nhỏ xíu tiếng khóc. Thanh âm rất đáng thương, giống như là loại nào bị ném bỏ đứa nhân. Lúc này, Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nàng cũng không dám cảm thấy cái này thú thiết người đáng thương, cảnh tượng này không khỏi quá kinh khủng. Đến cùng là ai đang khóc? Ta trả về đi sao? Thiên Thiên rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Cứ như vậy, nàng phát hiện mình dáng lâm đến trên mặt trăng. Tiếng khóc trở nên mười phần rõ ràng, nhưng Thiên Thiên chính là tìm không thấy thú thiết người ở nơi nào. Tình cảnh này, để Thiên Thiên cái này cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Ta tại sao muốn tò mò thăm dò kia một chút đâu? Biết có vấn đề vì cái gì còn muốn thăm dò. Tóm lại hiện tại liền là phi thường hối hận. Trên mặt trăng, khắp nơi đều là màu bạc trắng mây mù, Thiên Thiên luôn cảm thấy cất giấu trong đó đại khủng bố. Nàng không dám đi loạn, chỉ dám miễn cưỡng mình duy trì tại nguyên chỗ. Rốt cục, tiếng khóc rất đột ngột dừng lại. Tiên tính mới là đáng sợ nhất, tiếng khóc dừng lại về sau, Thiên Thiên liền cảm giác mình bị một cái kinh khủng tồn tại để mắt tới. Nàng đang quan sát mình, phân tích mình, có lẽ, một giây sau chính là săn bắt chính mình. Cứ việc nàng chỉ là một sợi tâm thần nhẹ nhàng đi lên, nhưng Thiên Thiên có loại trực giác này. Nàng rất có thể sẽ chết. Nhưng đối phương hiện tại không có giết nàng, có thể là đối nàng có chút hiếu kỳ. Nên làm như thế nào mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống đâu? Thiên Thiên ở trong lòng mình tư khổ tưởng, trước mắt mê vụ chợt tan ra, sau đó, nàng nhìn thấy một người, một nữ nhân. Nàng bị trói tại một cây trên trụ đá, lít nha lít nhít xích sắt đưa nàng thân thể che phụ cực kỳ chặt chẽ, lại nhìn kỹ, Thiên Thiên mới tại cột đá phía dưới, nhìn thấy một đoạn cái đuôi. Trên mặt trăng cột dạng này một người kỳ quái, đây nhất định không phải người, thậm chí nhất định không phải đơn giản thần. Thiên Thiên chỉ là nhìn xem cảnh tượng như vậy, liền cảm giác tim loạn. Rõ ràng nàng đi lên chỉ là một sợi tâm thần mà thôi. Bị trói nữ nhân vốn là cúi đầu, xóa tóc dài, mặc cho Thiên Thiên đánh giá một hồi, mới bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Thiên Thiên. Thiên Thiên cảm giác nàng là đang nhìn mình, nhưng cũng không phải đang nhìn chính mình. Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ xuyên qua nàng, tại cùng một cái càng cổ lão tồn tại đối thoại. Nhưng tầm mắt của nàng rõ ràng rơi vào trên người mình. Thật sự là khó hiểu. Người đã đến, ta giải phóng người. Thiên Thiên, nàng có chút không rõ. Nhưng người này có thể đối thoại, nghe ngữ khí, tựa hồ mình vẫn là đến giúp nàng, hẳn là liền không nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Thiên vừa mới thở phào một hơi, Lừa nghe được nữ nhân này lẩm bẩm, đã không quan trọng, hắn chán ghét ta. Thiên Thiên trừng lớn hai mắt, còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ một cái mắt, nàng liền giống như là rơi xuống vực núi, mất trọng lượng cảm giác đột kích, rất nhanh nàng liền trở về trong cơ thể của mình. Còn đến không kịp thở dốc, Thiên Thiên liền cảm giác trên thân ngứa, đau đớn, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ thể nội chui ra ngoài giống như. Thiên Thiên sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng trắng. Đây là mất khống chế địa báo. Một khi có loại này dấu hiệu, mất khống chế cơ hồ là không thể tránh khỏi, trừ phi, có thể như chính mình phụ mẫu, sinh hạ hài tử, loại này điên cuồng đặc chất liền sẽ tạm thời biến mất nhưng đã từng có truyền ôn, mất khống chế sẽ di chuyển. Loại kia sẽ cho người điên cùng lực lượng sẽ chỉ ở nút, mà sẽ không biến mất. Thiên Thiên trước kia một mực trôi qua năm lớp lo sợ, cũng cố gắng rèn luyện tâm tình của mình, có một vị trưởng giả nói cho nàng, muốn rời xa mất khống chế, muốn làm không phải khắc chế, mà là tự tâm. Thiên Thiên một mực rất tự tâm, sống nhiều năm như vậy, một điểm dị thường đều không có. Nhưng lần này chỉ là gặp nữ nhân kia, nghe nàng nói hai câu nói, liền xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, nhất định là nữ nhân kia có vấn đề. Trên mặt trang có đại khủng bố. Ngươi thế nào? Mặc dù là Tố Liêu tỉ muội, Tuyết nữ nhìn thấy Thiên Thiên biểu lộ không đúng, vẫn là trước tiên biểu đạt quan tâm. Thiên Thiên tâm đã một mảnh lạnh buốt, nhưng là, nàng vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ bình tĩnh lại, không có nói cho Tuyết nữ tình hình thực tế, chỉ là nói, ta phát giác cái này mưa giống như có chút không đúng, hơi giò xét một phen, tiêu hao một điểm vật lực, không có gì đáng ngại. Dạng này a? Tuyết nữ cũng không có nhiều hương, chỉ là thuận nàng hỏi, vậy ngươi dò xét tra ra cái gì? Những ngày mưa rất nguy hiểm, cũng không biết lúc nào sẽ ngừng, chúng ta phải làm cho tốt ứng đối Hồng Thủy chuẩn bị. Nói ra Hồng Thủy hai chữ, Thiên Thiên trong lòng lại lá siết chặt. Nàng cùng Lâm Vân tại rối loạn thời không bên trong thấy được tương lai, chính là bị Hồng Thủy bạo phủ, chỉ có số ít người may mắn còn sống sót. Không chỉ có như thế, các nàng tại đối quá khứ lịch sử tiến hành điều tra thời điểm, Hồng Thủy cũng là một cái xuất hiện tần suất phi thường cao tử. Hiện tại, nó lại tới. Dựa theo cái này lựa mượn, Giang Hà biển hồ đều sẽ dâng nước, Hồng Thủy đã là không thể tranh né. Bất quá, nếu như nàng sớm cáo chi những người này làm chuẩn bị, chết tại Hồng Thủy bên trong người có lẽ sẽ ít một chút. Đáng tiếc Đại Tuyết Sơn bị ô nhiễm, không phải trốn ở Đại Tuyết Sơn, bao lớn Hồng Thủy còn không sợ. Tuyết nữ cái đầu nhỏ, cái thứ nhất nghĩ tới chính là hướng chỗ cao chạy. Đây cũng là một cái chính xác nhất tuyệt hạng. Tại Thiên Thiên trải qua tương lai bên trong, người trung nguyên đều hội tụ đến Bạch Hổ Lĩnh, Bạch Hổ Lĩnh chính là trung nguyên cao nhất núi. Nghĩ đến, lúc ấy Tuyết Nữ có lẽ chính mang người bỏ núi tuyết. Dù cho tương lai xu thế rõ ràng cùng các nàng trải qua không đồng dạng, nhưng có một số việc, phản phất tại trở lại lúc đầu quy tích. Hồng Thủy Y Nguyên sẽ phát sinh, mặc kệ áp dụng phương pháp gì, sau cùng đường lui, cũng chỉ có núi cao. Nhưng Bạch Hổ Lĩnh cũng chưa chắc có thể trở thành sau cùng đường lui, Hồng Thủy nếu là không dẹp loạn, cuối cùng cũng có bao phủ Bạch Hổ Lĩnh một ngày. Chân Chính Tân Nguyên còn tại ở những cái kia dẫn phát hai nàng người. Thì như Cái kia nói muốn hủy diệt thế giới kỳ quái nữ nhân. Thiên Thiên tỉnh táo phân tích một phen, rất nhanh khóa chặt đầu ngọn. Nhưng biết thì đã có sao? Thiên Thiên biết lấy năng lực của mình có thể sẽ bị người ta tiện tay đoạt chết. Đúng rồi, nàng nói bị hắn chán ghét, chỉ cần tìm được hắn nói thích nàng, có phải hay không là có thể giải quyết vấn đề. Giờ khắc này, Thiên Thiên cảm thấy mình là một thiên tài. Bất quá, mưa càng rơi xuống càng lớn. Chuyện được giới thiệu để giá trí. Chương 815, vận mệnh sửa đổi. Không, là có người đang khóc. Mưa tầm tã liên tiếp hạ 3 ngày. Ngày đầu tiên Thiên Tiên phát hiện dị thường, liền đưa ra cẩn thận ứng đối hồng thủy, Lâm Ngọc mấy người cũng không có kinh thị. Phải biết, Hồng hạn hai thai chính là như vậy thời đại lớn nhất tai họa, đặt ở trước kia, chỗ nào liên tục mưa to, triều đình cùng địa phương tông môn đều muốn ra mặt cứu tế. Nhưng lần này có chút không giống, dị vãng hồng thai chỉ ở một chỗ, trước bây giờ không có một cái nào địa phương là trời trong. Chỉ ngày đầu tiên, tất cả nước sông đều tại tăng vọt, trăm sông đông đến biển, nước tự nhiên hướng đông mà đi, nhưng mà, đông bộ duyên hải nước biển tăng cũng không so trên lục địa dòng sông hồ nước chậm, chỉ ngày đầu tiên, dòng sông vỡ đê, nước biển chảy ngược thủng hai tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Cùng may nhân gian có chân thần tồn tại, hơn nữa còn có ba cái. Tập hợp kết nữ, Thiên Thiên cùng Lâm Ngọc ba thần chi lực, tăng thêm Đông Phương Hồng Nguyệt dâng ra định hải thần châu, Thiên Thiên coi đây là căn cơ bố trí trận pháp, mới mở ra một cái bao trùm phương viên 3000 dặm địa tính thổ. Mảnh này Tịnh thổ lấy từ Vân Sơn làm nền tằm, bởi vì Tử Vân Sơn vị trí tương đối rượi vào ở giữa, cùng Thảo Nguyên cùng yêu tộc không kém quá nhiều. Cũng bởi vì nơi này là trung tâm vị trí, tự nhiên không thể để cho Tử Vân Sơn có sai lầm. Phương viên 3000 dặm, nghe cũng không tính nhỏ, thế nhưng là Cái này một mảnh thổ địa, nếu như muốn dung nạp tất cả người trung nguyên, người trong Thả Nguyên, yêu tộc cùng gia thú, cái này không là bình thường nhỏ. Lúc này liền thể hiện ra thu nhận viên ra chỗ tốt, lục địa chỉ có như thế lớn cái bệ, tại Hồng Thủy bạo phát thời điểm, may mắn mà có viên gia điều khiển hải thú, bốn phía tứ viện mới đưa nạn dân hướng phía Tử Vân Sơn hội tụ. Cũng may hiện tại cũng không phải chỉ có Tử Vân Sơn một mảnh tỉnh thổ, phương Tây cùng phương Nam có một ít độ cao so với mặt biển vốn là tương đối cao địa khu, nơi đó cũng thành Hồng Thủy phía dưới chạy trốn nơi đến tốt đẹp. Nhưng nếu là như thế một mực tiếp tục, mặc kệ núp ở chỗ nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết chỉ dựa vào chỉ là 3000 giam địa, căn bản không đủ để cứu tất cả mọi người. 3 ba ngày thời gian trôi qua, thiên hạ tu sĩ đều ngựa không dừng vó địa tại cứu tế, ngoại trừ còn tại Liệt Dương Sơn bế quan tiêu hóa nguyệt thần thần cách Đông Phương Hồ Nguyệt, liền ngay cả Giang Trầm Ngư cũng bắt đầu bon phía cứu tế. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ma tộc còn không có đánh tới, thế giới trước hết muốn hủy diệt tại Hồng Thủy bên trong. Đương nhiên, hủy diệt không phải là thế giới, chỉ có sinh hoạt ở trên vùng đất này người. Sống dưới nước sinh vật đều sống được tốt, hiện tại chính là thủy yêu đường, trước sợ nhân tộc đại, không dám yêu, hiện tại đến cơ hội liền người. Lâm Ngọc gặp được loại này yêu đều là thuận tay chém giết, không hề mặt mũi. Vương Uyển Thu cũng bốn phía tìm kiếm, tận khả năng địa chạm yêu trừ ma. Làm sao? Thiên hạ này không phải các nàng có thể giám thị qua được tới? Thiên Thiên nhìn xem kéo dài ba ngày vẫn không có gặp có nửa phần ngừng ngũ thủy, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nàng phụ trách duy trì trận pháp, bảo đảm có thể có sau cùng một mảnh căn cứ địa, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ bằng vào tự thân thân lực, cưỡng ép mở ra một chút tiểu nhân khu vực căn toàn, nhưng cái này đồng dạng là trị ngọn không trị gốc. Muốn giải quyết vấn đề, Thiên Thiên nghĩ đến hai cái phương án. Cái thứ nhất chính là đi quy khư tìm Thái Bạch. Nếu không phải Thiên thiên thần cảnh mở không ra, mà Tuyết Nữ cùng Lâm Ngọc không phải bình thường tấn thăng thần linh, không có mở ra mình thần cảnh liền thành thần, Thiên thiên cũng không trở thành gấp gáp như vậy. Nhưng quy cơ bên trong có bó lớn thần cảnh, nếu để cho người trốn đến quy khư thần cảnh bên trong, làm đàng lồng đổi chim kế sách, vấn đề liền giải quyết. Trên thực tế tại Tứ Linh Kết Giới Giản Không bên trong, mảnh đất này lớn nhỏ, thậm chí so ra kém bất kỳ một cái nào thần đế cấp độ cường giả mở cảnh. Cái thứ hai phương án chính là mình lại đến một lần trời, đi cùng cái kia đáng thương lại mạnh mẽ nhân. Cái phương án này tựa hồ là từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Nhưng Thiên Thiên chỉ là nghĩ đến liền từ linh hồn cấp độ bắt đầu run rẩy. Nữ nhân kia quá kinh khủng, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thiên Thiên sinh ra ý nghĩ này thời điểm, làn da của nàng liền đã nứt ra mấy chỗ. Đây là nàng đối kháng tự thân hơi không khống chế được thần lực sinh ra thương tích, mặc dù rất nhanh liền khép lại, điều này cũng làm cho Thiên Thiên ý thức được, nàng khoảng cách Tử vong càng tiếp cận một bước. Mà đây chỉ là nghĩ nghĩ nữ nhân kia mà thôi. Nhưng mà, ba ngày này thời gian, cho dù là khắc chế mình, vẫn là sẽ lơ đãng nghĩ đến trên mặt trang nữ nhân, chỉ cần nghĩ đến, thần lực liền sẽ mất khống chế. Nếu là mình lại đến trọi đi, sợ là rốt cuộc không về được. Đây cũng là vì cái gì Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ đều ở bên ngoài lục soát cứu, hoặc là sử dụng thần lực của mình mở tận khả năng lớn khu vực an toàn, duy trì có nàng trong nhà thủ nhà nguyên nhân. Tại thiết lập trận pháp về sau, nàng đã không thể tùy ý sử dụng thần lực của mình, để phòng mình triệt để mất khống chế. Chỉ có thể liên hệ Thái Bạch, dạng này, ta khả năng còn có thể chống đến gặp lại Lâm Vân một mặt. Thiên thiên khó khăn đứng dậy, cuối cùng vẫn là quyết định chấp hành cái thứ nhất phương án. Còn chưa khởi hành, liền có người vội vàng chạy đến, tới chính là Đường Kim nữ đế bệ hạ, Triệu Linh Ngọc Hiện trên Tử Vân Sơn người đều đi chống lũ cứu tế, chỉ có Thiên Thiên một cường giả tọa chấn, mà Triệu Linh Ngọc thân là hoàng đế, tu vi lại không cao, tự nhiên cũng là tại trung tâm cân đối tứ phương. Nàng ở hậu phương bận rộn, cũng không yếu tại tiền tuyến, nhưng nếu như không phải phát sinh chuyện trọng đại đặc biệt, nàng cũng sẽ không tới tìm thiên thiên. Cho nên, đương Triệu Linh Ngọc vừa xuất hiện, Thiên Thiên cũng cảm giác được không ổn. Lại có phiền phức đến rồi. Quả nhiên, Triệu Linh Ngọc mới mở miệng nhân tiện nói, Long Sơn có dị động, đại lượng người xuyên qua kia một vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thiên lần này ngồi không yên. Nhà dột còn gặp mưa. Trước đó không phải cùng Thái Bạch đã thương lượng xong a, cho Lâm Vân một chút thời gian trưởng thành a, vì cái gì bọn hắn lại bỗng nhiên xâm lấn, chẳng lẽ lại Thái Bạch muốn buột ước? Cái này đúng thật là nhà ruột còn gặp mưa, thuyền phá lệ gặp mực gió, hiện tại đối kháng hồng thai đều đã là kiệt lực duy trì, mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người chết đi, gặp lại thần cảnh chi dân xâm lấn, bọn hắn đã không có sức hoàn thủ. Thiên Thiên chỉ mong Lâm Vân có thể ổn định ma tộc, lúc này nếu là ma tộc xâm lấn, vậy cũng không cần đánh, mọi người cùng nhau nhảy cầu bên trong chết đối quên đi thôi. Ta đi xem một chút, ngươi thông tri Lâm Ngọc nữ. Tiên Tiên phân phó một câu, một cái lắc mình liền biến mất không thấy, một giây sau, nàng liền xuất hiện ở Thiên Long Sơn. Thiên Long Sơn độ cao so với mặt biển rất cao, bây giờ còn chưa có bị hồng thủy tốn phệ, cũng là thiên nhiên khu vực cát toàn, chỉ là kệ bên này vốn là không có người nào ở lại, tạm thời vẫn chưa có người nào lên núi tị nạn. Nhưng Thiên Thiên chạy đến thời điểm, Thiên Long Sơn bên trên đã là lít nhá lít nhít đám người. Tiên Tiên biết, Lâm Vân cùng Thái Bạch trước định không thể ở chỗ này nói thẳng ra, nàng cũng không tiện trực tiếp khai chiến, chỉ có thể lớn tiếng hỏi, "Ngày xưa chi dân, các ngươi vì sao tới đây?" Thần Linh áp phong thích Thần cảnh chi dân cũng không dám bởi vì Thiên Thiên chỉ có một người mà lỗ mãng. Thần cảnh chi dân đối thần linh càng thêm kính sợ, không giống như là tại cái thói quen này không có người thế giới, chỉ coi thần là cường đại một điểm người. Cho dù Thiên Thiên cường đại, nhân gian đối nàng tôn trọng cũng chỉ là tôn kính sự cường đại của nàng, mà sẽ không bởi vì nàng thần linh thân phận mà đặc biệt hèn mọn. Chỉ ít, thần muốn giết người, người là sẽ phản kháng, cứ việc không phản kháng được. Mà thần cảnh chi dân liền không đồng dạng, bọn hắn không có phản kháng ý nghĩ. Cho dù đối mặt chính là một cái xa lạ thần linh, bọn hắn ý nguyên kiêm tốn. Tôn thần, chúng ta là phụng thái Bạch thần đế hạ chi lệnh, tới đây tỉ nạn. Một cái thần cảnh chi dân cả gan đáp lại Thiên Tiên vấn đề, Thiên Tiên nghe nói như thế, lập tức nhướng mày. "Tị nạn? Đúng, thần cảnh mấy ngày liền mưa to, chúng ta đành phải bảo hiểm tới đây tìm kiếm che chở, cũng không khai chiến chi ý. Những này thần cảnh chi dân đều là quân tiên phong, cũng không phải là Tam đại thần quốc thần cảnh chi dân, bọn hắn nhìn thấy nhân gian có thần, tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Nếu như tới không phải Thiên Tiên, xung đột khả năng liền không thể tránh khỏi." Thiên Tiên nghe xong quy khư bên trong thần cảnh đều trời mưa, lập tức tê cả da đầu. Thế mà tất cả thế giới đều đang đổ mưa. Cái này, ma thủ sẽ không cũng đang đổ mưa a? vị kia thuốc thiết nữ nhân đến cùng là. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Thiên thần lực lần nữa đi hướng mất khống chế biên giới. Đại khái, nàng trừ phi xóa bỏ rơi đoạn này ký ức, không phải nàng khẳng định sẽ vẫn muốn. Chốc lát sau, Thiên Thiên trên cánh tay nhiều mấy đạo tươi mới vết máu. Lần này, vết máu không tiếp tục biến mất. Khoảng cách lần trước phát tác khoảng cách cũng thay đổi ngắn, điều này nói rõ nàng khoảng cách triệt để mất khống chế cũng càng ngày càng gần. Ta đi tìm Thái Bạch, các ngươi ngay ở chỗ này không muốn đi động. Thiên Thiên vừa sải bước tiến vào khu hư, cũng không lâu lắm, đã tìm được Thái Bạch thần quốc. Lần này nàng không cần lên qua, tiêu hao thần lực tự nhiên ít một chút vừa tiến vào Thái Bạch Thần Quốc, nàng liền bị mưa to dính ướt. Quả nhiên, cùng ngoài giới, Thái Bạch Thần Quốc cũng đang đổ mưa. Sinh linh đều nhận hồng thủy uy hiếp, chỉ bất quá có thần linh tại, thần cảnh con dân còn không giống phía ngoài những người kia, ngay tại tao ngộ nguy cơ sinh tử. Nhưng điều này cũng làm cho Thiên Thiên tâm triệt để chìm xuống dưới. Nàng hạ quyết tâm muốn thực hành phương án một căn bản vô hiệu. Thần cảnh đã là tự thân khó đảm bảo. Thiên Thiên vừa tới Thái Bạch Thần Quốc, Thái Bạch liền phát hiện nàng. Trước mắt chàng cảnh biến hóa, Thiên Thiên mau tới đến Thái Bạch Người đã đến. Thái Bạch ngự khí y nguyên bình tĩnh, Thiên Thiên ngược lại là gấp hỏi Ngươi hẳn phải biết ta tới làm gì, đối trận mưa lớn này, ngươi có hay không biện pháp?" Thái Bạch lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Ngươi cùng lúc nào đi muốn làm sao cứu vớt thế giới, không bằng suy nghĩ thật kỹ, như thế nào cứu vớt chính ngươi?" Thiên Thiên trong lòng nghiêm nghị, biết Thái Bạch hẳn là nhìn ra mình sắp mất khống chế. Giải quyết như thế nào mất khống chế nguy hiểm, Thiên Thiên trong lòng cũng rõ ràng, Sinh Con, thực lực giảm xuống, nhưng cũng có thể giải trừ mất khống chế nguy hiểm. Nhưng mà, đây chỉ là đem mất khống chế nhân tố chuyển thừa cho mình hài tử mà thôi. Thiên Thiên cũng không muốn mang loại mục đích này đi sinh con. Nếu như nàng chuẩn bị mang thai, nhất định là bởi vì nàng muốn hài tử mà không phải là lợi dụng con của mình. Thiên Thiên trải qua xuất sinh về sau không chỗ rựa vào cảm giác, cũng đã gặp rất nhiều phụ tử tương tàn tận, nàng không nguyện ý mình cuối cùng cũng trở thành cái dạng kia. Cũng bị con của mình giết chết, còn sống giết chết con của mình, còn không bằng ngay từ đầu liền triệt để mất khống chế, cũng tốt hơn đi tổn thương người khác. Ta ơn các hạ quan tâm, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Thiên Thiên một mặt kiên quyết, ngược lại để Thái Bạch có chút động dung. Như thế lòng mang thiên hạ thần linh, đã là số ít. Cho dù là mình muốn chết, cũng muốn bảo hộ thế giới sao? Cái này không giống nàng a. Thái Bạch lại là không biết Thiên Tiên hoàn toàn chính xác không có bảo hộ người trong thiên Hạ ý nghĩ. Nàng ban đầu cũng chỉ là muốn mình an toàn, tại cái tiền đề này dưới, có thể tận khả năng địa trợ giúp có thể trợ giúp người. Thế nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Nàng đã bắt đầu mất khống chế, chú định không có đường sống, đã dạng này, nàng nghĩ hết khả năng giúp Lâm Vân làm một chút sự tình. Thì như, thủ hộ thế giới này, thủ hộ người đứng bên cạnh hắn. Đến mức Thái Bạch nhìn xem Thiên Tiên, còn kinh ngạc tại cái này thần bỗng nhiên biến thành một cái lòng mang thiên hạ không tiếc bạn thân thần linh. Quả thật làm cho Thái Bạch có một chút điểm cảm động. Nhưng mà, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng muốn vô cơ địa đến Trận mưa này so một năm kia hạ đến còn lớn hơn. Chư thần hoàng hôn thời đại cũng có một trận mưa to. Kia một trận mưa lớn cũng không có rơi xuống thần cảnh bên trong đến, chúng thần thu liễm tiến độ, cũng coi là bảo vệ các tộc dễ. Cuối cùng, dẫn đến chư thần hoàng hôn chúng thần chết thì chết, trục suất trục suất, mưa to mới ngừng. Mà bây giờ, mưa to rơi xuống thần cảnh bên trong, hiển nhiên là so một năm kia hạ đến càng lớn, càng không cho người ta lưu đường sống. Cho dù là thần, cũng chưa chắc có thể bảo hộ con dân an toàn. Có lẽ, chính là bởi vì vận mệnh thay biến, mới có loại này kiếp đến tiến hành sửa đổi. Thái Bạch Nghiêm tức nói, ta tại trước đây không lâu cảm giác được, lẽ ra mở ra nhân ma chi chiến cùng nhân thần chi chiến, đều đã có trừ khử xu thế, nhưng cũng là từ sau lúc đó, trời mưa đi lên. Cái này có lẽ chính là vận mệnh sửa đổi thủ đoạn, thực lực của ngươi quá yếu, không có cách nào đối kháng vận mệnh. Thiên Thiên, vận mệnh tại sửa đổi. Rõ ràng là trên mặt trăng có người đang khóc, nhưng Thiên Thiên không dám nói ra trận tướng, trực giác nói cho nàng, nàng ở chỗ này xách bất luận cái gì liên quan tới mặt trăng sự tình, nàng đều sẽ làm trận qua đời. Mặc dù như thế, nàng lại bắt đầu không kiểm soát. Lại một lần, máu trên tay lan tràn đến tim. Dựa theo cái tốc độ này, năng nhiều nhất còn có thể kiên trì một ngày. Người có hay không biện pháp? Không có cách, chỉ có thể chờ đợi mưa cạnh, không có ai biết mưa đầu nguồn ở đâu, chỉ có thể tận khả năng điệu cứu người, sau đó đợi mưa cạnh. Quá nói vô ích ra kinh nghiệm của mình. Có lẽ, năm đó có có mưa to, cũng là bởi vì bốn người bọn họ dung chuyển vận mệnh quy tích, mới có thể dẫn phát hồng thủy. Mà lần này, vận mệnh lại cải biến, cho nên hồng thủy lần nữa giáng lâm. Vận mệnh, thật đúng là không nói đạo lý. Cảm thấy mình chơi đến qua, ngay tại quy tắc bên trong đùa với người, phát hiện chơi không lại, trực tiếp là bản. Ta đã biết Thiên Thiên ý thức được Thái Bạch có lẽ cũng không hiểu rõ trận mưa kia bản chất, có lẽ nàng cũng nói đúng, năm đó mưa to đích thật là vận mệnh sửa đổi, nhưng lần này, rơi xuống tất cả thế giới vũ thủy, chỉ là nước mắt. Nàng chỉ có thể lựa chọn sau cùng con đường. Bảo trọng. Thái Bạch nhìn ra Thiên Thiên quyết ý, lại cũng chỉ có thể nói một câu bảo trọng. Nàng không giúp được Thiên Thiên, cũng không ngăn cản được nàng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chỉ mong nàng có thể thuận lợi, cứ việc nàng là ôm đi chết rất nộ, Thái Bạch cũng không muốn Thiên Thiên cứ thế mà chết đi. Rời đi Quy Khư, trở lại Tử Vân Sơn, Thiên Thiên cũng không có hoa quá nhiều chán thời gian. Hiện tại nàng đối mặt khủng cảnh, là phi đạn không thể cho bọn hắn tìm tới thần cảnh án trí, ngược lại là thần cảnh chi dân đi tới thế giới này, đến nắm giữ thế giới này, người còn sót lại không gian sinh tồn. Chiến đấu có lẽ là không thể tránh khỏi, nhưng nàng có lẽ có thể tận cố gắng cuối cùng. Trở lại Tử Vân Sơn, Thiên Thiên liền tìm tới Triệu Linh Ngọc, đi đem Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ đều gọi trở về đi. Chỉ có hai người bọn họ tại, Thiên Thiên mới không sợ mình mất khống chế. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 816, rõ ràng là ta trước. Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ trở về trước đó, Thiên Thiên cũng đã bắt đầu hành động của mình. Nàng biết mình phát ra tin tức, các nàng khẳng định sẽ trở lại, nghĩ đến mình coi như là không kiểm soát, về thời gian cũng được. Trái lại, nếu là bị hai người kia nhìn ra mục đích của mình, các nàng có lẽ sẽ ngăn cản. Mặc dù chưa hẳn có thể ngăn cản được, nhưng này cái trận diện, chung quy là quá làm kiêu. Dứt khoát còn không bằng mình ngay từ đầu không muốn cho các nàng cơ hội này. Đáng tiếc duy nhất chính là không đợi đến cùng Lâm Vân gặp một lần, nhưng mình thân thể này lại chống đỡ xuống dưới đồng dạng rất khó nhìn thấy Lâm Vân, không chừng một giây sau liền triệt để không kiểm soát. Nàng chỉ có thể thừa dịp mình còn có thể khống chế hành vi của mình, cuối cùng lại liều một lần. Thiên Tiên đem mình thần niệm toàn bộ tập trung, đón mưa rào tầm tã đi ngược dòng nước, rất nhanh thần niệm liền xuyên qua tầng mây, lại một lần nữa địa đi tới ngoại vực, đến nơi này, trên mặt trăng tựa hồ có một cố lực hút, hấp dẫn lấy Thiên Tiên tâm thần hướng phía mặt trăng bay qua. Lần này, Thiên Tiên không tiếp tục chống cự, nàng thuận theo tự nhiên hướng phía mặt trăng bay qua, đột nhiên, nàng ý tưởng đột phát, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh thẳm hình cầu. Nguyên lai tại ngoại vực quan sát thế giới của chúng ta, vậy mà như thế mỹ lệ. Thiên Tiên ở trong lòng cảm khái một tiếng, loại này cảnh đẹp, nàng lần trước cũng không có quan sát tâm tình, chỉ muốn mau mau tránh thoát mặt trăng hút, lần này bừng lòng Lại nhìn như này, lại phát hiện thế giới này tốt đẹp như thế. Đáng tiếc, về sau rốt cuộc không có cơ hội thấy được, tựa như có ít người, cũng không có cơ hội gặp lại. Thiên Thiên cũng không có cho Lâm Vân lưu lại gì ngôn, dù sao người đều nếu không có nói lại nhiều, cũng bất quá là tăng thêm thương tâm, chẳng bằng cái gì cũng không nói, coi như hết thể như là vô yên. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Thiên Thiên đã đăng lục đến trên mặt trăng. Cùng lần trước nhìn thấy trăng cảnh, trên mặt trăng có nồng đậm không tiêu tan sương mù, Dương Thiên Thiên xuất hiện, sương mù tự nhiên hướng hai bên tản ra. Tình cảnh cung Lân trước cơ hồ giống nhau như lúc, bao quát quen thuộc tiếng khóc. Nương theo lấy tiếng khóc, Thiên Tiên cũng nghe đến một câu úo bán lời nói, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Rõ ràng là ta trước. Nói tới chỗ này liền im bặt mà rừng, bởi vì mây mù đã tiêu tán, bị xích sắc chóe buộc nữ thần rốt cục phát hiện Thiên Thiên. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, màu lam nhạt con ngươi như là sương hoa, có ánh lại mắt, nhưng trong đó ẩn chứa tức giận, tựa hồ muốn đem Thiên Tiên đóng băng. Thiên Tiên bỗng nhiên ý thức được, nàng lần này tới, giống như không có trước tiên bị phát giác được, đến mức nàng giống như nghe được một chút không nên nghe đồ vẩn. Tựa như lần trước, nàng cũng nghe đến tiếng khóc, lần này vị này đại lão tựa hồ lại chậm chạp mấy phần. Cảm nhận được đối phương tử vong nhìn chăm chú, Thiên Thiên áp lực cũng rất lớn, mình đây là chết chắc à. Vốn là không có nhiều đường sống, còn không cẩn thận nghe được đối phương Ú Hoán tự nói, Thiên Thiên thậm chí đều có chút đồng tình nàng. Cương đại như vậy một cái thần, thế mà cũng sẽ bởi vì bị người chán ghét mà thu tít, còn một người trốn đi hối hận. Chính là bởi vì dạng này, Thiên Thiên trong lòng đối với đối phương kính sợ cũng thiếu mấy phần, ngược lại cảm thấy nàng bị người tổn thương, thật đáng thương. Người tại đáng thương ta, liền ngay cả ngươi, cũng dám đáng thương ta. Thiên Thiên nghe xong chợt cảm thấy khôn hồn, mình không cẩn thận toát ra cảm xúc liền bị đối phương bắt được, lần này, nhưng làm sao bây giờ? Đối loại này cường giả mà nói, bị kẻ yếu đáng thương hẳn là lớn nhất cốt nhục đi. Mình lại khái sẽ chết rất thảm. Ý thức được mình sẽ có dạng gì kết cục, Thiên Thiên ngược lại là không hoảng hốt, nàng thản nhiên nói, ta xác thực cảm thấy ngươi thật đáng thương. Câu nói này nói ra, Thiên Thiên liền cảm giác mình lại lạnh mấy phần. Nhưng nàng hiện tại đã không sợ hãi. Trước kia nàng đặc biệt sợ chết, là bởi vì sợ một điểm có thể sống sót, hiện tại nàng đã biết mình còn sống vô vọng, tự nhiên là hết sức làm mình muốn làm sự tỉnh. Hôm nay nàng siêu dũng, từ lúc xuất sinh đến nay, nàng liền không có như thế dũng qua. Không khí lập tức có chút nũng nhẹ, Thiên Thiên nói xong câu đó, liền cảm giác cặp kia màu u lam con mắt trở nên thâm thúy rất nhiều, lại giống là một vũng nước suối, đem mình chậm rãi hút vào. Một cái mắt, Thiên Thiên lại có loại ảo giác này, mình phảng phất đưa thân vào trong suối nước, nước suối cấp tốc mở rộng, lại biến thành nước biển, mình tại mênh mông vô bờ trong hải dương, chậm rãi chìm xuống. "Ô." Thiên Thiên trong nháy mắt cảm nhận được hít thở không thông thống khổ. Nàng giờ mới hiểu được tới, mình đã trúng chiêu. Cái này không biết kinh khủng thần linh, không có cho nàng thao tác cơ hội, không giống như là Lâm Vân, mỗi lần cực hạn về sau, luôn có thao tác. Nàng còn chưa kịp thao tác, liền bị nhấn trong nước. Từ Vân Sơn Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ vội vàng trở về, nhìn thấy chính là một mặt vẻ thống khổ Thiên Thiên, nét mặt của nàng có chút vật vẹo, trên thân thỉnh thoảng có miệng vết thương vỡ ra, máu đỏ tươi đưa nàng quần áo đều nhuộn thành màu đỏ. Đây là có chuyện gì? Nàng thế nào? Tuyết Nữ lo lắng nói. Cứ việc cùng Thiên Thiên chỉ là tố liêu thị muội, nhưng dầu gì cũng là kết thành chiến lược đồng minh, trước đó cũng ở chung được lâu như vậy, nhìn thấy Thiên Thiên gặp nguy hiểm, nàng lo lắng cũng không có chút nào giảm bạo. Lâm Ngọc so Tuyết Nữ tỉnh táo rất nhiều, nắm chặt Thiên Thiên tay, ngưng thần cảm ứng một lát sau mới nói, thần hồn của nàng cùng nhục thân đều tại thể nội, tư duy lại tiếp cận đỉnh trệ, loại bệnh chẳng này Ta cũng là trước đây chưa từng gặp. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Ngọc lắc đầu. Nàng cũng là tân tân thần, thời gian còn lạc hậu hơn kia nữ, đối tự thân thần lực còn không có triệt để nghiên cứu thấu triệt, đối diện quá khứ bí văn biết đến cũng không nhiều. Tuyết nữ tốt xấu còn có Huyền Vũ truyền thừa, Lâm Ngọc chính là vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị xét đánh một chút, sau đó liền được hoàn chỉnh Bạch Hổ truyền thừa, trực tiếp tấn cấp thành thần thần. Mà Bạch Hổ chủ sắp phạt, giết người nàng là nghệ, cứu người liền không có đi. Có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Đừng giờ nước thả câu. Tuyết nữ vội vàng hỏi, Lâm Ngọc bạch một chút, trong lòng âm thầm nhả rẽ. Nàng ngữ tốc lại không chậm, Tuyết Nữ nếu là không ngắt lời, nàng chẳng phải thuận miệng nói ra a. Đi ma thổ tìm Lâm Vân trở về. Tuyết Nữ ngay vậy, không khỏi sửng sốt một chút, lại có chút xoắn xuýt mà nói, thế nhưng là, ngoại trừ Lâm Vân, còn có ai có thể đi ma thổ? Nàng cũng không phải là sợ chết, chỉ là kinh lịch nhiều, cũng liền chững trạng. Thân là bổ thánh, nàng cùng Lâm Ngọc tới gần tứ linh kết giới, có lẽ liền sẽ tạo thành càng lớn tai nạn, bây giờ tứ linh kết giới y nguyên tồn tại, chỉ là cơ hội không có sức chống cự. Nhưng nếu là các nàng cam chịu, Tuyết Nữ cảm thấy có thể sẽ có tệ hơn sự tình phát sinh. Húng chi, các nàng làm tầm cao nhất chiến lực, cũng không thể đi ma thổ mạo hiểm, cho nên nàng cùng Lâm Ngọc cũng không thể đi ma thổ, nhưng ngoại trừ hai người bọn họ, ai lại có thực lực này đi ma thổ đâu? Hai người bọn họ đi ma thổ đều sẽ bị suy yếu, những người khác đi ma thổ, sợ là muốn bị nơi đó ma ăn sống. Lâm Ngọc trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển, nhưng ta không bảo đảm nàng sẽ đồng ứng. Là ai? Đệ tử của ta, Vương Uyển Thu. Chương 817, Vương Uyển Thu nhặt lên người cũ. Lâm Ngọc ngoài miệng nói không bảo đảm Vương sẽ đồng ý, trên thực tế trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ cần mình đi cùng Vương Uyển Thu nói Nàng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng nhiệm vụ này nhất định là cựu tử nhất sinh, Lâm Ngọc cũng không muốn để Vương Uyển Thu mạo hiểm. Bảo bối của nàng đồ đệ từ đầu tới đuôi cũng chỉ có cái này một cái, Vương Uyển Thu một mực cũng là nhiều thai nạn, nhiều lần đều là từ quỷ môn quan bỏ lên ra. Lần này để nàng đi ma thổ, cũng để nàng đi chịu chết cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng là, nếu như không đi tìm Lâm Vân trở về, Thiên Thiên khả năng liền thật muốn chết rồi. Một cái là mình trọng yếu nhất đệ tử, một cái là tình địch, nhưng cũng là chiến hữu, càng là bây giờ không thể thiếu chiến lực chủ yếu. Lâm Ngọc nội tâm cũng mười phần mâu thuẫn. Húng chi, Lâm Vân trở về cũng chưa chắc có thể cứu được Thiên Thiên. Nhưng hắn nếu như không trở lại, kia Thiên Thiên tự nhiên là chết chắc, hắn còn không gặp được Thiên Thiên một lần cuối. Rốt cục, Lâm Ngọc vẫn là đem quyết định quyền lợi giao cho Vương Nguyệt Thu. Tại Vân Mộng Trạch một vùng, Lâm Ngọc tìm được bốn phía chém giết thủy yêu Vương Nguyệt Thu. Lúc này Vân Mộng Trạch đã là một mảnh trọc quốc, vốn là bình nguyên khu, hiện tại đương nhiên là triệt để luân hãm, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Chỉ có Lâm Vân lúc trước tu đập lớn nguyên còn tại, ở trên trời nhìn xa xa, có điểm giống là một cái giếng. Chỉ là bên trong nước, theo mấy ngày liền mưa to, đã thời gian dần qua tiếp cận tầng cao nhất. Đập lớn phía dưới thanh thủy Vương Uyển Thu là được chứng kiến sự lợi hại của nó, tại màu xanh trong nước, nàng đều không cách nào hiện lên, thậm chí sẽ ngạt thở, nếu không phải có người cứu rút, nàng liền chết tại cái này thanh thủy bên trong. Càng đáng sợ chính là những này nước còn có truyền nhiễm hiệu quả, đây chính là Lâm Vân đem nơi này quay lại nguyên nhân. Vốn cho rằng trí ít có thể ngăn cản một đoạn thời gian, trận này mưa to đầy đủ vì đi Lâm Vân tất cả cố gắng. Một khi cái này đập lớn bên trong thanh thủy triệt để tràn ra, cùng tứ ngược hồng thủy lưu, không dám tưởng tượng vậy sẽ là như thế nào thảm liệt tình cảnh. Hiện tại hồng thủy tử thương đã rất thảm trọng, nhưng vẫn là có nhiều người hơn bằng vào thủy tính. Tu vi hay là một ít tồi tối, thành công chạy trốn, cũng không phải là rơi xuống nước tất tử. Nhưng nếu là tất cả hồng thủy đều biến thành màu xanh, chỉ sợ cũng ngay cả nàng dạng này cường già cũng khó thoát một kiếp. Nếu như Lâm Vân tại, hắn sẽ làm thế nào? Nghĩ đến Lâm Vân, Vương Uyển Thu ánh mắt lại trở nên trống rỗng mấy phần, có hoài niệm, có thổ thức. Có ít người đều sẽ làm người ta nghĩ đi nghĩ lại liền cười, cười cười lại một khóc. Vương Uyển Thu tại các loại cảm xúc trào lên thời điểm, Lâm Ngọc đến. Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vương Uyển Thu nhìn thấy Lâm Ngọc, cũng liền vội nói, sư phụ, ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói, ngươi nhìn nước này Khoảng cách không có quá lớn đâu, chỉ có 5 trượng. Chậm nhất đến ngày mai, nơi này nước liền sẽ tràn ra tới. Một khi tràn ra, hậu quả khó mà lường được. Lâm Ngọc không nghĩ tới mình là tìm đến Vương Uyển Thu làm việc, không ngờ gặp một cái vấn đề khó khăn lớn hơn. Vân Mộng Trạch quỷ dị thanh thủy nàng đương nhiên cũng biết, dù sao Lâm Vân lúc trước tu lâu như vậy lập lớn, nếu như nàng còn không biết Lâm Vân đang làm gì, vậy liền quá phận. Trước đó Hồng Thủy bộ phát thời điểm, nàng đều không nghĩ tới nơi này, còn tốt Vương Uyển Thu phát hiện, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng là, phát hiện, nàng cũng không có gì tốt biện pháp cũng chỉ có thể bằng vào thần lực của mình cưỡng ép trấn áp nơi đây. Nàng đối Vương Uyển Thu nói, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý đi, ta có kiện chuyện trọng yếu hơn, muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không đi làm." Sư phụ mới nói. Lâm Ngọc nhìn Vương Uyển Thu như vậy dứt khoát, lại không khỏi ở trong lòng thở dài. Đồ đệ này, theo nàng, dù là biết do gặp nguy hiểm, đều không có nửa phần do dự. Lâm Ngọc cũng không còn rảnh muộn, các nàng thời gian phi thường gấp gáp, từng phút từng giây cũng không thể lãng phí. Ta cần ngươi đi ma thổ, tìm tới ở nơi đó ẩn núp Lâm Vân, đem hắn mang về, ma vạn phần hữu hiềm, chúng ta cũng không biết bên kia có cái gì. Nhưng này không phải chúng ta có thể thiệp tốc địa phương, người là ma tộc, có lẽ có thể đến thử. Ta đã biết, lập tức lên đường. Vương Uyển Thu cũng không có cái gì cần chuẩn bị, nói đi liền chuẩn bị đi. Nàng ma tộc thân phận, chỉ có Lâm Ngọc cùng Lâm Vân biết, chuyến đi này, thân phận của nàng tự nhiên là không thể nào che giấu, nhưng Vương Uyển Thu cũng không thèm để ý. Dù là trong cơ thể của nàng chạy xuôi ma tộc máu, lòng của nàng y nguyên thuộc về nhân tộc, thủ hộ nhân tộc, nghĩa bất dung tử. Nàng hiện tại càng may mắn, lúc trước Lâm Vân đưa nàng chuyển hóa thành ma tộc, hôm nay nàng mới có thể đi làm chuyện trọng yếu như vậy. Uyển Thu, làm sao? Ta đưa ngươi Lâm Ngọc giữ chặt vội vàng muốn đi Vương Uyển Thu, muốn nói giữ lại, cuối cùng vẫn là đổi thành ba trước kia. Vương Uyển Thu cũng không có ý kiến, nàng đi đường tốc độ vẫn là yếu đi Lâm Ngọc mấy phần. Ở giữa Lâm Ngọc tay vạch một cái rồi, không gian trong nháy mắt vỡ vụt, Lâm Ngọc lôi kéo nàng vượt bước một bước vào, lại bước ra, chỉ trong chớp mắt, liền đến Vương Bắc Thảo Nguyên. Phía trước Đại Tuyết Sơn đã bị triệt để hủy thực, ngày xưa trang nghiêm thần thánh Đại Tuyết Sơn, bây giờ chỉ có tối như mực một mảnh. Để Lâm Ngọc khó mà tin được không ai qua được tứ linh cái giới. Nó thế mà còn không có biến mất, lại từng bước một hướng phía bên trong Cái này trực tiếp dẫn đến tuyết nữ đã mất đi Sơn. Cũng bởi vì đã mất đi Đại Tuyết Sơn, nàng đã mất đi rất nhiều tín đồ. Có thật nhiều người trong Thảo Nguyên cảm thấy Tuyết Nữ là soán đại vu chức vị, trí, dẫn đến thần linh tức giận. Có một ít thì là cảm thấy Tuyết Sơn thần đã không còn có thể tin, lựa chọn chối bỏ tín ngưỡng. Hết thể căn nguyên đều ở chỗ Đại Tuyết Sơn gì biến. Vừa sải bước ra, ngươi liền đến ma thủ đi. Lâm Ngọc tận khả năng địa muốn cùng Vương Uyển Thu nhiều lời một chút, đáng tiếc, nàng biết đến tình huống cũng không nhiều. Ta biết, ta nhất định sẽ hoàn thành sư phụ bàn giao, đem Lâm Vân mang về. Vương Uyển nói xong, không có lại cho Lâm Ngọc cơ hội nói chuyện, vừa sải bước qua kết giới, quả nhiên Nàng không có bị bất kỳ trở ngại nào liền vượt qua tứ linh kết giới. Chỉ là cùng Lâm Vân tiến vào địa phương không đúng, Vương Uyển Thu bước ra một bước, đặt tới địa phương cũng là Đại Tuyết Sơn, chỉ là tòa này Đại Tuyết Sơn đã từ màu tuyết trắng biến thành màu đen. Nguyên bản ma thổ liền đen như mực, lại thêm đen như mực Đại Tuyết Sơn, liền lộ ra càng thêm đen. Vương Uyển Thu đến nơi đây cũng không có gì không thử đứng, nàng đã là ma tộc, đi vào nơi này chẳng những không có không thoải mái, ngược lại cùng cá về tới trong nước, nàng điên cuồng địa hút vào nơi này ma khí, chỉ bất phu, liền đến ma cực hạn. là tạo thành ma, nhưng thời gian còn thiếu. Vương Uyển Thu không có hút đến đầy đủ ma khí, tự nhiên không đến được đại ma cực hạn. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình nhanh. Vương Uyển Thu cũng không có rất cao hứng, nếu như nàng một cái nhân gian tới Ma Đô có thể tùy tiện trở thành đại ma đỉnh phong, kia ma tổ ma có lẽ so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Chứ không quan tâm những chuyện đó, tìm tới Lâm Vân lại nói, Vương Uyển Thu bắt đầu chế định kế hoạch tác chiến. Nàng hiện tại chính là ma tộc, biện pháp tốt nhất, đó là đương nhiên là làm nội ứng á. Chương 818, Ma gió thuần phát. được sau lưng âm, Vương cả da đầu, quay đầu, liền thấy được cái kia thân ảnh quân phục. Người này làm sao âm hồn bất tán a? Nghe được nàng đáp lời, Vương Uyển Thu tê cả da đầu. Nàng cũng không hiểu ma tộc lễ tiết, giống Long Quân dáng vẻ như vậy mà xem xét chính là thượng vị giả, xem ra đối phương tính tình khá tốt, trước đó không có trước tiên dẽ nàng, nhưng mình thực lực không đủ, làm hạ vị giả, nếu như không đủ kiềm tốn, nếu là chọc giận đối phương, bị giết chết cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Làm nghe ma tộc tàn nhẫn bạo ngược, Vương Uyển Thu trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Nàng đành phải có chút túi đầu, dùng khiếp đạm để che giấu mình vô lễ. Nghe người thuyết pháp, ngươi là người bên ngoài? Long Quân cảm thấy rất hứng thú địa đối Vương Uyển Thu hỏi, Long Thành là quân đoàn thứ 10 trụ sở tuyệt đối hắc tâm, cũng là lớn nhất ma tộc khu quần cư, phụ cận ma tộc cũng sẽ ở Long Thành ngự ra, Vương Uyển Thu không biết Long Thành, tự nhiên là đến từ phương xa. Vương Uyển Thu liên tục gật đầu, nói, ta đến từ một cái thôn nhỏ, đoạn thời gian trước có người bằng hữu nói nàng tại Long Thành được không tệ cơ duyên, để cho ta tới tìm nơi nương tựa nàng. Long Quân nghe xong, lập tức một mặt giật mình nói, bằng hữu của ngươi là Umi a? Vương Thu, ta hiện cũng có thể tìm tới đối người sao? cả da chỉ là cho mình đi vào Long Thành tìm cái lý do mà thôi hoàn toàn là không bên trong sinh bạn, nhưng Long Quân đem cái này bằng hữu cụ thể đến người, Vương Uyển Thu đương nhiên không dám thừa nhận. Cái này vừa thấy mặt, không sẽ mặc rút sao? Ta cũng không biết nàng bây giờ gọi tên là gì, nàng trước kia không có danh tự. Bởi vì một cái hoang hồn, Vương Uyển Thu không thể không nói tiếp láo đến tròn. Long Quân đối với cái này cũng không có chút nào hoài nghi, không phải không cái ma tộc đều có danh tự, rất nhiều ma tộc ngay từ đầu đều mông muội vô tri, thẳng đến linh trí dần dần phong phú, mới có thể cho mình đặt tên. Úm cũng là bởi vì mình là cái ma, mới lấy tên Mị. Mà tại ma tộc, gọi Úm ma không có 10 vạn, cũng có 8 vạn. Dù sao mọi người văn hóa đều tương đối có hạ, chúng tên suất cao cũng rất bình thường. Mà Long Quân nói ưu mỹ, đặc biệt là lúc trước cho Lâm Vân dẫn đường cái kia ưu mỹ. Kia đích thật là được cơ duyên, từ một cái bình thường đại ma nhảy lên trở thành thiên ma, đây là cỡ nào may mắn. Phải biết, ma tộc cực hạn chính là đại ma, muốn tới tiên ma, ma quân, ma tôn đều nhận huyết mạch chi lực trói buộc. Không có thượng vị giả ban ân, giai cấp là triệt để cổ nói. Cũng may nàng ngoại trừ là ma, vẫn là Long tộc, có thể không nhìn huyết mạch giam cầm, chỉ là nhiều năm như vậy, ném đi Long tộc bản tâm, mới một mực không có tiến thêm một bước, lần trước bị Lâm Vân điểm hóa Nàng đã tìm tới chính mình chân chính con đường, khả năng lại tiêu tốn trăm năm thời gian, liền có cơ hội nhảy lên trở thành Ma Tôn. Đến lúc đó nàng cũng không phải là Long Quân, muốn đổi tên Long Tôn. U Mị từ khi đột phá thành Thiên Ma về sau, liền bị Long Quân thu làm mình hầu cận, thống lĩnh thân vệ của mình đội. Đây là Long Quân tại thiên ân lôi kéo U Mị, chỉ là một cái thiên ma đương nhiên không đáng Long Quân làm như thế, nhưng U Mị là bị Lâm Vân tăng lên đi lên thiên ma, địa vị đương nhiên khác biệt. Cho dù chỉ là hỗ trợ dẫn cái đường. Phải biết, bây giờ ma tộc có hai cái ma tổ, một cái ma đế, ma nên đại hưng. Hiện tại còn không ầm ĩ, chờ đến khi nào? Ngươi không biết tên của nàng không quan hệ, ta dẫn ngươi đi gặp nàng tự nhiên là biết." Long Quân không nói lời gì liền kéo lại Vương Uyển Thu tay nhỏ. Chủ yếu là Vương Uyển Thu dáng dấp cũng đẹp mắt, Long Quân suy nghĩ, đẹp mắt như vậy mà, có lẽ có thể có chút tác dụng. Ma tổ là cái năm ma, lúc trước nàng nghĩ phụng dưỡng ma tổ, ma tổ không có đồng ý, tự điện mở miệng lại đồng ý, mặc dù có tự điện mở miệng trước nguyên nhân, hay là tự điện thực lực mạnh hơn, nhưng Long Quân cảm thấy cái này nhiều ít cũng cùng dáng người tướng mạo có chút quan hệ. Vương dáng người. Ách, công bộ dạng như thế dễ nhìn. Bất quá điểm ấy càng tốt hơn. Ba ngày sau chính là chúc mừng ma đế cùng ma tổ trở về ngày vui, coi như Vương Uyển Thu không phải u mị bằng liễu, mình đem nàng dẫn đi, chẳng phải có thể tốt hơn địa làm nổi bật lên thân hình của mình cũng không tệ sao? Cứ như vậy, Vương Uyển Thu bị Long Quân mang về Long Vương điện. Cũng chính là Long Quân cung điện, lúc này Vương Uyển Thu mới biết được, lôi kéo mình người này chính là Long Thành lão đại. Đây là cái gì thần tiên vật khí? Vương Uyển Thu trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng hưng phấn. Ý vị này mình chỉ cần hống tốt Long Quân, tìm tới Lâm Vân cơ hội lại lớn rất nhiều. Lâm Vân cũng là từ bên này tới, hắn lớn nhất xác chính là tại Long Thành. Vương suy nghĩ là không sai bình thường tới nói, Lâm Vân hẳn là còn tiềm phục tại Long Thành, ai có thể nghĩ tới Lâm Vân một đường bất hắc, đã lên làm ma đế cha đây. Lâm Vân càng không hợp tói thượng, Vương Uyển Thu sai đến liền càng xa. Đi theo Long Quân đến bên trong điện, Long Quân liền cho thị nữ hạ lệnh, đi gọi U Mị tới gặp ta. Thứ việc coi trọng U Mị, Long Quân làm lão đại bức cách không thể ném, tự nhiên là để U Mị tới gặp nàng. Không bao lâu, tinh thần sáng láng U Mị liền đi tới Long Vương điện chính điện. Trở thành tiên ma về sau, U Mị đương nhiên là hái, lại thêm bị thức, toàn bộ ma nhiều hơn mấy phần tinh thần Hiện ở trên người hoặc khí Long Vân nhìn cũng hết sức hài lòng, nàng đã quyết định, Khánh Điển liền mang Ú Mị cùng Vương Uyển Thu qua thứ. Nếu như Lâm Vân tốt bị hoặc, liền để Ú Mị bên trên. Nếu như không tốt như vậy thao tác, liền tự thân lên, có Vương Uyển Thu phụ trợ, lần này hiệu quả hẳn là sẽ tốt một chút. Quân thượng gọi đi trước có gì phân phó? Ú Mị cũng không có bởi vì địa vị biến hóa liền phiêu lên, nàng la tầng dưới chót sờ soạng lần mò đi lên, cũng biết cơ hội tới không dễ. Càng là có cơ hội, càng phải thận trọng, mới có thể từng bước một leo đến tối cao. Có hai chuyện. Long Vân tại mình hạ trước mặt vẫn rất có uy nghiêm, nàng nói, ba ngày sau Đế đô khánh điện, bổn quân ngày mai liền muốn xuất phát đi Mado, người lính 10 cái thân vệ, theo ta đồng hành." Vũ Mị nghe vậy, vội vàng nói, "Ta quân thượng để bạn. Long Quân nhìn nàng thái độ, cũng hết sức hài lòng, mỉm cười nói, "Không cần đa lễ." Chuyện thứ hai, chính là cái này ma, nói là là được bằng hữu mời, đến Long Thành tìm nơi nương tựa, ta nghĩ đến gần đây tại Long Thành dành tiếng thịnh nhất chính là ngươi, liền tới hỏi một chút, nàng muốn tìm chính là không phải ngươi." Nghe xong lời này, Vũ Mỹ lập tức trong lòng nghi ngị, khá lắm, Long Quân lúc nào như thế bình dị gần gũi, thế mà lại cùng một cái đại ma trò chuyện. Vũ Mị hoàn toàn không tin lại nhìn Vương Nguyễn Thu sinh mỹ mạo, tuyệt đối không phải địa phương nhỏ ra ma. Lời nói này có thẩm ý a. Cái này nhất định là Long Quân tại gõ nàng. U Mị tranh thủ thời gian tỏ thái độ, quân thượng hiểu lầm, U Mỹ tự biết được cơ duyên, càng cần cẩn thận chặt chẽ, hiện tại vạn vạn không phải đắc thế tiêu giao thời điểm, nàng muốn tìm, khẳng định không phải ta. Long Quân lại không suy nghĩ nhiều, gặp tìm không phải U Mị, tùy ý mà nói, tâm tính không tệ, ngươi về sau nhất định có thể thành một phen đại sự. U Mị không dám nói tiếp, chỉ là đem đầu chôn thấp, suýt chút nữa thì đụng phải mình phong phú tiền vốn. Trước kia nàng chỉ có thể coi là bình thường, đột phá thiên ma về sau phân thể nên đón hai lần phát dụng, địa phương khác không giải, liền nơi này giải, để U Mị cũng rất buồn ngủ nhễu. Long Quân không có chuyện khác tìm U Mị, quay đầu liền đối với Vương Uyển Thu nói: "Đã nàng không phải bằng hữu của ngươi, vậy ngươi trước đi theo bên cạnh ta đi, bằng hữu của ngươi gặp được ngươi, tự nhiên sẽ đi tìm tới." "Bất quá, ngày mai xuất phát đi Đế Đô vừa vặn thiếu đi người, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ?" Vương Uyển Thu. Tại ma tộc nội ứng dễ dàng như vậy sao? Nơi này ma đô thuần phát như vậy sao? Chương 819, Nhật ký dùng. Vương Uyển ngay từ đầu mục đích đích thật là nội ứng không sai. Cái này một năm đã đến Ma tộc quân đoàn thứ 10 quân đoàn trưởng bên người, thu hoạch này cũng có thể nói là phi thường lớn. Nhưng vì cái gì một điểm vui vẻ cảm giác cũng không có chứ. Vương Uyển Thu chỉ cảm thấy Ma tộc dân phong quá thuần phác. Tại Ma tộc nội ứng, thế mà so tại Ma giáo nội ứng còn đơn giản, lúc trước nàng muốn ẩn núp đến Đông Phương Hồng Nguyệt bên người, chạy đến Bạch Liên giáo đi nội ứng, nhưng phí hết không ít tay chân, lại là nữ giả nam trang, lại là dùng tiền tặng lễ lấy Bạch Liên giáo trưởng lao niềm vui, cuối cùng mới một cái thân phận trà trộn vào đi. Kết quả, đến Ma tổ, chỉ là nói đơn giản mấy câu, Long Quân liền muốn mang nàng đi gặp Ma đế. Ân, còn có Ma tổ. Lúc trước Vương Uyển Thu dám lấy tổn thần cảnh thực lực đi ám sát chi mệnh cảnh Đông Phương Hoàng Nguyệt, thời gian hơn một năm quá khứ, nàng đã đến Lịch Thiên Cảnh, nhưng lúc này nàng đã không dám đi ám sát ma đế ma tổ. Đến cùng là trưởng thành, nàng hiện tại chỉ muốn tìm Lâm Vân. Làm sao? Tìm khắp cả Long Thành cũng không có Lâm Vân hà lạc. Vương Uyển Thu đối Lâm Vân năng lực vẫn là rất công nhận, nếu như Lâm Vân thật tại Long Thành, dù là chỉ có thời gian một ngày, mình tìm không thấy hắn, hắn cũng tới tìm chính mình. Nhưng một ngày trôi qua, Lâm Vân không có bất cứ động tĩnh gì, chuyện này chỉ có thể nói rõ Lâm Vân căn bản không tại Long Thành. Vương Uyển Thu chỉ có thể chờ mong Lâm Vân tại địa phương khác cũng có thể tìm tới cơ hội đi Mado, có thể tại Mado tụ hợp liền tốt nhất rồi. Nghĩ đến, lấy Lâm Vân thông minh tài trí, hắn muốn đảo loạn ma tộc nước, tạm hoãn ma tộc xâm lấn bước chân, nhất định sẽ đi Mado. Suy nghĩ thông suốt về sau, Vương Uyển Thu đối đi theo Long Quân Mado cũng không có chống cự tâm tư. Trên thực tế nàng cũng chống cự không được. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Uyển Thu theo đội ngũ xuất phát đi Mado, Long Quân dẫn đội đi đường tốc độ rất nhanh, cũng làm cho Vương an một chút. Phải biết, nhân gian ngay tại đứng trước một trận đại kiếp, hồng thủy thành Hòa, mà lại có khả năng diễn biến thành nghiêm trọng hơn hai nạn. Mà Tam đại trụ cột một trong Thiên Thiên còn tao ngộ không hiểu tình huống, cũng không biết Thiên Thiên còn có thể chống bao lâu, Vương Uyển Thu chỉ cầu mau chóng tìm tới Lâm Vân. Ven đường có lẽ là cảm thấy nhăn trán, Long Quân bỗng nhiên mở miệng nói, nói đến, ma thổ trước kia đều không nhìn thấy mặt trăng, cũng không nhìn thấy mặt trời, chúng ta phân chia ngày đêm, đều là căn từ ma khí dâm trảo để phán đoán. Nhưng trời mưa về sau, mặt trăng ra, ma khí cũng không lại dâm trảo, quả nhiên là quái sự. Úy Mị cùng Vương Uyển Thu đều tại Long Quân hữu, đối cái đề tài này, các nàng đương nhiên không dám cung tiếp, cũng không thể để Long Quân cảm giác mình tẩy ngắt. Nhưng lời này làm như thế nào tiếp đâu? U Mị vẫn còn đang suy tư, Vương Uyển Thu liền trực tiếp hỏi, "Đã bên này không có mặt trời cùng mặt trăng, vì cái gì mỗi một ngày qua đều muốn xưng là ngày đêm đâu?" Khá lắm, không những không trả lời Long quân gốc dạ, ngược lại chủ động khởi xướng vấn đề hỏi thăm Long Quân, ra hòa này, làm sao có thể là thôn nhỏ tới, nàng nhất định cùng Long Quân quan hệ mật thiết. Đã như vậy, ngược lại là nên cùng nàng tạo mối quan hệ, cũng tốt để Long Quân biết ta trung tâm. U Mị trong lòng quyết định chủ ý, cũng dựng lên lớp hai, muốn nghe Long Quân trả lời thế nào vấn đề này. Vương Nguyễn Thu quả nhiên là đem Long Quân đang hỏi. Kỳ thật nàng cũng không biết vì cái gì mà thổ đều không có mặt trời. Còn muốn Sương Hồ mỗi ngày biến hóa thành ngày đêm. Nàng là Tòng Long tộc làm phải tới, trước kia tự nhiên là có mặt trời cùng mặt trăng, về sau đến Ma thổ, Sương hô không có phát sinh cải biến, nàng cũng tập mãi thành thói quen, càng không có đi suy nghĩ nhiều vì cái gì ngày đêm muốn Sương là ngày đêm. Vương Uyển Thu cái này lại ma, nhìn vấn đề thật là góc độ xảo trá. Nhưng là, hỏi ra buồn quân không biết vấn đề, không biết sẽ để cho buồn quân cảm giác rất xấu hổ sao. Long quân trong lòng ngẩm mực, trên mặt nhưng vẫn là mang theo mỉm cười thân thiện, nói, vấn đề này hỏi được rất có trình độ, Tu thấy thế nào? không nghĩ tới nói gốc rạ bỗng nhiên đến mình nơi này. Tôi có vẻ mê hoặc nói, mặt trời là cái gì? Long Quân, cái này ngốc nhĩu, ngay cả mặt trời cũng không biết, mặt trời chẳng phải Long Quân nghĩ đến cái này địa phương, chẳng phát hiện không đúng chỗ nào. Chính là bởi vì ma tộc không có mặt trời, bình thường ma tộc cũng liền căn bản không biết mặt trời tồn tại, giống u mỹ chính là như thế. Long Quân có thể biết mặt trời, là bởi vì nàng là nhân gian phản bội chạy trốn đến ma tộc. Vương Uyển Thu lại có thể hỏi ra một vấn đề như vậy, điều này nói rõ nàng biết mặt trời tồn tại. Khá lắm, kém chút bị nàng lừa. Long Quân cẩn thận cảm ứng một chút Vương Nguyễn Thu huyết mạch, đích thật là ma không sai. Kia nàng đến cùng là nơi nào không thích hợp. Nàng Vương Uyển Thu ánh mắt càng phát ra thâm thúy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nguy hiểm độ cong. "Ta kém chút liền để ngươi lựa gạt, nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì, đi vào bên cạnh ta ẩn nốt đến cùng có mục đích gì?" Long Quân quyết định dùng đơn giản nhất thu bạo phương thức mà đối đại Vương Uyển Thu, Ma Quân uy áp không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra, căn bản không phải Vương Uyển Thu có thể chống cự. Nàng cảm giác thân thể ngưng trệ, không cách nào động đậy, nói chi là phản kháng. một mặt ngốc cũng không biết làm sao bỗng nhiên Long Quân liền đối Vương Mà Vương trong lòng vẫn là có ít đang nghe U hỏi ra mặt trời là cái gì thời điểm, nàng liền biết mình nói sai. Qua loa, nàng không để ý đến ma thổ ma chưa thấy qua mặt trời, ngay cả mặt trời là cái gì cũng không biết. Cho nên a, nàng vừa rồi tại sao muốn hiếu kỳ kia một chút đâu. Bây giờ dẫn tới Long Quân lên lòng nghi ngờ, nếu là không thể ứng phó, đừng nói tìm tới Lâm Vân trở về giải cứu Thiên Thiên cùng thế giới, cái mạng nhỏ của mình cũng phải viết gì chốc ở đây rồi. Vương Nguyễn thu tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hỏi có thể bảo vệ tính mạng mình phương pháp, đồng nhiên, trong óc nàng linh quang lóe lên, nghĩ đến vật nào đó. Quân thượng hiểu lầm nhưng thật ra là từ kết giới bên ngoài trở về ma tổ, ma tộc ở nhân gian có thu ức hiệp, những năm gần đây, ta một mực lập trí tại ở nhân gian đúc thành ma tộc vinh quang, làm sao thế đơn lực ô, một mực không có tác công. Thằng đến gần nhất phát hiện tứ linh kết giới đã mở ra, ta mới mạo hiểm trở về ma tổ, chỉ là muốn truyền đưa về một cái trọng yếu tin tức, nhân tộc trước mắt yếu đuối, chính là tiến đánh bọn hắn thời cơ tốt, nếu ngươi không tin, ta có nhật ký làm chứng. Long Quân lúc này mới buông ra đối Vương Uyển Thu chói buộc, đưa tay ra nói, lấy ra nhìn một cái. Vương lấy ra ma Đây là Lâm Vân đưa cho vật, một mực tùy Nếu không phải lúc này sống còn, nàng cũng sẽ không xuất ra vật này. Có thánh ma bản chép tay, tăng thêm vừa rồi lý do thoái thác, hẳn là càng có sức thuyết phục. Long Quân biết được Vương Uyển Thu là từ kết giới bên kia xuyên qua tới, thì mị nghĩ lại, trước sau cũng sâu trôi đi lên. Giống như mình thật hiểu lầm, từ đầu tới đuôi, tựa hồ cũng là nàng kéo lấy Vương Uyển Thu cùng với nàng đi. Vừa nghĩ đến đây, Long Quân cũng có chút không có ý tứ, vì che giấu xấu hổ, nàng lựa chọn mở ra thánh ma bản chép tay. Cái này xem xét, liền dừng lại không được. Vô tâm nhật tuyệt đối là chứng cặc hoàng tại viết, nhưng nàng nghiêm trang viết xuống mình là thế nào cùng người kết tụ, lại thế nào thủ luôn ngữ quá nghiêm túc, nhưng thủ đoạn quá mức buồn cười, liền ngay cả Long Quân cũng không nhịn được phình bụng cười to. Hôm nay phần sung sướng nguồn suối ghét. Trong lúc nhất thời, đường đi đều chẳng phải nhàn chán. nàng cũng không tiếp tục cùng Vương Huyền Thu khó xử, ôm thánh ma bản chép tay của thiếu. Trong bất chi bất giác, bọn hắn thúc đẩy ma điều đã bay đến Mado. Long Quân lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đem thánh ma bản chép tay thu lại, đối Vương Huyền Thu nói, nhìn nhật ký của ngươi, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi đối ma tộc trung thành, đã như vậy, tiếp xuống ta vừa muốn đi bãi phòng từ điện ma Tôn, ngày mai còn muốn triệu kiến ma đế. Đến lúc đó nếu có cơ hội, ta sẽ đem chuyện của người cùng từ Điện Ma Tôn nói lên, nói không chừng nàng sẽ đem ngươi dẫn tiến cho bề hạ. Vương Uyển Thu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ có hóa giải nguy cơ, còn có một cái đối mặt ma đế cơ hội. Cơ hội này nàng nhất định phải bắt lấy, mặc kệ có thể hay không tìm tới Lâm Vân, có thể tại ma tộc hốt cái tốt một chút thân phận, tương lai ứng đối ma tộc xâm lấn, cũng liền nhiều một lá bài tẩy. Đả tạ quân thượng. Vương Uyển Thu nói lời cảm tạ về sau, còn trông mong nhìn xem Thánh Ma tay. Nàng muốn trở về. Nhưng Long quân còn không có nhìn đủ, làm sao lại trả lại cho nàng? Long Quân nghiêm trang nói: Cái này trước đặt ở ta chỗ này, cũng coi là một cái chứng cứ, Ngụy Kiên nhận trở là được. Vương Uyển Thu bất đắc dĩ, cũng chỉ đánh nghe theo. Long Quân cái này liền dẫn các nàng đi tự điện Ma Tôn phủ đệ, hiện nay, tự điện Ma Tôn có thể nói là tứ đại Ma Tôn đứng đầu, bởi vì tứ đại Ma Tôn chỉ có nàng đặt cực vào kho náu. Khi biết được Thanh Dương Ma Tôn nhưng thật ra là xích Luyện Ma Tôn cùng U Lam Ma Tôn nội ứng thời điểm, tự điện cũng là sợ không thôi. Nếu không phải có Ma Tổ âm thầm ra tay, nàng nhất định là một con đường chết. Nhưng loại sự tình này cũng không có nếu như, từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là chắc thắng. Ma Đế là Ma Tổ Lữ Nhi, làm cha mẹ đó có thể làm cho mình hài tử xảy ra chuyện. Nhìn như lịch luyện, kỳ thật vụ trộm đều có sức mạnh hộ giá hộ tổng, giống lần này, càng là có làm cha tự thân lên trận Cái khác ba cái ma tôn không nghĩ tới điểm ấy, lại muốn nhưu hại ma đế, hiện tại ma đế thức tỉnh, ma tổ trở về, kế hoạch của bọn hắn thành công dã chẳng hiện tại mỗi ngày đều khẩn trương đến muốn chết, sợ ma đế thu được về tính sổ sách. Không giống từ điện, nàng hoàn toàn có thể đi ngang. Đây chính là trung thần ngang tàng. Có lao đại bà bọc, nghĩ đối ai liền đối ai. Long Quân bây giờ thấy được từ điện chính là như thế hãi. Nhìn thấy Long Quân thăm, từ điện cũng là vẻ mặt tươi cười. Hai người gặp mặt Hàn Nguyên vài câu, Từ Điện mới khiến cho Long Quân ngồi xuống, mà Ú Mị cùng Vương Uyển Thu thì là đứng sau lưng Long Quân. Đây là người mới thị nữ. Từ Điện nhận ra Ú Mị, đây là đã từng cho ma tổ mang qua đường may mắn ma, nhưng Vương Uyển Thu là một bộ mặt lạ hoắc, lúc này mới có câu hỏi này. Long Quân vừa vặn cũng nghĩ giới thiệu Vương Uyển Thu, liền vẻ mặt thành thật nói, nàng không phải thị nữ của ta, mà là một cái có chút trung tâm đại ma, nàng từ nhân gian trở về, trước lúc này, nàng. Long Quân đem mình tại trong nhật ký nhìn thấy nội dung tổng kết một phen, bỏ đi bị thủ, vô vẫn làm thật nhiều chuyện. Từ Điện nghe nói Vương Nguyễn Thu sự tích cũng phi thường cảm động. Nàng cũng nhớ tới Lâm Vân trước đó nói câu nói kia, dụng binh thời cơ. Trước đó ma đế không có thức tỉnh, thời cơ chưa tới, hiện tại từ nhân gian trở về trung thần mang đến nhân gian yếu đối tin tức, mà ma tổ lại chính vào cường thịnh, cái này không phải liền là tuyệt hào thời cơ a. Từ Điện đối với cái này có minh ngộ, lúc này đứng lên nói, Căn hệ trọng đại, ta cái này liền viết cái tấu trương đem vị này nghĩa sĩ sự tích hiện lên tấu bệ hạ, hết thể giao cho bệ hạ định đoạn. Long Quân nghe vậy cũng là hưng phấn không thôi, nàng cảm thấy mình nhìn người rất chuẩn, nàng la cùng Từ Điện lẫn vào, Từ Điện hiện tại quật khởi. Địa vị của nàng cũng đi theo nước lên thì thùi lên. Nhưng là ma không thể ngồi ăn núi không, nàng muốn lập xuống càng nhiều công lao mới được. Dận Tiên Vương Uyển Thu là một cái công lao, về sau chủ công nhân gian cũng đồng dạng là công lao. Tăng thêm trước đó cùng ma tổ gặp mặt một lần, về sau tại ma thủ hỗn, rốt cuộc không cần lo lắng không có chỗ dựa. Đem phần này nhật ký cũng cùng một chỗ trình đi lên đi. Long Quân lúc này không có keo kiện, Vương nguyện Thu thì là một mặt đau lòng, nhưng nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể mặc cho mình nhất quý trọng chi vật bị người cướp đi. Nhưng đây cũng là hy sinh cần thiết. Vì Thiên Thiên, cũng bị sắp tao ngộ diệt thế hại hướng nhân gian. Từ điện tấu chương cùng thánh ma bạn chép tay cùng một chỗ từ từ điện thân tín thuộc hạ đưa vào ma đế hoàng cung, lúc này trong hoàng cung, bầu không khí cũng không tính hòa hợp. Lâm Y Yy cùng Vô Tâm một trái một phải ôm Lâm Vân cánh tay, tức giận đến chân lý hận không thể đem hai cái này nữ nhi bóp thành một đoạn, nhất trở về làm lại. Hai cái nữ nhi tranh thủ tình cảm, nàng cái này là mẹ không có vị trí. Tức giận nha. Vẫn là hồ ngọc linh tức thời, xưa nay không tại Lâm Vân trước mặt hồ nháo. Lưu Lyến, khánh điện qua đi, ta liền phải trở về. Lâm Vân thoại âm rơi xuống, chân lý lập tức phụ nói, ta và ngươi cùng một chỗ trở về. Vậy ta cũng muốn đi. Lâm Yiyi không cam lòng yếu thế, nhìn xem nàng cái này dính kỉnh, Chân Lý đương nhiên càng không yên lòng nàng đi theo Lâm Vân trở về. Ngươi là ma đế, muốn lưu tại ma tổ quản hạt ma tộc, có thể nào tùy ý làm vậy? Chân Lý một phen để Lâm Vân đối nàng lau mắt mà nhìn, một đoạn thời gian không thấy, Chân Lý thế mà học được lấy đại nghĩa để người. Nhưng Lâm Yiyi cũng không phải kẻ yếu, nàng hỏi ngược lại, "Vậy ngươi thân là ma tổ, không phải càng hẳn là vì ma tộc tương lai cân nhắc sao? Theo ta thấy, ngươi cũng muốn lưu tại ma tổ, chúng ta hoặc là cùng đi, hoặc là cùng một chỗ lưu." Chân Lý xem như đã nhìn ra, y y là bị bức ép đến mức nóng nảy muốn cá chết lưới rách. Chân lý đánh phải Huệ Khất 33 nhìn về phía Lâm Vân, "Ngươi xem một chút con gái của ngươi." Lâm Y Y Y cũng Huệ ba 33 ba mà nhìn xem nàng, trong ánh mắt cũng tương tự có lên án, "Ngươi xem một chút lao bà ngươi." Lâm Vân tê cả ra đầu, nghĩ hắn tung hành tứ hải nhiều năm như vậy, mỗi một cái tu la chàng đều bị hắn hoàn mỹ hóa giải, không nghĩ tới hôm nay đến Ma tổ, ngược lại là lâm vào mẫu nữa ở giữa tu la chẳng. Không chỉ là Lâm Y Y cùng chân lý ở giữa tại tranh thủ tình cảm, Vô Tâm cùng Lâm Y Y Y cũng tại tranh thủ tình cảm, kép ở giữa Lâm Vân cảm giác sâu sắc tâm lực lao lực quá độ. Đây lại khái là hắn lần này nội ứng hành động gian nan nhất thời khắc ai có thể nghĩ tới đánh xong buột về sau kịch bản mới là khó khăn nhất đâu, hách, lần này giống như không có buột. Đang lúc Lâm Vân không biết làm thế nào thời điểm, một cái ma binh đến ngoài điện lớn tiếng kêu, từ điện ma tôn có tấu trình lên. Cái này quay dời một cái, quả nhiên là mưa đúng lúc. Không đợi Lâm Y y ỉ ỉ lên tiếng, Lâm Vân tranh thủ thời gian hồ, nhanh chỉnh lên. Ngoài điện ma binh lúc này mới đưa lấy một cái sổ gấp tới, cộng thêm một quyển thẻ tre. Cái này thẻ tre, Lâm Vân luôn cảm thấy có chút quân mắt, mà lúc này đây, vô tâm mặt đều đen. Nàng sẽ không nhận lầm, đây chính là nàng nhật ký, vì cái gì nàng nhật ký sẽ xuất hiện ở chỗ này? mà mình đem tấu trương đưa đến Lâm Vân trong tay, Lâm Ý Ý đi liền đưa về phía thẻ che. Chương 820, màn mưa. Lâm Vân nhìn thấy thẻ tre thời điểm đã cảm thấy có chút uấn mắt, lại nhìn từ điện trình lên tấu chương, trong nháy mắt minh bạch, cái kia cái gọi là trung thần hẳn là Vương Uyên Thu. Cũng không biết Vương Uyên Thu là gặp được tình huống như thế nào mới đem vô tâm làm những chuyện kia hướng trên người mình ôm, chỉ bằng nàng xuất hiện tại ma tổ, Lâm Vân cũng cảm giác được sự tình không đơn giản. Vương Uyên Thu đi vào ma tổ, có hai loại khả năng, thứ nhất, đến phụ trợ hắn nội ứng hành động, thứ hai, gặp phải phiền toái, cần hắn trợ giúp, Vương Uyên Thu là tới tìm hắn. Chúng ta đi tìm từ điện Lâm Vân nhìn tấu trương, trực tiếp liền làm ra quyết định. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội thoát khỏi tu la chàng. Lâm Y Y thì còn tại cùng vô tâm tranh đoạt kia thẻ tre, vô tâm tu vi kém quá nhiều, thẻ tre tự nhiên là bị Lâm Y Y cướp được tay. Đáng tiếc còn chưa kịp nhìn, liền bị Lâm Vân đánh gãy. Lâm Y Y thì lơ đánh nói ra, tìm từ điện, để nàng tới không được sao à. Thân là mà đế, nàng có địa vị siêu nhiên, nàng hồn nhiên cũng chỉ tại Lâm Vân trước mặt mới có chỗ biểu hiện, ở những người khác trước mặt, nàng thủy chung là một cái lanh khóc Lâm Vân lại không quá quan tâm loại hình thức này chủ nghĩa, hiện tại hắn có chân lý cùng Lâm Ý Ý để tương trợ, cơ hội có thể nói là đem toàn bộ ma tộc đều giữ tại ở trong tay, đến tận đây tự nhiên là không có cố kỵ gì, tùy tâm sử dụng. Tình huống có lẽ rất khẩn cấp, nếu như vận khí không tốt, ta khả năng lập tức liền sẽ rời đi ma thổ. Lâm Ý Ý, ý lúc này mới nhớ tới trước đó còn tại thảo luận sự tình, cũng không lo được cùng Vô Tâm tranh đoạt thẻ tre, tiện tay đem ném cho Vô Tâm, mình thì là quá khứ ôm lấy Lâm Vân cánh tay lắc tới lăng lủi. "Chà cha, ngươi liền mang ta cùng một chỗ trở về có được hay không?" "Mà đế, liền tiểu đậu đính tới làm đi." Lâm Nghiễm một chỉ vô tâm, lập tức để vô tâm sù lông. Ngươi mới là tiểu Lão Đình, ta chỉ là còn không có lớn lên. Mắt thấy cái này hai tỷ muội lại muốn ầm ĩ lên, Lâm Vân dứt khoát mặc kệ các nàng, một cái lắc mình liền rời đi phòng, thẳng đến tử điện phủ đệ mà đi. Hắn ở nơi đó dạo qua một đoạn thời gian, tự nhiên là quen thuộc. Lâm Vân vừa đi, những người khác tự nhiên là không lo được cái lộn, tranh thủ thời gian theo đuôi Lâm Vân mà đi. Trong cung điện, rất nhanh liền chỉ còn lại có Hồ Ngọc Linh lưu lại chiếu cố Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng không phải là một mực không có tứ tỉnh, chỉ là trong khoảng thời gian này đặc biệt ngủ. Thương Lam nói Tiểu Thanh đây là tại Trường Thành Thích ngủ là hiện tượng bình thường, khả năng một ngủ ngủ ngon mấy năm đều là bình thường. Lâm Vân lúc này mới yên tâm, cũng vẫn là dặn dò Hồ Ngọc Linh chiếu cố nàng. Lúc nào ta mới có thể giống như các nàng, cũng có thể không chút kiên kỵ tranh thủ tình cảm đâu. Hồ Ngọc Linh tại trong cung điện không có người thời điểm, mới phát ra một tiếng nói nhỏ. Nếu thật là nói như vậy, chủ nhân nhất định sẽ đánh ta đi. Vừa nghĩ đến đây, Hồ Ngọc Linh lại cảm thấy mặt có chút nóng. Vì cái gì không đi làm chuyện ngươi muốn làm đâu? Hồ Ngọc Linh trong đầu bỗng nhiên hiện ra một thanh âm, mang theo rõ ràng mệ hoặc trí ý. Hồ Ngọc Linh lập tức một cái giật mình, là ai trong bóng tối giở trò quỷ? Nơi này là Ma Đế cung điện, hẳn là ma thổ chổ an toàn nhất, cho dù là ma tôn cũng không dám ở cái địa phương này làm loạn. Chính là bởi vì rằng này, cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm mới càng làm cho Hồ Ngọc Linh cảm thấy kinh khủng. "Là ai?" Hồ Ngọc Linh một bên ngưng thần đề phòng, một bên bóp lấy Tiểu Thanh cánh tay, ý đồ đưa nàng tỉnh lại. Nàng la biết đến, Tiểu Thanh so với nàng lợi hại hơn nhiều, thật muốn đánh, Tiểu Thanh so với nàng đáng tin cậy. "Không nên uổng phí khí lực, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, mau chóng đi làm mình muốn làm sự tình, dù sao, thời gian của ngươi không nhiều lắm." Hồ Ngọc Linh đương nhiên không tin đối phương mê hoặc. Nàng cũng là giá lâm lư, sao có thể không biết trò lựa gạt cơ bản xáo lộ. Mặc kệ đối phương nói đến cỡ nào có thể tin, cỡ nào có đạo lý, ngươi chỉ cần biết hắn không có hảo ý, đừng nghe là được rồi. Vì cái gì thời gian của ta không nhiều lắm? Là bởi vì ngươi muốn giết ta Hồ Ngọc Linh không chút nghi ngờ đối phương có năng lực như thế. Đây chỉ là một tiểu đề bày ra, nhân gian hạo kiếp đã đến đến, thiên hạ chúng sinh đem lần nữa trở nên điên nắng, thần chết, ma diệt, vòng đi vòng lại trên mặt đất diễn sinh mệnh luân hồi. Thời gian của ngươi đã không nhiều lắm. Hồ Ngọc Linh không hiểu cảm giác đối phương không có nói sai. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Đối phương không có đáp lại, đó lấy mặc kệ Hồ Ngọc Linh hỏi cái gì, nói cái gì, cũng không có trả lời. Cái này kỳ quái, làm giống như thật, thật chỉ là nhắc nhở nàng. Cái này phía sau nhất định là có mưu đồ, nơi đây không nên ở lâu. Hồ Ngọc Linh quyết định thật nhanh, cong lên Tiểu Thanh, sau đó nghĩ đến trên đường khả năng cũng chẳng phải an toàn, lại để lại một phong thư, đi ra ngoài càng là để cho lên mấy cái thị vệ một đường cùng đi đến Tử Điện Ma Tôn phủ đệ. Lúc này, Lâm Vân đã cùng Vương Uyển Thu gặp được. Dương Vương Nguyễn Thu nghe được Tử Điện xưng Lâm Vân vì ma thời điểm, lập tức cả người đều ngây dại. Lại nhìn chân lý cũng là ma tổ. Vương Uyển Thu càng thấy im lặng. Nàng tân tân khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy, trải qua gian nguy, cũng coi là gặp quý nhân, mới có thành tựu ngày hôm nay, cũng bất quá là đại ma mà thôi. Chân lý đâu? Một cái ngốc bạch ngọt, cũng sẽ không hảo hảo tu hành, càng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, lại trực tiếp một bước đăng đỉnh thành ma tổ. Đây thật là quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Vân nhìn thấy Vương Uyển Thu, trực tiếp liền bẩy bẩy. Từ điện cùng Long Quân đều trợn tròn mắt, cái này tùy tiện tìm tới người đều cùng ma tổ nhận biết. Vương Uyển Thu còn có điều lo lắng, Lâm Vân nói thẳng, không cần lo lắng các nàng, các nàng không dám, có hai lòng. Vương Uyển Thu gặp Lâm Vân như thế có lực lượng, mới tin tưởng Lâm Vân không chỉ chỉ là có cái ma tổ danh hiệu, thậm chí hắn không phải cố làm ra vẻ. Lúc này nàng cũng không băn khoăn nữa, nói đến bên ngoài ngay tại kinh lịch sự tỉnh. Bên ngoài đổ mưa to, hồng thủy nước tràn thành lũy, vân ngộng trạch đập lớn sắp luôn hãm. Lâm Vân nghe những lời miêu tả, liền cảm giác rất có tức thị cảm, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là hắn cùng thiên thiên tại rối loạn thời không bên trong kinh lịch sao? Hắn muốn cho rằng đoạn này tương lai cố sự, chẳng qua là một trận ảo ngộng, dù sao có quá nhiều địa phương cải biến. Nhưng không nghĩ tới, hồng thủy y tới. Hẳn là, đây chính là nhỏ thế những đội ại sự khó dễ, mà nghe được Thiên Thiên có sinh mệnh nguy hiểm, Lâm Vân liền càng thêm ngồi không yên. Hảo hảo một cái thần, làm sao bỗng nhiên liền có sinh mệnh nguy hiểm đâu? Nhân gian còn có, có thể tổn thương đến Thiên Thiên tồn tại. Cho dù Tuyết Nữ tu vi đã tiếp cận Thiên Thiên, nhưng chỉ bằng Thiên Thiên sống lâu nhiều năm như vậy, thực lực của nàng liền nhất định tại Tuyết Nữ phía trên. Cũng có thể nói, Thiên Thiên tu vi hiện tại là vô địch thiên hạ. Cho nên, cái này sóng lớn, ngự bự, khái là trên trời đến. Vang nhanh nhất tốc độ trở về. Lâm Vân lời này là nói với chân lý, chân lý đã sớm ước gì vứt bỏ Lâm ý, ý ý ý, nghe xong cái này chỉ lệnh Không nói hai lời, kéo Lâm Vân tay liền vượt qua không gian, một giây sau, nàng liền mang theo Lâm Vân xuất hiện ở Đại Tuyết Sơn phía trên. Lại vừa xài bước ra Đại Tuyết Sơn, bọn hắn liền thấy được mênh mông vô bờ màn mưa. Chương 821, ta đang ngước nhìn, trên mặt trăng. Lâm Vân trước kia cũng tưởng tượng qua tận thế đến sẽ là bộ rắn gì, mây đen che đậy bầu trời, mưa to mưa lớn, sóng lớn ngập trời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây hết thảy, bây giờ đang ở trước mắt chân thật phát sinh. Trước mắt đủ loại, để Lâm Vân cảm giác mình trong khoảng thời gian này làm hết thảy đều là vô dụng công. Thế giới cuối cùng vẫn là bị Hồng Thủy bao phủ, không chừng mình bây giờ trở về. Giang Trầm Ngư liền mang thai, mà Đông Phương Hồng Nguyệt sẽ còn mạo hiểm đi U Minh giới chạy một vòng. Những người sống sót sẽ có đầu rút củ tại Bạch Hồ Lĩnh, chờ đợi lấy Hồng Thủy thuối lui, hay là Hồng Thủy lần nữa dâng lên, ba phủ sau cùng gia viên. Khác biệt duy nhất chính là bên cạnh mình bồi bạn người từ Thiên Thiên biến thành chân lý. Đúng, còn có cái này mưa lớn mưa to. Cha, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lâm Vân cùng Chân Lý còn tại nhìn lên trên trời mưa, thình lình sau lưng lại thoát ra một người. Chính là Lâm Ý Ý, không sai, tại ma tổ, có thể theo kịp chân lý tốc độ, chỉ có Lâm Ý, ý, ý. Những người khác tự biết đuổi không kịp. Tự nhiên là an tâm lưu tại Ma Đô, bao quát bị Lâm Thở quăng cái Ma Đế chi vị vô tâm, bị Lâm Vân ma tổ thân phận cả kinh không nhẹ vương nguyệt thu, cùng còn tại Ma Đế trong cung điện không biết làm sao tiểu thanh cùng Hồ Ngọc Linh. Đi, về Tử Vân Sơn. Lâm Vân không để ý đến Lâm ý ý để phản nạn, bây giờ không phải là đùa nữ nhi thời điểm, liền liền nhìn đến mênh mông vô bờ hửng thủy, hắn cũng chỉ là rung động một cái trước mắt. Chân Lý vui nhìn thấy Lâm Yiyi kinh ngạc, lôi kéo Lâm Vân liền vượt qua không gian, một bước đã đến Tử Vân Sơn. Trước đó đối với mình năng lực còn cần đến không quá quen thuộc, hiện tại mang theo Lâm Vân đi đường, nàng ngược lại là tương đương lợi hại. Lâm Yiye mặc dù là ma đế, khoảng cách chân lý vẫn là kém một chút, còn không thể làm được tùy thời tùy chỗ tiến hành không gian vượt qua. Chủ yếu là phiến thiên địa này cũng không phải là nàng sân nhà, nàng còn phải trước tìm xem Tử Vân Sơn ở nơi nào mới có thể đi đường qua thứ. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa tràn ngập một loại cùng nàng ma lực bài xích lẫn nhau lực lượng, để nàng cảm giác có chút khó chịu, tự nhiên là bị chân lý hung hăng bỏ lại đằng sau. Nhưng là, biết mục đích, lấy nàng năng lực, rồi sẽ tìm được. Tử Vân Sơn đại điện bên trong, Lâm Ngọc thủ hộ lấy Thiên Thiên, sắc mặt rất khó coi. Một ngày trôi qua, Thiên Thiên biểu lộ cũng không có trước đó thống khổ như vậy hiện tại biến thành một mặt tán tưởng, nhưng vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu. Nhìn bộ dạng này, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Hồng thủy Như cũng tại tướng ngược, tinh lực của các nàng lại bị phân tán, căn bản hoàn mỹ đi thứ hai. Thiên Thiên tử sinh không biết, nàng muốn thủ hộ lấy Thiên Thiên, mà Tuyết Nữ thì là đi trong coi Vân Mộng Trạch đặc lớn. Nàng băng phong thần lực, miễn cưỡng có thể ngăn cả ngoại giới Hồng Thủy cùng đập lớn nội bộ Thanh Thủy tu hợp, có Tuyết Nữ tại, tạm thời có thể bảo vệ Vân Mộng Trạch sẽ không xẻ ra chuyện, nhưng tương tự, Tuyết Nữ cũng liền bị trói buộc tại một chỗ, không thoát thân được. Tình huống rất không lạc quan, Lâm Ngọc còn đang vì Vương Nguyên Thu lo lắng, cũng không biết nàng đi ma thổ sẽ như thế nào. Đột nhiên, đại điện bên trong quang mang lóe lên, hai người từ vết nước không gian bên trong đi ra, khe hở lại tự nhiên khép lại. Loại này tùy tiện vượt qua không gian thủ đoạn, chỉ có thần linh có thể làm được. Lâm Ngọc vô ý thức đề phòng, nhìn thấy Lâm Vân, nàng căng thẳng tiếng lòng mới nới lỏng. Mặc dù Lâm Vân cùng chân lý xuất hiện phương thức hay là vô cùng khả nghi, nhưng Lâm Ngọc tin tưởng mình trực giác, đây chính là Lâm Vân sẽ không sai. "Ngọc Nhi, Thiên Thiên thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vương Uyển Thu tại ma tộc thời điểm cũng chưa nói rõ ràng chi tiết, Lâm Vân chỉ có thể cấp tốc trở về về sau, đến hỏi thăm Lâm Ngọc. Nhưng Lâm Ngọc biết đến cũng không nhiều. Nàng hẳn là có chỗ phát giác, tại xảy ra chuyện trước đó, liền đem ta cùng Tuyết nữ triệu hồi, trước đó còn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hiện tại lại trở nên bình tĩnh. Nàng loại tình huống này ta cũng chưa từng thấy qua, không biết nên làm sao cứu nàng, chỉ có thể trông cậy vào ngươi." Lâm Ngọc Ngữ tốc cực nhanh nói. Nàng không giúp đỡ được cái gì, ngay cả nắm giữ tin tức cũng rất ít. Lâm Vân nhìn xem Thiên Thiên hôn mê bất tỉnh bộ dáng, trong lòng kỳ thật đã có đoán án. Ta đại khái đã biết là ai làm. Là ai? Lâm Vân lắc đầu, thay nữ danh tự, vẫn là đừng cho Lâm Ngọc biết cho thỏa đáng. "Thiên Thiên ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu, các ngươi nghĩ biện pháp ứng đối Hồng Thủy liền tốt." Lâm Ngọc rất tức thời, gặp Lâm Vân không nói, cũng không có truy vấn, nhưng nàng trong lòng vẫn là có lo nghĩ, nói: "Kia ma tộc xâm lấn làm sao bây giờ? Bây giờ tứ phương tứ linh kết giới đều đã bưng lòng, ma tộc nếu là xâm lấn, chúng ta bây giờ trạng thái này, căn bản thủ không được. Tiên tâm đi, ma tộc sẽ không tới." Lâm Vân lôi kéo chân lý tay, nói: "Có chân lý tại ma tộc không dám vào xâm." Nàng thật sự là chân lý. Nói như vậy chúng ta lúc trước thật đánh nhiều người. Lâm Ngọc một mặt không thể tin được, lúc trước Hoa Tiên tử vẻ mặt thành thật nói chân lý khẳng định là dạ, trực tiếp liên động lên tay, hiện tại xem ra, thật đúng là đánh mặt. Úc. Vệ Phấn Hảo hảo một người làm sao lại biến thành ma, điểm ấy Lâm Ngọc ngược lại không phải rất quan tâm. Vương Uyển Thu không phải liền là từ người biến ma mà, cái này không hiếm lạ. Chân Lý mặt mỉm cười nói, "Không sao, cùng ngày các ngươi là không nhận ra ta đến mới đối với ta độc thủ, ta cũng không trách các ngươi." Cũng không biết vì sao, Lâm Ngọc từ chân lý trên thân người thấy mấy phần trả khí. Trước kia chân lý không phải như vậy a? Nàng là thật đơn thuần, Lâm Ngọc cũng đã gặp chân lý mấy lần, là xuất phát từ nội tâm địa thích cái kia đơn thuần tiểu cô nương. Đáng tiếc, nàng giống như thay đổi. Lâm Vân ngược lại là không có chú ý tới hai người trong lúc nói chuyện với nhau đào quang kiếm ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Ngọc không có tiếp chân lý cấp dạng, đối phó chàng nghệ đại sư, phương thức của nàng từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt. Không nhìn là được rồi. Làm ta cảm thấy ngươi đang bán trả thời điểm, ta liền không để ý tới ngươi. Ta đang ngước nhìn, trên mặt trăng. Chân lý cùng Lâm Ngọc cùng một chỗ mê hoặc. Đừng nói hiện tại là giữa ban ngày, căn bản không nhìn thấy mặt trăng, nhưng nói cái này mây đen đậy trời, ngươi cũng không nhìn thấy mặt trăng a. Ngươi nhìn mặt trăng làm gì? Ta đang nghĩ, Thiên Thiên có lẽ ở phía trên. Lâm Ngọc. Không giống với Lâm Ngọc mê hoặc, chân lý nhiều ít là biết một chút. Lúc trước nàng bị vây ở Vân Mộng Trạch môn mộn, ủn, liền thường xuyên có thể nhìn thấy mặt trăng, cũng là mặt trăng cái bóng Lâm Vân tại làm sự tình, phát ra cho nàng nhìn. Trước đó không có suy nghĩ nhiều, mà bây giờ Lâm Vân nói Thiên Thiên khả năng tại trên mặt trăng, chân lý tự nhiên sinh ra liên tưởng. Người hoài nghi là nàng. Không sai. Lâm Vân không có giấu giếm chân lý ý tứ, Lâm Ngọc nhìn xem hai người đang đánh bí hiểm, đột nhiên có cảm giác nguy cơ. Chúng ta nơi này có ba người, vì cái gì cảm giác nàng thành người ngoài cuộc? Rõ ràng nàng mới là tới trước. Tiệp thiên, thiên, nơi này là 4 người. Lâm Vân đang ngước nhìn mặt lúc, hắn cũng không thể thật nhìn thấy mặt trăng. Nhưng lúc này trên mặt trăng người hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy hắn. Đưa một người không yêu ngươi thời điểm, ngươi liền hô hấp đều là sai, nếu như ngươi đủ cường đại, hắn gặp được tất cả không thuận tâm sự tình đều sẽ tưởng rằng ngươi trong bóng tối giở cho quỷ. Thiên Thiên lại nghe thấy U Oán nói nhỏ, nhưng lúc này, nàng càng muốn nhả rẫn. Lâm Vân suy đoán mặc dù không có bằng chứng, nhưng là hắn giống như cũng không có đoán sai đi, nói hình như những này chuyện xấu đều không phải là ngươi làm giống như. Chương 822, thanh nữ người chết sụp đổ. Có dãnh không dám nôn là một loại gì thể nghiệm? Thựa như Thiên Thiên dạng này Lúc đầu đi, nàng là ôm hẳn phải chết tâm thái thượng thiên tới, kết quả, thanh nữ tựa hồ cũng không có ý muốn giết nàng. Nhưng nữ nhân này cùng bệnh tâm thần, một lời không hợp, liền đem người giết hết bên trong. Hồi tưởng lại trước đó bị dìm nước không có trống khổ, Thiên Thiên cũng không dám lại nói lung tung. Bất quá, nàng không nói lời nào, cũng không có nghĩa là đối phương nguyện ý buông tha nàng. Người cái biểu tình này, là cảm thấy ta nói đến không đúng. Thiên Thiên nhìn xem nàng con ngươi màu xanh lam, cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Mình nếu là nói sai, đảm bảo lại muốn hưởng thụ đáy biển du lịch một ngày thời nghiệm. Nữ nhân trước mắt thật không phải mình có thể trêu chọc, Thiên Thiên trong lòng biết, đối phương chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiền sử thần linh, cũng không biết vì cái gì không chết, tóm lại, nàng đặc biệt kinh khủng là được rồi. Thiên Thiên dù sao cũng là thần vương cấp độ thần linh, ở trước mặt nàng liền cùng con gà con giống như. Thậm chí, Thiên Thiên cảm giác đối phương muốn giết mình, một ánh mắt liền đầy đủ nàng chết 10 lần. Chính là bởi vì đối phương cường đại như thế, mới có thể tùy ý đùa bỡn nàng. Không thể chơi vào, ta nhận sợ vẫn không được a. Thiên Thiên yếu mà nói, ngài nói đúng. À, Khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói ta đúng, kỳ thật trong lòng xem thường, cảm thấy ta phần sai. Người giống như hắn. Thiên Thiên nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết, mình lại muốn bị dìm nước không có. Phía trước câu nói kia vẫn là có nhất định đạo lý, đương nàng không bị một người thích thời điểm, nàng hô hấp đều là sai. Bất quá, dự phán nước hình cũng không có đến, Thiên Thiên phát hiện đối phương ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang cùng Lâm Vân đối mặt. Cho nên, nữ nhân này quả nhiên là Lâm Vân kiếp trước trêu chọc đại thần. Lâm Vân lai lịch, quả nhiên là không đơn giản. Người còn thích hắn thật sao? Thiên Thiên quyết định lớn mật đến đâu điệu tử một chút tiến hành giao thông. Nghĩ đến nàng một người ở tại trên mặt trăng, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Tóm lại là muốn cùng người nói nói chuyện bằng không cũng sẽ không cùng nàng nói nhiều như vậy thiên thiên vẫn là rất có thể hiểu loại tâm tình này trước đó chúng thần đều đã chết chỉ còn lại nàng một người sống tiếp được nàng luôn yêu thích cùng tín đồ nhiều tất tất vài câu cùng với Lâm Vân thời điểm nàng cũng là lắm lời chỉ tiếc mình nhiều lời nhiều sai còn một mực bị Lâm vân nhà ránh nàng lúc này mới giảm bất nói chuyện tần suất nghĩ đến người này thủ thân giá đại lao hẳn là cũng không sai bị lắm thiên thiên thừa nhận mình có đánh cược thành phần nhưng khi cặp kia con mắt màu xanh la nhìn chầm chầm nàng thời điểm nàng vẫn là cảm nhận được tử vong nguy hiếp người cho rằng ta không dám giết người Thiên Tiên biết, mình lần này thật quá lớn mật, nhưng như là đã nói đến mức này, nàng cũng không có rút lui có thể nói. Ta chỉ là rất kỳ quái, nếu như ngươi còn thích hắn, vì cái gì lại muốn sự chỗ nhắm vào hắn, nếu như ngươi không thích hắn, vì cái gì lại muốn bởi vì hắn mà khổ sở. Thiên thiên đưa ra một vấn đề như vậy, trong lòng cũng thấp thỏm không thôi. Nàng đây là nơi nào là giẫm lôi, rõ ràng là lôi khu nhảy đi cô. Bầu không khí lập tức cứng đờ. Chốc lát sau, nàng mới nghe được thanh nữ thanh âm u hoãn, ta lúc nào nhắm vào hắn rồi? Thiên Tiên, vị này là thật giả bộ hồ đồ, vẫn giả bộ hồ đồ a. Thiên Tiên sửa sang lại một chút tìm tử, nói: "Ta đối với các ngươi ở giữa sự tình giải cũng không quá đồ hạ, nhưng theo ta được biết, kia tịch quyển Thiên Hạ mưa to là bởi vì ngươi mà thành đi, ngươi hẳn phải biết hắn quan tâm người đều ở trên vùng đất này sinh tồn đi, vì sao muốn chế tạo như thế lớn tai họa đâu? Hắn nói ghét nhất ta, còn không cho ta khóc sao?" Thiên thiên, nàng giống như nghe được nội tâm người thiết sụp độ thanh âm. Trước mắt đại lão, nguyên bản tại Thiên thiên trong lòng là một cái lênh khốc lại mạnh mẽ nhân vật phản diện buồn tượng, hiện tại nghe nàng tiểu nói này, rõ ràng là cái vô cùng đáng thương tiểu tức phụ. Vậy hắn tại sao muốn nói chán ghét ngươi đây? Thanh nữ không có trả lời chỉ là nhìn Thiên Thiên một chút, liền để Thiên Thiên trong đầu hiện lên tình cảnh lúc ấy. Ngươi nói, hắn có phải hay không rất quá đáng? Cái kia, ta cảm thấy tựa như là ngươi càng quá phận. Cùng Thanh nữ nói lời càng nhiều, Thiên Thiên đối nàng cũng không có như vậy tính sợ. Mặc dù là cái đại lão, nhưng cũng cùng oan phụ không có gì khác biệt. Cho nên ở thời điểm này, nàng mới dám nói ra lời công đạo tới. Thanh nữ ánh mắt lập tức lăng lệ rất nhiều, Thiên Thiên vội vàng phân tích nói, đầu tiên, ngươi cưỡng ép chiếm dụng tiểu Thanh thân thể, tiểu Thanh là Lâm Vân rất quan tâm vật, ngươi chiếm thân thể của nàng, tự nhiên sẽ để Lâm Vân đối ngươi sinh ra địch, lại có ngươi ép Bộc Lâm Vân đi giết chết khả năng cùng hắn có quan hệ mật thiết người, lý ý của hắn tự nhiên sẽ càng sâu. Vào lúc đó, chắc hẳn Lâm Vân đã đem ngươi làm làm sinh tử chi địch mà đối đãi, cho dù ngươi có ngàn vạn loại lý do, hắn cũng không biết, sẽ nói ra kia lời nói cũng không kỳ quái. Cánh đồng nữ ánh mắt càng phát ra nguy hiểm, Thiên Thiên vội vàng bổ cứu nói, ta nghĩ Lâm Vân nhất định là nhất thời khó thở nói ra, hắn không phải thật sự chán ghét ngươi, chỉ cần ngươi cho hắn biết trở tướng, cùng hắn hảo hảo giải thích, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Hắn phản bội ta, câu đáp những nữ nhân khác, lại đem ta phong ấn, cuối cùng vì những nữ nhân khác đã mất đi hết vậy, kết quả là "Còn muốn ta đi cầu hắn tha thứ ta, ta cái này không thành chó vậy đôi mừng chủ chó sao?" Thanh nữ một mặt tức giận nói, nhìn nàng nghiêm túc như vậy dáng vẻ, Thiên Thiên kém chút nhịn không được, má của nàng giúp đã phùng lên, nhưng nàng thật không dám cười, vội vàng kéo căng ở biểu lộ, một mặt nghiêm túc nói, "Khả năng yêu một người, có đôi khi thật sẽ giống chó con đồng dạng đi, chỉ muốn làm hắn vui lòng, đối với hắn vô hạn dùng túng, ngươi không nên cảm thấy hèn mọn, đây chỉ là bởi vì ngươi yêu hắn mà thôi." Thiên Thiên tín đồ mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái đều là nàng tự mình phát triển ra tới, coi Trường Linh đạo sư, nàng lại am hiểu nhất cực kỳ. Thanh nữ nghe vậy, lườm nàng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi nguyện ý như chó ghé vào trước mặt hắn Nguyên Nhân. Thiên Thiên sửng suốt một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đường đỏ lừng đỏ. Ngươi thấy được? Đương nhiên, tại Lâm Vân tất cả nữ nhân bên trong, ngươi là ngoài miệng nhất cứng rắn, thân thể thành tử nhất. Chỉ ít người khác cần hắn dỗ dành dỗ dành mới có thể nguyện ý, ngươi là chỉ cần hắn nói mở miệng, ngươi liền cái gì đều làm theo. Thiên Thiên. Giờ khắc này, Thiên Thiên cảm giác mình đã xã hội tính tử vong. Thế giới lúc nào sẽ hủy rữa, nhanh đi. Đại lão, ngươi nếu không tiếp tục khóc Lúc này Lâm Vân nhưng không biết Thiên Thiên ở trên trời cùng thanh nữ trò chuyện đang vui, hắn còn tại tập trung tinh thần địa tìm kiếm thượng thiên đường. Hắn kỳ thật cũng không xác định thanh nữ bản tôn đến cùng ở chỗ đó, nhưng từ một chút dấu vết để lại đến xem, hẳn là tại trên mặt trăng. Nhưng mặt trăng cũng coi là tại ngoại vực, lại không hoàn toàn là. Bởi vì mặt trăng chính là thông hướng ngoại vực đại môn. Muốn đến đó, chí ít cũng có cái thần linh cấp độ mới có thể bay ra mảnh này cương phong. Lâm Vân bây giờ còn chưa bản sự này, trừ phi hắn để một cái thần linh mang mình ra ngoài. Nhưng này dạng đối hai người tới nói đều quá nguy hiểm. Vạn nhất bọn hắn xuyên qua mặt trăng trực tiếp đã đến ngoại vực, mà không có đáp xuống trên mặt trăng, kia không phải là tìm không thấy thanh nữ cùng tiên thiên. Nếu như không muốn liên lụy người khác, vậy cũng chỉ có mình thành thần. Nhưng Lâm Vân Tu Vi đã thời gian rất lâu không có tiến triển, bởi vì hắn mệt mỏi buồn bã, không chút tu luyện. Bây giờ ngay cả nghịch thiên cảnh đều không có, làm sao có thể thành thần. Chương 823, địa thư câu hồn. Từ lúc từ u minh giới trở về, Lâm Vân liền đem địa thư lạnh nhạt. Trước đó cùng địa thư làm giao dịch, mới từ u minh giới thuận lợi đạo thoát, về sau điệu thư vẫn là muốn làm giao dịch, nhưng Lâm Vân không có đồng ý. Cùng Liễm Trá Thiên thư khác biệt, Địa thư cũng không có nhận Lâm Vân làm chủ thái độ, nó càng giống là một cái thương nhân, cần Lâm Vân nỗ lực chút gì mới có thể để cho nó làm việc. Lâm Vân không thích cùng thương nhân giao dịch, cho nên đưa nó phong tổn đến thể nội. Hiện tại, lại mang theo dùng đến Địa thư thời điểm. Kỳ thật, ta cũng có thể giúp ngươi thượng tiên. Thương Lam tại Lâm Vân trong lòng nói. Nàng nháy manh nhanh đắc mắt to nói, ta thôn phệ thật nhiều khí vận, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chuyện này, ngươi cũng không cần tham dự. Lâm Vân rất chân thành Địa đối Thương Lang nói, lần này đi có lẽ sẽ một đi không trở lại. Có ta ở đây, ngươi chí ít nhiều một chút hy vọng còn sống. Lâm Vân lắc đầu. Hắn biết rõ, Thương Lam không thể nào là thành nữ đối thủ, tựa như là hai con kiến đi phiêu chuyến voi, nhiều một con cường tráng một điểm con kiến có khác nhau sao? Không có. Hắn không phải là đi không thể, chuyến đi này cũng chưa chắc nhất định sẽ chết, nhưng Thương Lam không cần thiết cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Người liền hảo hảo ở tại Tử Vân sơn đi, hảo hảo thu nạp tín đồ, chữa trị thần cảnh, những người này, về sau có lẽ liền dựa vào người che chở. Lâm Vân kỳ thật đối thần cảnh chi dân cũng không có quá nhiều cam thủ, lúc ấy chúng thần đều là có tín đồ, nhân loại yếu đuối, lựa chọn một cái thần linh tìm nơi nương tựa, cũng là ngay lúc đó sinh tổn chi đạo chỉ là bất lợi cho nhân tộc mình phát triển mà thôi. Cùng Thương Lam ở chung được lâu như vậy, Lâm Vân cũng biết Thương Lam là một cái đáng giá phó thác thật là thần linh, chỉ ít, nàng đối với mình tín độ là móc tim ngóc phổi. Nhắc tới cũng là trăn trọng, tứ đại thần quốc chi chủ, Thương Lam đối tín đồ tốt nhất, nhưng cũng là một cái duy nhất bởi vì đã mất đi tín ngưỡng dẫn đến thần cảnh vỡ nát thần đế. Về sau phải nhớ kỹ, thần là cao cao tại thượng, phải có ân, cũng phải có uy. Cùng tín đồ quá thân cận, ngươi liền sẽ cái ngạo tiểu nữ thần đồng dạng. Lâm Vân nói là Thiên Thiên Hắn ở thời điểm này là muốn đùa giỡn một chút, sinh động một chút bầu không khí, nhưng Thương Lam lại cười không nổi. Thứ Lâm Vân trong giọng nói, nàng nghe được vĩnh biệt ý tứ, "Ta không muốn người đi." Thương Lam nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Lâm Vân, tựa như là Lâm Vân chuyến đi này, nàng liền rốt cuộc không nhìn thấy hắn. "Ta có nhất định phải đi lý do." Lâm Vân đã không muốn vì lấy đại cục làm trọng mà từ bỏ cứu viện. Lần trước, cũng là vì đại cục, hắn không có đi cứu chân lý. Thứ đây, trong lòng của hắn vẫn nhớ chuyện này. Hiện tại, cục diện kinh người địa tướng giống như, hắn đi tìm Thiên Thiên, nhất định là cựu tử nhất xin con đường. Suy nghĩ một chút, vì một cái thiên thiên, muốn để càng nhiều lo lắng hắn người khổ sở, thật đáng ra không? Nhưng vấn đề kỳ thật không ở chỗ có đáng giá hay không đến, mà ở chỗ hắn muốn hay không làm. Nếu như lần này chù tránh, lần sau Lâm Ngọc, Đông Phương Hường Nguyệt, các nàng cũng gặp phải loại tình huống này, mình lựa chọn thế nào? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, đáp án kỳ thật chỉ có một cái, là chân lý sự tình để hắn hiểu được, có một số việc đã quyết định, liền không nên lo lắng quá nhiều. Hắn muốn cân nhắc, chỉ có nên làm như thế nào, mà không có có nên hay không làm. Thế là, không liên lụy càng nhiều người, chính là Lâm Vân hiện tại việc. Ngươi đi đi, thời gian của ta đã không nhiều lắm. Lâm Vân ý đồ thuyết phục Thương Lam rời đi. "Ta không đi." Thương Lam gặp nũng nịu bán manh lăn lộn đều vô dụng, dứt khoát dùng ra sau cùng chiêu số. "Chơi sọ lá." "Nàng là thần, Lâm Vân là người, chỉ cần nàng quyết tâm mỹ lại Lâm Vân thể nội, hắn lấy chính mình có biện pháp nào đâu." Nhưng là, Lâm Vân cũng chỉ là thở dài một cái. Địa thư, tặng cho ta linh hồn đi trên mặt trăng." Lâm Vân trực tiếp cùng địa thư câu thông đi lên. Người xác định? Linh hồn ly thể, ta cũng không nhất định có thể giữ được ngươi a, trên mặt trăng có đại bố, ta cũng không dám đi." Điệu thư đã rất có linh trí, không phải Lâm Vân đưa ra yêu cầu, nó liền sẽ làm theo. Ta biết, ngươi có năng lực như thế đưa ta tới, về phần thần hồn của ta cường độ, ngươi cũng không cần lo lắng. Mặc dù còn chưa tới nghịch thiên cảnh, nhưng Lâm Vân thần hồn cũng không chênh lệch. Lúc trước Lưu Cơ đều có thể thần hồn ly thể, Lâm Vân biết mình cũng có thể. Hắn chỉ là làm không được mình đi ly thể mà thôi, có địa thư hỗ trợ, cái này liền rất nhẹ nhàng. Trên mặt trăng quá nguy hiểm, muốn đi, đến thêm điểm. Địa thư thèm, là Lâm Vân khí vận. Lâm Vân, mới thật sự là thiên mệnh chi tử, giữa cả thiên địa khí vận, cuối cùng đều hội tụ tại Lâm Vân trên người một người, hắn muốn làm gì? Tình thế thường thường sẽ dựa theo hắn mong đợi như thế phát triển, nhất cử nhất động liền dẫn động tới thiên địa lại thế. Thậm chí, rất nhiều người vận mệnh đều bởi vì hắn mà động đáng. Địa thư nhìn chúng chính là điểm này, Lâm Vân chỉ cần phân nó một điểm khí vận, liền đầy đủ nó ăn no cùng chữa trị Địa thư. Nhưng Lâm Vân khí vận cũng không phải muốn cấp đoạt liền có thể cấp đoạt, đến trải qua Lâm Vân đồng ý mới được. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Muốn đưa liền chân chu địa đường, không đưa ta hiện tại liền đốt đi ngươi. Địa thư, ngươi trẻ tuổi, ngươi đến cùng biết hay không sinh ý là thế nào nói? Nào có ta bên này hơi chặt điểm giá ngươi liền muốn là bạn? Ngay tại trong lòng nhà rảnh, Thình Linh liền nhìn thấy Lâm Vân móc ra trảo giữa mặt lớn như vậy hòa cầu, một chút là đốt không xấu nó, nhưng cũng có thể để nó qua sức. Đưa Tiên đưa, ta chính là nói chuyện, làm sao lại còn cấp nhắn đâu? Trước cùng ngươi nói rõ, thần hồn của ngươi còn chưa đủ mạnh, xuyên qua mặt trăng kết giới có thể sẽ thụ thường, đến lúc đó đừng trách ta. Địa thư hỗn hoàn gian ra, mấy cái huyền ảo phù văn xuất hiện tại quyển trục phía trên, trong nháy mắt đem Lâm Vân thần hồn hút vào, loại này hồn phách ly thể cảm giác thật là quá khó tiếp thu rồi. Lâm Vân cảm giác đau đầu phải đã ra, trước mắt cũng chỉ thừa hắc Cũng không biết qua bao lâu, hắc dần dần biến mất trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xóa, tựa như là đến một đám mây trong sương mù, xung quanh trên giới đều không nhìn thấy đồ vật, chỉ còn một mảnh mờ mịt. Lâm Vân nhớ tới địa thư mới vừa nói, xuyên qua kết giới sẽ thụ thương, hẳn là, hắn hiện tại chính là thụ thương dẫn đến cảm giác trở nên yếu đi, cũng không biết lực lượng còn có hay không. Ý đồ thi triển hỏa pháp thuật, khẽ đọc khẩu quyết, nhưng không có một điểm phản ứng. Đây chính là hồn phách ly thể tư vị a. Hoàn toàn chính xác để cho người ta rất có cảm giác bất an, không có nhục thân bảo hộ, hồn phách cảm giác quá mức yếu đối cũng không biết nơi này là không phải trên mặt trăng, xung quanh có hay không nguy hiểm, Lâm Vân trong lòng khẩn trường cao độ, nhưng vẫn là lựa chọn đạp một bước ra ngoài. Đã cùng địa thư giao dịch chính là đi trên mặt trăng, địa thư đã không thấy, hẳn là hoàn thành ước định a. Lâm Vân là quan điệu nghĩ đến, sau đó nhanh chân đi thẳng về phía trước. Hắn đã làm tốt trực diện thanh nữ chuẩn bị tâm lý, hiện tại tự nhiên là không có bất kỳ cái gì e ngại. Cách đó không xa, thanh nữ nhìn xem Lâm Vân xuất hiện tại trên mặt trăng, lại phát ra một tiếng sâu kín phàn nàn, hắn mỗi lần đều sẽ vì những nữ nhân khác không màng sống chết đâu, ngươi có thể trải nghiệm loại tâm tình này sao? Rõ ràng ngươi mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, hắn nhưng xưa nay cũng sẽ không lấy là ngươi, sẽ chỉ lấy phía ngoài nữ nhân vui vẻ, nam nhân như vậy, ta nghĩ vĩnh viên đem hắn nhốt tại trong nhà, cũng không nên là lỗi của ta a. Chương 824, chính thế hẳn là làm Sao đương Thiên Thiên cảm giác là đúng, cho dù là cao cao tại thượng thần linh, cô độc quá lâu, cũng sẽ khát vọng có một cái thổ lộ hết đối tượng. Bất quá, bị dạng này một cái đại lao xem như thổ lộ hết đối tượng cũng không thấy là chuyện gì tốt. Đầu tiên, vị này đại lão hỉ nộ vô thường, luôn luôn để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của nàng. Ngươi cho rằng ngươi phải chết? Kết quả nàng chính là chơi đùa, nhưng không chừng cho là mình an toàn thời điểm, đối phương lại sẽ đến một chút hung ác. Tóm lại, đương đối phương tùy tiện có thể giết chết nàng thời điểm, quyền sinh sát trong tay đều nắm giữ tại trong tay đối phương. Thiên Thiên rất bất đắc dĩ, nhưng nàng không có quyền cự tuyệt. Cho nên, cho dù mình tại thanh nữ trước mặt đã xã hội tính tử vong, đồng thời mình vẫn là tình địch của nàng một trong, Thiên Thiên cũng chỉ có thể nghe. Làm sao? Thanh nữ lại thích đối nàng đặt câu hỏi. Thiên Thiên trong lòng cũng rõ ràng, có đôi khi một người đưa ra vấn đề, cũng không phải là đáp án, chỉ là muốn ngươi khẳng định ý nghĩ của nàng. Thì như thanh nữ, nàng nhất định chính là dạng này. Đã xem thấu đây hết thảy Thiên Tiên nhưng cũng khó trả lời. Nếu như chính mình dựa vào lý lẽ biện luận, rất có thể sẽ ở trên trán khắc xuống một chữ chết, nhưng mình nếu như đi phụ họa Thanh Nữ thuyết pháp, không chừng Thanh Nữ nắm lấy Lâm Vân liền không cho hắn đi. Nàng không phải nói à, bởi vì Lâm Vân thích ở bên ngoài thông đồng nữ nhân, cho nên muốn đem hắn nuốt tại trong nhà. Nghĩ đến Lâm Vân vượt qua bị giam trong lòng sinh hoạt, Thiên Tiên cũng là một cái giật mình. Nàng cảm thấy mình có cần phải cứu vớt Lâm Vân, cho dù là cùng Thanh Nữ là địch, nàng cũng không thèm đếm xỉa. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ có chút tặc đoan. Thiên Tiên đang nói ra câu nói này thời điểm, cảm giác mình khoảng cách tử vong cũng chỉ có một sợi tóc rộng như vậy khoảng cách. Thanh nữ trong mắt màu xanh lam bên trong không chứa bất luận cái gì tình cảm, nhìn về phía nàng thời điểm, phản Phất cũng tại im lặng điều đạt, ta có phải hay không cho người mặt mũi rồi. Đỉnh lấy thanh nữ áp lực, Thiên Thiên kiên trì nói ra, nếu như ngươi yêu một người, vì để cho hắn trung thành với ngươi, đem hắn giam lại, hạn chế tự do của hắn, vậy ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đạt được hắn tâm. Người đều có tư tưởng của mình, tóm đến càng chặt, sẽ chỉ làm đối phương càng nghĩ thoát đi. Trái lại, ngươi kỳ thật không cần làm cái gì, chỉ cần biểu hiện ra mình tốt, để hắn yêu ngươi, mê luyến hắn tự nhiên là không thể rời đi ngươi chỉ cần còn chưa có chết, liền hướng chết bên trong làm. Thiên Thiên chưa hề phát hiện mình có như thế dũng cảm, khả năng đây chính là bởi vì yêu đi. Lâm Vân, ngươi thiếu ta lấy gì trả? Thanh nữ nghe Thiên Thiên phân tích, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói, đây chính là ngươi tùy ý hắn muốn làm gì thì làm nguyên nhân. Thiên Thiên một giây phá phỏng, lớn tiếng giải thích nói, ta mới không phải vì làm hắn vui lòng mới như thế, chỉ là cầu mong gì khác ta ta không đành lòng cự tuyệt mà thôi. A. Thanh nữ cười lạnh một tiếng, lừa nhác cùng Thiên Thiên tranh luận. Thiên Thiên vẫn không phục, nói, vậy ngươi, nói, ngươi làm sao để Lâm Vân yêu ngươi? Thanh nữ Nàng có phải hay không quá mức như từ, cái này ngu xuẩn tiểu thần cũng dám cùng nàng nói chuyện lớn tiếng. Thiên Thiên vốn còn muốn lại nói, nhưng nhìn xem thanh nữ con mắt lóe hàn quang, nàng mới chợt phát hiện, mình ít nhiều có chút không biết nặng nhẹ. Ta làm sao dám cùng vị này đại lao Hạ Cẩm Thành? Ta liền hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Nhìn xem Thiên Thiên dây sợ, thanh nữ cũng thu hồi uy hiếp tính cực mạnh ánh mắt, lại nhặt nói, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần ta đủ cường đại, liền không có người dám phản kháng ta. Hắn sẽ. Thiên Thiên dùng nhất sợ biểu lộ nói ra rất cường ngạnh. Hắn cùng ta không giống, hắn sợ chết, nhưng vì một chút chuyện phải làm. Hắn cũng không sợ chết, nếu như ngươi chỉ muốn dùng mình cường đại đến để hắn khuất phục, hắn có thể sẽ mặt ngoài khuất phục ngươi, nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Thanh nữ, không thể không thừa nhận, thiên thiên nói đúng. Cái này đã từng có vết xe đổ, nàng đã là một cái bị ném bỏ qua người. Chỉ là, muốn để mình đi hỏi thăm thiên thiên nên làm như thế nào, ít nhiều có chút thật mất mặt. Thanh nữ nghĩ nghĩ, sửa lại một chút thuyết pháp, hỏi, vậy nếu như ngươi là hắn chính thề, hắn luôn ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác lêu lồng, ngươi lại nên làm cái gì? Vấn đề này cũng làm khó Thiên Thiên, nàng chợt phát hiện, đem Lâm Vân giam lại tựa như là đơn giản nhất lại trực tiếp nhất phương pháp. Không phải, phàm là đem Lâm Vân thả ra thả cái gió, hắn khả năng liền sẽ mang cái mới mọi tự trở về. Đơn giản liền không hợp tối thượng. Bất quá Thiên Thiên hiện tại lập trường nhưng là muốn giúp Lâm Vân, công khai là đứng tại Thanh Nữ bên này, cái mông kỳ thật tại Lâm Vân bên kia. Cái mông quyết định đầu, thế là Thiên Thiên sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Làm trí tuệ siêu cường thần linh, nàng rất nhanh liền có đáp án. Nếu ta là chính thế, ta nhất định phải tìm kế, cho Lâm Vân tìm một chút việc làm, Dạng này hắn liền có thể một mực tại dưới mí mắt Để bảo đảm hắn cự tuyệt không được, ta lại lôi kéo mấy cái hắn thích nhất tiếp thật hợp tác, cùng nhau hướng Lâm Vân đưa ra đề cầu. Xong việc sau liền có thể độc chiếm Lâm Vân rồi. Làm sao có thể? Đã muốn người ta xuất lực, dù sao cũng nên phân ra chút thời gian cho các nàng. Thiên Thiên nói đến đây, đã có đại nhập cảm. Nàng ngược lại là biết Lâm Vân thích nhất là cái nào mấy cái, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Ngọc khẳng định là trốn không thoát, nhưng hai người này lẫn nhau đối địch lại hợp tác lẫn nhau, vừa vặn có thể lôi kéo hai người bọn họ. Tuyết nữ tại Lâm Vân trong lòng địa vị cũng không thấp, đưa nàng sắp xếp chiến đoàn, liền hình thành tạo thế chân tư thái. Đến lúc đó trách dành tình nhân sự tình liền để các nàng bà cái đi làm, mình ổn thỏa điếu ngư đại, làm chính cung, tự nhiên là có quyền đến quyết định Lâm Vân ban đêm lật hai bản hiệu. Lâm Vân nữ nhân nhiều như vậy, có ít người nhiều vòng một chút, có ít người ít vòng một chút, tự nhiên là sẽ phát sinh xung đột, đến lúc đó mình lại đi điều giải, đã có thể để cho Lâm Vân đối nàng càng thêm yêu thương, cũng có thể đem mâu thuẫn chuyển rời đến những nữ nhân khác trên thân. Hoàn Mỹ, Thiên Thiên cảm thấy mình về sau liền có thể an bài như vậy, nhưng thanh nữ nghe lại là mặt mũi tràn đầy lửa giận. Ta phải tìm kế, lôi kéo tiểu Tam, còn không thể đem người chiếm, vậy ta đây chính làm sao còn không bằng tiểu Tam đây? Ngươi muốn nói như vậy, chính thể vẫn thật là không bằng tiểu tam, nhân gian có câu nói tốt, vợ không bằng tiếp, thiếp không bằng chồng a. Vậy ta vẫn dứt khoát trói hắn. Thanh nữ khí đem răng cắn đến cách rung động, thiên thiên mới rốt cục từ trí tuệ trạng thái bên trong đi ra ngoài. Có chút tê dại ra đầu, nàng cái này sóng giống như chơi lớn rồi. Đây là đem thanh nữ tức thành dạng gì a? Đừng kích động, kỹ thật cũng không tới trình độ kia. Thiên thiên tranh thủ thời gian địa khuyên can thanh nữ, nhưng lúc này, thanh nữ đã quyết định chủ ý. Hết thể lẹo lẹo thao tác đều là lãng phí tinh thần, chỉ có thuần túy bạo lực thẳng thắn dứt khoát nhất. Thanh nữ lên khóc mà nói, cái chủng tộc này đều là ta sáng tạo. Bọn hắn đạo cũng đều đến từ ta, đạo lý của bọn hắn không cần đến trên người của ta. Thiên Thiên nghe nói, lập tức tê cả da đầu. Sáng tạo ra nhân tộc, đây là khái niệm gì? Tôn thượng là thần thánh phương nào? Thanh nữ. Chương 825, hồng nữ hải tử, ta đã hiểu. Thiên Thiên nghe xong thanh nữ hai chữ này, lập tức dùng mình, từ cái đuôi xương mai cho đến đỉnh đầu. Nàng đơn biết đối phương là cái đại lão, lại không nghĩ rằng cái này đại lao là mình đã từng thấy danh tự. Lúc ấy Lâm Vân cũng không dám để nàng đọc lên hai chữ này đến, nàng khi đó cũng đánh giá ra cùng thanh nữ có liên quan, không ngờ Giữa bọn hắn lại còn có dạng này nguồn gốc, nên nói Lâm Vân không hổ là lợi hại, ngay cả loại này đại lao đều có thể thông đồng, vẫn là nói Lâm Vân đủ dũng cảm, ngay cả dạng này đại lão cũng dám cô phụ. Tóm lại, Thiên Thiên hiện tại có chút chân tay luôn cuống. Ngài là nhân tổ. Thiên Thiên dùng tới kính ngữ, nàng cảm giác mình bây giờ cùng thanh nữ nói chuyện đều là một loại làm càn. Thanh nữ nghe vậy lắc đầu, Lường Thiên Thiên một chút, nói, "Ta là yêu tổ, cũng là thần tổ, thiên hạ thương sinh đều là từ thần lực của ta bên trong thai nghén mà ra." Thoại âm rơi xuống, thanh phát hiện Thiên Thiên nhìn không đến, không khỏi tối đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thiên Thiên đã quỳ xuống đất. Đây là dọa đến rung chân, mặc dù nàng chỉ là tư duy thể, nhưng cũng bị không ở thanh nữ luân phiên rung động. Lúc này, nàng mới hiểu được lúc trước bi văn bên trên kia tám chữ hàm nghĩa. Thủy linh chi tổ, chúng sinh chí mẫu. Nguyên lai không phải khen trương cách viết sao? Thiên Thiên vẫn là rất hiểu cái này xáo lộ, rất nhiều thần linh vì thu nạp tiến độ sẽ đem mình nói lợi hại một điểm. Giống chính nàng, liền nói thiên thủ thiên nhãn, pháp lực vô biên. Kỳ thật, nàng cũng không có một ngàn con con mắt một ngàn cánh tay, chớ nói chi là pháp lực vô biên. Nhưng trước mắt này vị mỹ nhân, đại khái nàng bi miêu tả là giản dị tự nhiên. Nàng đích xác là thủy linh chi tổ chúng sinh trí mẫu Thanh nữ nhìn thấy thiên thiên quỷ xuống ngược lại là cũng không nghĩ nhiều Đông nhiên đi lớn như thế lễ cũng là có thể lý giải dù sao gặp được lao tổ tông, cũng hoàn toàn chính xác nên quỷ lệ một chút Thanh nữ liền lệ nhạt nói bình thân đi thiên thiên trầmmrái đứng lên trong lòng điên cùng nhà danh ta không phải là người lễ ta chỉ là du chân nhưng tốt như vậy giống càng không mặt mũi coi như ta là làãi đi không chừng bái một chút còn có thể kéo vào một chút quan hệ giữa hai người thiên thiên đứng lên về sau lại bắt đầu hiếu kỳ lâm vân thân phận Than ngữ Nếu là lợi hại như vậy một cái đại lao Làm sao hết lần này tới lần khác liền coi trọng Lâm Vân đây. Liên Đồ hắn dáng rất đẹp trai, đồ hắn hoa đảo nhiều. Không nên a. Có khả năng nhất, chính là Lâm Vân cũng có một cái kinh khủng thân phận. Trong này đến cùng có bao nhiêu yêu hận tình cửu, chỉ là tưởng tượng một chút liền để Thiên Thiên hưng phấn không thôi, đáng tiếc nàng không dám hỏi. Lúc này thanh nữ cũng không có tiếp tục cùng nàng nói chuyện phiếm, bởi vì Lâm Vân đã đăng lục đến trên mặt trăng. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, Thiên Thiên luôn cảm thấy Lãnh Khốc thanh nữ hiện tại tựa hồ có một chút điểm cần trượng. Chỉ là một cái Lâm Vân, có thể đem nàng bức bách đến trình độ này. Trên tư thế Hiện tại Lâm Vân ngay cả mê vụ đều không thể đột phá. Đây là thanh nữ cố ý thi triển, tại trên mặt trăng, nàng muốn gặp ai, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại mặt của đối phương trước, không muốn gặp ai, vậy cũng không có người có thể tìm được nàng. Nhưng vấn đề là Lâm Vân tới, nàng gặp hay là không gặp đâu? Gặp lại nên như thế nào, không thấy lại sẽ như thế nào? Thanh nữ lòng có chút loạn, mê vụ cũng theo đó sôi trào. Thiên Thiên cũng không biết, Lâm Vân linh hồn đã tại ngoài trăm thước. Thanh nữ có thể nhìn thấy Lâm Vân, nhưng Lâm Vân làm sao cũng tìm không thấy nàng, mà lại mặc kệ Lâm Vân hướng phía phương hướng nào tiến lên, hắn cùng nữ khoảng cách đều là giải như vậy. Lâm Vân đã từng đối phó quá lớn sương mù lưu lại thần lực, nhưng khi đó cái kia sương mù thần lực cùng hiện tại sương mù so ra, đó chính là cái đại đệ, đệ. Mình đi vào trên mặt trăng, cũng chỉ là linh hồn của mình, không có cách nào phát huy thân thể đặc tính, một hơi đem sương mù hút đi vào. Nếu là hắn thật như vậy lựa chọn, thanh nữ khả năng liền vui vẻ. Lâm Vân ở chỗ này hút sương mù, mặc kệ hút bao lâu, khẳng định đều hút không sạch sẽ, có nàng liên tục không ngừng địa cung cấp, sương mù không có khả năng tiêu tán. Lúc này, Lâm Vân cũng ý thức được dựa vào chính mình man lực là không quá được, dứt khoát liền không cố gắng. Hắn đứng tại chỗ, la lớn, nữ, ta tới!" Thanh nữ, ngươi đã đến ta liền phải gặp ngươi hay sao? Hừ. Thanh nữ ngạo kiều địa quay đầu lại, coi như không nghe thấy. Lâm Vân tin tưởng, mình kêu gọi đối phương nhất định là nghe được, Thanh nữ thần thông quảng đại, mình tại U Minh giới kêu gọi nàng đều có thể có hưởng, không có đạo lý tại trên mặt trăng, nàng ngược lại không có phản ứng. Sở dĩ không có phản ứng, chỉ sợ là không muốn gặp hắn, là làm chuyện xấu không dám gặp hắn, vẫn là sinh khí không muốn gặp hắn. Lâm Vân một chút suy nghĩ, cảm thấy nguyên nhân không trọng yếu, mình bây giờ muốn làm, chính là để nữ đứng ra, không muốn giấu ở trong sương mù. Cứ như vậy, Nhất định phải nói kích thích tính để nàng phá phòng. Lâm Vân còn nhớ rõ trước đó tại ma thổ thời điểm, cũng là bởi vì nói chán ghét nàng, kết quả nàng ngay tại chỗ biến mất. Sau đó Lâm Vân kỳ thật cũng rất hối hận. Mặc dù hắn cũng không làm sai cái gì, nhưng loại cảm giác này tựa như là đem một cái nữ hài tử gian dạy khóc, cứ việc mình dằn dạy không có tâm bệnh, trong lòng vẫn là sẽ cảm giác không thích hợp. Hiện tại mình lại nói chán ghét nàng, Đoan Trường Thanh nữ sẽ còn tiếp lấy trốn đi, lại hoặc là triệt để bị chọc giận, đôi này Lâm Vân mà nói cũng không phải chưa tốt. Cho nên, ta vẫn là đến hống nàng đi. Coi như là hống bạn gái. Lâm Vân cho mình làm một fan tư tưởng công việc, cảm thấy phương án hành động không có gì ma bệnh, liền tiếp tục mở miệng nói, "Thanh nữ, ta là tới xin lỗi ngươi, lần trước là ta nói chuyện nói quá nặng đi." "Hử?" Thanh nữ nghe Lâm Vân, tâm tình tốt rất nhiều, nhưng vẫn là ngạo kiểu địa hừ một tiếng, biểu thị không tán đồng. "Vì cứu ngươi, hắn thậm chí nguyện ý ăn nói khép nép tới tìm ta xin lỗi." "A?" Nghĩ đến đây, Thanh nữ lại trở nên u gán. Thiên Thiên ở một bên thẳng vào đầu, nàng xem như thấy rõ, cái này đại thần có chút tinh phân. Một hồi vui vẻ một hồi sinh khí, không có khe hở nào đổi, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Khả năng bên trên một giây thật vui vẻ, một giây sau liền trời ưu ám, cái này ai chịu nổi. Lâm Vân vẫn không có nghe được thanh nữ đáp lại, sương mù nồng đậm, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ra, là thành ý còn không quá đủ. Lâm Vân trong lòng cũng tính có phổ, phía trước treo cái thanh nữ sương hồ, phàm là bảo nàng, nàng hẳn là đều có thể biết, không, có trả lời, đó chính là tạm thời còn không muốn đáp lại. Ta lúc ấy nói, nhưng thật ra là nói nhảm, bởi vì ngươi không chế tiểu thanh thân thể, kỳ thật ta cũng không có chán ghét ngươi. Lâm thường thẳng thắn điệu nói ra mình nội tâm ý nghĩ. Lúc ấy nếu không phải Thanh Nữ đem hắn ép, hắn cũng không trở thành nghĩ đến đánh một trận mượn cẩm, chết cũng không bị khuất. Không nghĩ tới một đợt miệng pháo trực tiếp đem Thanh Nữ cho phun đi. Phun người nhất thời thoải mái, hống nhân hỏa tăng trận. Minh Tạo Nghiệt cuối cùng vẫn là được bản thân đến trả. Trong lòng biết Thanh Nữ ngay tại nghe, Lâm Vân dần dần cũng bung ra một chút. Hống nữ hải tử, hắn kỳ thật một mực rất thâm hiểu. Thanh Nữ mặc dù kinh khủng một điểm, nhưng như thường vẫn là nữ hải tử. Xuất ra cái này mạch suy nghĩ đến, Lâm Vân lập tức liền có điểm quan trọng. Chương 826, Thiên Tỉnh. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thật đáng yêu. Trong giấc ngủ, Lâm Vân ngưng động như thực chất linh hồn còn tại nói một mình. Hắn làm sao lại tự tin như vậy không có tìm nhầm địa phương đâu? Thanh nữ một bên ở trong lòng nhà rảnh, một bên cũng ở trong lòng khẳng định hắn. Quả nhiên, Lâm Vân vẫn là rất thông minh a. Hắn biết mình mặc kệ ở nơi nào nói chuyện, chỉ cần tăng thêm tên của nàng, liền nhất định có thể truyền đạt đến trong thai nàng. Nghe được Lâm Vân nói mình đáng yêu, thanh nữ ý nguyên bất vi sở động. Nàng ở tại Lâm Vân thể nội thời điểm, đã nghe được Lâm Vân nói qua vô số lần người khác đáng yêu. Tại nữ xem ra, vị Lâm Vân dùng đáng yêu để hình dung, chính là một loại bình thường nhất hình dung phương thức, không có cái gì có thể cao hứng. Mộ Bến yên lặng quan sát thiên thiên tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Mặc dù không biết đại lao cơ gì bật cười, nghĩ đến là gặp chuyện vui, mặc kệ là chuyện gì, mình tốt nhất ít chỗ lẫn. Thanh nữ ánh mắt quét tới thời điểm, phát hiện thiên thiên đã phong bế cảm giác, lập tức kinh thán không thôi. Tiểu cô nương này cũng quá có giác ngộ đi. Không hổ là có thể từ kia một trận đại kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót thần, nàng có thể còn sống sót, ngoại trừ tự thân vận khí bên ngoài, cùng nàng thức thời cũng có tất nhiên liên hệ. Chỉ tiếc, không có đến siêu thoát cảnh, cuối cùng cũng chỉ là vận mệnh quân cờ, tại vận mệnh điều khiển ở dưới, vẫn là trở thành nàng giải phóng người. Xem ở ngươi kia túi đầu phân thượng, "Hãy ngươi trở về đi." Thanh nữ tâm niệm vừa động, Thiên Thiên liền bỗng nhiên cảm nhận được hạ xuống cảm giác, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi xuống mới giật mình mình lại về tới thể nội. Nàng không có bởi vì gặp được thanh nữ liền bắt đầu mất khống chế, thế mà thuận lợi như vậy điệu từ trên mặt trăng về tới trong cơ thể của mình. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thiên Thiên lại không hiểu cảm thấy mình bị trả lại, không chừng là thanh nữ không muốn để cho mình thấy được nàng cùng Lâm Vân trùng phùng cảnh diện. Thế nhưng là, hảo hảo kỳ cũng không biết cao lãnh tinh phân nữ tại đối mặt Lâm Vân thời điểm sẽ là bộ dáng gì, Lâm Vân có thể làm được nàng sao? Thiên Thiên tức tình lục Lâm Ngọc cái thứ nhất phát hiện nàng nhìn thấy thiên thiên bình yên vô sự Lâm Ngọc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra bất quá thiên thiên chú ý tới trên mặt của nàng vẫn là treo vẻ u sầu thế nào phía ngoài Hồng thủy không kiểm soát thiên thiên chỉ muốn đến khả năng này Lâm Ngọc lại lắc lắc đầu nói thiên tình thủy chiều ngay tại lúc bước thiên tình thiên thiên căn bản không thể tin được mình đi đến bên cửa sổ bên trên nhìn thấy bên ngoài mấy ngày liền mây đen đã tiêu tán mặt trời treo trên cao tại thiên không tâm tình của nàng cũng khá rất nhiều mặt trời quả nhiên là ánh sáng hy vọng Nghĩ đến trận này, lớn Vũ Kỳ thực là thanh nữ tâm tình không tốt dẫn đến trời u ám, trời mưa là thanh nữ đang khóc, hiện tại trời trong, chẳng phải là nói thanh nữ tâm tình thay đổi tốt hơn. Liên tưởng đến trước đó thanh nữ lộ ra thiếu dung, Thiên Thiên cảm thấy mình biết trước tướng. Chỉ là, mưa cạnh, Thiên tình, đây là chuyện tốt mới đúng, Lâm Ngọc như thế sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Là chuyện gì xảy ra? Thiên Thiên thần sắc cũng đi theo nghiêm túc rất nhiều. Lâm Ngọc trầm giọng nói, Lâm Vân Linh hồn xuất thiếu, không biết đi nơi nào. Ta biết ta, đi trên mặt trăng. Thiên Thiên vỗ vỗ Lâm Ngọc bả vai, một mặt thoải mái mà nói, yên tâm đi, Lâm Vân không có việc gì. Nếu như Thanh nữ chỉ là một cái quán phụ, Lâm Vân An Uy hoàn toàn chính xác cần coi trọng một chút, nhưng rất rõ ràng, nàng mặc dù tình phân, nhưng cũng là rất khó chịu địa quan tâm lấy Lâm Vân. Nếu không, lấy nàng Thủy Linh chi tổ, chúng sinh chi mẫu vị cách, muốn đem Lâm Vân bắt về giam lại, cái này rất khó sao? Tịch quyền thiên hạ đại thai nạn đều là bởi vì tâm tình của nàng mà sinh ra, chỉ là quan một người, cái này không thể so với uống nước còn đơn giản. Nhưng nàng cũng chỉ là ngoài miệng tất tất, cực kỳ giống nhân gian những cái kia mạnh miệng mềm lòng ra hỏa. Thanh còn nói nhân gian đạo lý không cần đến trên người nàng, theo Thiên Thiên ý kiến, chính là bởi vì nàng sáng tạo ra người. Cho nên nhân gian đạo lý, dùng tại thanh nữ trên thân không thể thích hợp hơn. Đáng tiếc, Thiên Thiên không thể cùng Lâm Ngọc chia sẻ những này bí mật nhỏ, thanh nữ còn ở trên trời nhìn xem, Thiên Thiên cũng không muốn bởi vì chính mình biết quá nhiều, bị thanh nữ cho thanh toán. Người có thể dũng, nhưng không thể tìm đường chết. Nhìn Thiên Thiên có lòng tin như vậy, Lâm Ngọc cuối cùng là có an ủi, nhưng vẫn là không quá yên lòng bổ sung hỏi một câu, hắn thật không có sự tình a? Đương nhiên, hắn ở trên mặt trăng có thể xảy ra chuyện gì. Khẳng định hai ngày nữa liền sẽ trở về. Vừa dứt lời dưới, Thiên Thiên lại tranh thủ thời gian bị miệng lại. Nàng ăn dưa ăn đến thật là vui. Nhất thời quên độc của mình xưa thu tính. Hoàng Bét, Lâm Vân chuyến đi này có lẽ vốn là đã cát, hiện tại không trừng biến lớn hung. Trên mặt trăng, Lâm Vân cũng giống như cảm nhận được một cố lực lượng thần bí. Bất quá, hắn cũng không có bị chi phối, chiếu vào mình nguyên lai like là Thiết tưởng Sáo Lộ tiếp tục nói ra, ta là thật tâm thực lòng tới tìm ngươi nói xin lỗi, ta tin tưởng chúng ta ở giữa nhất định là tồn tại hiểu lầm gì đó, hết thảy đều là bởi vì ta không hiểu rõ tình huống, khả năng trách là ngươi, không biết ngươi có thể hay không hiện thân cùng ta gặp một lần đâu. Nói đến, từ khi ném đi ngươi pho tượng về sau, ta vẫn rất nghĩ tới ngươi. Cái gì gọi là bình thản bên trong gặp công phu a? Lâm Vân biểu đạt cũng không tính nhiệt liệt, nhưng đơn giản một câu thật muốn ngươi, liền để Thanh Nữ phá phòng. Rốt cục, nàng vẫn là không đành lòng để Lâm Vân một người đối mặt mê vụ. Lâm Vân trước mặt sương mù dần dần tiêu tán, nhìn thấy loại biến hóa này, Lâm Vân trong lòng cũng nắm chắc, Thanh Nữ rốt cục nguyện ý gặp hắn. Hắn cũng sẽ ở trong lòng thuộc bạn, Thanh Nữ là bị câu nào xúc động. Lâm Vân cảm thấy có khả năng nhất, chính là mình thật lòng xin lỗi, còn có biểu đạt tưởng niệm. Nhìn như vậy đến, Thanh Nữ kỳ thật vẫn là rất tốt câu thông. Lâm Vân căng cứng tiếng lòng hơi đã thả lỏng một chút. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, sợ nhất chính là bệnh kiều. Nạo kiêu cái gì? Tư li lo dịp đều là có dấu vết mà lần theo, phi thường dễ dàng bị đoán được, mà lại ngạo kiểu ngạo kiểu, tiểu mới là bản thể, cho nên đặc biệt đáng yêu. Nhưng bệnh kiều liền không đồng dạng. Bệnh kiều chủ thể là có bệnh, mang bệnh đầu góc làm sao lại bình thường, loại này cũng rất khó cầu thông giao lưu. Trước mắt đến xem, tình huống coi như là quan. Hồi lâu sau, Lâm Vân trước mắt mê vụ cuối cùng là tiêu tán sạch sẽ. Sau đó, hắn liền thấy một cái cự đại thạch điêu. Thạch điêu có chừng cao 15 mét dáng vẻ, cũng chính là năm Đây rõ ràng chính là một cái phóng đại nữ pho tượng. Khá lắm, nguyên lai like nữ chỉ có pho tượng sao. Lâm Vân lại là không biết, thanh nữ ở chỗ này chính là bản thể, nhưng nàng còn chưa nghĩ ra làm sao đối mặt Lâm Vân, cứ việc tâm tâm niệm niệm rất nhiều năm gặp mặt chẳng cảnh, thật đến giờ khắc này, thanh nữ ngược lại là sợ. Thế là, nàng đem mình hóa đá, nhìn tựa như một cái pho tượng. Kỳ thật hoán đổi chi phí thể cũng liền sự tình trong ngáy mắt. Thiên Thiên ở chỗ này thời điểm, nàng vẫn là bản thể đâu. Lâm Vân không biết trong đó con con quấn quấn, hắn không muốn nhiều như vậy, chỉ cho là mình vừa tìm được một cái càng lớn pho tượng, sau đó không chút kiêng kỵ thưởng thức. Thật à, cũng không biết bản thân nàng sẽ là bộ dáng gì. Chương 827, nhân gian đến mạnh Lâm Vân đối phó nữ hài tử sáo lộ kỳ thật cũng không nhiều, nói tới nói lui cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng hắn rượu liền rượu tại sử dụng thời cơ rất đúng chỗ, biểu đạt cảm xúc cũng rất đúng chỗ. Cũng tỷ như hiện tại, Lâm Vân có thể không biết thanh nữ có thể nhìn thấy hắn sao? Tại, hắn liền giả bộ như mình không biết, tự mình sợ hai thán phục thành nữ mỹ lệ, thanh nữ nghe được còn có, có thể sinh khí hay sao? Đương nhiên, Lâm Vân cũng không hoàn toàn là nói dối, thanh nữ hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Mặt của nàng đã không chỉ là dễ nhìn, nhìn xem gương mặt này, Lâm Vân đều có thể ngộ ra đại đạo tới. Thuần mặt xuống chút nữa, chính là thanh nữ thân thể của áo bộ phận chỉ khóa đến lực, nhìn qua gợi cảm lại mê người. Y sư phục kia cũng không biết có phải hay không nàng lần hiến, nhìn xem rất mỏng, lại đến phía dưới, cũng đã là cái đôi, thật dài đôi rắn tùy ý địa trên mặt đất vô lượng. Thanh nữ toàn bộ pho tượng cũng là bị tỏa liên cột vào một cây trên một cây trụ đá to lớn, cảnh tượng này ngược lại để Lâm Vân nghĩ đến phim truyền hình tiên tiễn bên trong Linh Nhi bị vây ở tòa yêu tháp chẳng cảnh, lại bởi vì là thật điều, để Lâm Vân liên tưởng đến trụ vương để tại nữ hoa công tử. Tình cảnh này, Lâm Vân cũng muốn làm một câu thơ, nhưng nghĩ lại, đùa giỡn nữ có thể, nhưng nếu như qua một cái nên có tiêu chuẩn, có thể sẽ dẫn rất nghiêm trọng hậu quả. Vẫn là thận trọng điểm tốt. Chờ thêm hạ đánh giá thanh nữ một phen về sau, Lâm Vân mới tiếp tục mở miệng nói, "Ta là thành tâm đến xin lỗi, các hạ có thể hiện thành thấy một lần." Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Vân lại là ở trong lòng nhớ thanh nữ rất đẹp. Thanh nữ bản tôn hẳn là sẽ so pho tượng càng đẹp mà ta. Dù sao pho tượng đều là màu xám, chi tiết cũng tương đối thô ráp. Chỉ là, nhân ngoại nương Lâm Vân tạm thời còn có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá thanh nữ thần thông quảng đại, biến thành hình người hẳn là không vấn đề gì. Lâm Vân tại nội tâm điên cuồng Phật thần, những này tư duy đều bị nữ chiếu đơn thu hết. Thế gian vật, những phàm là có tư tưởng, nghĩ đến nữ Thanh nữ liền có thể thấy rõ cùng mình tương quan hết thể ý nghĩ. Lâm Vân hiện tại sợ không phải quên điểm này, trong đầu ý nghĩ một cái so một cái lớn mật. Thanh nữ đành phải làm bộ mình cái gì cũng không biết, chỉ là lạnh lùng phát ra để Lâm Vân có thể nghe được thanh âm. Mưa đã ngừng, người đã về, nhưng như tự đi. Không nhìn thấy Lâm Vân thời điểm, thanh nữ có một đống lại nói, nhưng Lâm Vân đến trước mắt, nàng nhưng lại bày ra một bộ ngươi đi nhanh lên, ta một chữ đều không muốn nhiều lời thái độ. Lâm Vân sững sờ, không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, hắn vừa mới xin lỗi, thanh nữ liền đem người để lại chỗ cũ rồi, mưa cũng ngừng. Cái này Từ kế hoạch tác chiến tới nói, có thể tính là đại thành công. Nhưng đến đều tới, cứ như vậy trở về, ít nhiều có chút không thích hợp. Cái này không lãng phí a. Có Thanh Nữ Cam Đoan đem người để lại chỗ cũ rồi, mưa cũng ngừng, Lâm Vân cảm thấy mình trở về cũng liền không có chuyện gì, không bằng ở chỗ này cùng Thanh Nữ hào Hảo làm nhạng tản câu, tranh thủ đem hiểu lầm giải trừ, về sau đừng lại làm địch nhân. Lại nói, lần này mình trước chịu thua, đã thỏa đảm, dù sao cũng nên có chút biểu thị, không sợ trường tình làm thành mình quay đầu liền đi, vậy sau này lại nghĩ cầu người liền khó khăn. Nhưng Lâm Vân nếu là trước trạng đảng hoàng cùng với nàng trò chuyện nói xin lỗi sự tình, cũng chưa chắc có thể đem mâu thuẫn hóa giải. Đây chính là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Lâm Vân chưa hề nói đi, cũng không nói không đi, chỉ là sợ hai thanh nói, nguyên lai like người bản tôn thanh âm dễ nghe như vậy à? Thanh nữ. Nàng bị Lâm Vân mặt dày vô sỉ cho cả sẽ không. Lúc đầu nàng còn muốn lấy Lâm Vân nếu là đi thẳng về, nàng liền đem thủ này đi lại, nếu là Lâm Vân tiếp tục nói xin lỗi nàng, muốn hóa giải trước đó mâu thuẫn, nàng liền bưng đỡ, đến làm cho Lâm Vân hảo cầu nàng một hồi mới được. Kết quả, Lâm Vân không theo sáo lộ ra bài, khen nàng thanh âm mễ Thanh nữ trong lòng vui vẻ, nhưng lại để một loạt mây mù tại Lâm Vân trước mặt xếp thành từng hàng văn tự. Có việc liền nói, vô sự liền đi, đừng muốn a thua, không ăn bộ này. Chậc chậc chậc. Lâm Vân nhìn thấy những chữ này liền có chút muốn cười, thanh nữ nhìn như lạnh lùng bất cận nhân tình, tựa hồ không tốt giải quyết bộ dáng, nhưng Lâm Vân biết, mình đã thành công hơn phân nữa. Mình chỉ nói là một câu nàng thanh âm mềm mại, nàng liền không nói bảo, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn mỗi chữ mỗi câu đều có thể khiên động thanh nữ trái tim. Loại nữ hải tử này là tốt nhất đối phó, khó đối phó nhất chính là loại kia dễ nói chuyện. Càng tốt nói chuyện nữ nhân càng khó đối phó, bởi vì nàng đã bất động như núi, tâm như vực sâu, một chút đều nhìn không thấy đáy. Thanh nữ tâm tình chợt trợn, đã đến rất mặt ngoài, chỉ cần lại hơi kích thích nàng một chút, đảm bảo để nàng phá phòng. Lâm Vân dĩ nhiên không phải chạy để nàng phá phòng phương hướng đi, hắn cần lôi kéo mấy lần, đem thanh nữ cảm xúc kích động, lại làm cho nàng bình tĩnh lại, lại kích động, lại để cho bình tĩnh. Lặp đi lặp lại mấy lần, thanh nữ liền có thể điều giao tốt. Vậy ta trước tiên là nói về chính sự đi. Nhìn như thuận thanh nữ nói, kỳ thực cũng là cho nữ cảm xúc hàng cái ấm, tạm dừng Ta tới đây, ngoại trừ tìm Thiên Tiên bên ngoài, Còn có 3 chuyện. Lâm Vân ngửa đầu nhìn xem thanh nữ, chân thành nói, "Chuyện thứ nhất, ta đã đã làm, chính là xin lỗi ngươi. Chuyện thứ hai, chính là có hai vấn đề hy vọng có thể đạt được ngươi giải đáp." "Vấn đề gì?" Phía trước mây mù lại sắp xếp thành bốn chữ, Lâm Vân trong lòng biết, lúc này thanh nữ cảm xúc hẳn là tại hạ xuống, thế là, hắn mở miệng nói, "Ta muốn hỏi hỏi, ta trước kia có phải hay không tổn thương qua ngươi, ngay lúc đó ta lại làm sự tình gì?" Câu nói này hỏi ra, Lâm Vân lập tức cảm giác được không khí đều nặng mấy phần, thanh nữ khí chàng áp bách, để Lâm Vân cảm giác trên người mình khiêng một tòa núi lớn. Tiên đồ chuyện cũ, đã quên, liền không cần nhắc lại màu trắng mây mù tạo thành mấy chữ, nhìn đều lạnh như băng mấy phần, Lâm Vân trong lòng lập tức nhạ danh không thôi. Người nữ nhân này ít nhiều có chút ma bệnh. Ta không hỏi ngươi, ngươi liền tự nhủ nói ta làm sao làm sao có lỗi với ngươi, tốt, ta hiện tại đến hỏi, ngươi còn nói đã không nhớ rõ liền không cần lại sách. Bệnh tâm thần a. Lâm Vân hận không thể nhảy dựng lên lại đối thanh nữ vài câu, nhưng nghĩ tới mình không phải đến đối người, là đến cùng thanh nữ giữ gìn mối quan hệ cùng thăm dò quá khứ không biết lịch sử, Lâm Vân lại miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tính. Nói bị nữ cho chuyện chết không quan hệ, Lâm Vân còn có thể tiếp tục chế tạo mới chủ đề co như vô sự phát sinh, Lâm Vân nói tiếp, ta một cái vấn đề khác, chính là muốn hỏi một chút, ta muốn thế nào mới có thể cứu ngươi ra, mặc dù ta hiện tại khả năng làm không được, nhưng ta có thể nghĩ biện pháp đi làm. Lần này, coi như thanh nữ lạnh thế nào đi nữa mà, cũng không tiện lại cự người ở ngoài ngàn dặm đi. Quả nhiên, thanh nữ trầm mặc hồi lâu, rốt cục lần nữa phát ra thanh âm. Đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi." Lâm Vân rất khách khí nói. Có dạng này một cái nam nhân, cưới một người thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, lại tại thê tử mang thai thời điểm, cùng nàng muội muội trộm sinh đứa bé, ngươi nói Cái này nam nhân là không phải rất quá đáng. Đây không phải quá phận, đây là nhân gian đến mạnh. Lâm Vân thuốc ra, nhưng lại nói sau khi ra ngoài, hắn đông nhiên cảm giác có chút không đúng. Ai, chờ một chút, ngươi cái này nói sẽ không phải là chuyện giữa chúng ta cho nên A. chương 828, sau 3 ngày, lấy tính mạng ngươi. Lâm Vân cũng không phải không tin mình nhân phẩm, chính là bởi vì tin tưởng, hắn mới phát giác được mình thật là có khả năng làm ra loại này lớn móng heo sự tình tới. Hoán đổi một chút thì giác xem xét, quả nhiên, hắn là cái tẩy đều rửa không sạch vụn sát nam. Thanh nữ đã làm tốt Lâm Vân sẽ dạo biện chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới Lâm Vân lợi bình thế mà như thế đúng chỗ. Nhưng Lâm Vân như thế đánh giá, nàng ngược lại có một chút không tán đồng. Ta cảm thấy người nói cũng không hoàn toàn đúng, hắn quá phận là có chút quá mức, nhưng nếu như không phải người khác câu dẫn hắn, hắn cũng sẽ không phạm hạ loại kia sai lầm lớn. Nghe xong lời này, Lâm Vân cũng không lo được thanh nữ nói người có thể là mình, lập tức rất nghiêm túc phản bác, "Nữ nhân các ngươi vì cái gì luôn luôn tại lao công vượt quá giới hạn về sau đem trách nhiệm đều đẩy lên bên thứ ba trên thân đầu? Nếu như không phải nam nhân lập trường không kiên định, làm sao về phần vượt quá giới hạn? Cho nên nói a" co như bên ngoài có dụ hoặc, cuối cùng đều là nam nhân sai, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu." Lâm Vân nói đến nghĩa chính nghiêm tử, đem Thanh nữ cho cả sẽ không. "Ngươi sẽ không nhìn không ra ta nói người chính là người đi." Lâm Vân cũng không có ngốc như vậy a. Hắn trước kia giả thông minh, ta biết, nhưng coi như ngươi nói là ta, đó cũng là lỗi của ta." Thanh nữ không nhịn được nghĩ như đầu, làm sao? Ngươi cái này nhận sai đến vẫn rất kiêu ngạo. Nhưng Thanh nữ cũng rất nhanh kịp phản ứng, nàng khẳng định là vỏ chăn đường. Lâm Vân đây là tại tầng thứ 5a, chủ động thừa nhận sai lầm, ngược lại làm cho nàng không tốt tiếp tục trách cứ xuống dưới. Ngươi làm như thế nào đi phê bình một cái đã nhận là người? Nếu lấy một cái nhận là người đuổi đánh tới cùng, chẳng phải là ngược lại ra vẻ mình không đủ lớn độ? Nhưng cứ như vậy bị Lâm Vân xáo lộ, thanh nữ có chút không cam tâm. Lần này, Lâm Vân liền thật kêu oan. Hắn tối thiểu ở chỗ này không có chơi xáo lộ, những này chính là hắn lúc đầu ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, làm hậu cung đều không có tẩy, cho dù chính Lâm Vân khắp nơi lưu tình, hắn cũng sẽ không cảm thấy mình sợ tác sợ vi đều là đúng. Sai chính là sai, chỉ bất quá hắn các nữ nhân đều tương đối Mà xã hội này đại bối cảnh đối với phương diện này độ chấp nhận cũng tương đối cao, đây cũng là Lâm Vân dám can đạm phạm sai lầm nguyên nhân. Lão bà nếu là ăn đấm, hắn quá khứ nhận đánh nhận mắng cũng sẽ không có câu quán hơn nào. Dù sao cũng tốt hơn biết do có cái xinh đẹp muội tử thích mình, mình cũng thích nàng, cuối cùng lại lẫn nhau bỏ lỡ. Lâm Vân tự biết mình là một cái sẽ ở sai lầm con đường thẳng tiến không lùi nam nhân, cho nên thanh nữ nhằm vào hắn, hắn cũng có thể lý giải. Dù là thanh nữ dưới cơn nóng giận đem hắn đau, Lâm Vân cũng nhận. Hắn sở dĩ giận đối nữ, tức giận đến không phải nàng đối với hắn làm cái gì, mà là nàng cái gì cũng không nói có xấu để ta làm cái minh bạch quỷ mà. Lâm Vân thần nghĩ đến thanh nữ, trong chốc nhoáng này ý nghĩ liền bị thanh nữ thấy rõ. Đối này hiện tại thanh nữ mà nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Vân thực lực ngay tại chậm rãi khôi phục, trọng yếu nhất chính là thế giới khí vận đã ở trên người hắn hội tụ, lại nghĩ giống như trước, Lâm Vân suy nghĩ gì nàng đều biết, cái này đã không thực tế. Mà giờ khắc này minh bạch Lâm Vân bị quất, thanh nữ mấy ngày liên tiếp bị quất cũng tiêu tán không ít. Bất quá, trong lòng tha thứ Lâm Vân, nàng trên miệng cũng sẽ không. Đã ngươi hầu như đều đoán được là ngươi cô phụ ta, vậy ngươi tới đây ta, có hay không làm tốt đi chết chuẩn bị. Thanh nữ chuẩn bị hù dọa hắn một chút, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Lâm Vân thấy chết không sợ dáng vẻ, lại hoặc là, thương nàng, cầu xin tha thứ. Nàng cũng có thể đáp ứng. Ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, bất quá, nếu như ngươi nguyện ý cho ta một chút thời gian, ta có lẽ có thể chuẩn bị kỹ càng. Thanh nữ, gia hỏa này là chăm chú sao? Thanh nữ nhất thời không biết nên làm sao xuống đài, nàng trầm mặt thời điểm, Lâm Vân lại tiếp tục hỏi, ngươi có thể nói nói chuyện giữa chúng ta cố sự sao? Ngươi hẳn phải biết ta đã quên đi hết thảy, chỉ ta muốn biết ta trước kia làm qua cái gì, phạm vào cái gì sai, sau đó mới có thể an tâm đi tiếp nhận phạt. Lâm Vân nói đến đây, trong lòng đã không có nhiều xáo lộ thành lựa ý nghĩ. Mặc dù hắn cảm giác Thanh nữ sẽ không thật giết hắn, nhưng nhớ tới nàng trước đó nói lên vấn đề, Lâm Vân kìm lòng không đặng nói ra dạng này một phen. Hắn có lỗi, hắn sẽ nhận. Ngươi cho rằng ngươi chết liền có thể đền bù ta sao? Thanh nữ thanh âm lần nữa trở nên băng lãnh, cái này băng lãnh bên trong còn mang theo cực mạnh tức giận. Đó cũng không phải Lâm Vân muốn trêu chọc Thanh nữ cảm xúc, Thanh nữ phẫn nộ cũng tại dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn đều có chút đoán không ra, mình quyết định nhận lầm tiếp nhận trừng phạt, Thanh làm sao ngược lại tức chứ? Đã ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng, vậy ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ba ngày sau đó, ta sẽ đích thân lấy tính mạng người. Lâm Vân chỉ nghe thanh nữ thanh âm tức giận ở bên tai tiếng vọng, lần này, Lâm Vân cũng chân thật cảm nhận được thanh nữ sát ý. Đây là lần đầu. Trước đó nhiều phiên tranh đấu, thanh nữ sát ý đều không rõ ràng, Lâm Vân còn tưởng rằng nàng lúc giết người sẽ không phóng thích sát ý. Bây giờ nghĩ lại, trước đó nàng kỹ thuật căn bản liền không núp nhích sát tâm. Nhưng bây giờ, nàng đến thật. Chờ Lâm Vân muốn cứu vặn thời điểm, hắn đã về tới trong cơ thể của mình, bên người vây quanh một vòng người, từng cái trên mặt thần sắc lo lắng. Lâm Vân trở về thân thể cũng không có trước tiên mở mắt ra. Hồn phách cùng thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, lúc này mới có thể dùng loại này thị giác quan sát những người khác. Nghĩ đến mình 3 ngày sau liền bị thành nữ lấy mạng, Lâm Vân đột nhiên cảm giác được, có lẽ hiện tại liền không tỉnh lại, các nàng có thể hay không càng thêm dễ dàng tiếp nhận một điểm. Chỉ bất quá, ở đây có thần linh, Lâm Vân hồn phách trở về về sau, cho dù không có trước tiên kịp phản ứng, lúc này cũng có thể đã nhận ra. "Lâm Vân, người trở về rồi." Thiên thiên là phát hiện trước nhất Lâm Vân, trong nội tâm nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu nàng là buông lòng nhất, cũng bởi vì mình sửa một ngụm, làm nàng hiện tại có chút sợ. Rất tốt. Hiện tại gánh vác được nàng độc sữa, ngoại trừ Tuyết nữ, lại thêm một cái Lâm Vân, thật đáng mừng. Lâm Vân nghe được Tiêu gọi, cũng biết mình vừa rồi ý nghĩ kia quá qua loa. Hắn không còn phân tâm, chuyên chú cùng thân thể dung hợp, rất nhanh liền mở mắt ra ngồi dậy. Trước hết nhất nhảy đến Lâm Vân trong lực chính là Lâm Yiye, mới mở miệng liền liếu díu không ngừng, "Cha, ngươi cuối cùng tỉnh, lại không giải thích một chút, các nàng liền muốn độc thủ, nương tốt xấu, lại còn nói không biết ta." Chân lý nghe được Lâm Y, y, y Thế cáo trạng, lo lắng Lâm Vân hiểu lầm, vội vàng nói, "Là nàng trước giở trò xấu, nói nàng là ngươi tìm tiểu bà." Lâm y y y cười nói, "Vậy các nàng cũng đều tin tưởng đâu?" cũng không thể trách ta đi. Lâm Vân, hắn có thể tưởng tượng đến tình cảnh như vậy. Lâm Y Yiye ma tộc thân phận đối thần tộc tới nói tựa như đèn sáng, một chút liền có thể cảm ứng ra tới. Mà tại Lâm Y thì biểu thị mình là Lâm Vân tân hoan về sau, hiện trường thế mà không ai hoài nghi. Các nàng thậm chí cảm thấy rất bình thường, Lâm Vân không phải đi ma tộc nội ứng sao, ngoật trở về một cái ma tộc cũng rất hợp lý a. Nghĩ tới đây, Lâm Vân tâm tình cũng có chút buồn vô cớ. Không phải các lão bà quá đẩn, mà là hắn lịch sử chiến tích quá giò người. Cuối cùng, đều là lỗi của hắn. Nếu trước kia không có như vậy bốn phía trêu chọc mợ tử, Bây giờ làm sao về phần mọi người tề tụ một đường, cùng một chỗ thương tâm. Hiện tại chỉ còn 3 ngày thời gian, Lâm Vân cảm giác chính mình cũng phân phối không tới. Nếu không, một ngày 4 cái. Chương 829, thời gian quản lý dừng đại sư. Tại sinh mệnh chỉ còn lại 3 ngày thời điểm, Lâm Vân trong đầu cũng không muốn chuyện gì tốt. Một ngày an bài 4 người, đến lúc đó mưa móc đồng đều chiếm mỗi người có thể an bài 3 cái giờ. Mình có thể 3 ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, một khắc không nghỉ ngơi. Đây mới là thỏa thỏa thời gian quản lý đại sư. Cuối cùng 3 ngày mà. Thê nữ nếu là biết Lâm Vân là như thế này an bài hậu sự, Doãn Trường phải khí đến bảo tạc, bất quá, nàng hiện tại cũng đang nhìn Lâm Vân. Trước đó câu nói kia cũng không phải hù dọa người. Ba ngày sau đó, nàng liền phải đem Lâm Vân bắt được trên mặt trăng tới. Ngươi không phải nói phạm sai lầm liền nhận vào sao? Đi, trước tiên ở trên mặt trăng quan 100 vạn năm cầm đoán. Tử vong nhưng thật ra là rất dễ dàng một việc, tựa như là lâm vào ngủ say, cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn khổ. Còn sống liền không đồng dạng. Vĩnh Hằng bất biến băng lánh, cô tịch. Chuyện cũ càng không ngừng ở trong lòng diễn đi diễn lại, có rất nhiều lần, nàng đều dọn dẹp trí nhớ của mình, lại một lần lần tìm về. Nàng không có khả năng quên, nhưng Lâm Vân quên đến lại như vậy chứ để. Chỉ có một mình nàng gánh vác lấy thống khổ còn sống sao? Không được, nàng muốn để Lâm Vân cũng cảm thụ một chút nỗi thống khổ của nàng. Thay ngữ nhớ an bài Lâm Vân thời điểm, Lâm Vân đã bắt đầu an bài 3 ngày này hành trình. Cũng là ở thời điểm này, Lâm Vân mới biết được tại hắn đi về sau, Thảo Nguyên cùng Chung Nguyên thông ra, thông ra đối tượng hay là hắn. Xem ra, Triệu Linh Ngọc cái này tiểu công chúa đến cùng vẫn là coi trọng hắn. Quả nhiên, hắn chính là một cái phương tâm tung hỏa phạm, những nơi đi qua, không có một cái nào thiếu nữ có thể ngăn cản. Hay, nghiệp chứng a Biết cùng Triệu Linh Ngọc hôn sự về sau, Lâm Vân trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp lại nàng mới tốt nữa. "Tiểu công chúa, kỳ thật vẫn rất đáng yêu." Trước kia trong trà trà khí, nhưng thân ở nước buồn bên trong, ý nguyên duy trì mình thiện lương cùng tôi kiết. Mình một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không cần lãng phí tình cảm của hắn. Nhưng nghĩ lại, nếu là mình người đều nếu không có, lại không vừa lòng nàng tâm nguyện, dựa theo Triệu Linh Ngọc tính tỉnh, không chừng nàng đến một mực tiếc nuối xuống dưới. Có câu nói tốt, không quan tâm thiên trường địa cũ, chỉ để ý đã từng có được. Được, vấn đề này để chính Triệu Linh Ngọc làm lựa chọn đi. Lâm Vân lờ nhác suy nghĩ nhiều, rất dứt khoát bắt đầu phân phối thời gian. Mỗi ngày bốn cái, đầu thời gian một ngày, an bài cho Tuyết Nữ cùng Tiên Tiên, Giang Trầm Ngư cùng Vân Vũ, ngày thứ hai, liền giao cho chân Lý, Bạch Tiêu Kiều, Kiều, Hoa Tiên Tử cùng Lâm Ngọc. Ngày cuối cùng, hắn dự định đều lưu cho Đông Phương Hồ Nguyệt, tiện thể nhìn một chút cái khác các bằng hữu. Ách, tại cái này sắp cáo biệt thời khắc, Lâm Vân mới chợt phát hiện, bằng hưu của hắn thật ít. Nghe nói Tuyết Nữ tại Vân thủ, ta đi thăm một chút đi. Lâm Vân ở trong lòng có so đo về sau, liền dự định hất ra những người khác đi tìm Nữ. Bạch Tiêu Kiều, Kiều vội vàng nói, ta mang ngươi tới đi. Nã luôn cảm thấy Lâm Vân lần này thức tỉnh về sau trở nên có chút không đồng dạng, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút bất an. Lại thêm nàng cũng đã lâu không có cùng Lâm Vân thân cận, lúc này mới chủ động xin đi. Lâm Vân gật gật đầu, nói, "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát." Phá Dứt lời, hắn mới cùng những người khác nói xin lỗi, "Ta lo lắng bên kia tình huống khẩn cấp, trước hết đi qua, các người tiếp tục ở chỗ này trấn thủ đi." Thiên Thiên, thần quốc bên kia liền nhờ ngươi hỗ trợ thấy, Tiên tâm đi, lần này thần cảnh chi dân xâm lấn cũng không có tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả." Thiên Thiên vừa xuất mã, bọn hắn đều trấn nhiếp tại thần minh chi uy, không có vọng động. Mà Thiên Tiên từ mặt trăng trở về về sau, mất khống chế triệu chứng bỗng nhiên liền biến mất, hiện tại đi Thiên Long Sơn đem những cái kia thần cảnh chi dân chạy trở về, khẳng định là không hề có một chút vấn đề. Lâm Ngọc không yên lòng, vẫn là cùng theo đi. Những người khác riêng phần mình cũng có chuyện, cũng không cho phép muốn Lâm Vân bàn giao, ai đi đường ấy. Lâm Vân lúc này mới ngồi lên Bạch Kiều Kiều lưng đồng, Bạch Kiều Kiều gào thét một tiếng, liền muốn hướng Vân Mộng chực bay, Lâm Vân lại ngắt lời nói, chúng ta đi trước phía Tây đi. Ngươi không phải nói Vân Mộng trách tình huống khẩn cấp a? Bạch Kiều Kiều nghi hỏi. Kỳ thật cũng không có vội vã như vậy, ta là nghĩ đến chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ ở chung được. Mũ nhi phía Tây nhìn xem. Được thôi. Bạch Tiêu Kiều thay đổi phương hướng, thẳng đến phương Tây, không bao lâu, bọn hắn liền vượt qua Bạch Hồ Lĩnh, đến Tử Vong Tuyệt Địa trên không. Tử Vong Tuyệt Địa Hồng Thủy vừa mới tối lui, mặc dù như thế, nơi này sa mạc, không còn có trước kia dáng vẻ. Mà Lâm Vân cũng nhìn thấy, có một ít địa phương đã mọc ra một chút cỏ nhỏ. Trận mưa lớn này, đối Tử Vong Tuyệt Địa tới nói có lẽ vẫn là một chuyện tốt, về sau nguồn nước đầy đủ, sinh mệnh có thể sẽ càng thêm phồn vinh. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại Tử Vong Tuyệt Địa gặp lại địa phương sao? Đương nhiên nhớ kỹ, tòa kia Long Mộ còn lưu lại một chút long khí. Ta bây giờ muốn tìm nó không có chút nào khó." Bạch Tiêu Kiều nói, lớn hít một hơi, lập tức liền khóa chặt phương hướng. Lâm Vân tại chỗ rung động, cái này cái mũi thật là đủ nhạy cảm. Không bao lâu, bọn hắn đã đến long mộ trên không. Bạch Tiêu Kiều biến trở về hình người, cùng Lâm Vân cùng tồn tại. Trở lại chốn cũ, không chỉ có là Lâm Vân trong lòng cảm khái, Bạch Tiêu Kiều cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ở chỗ này, nàng đạt được mình tha thiết ước mơ cơ duyên, cũng đã mất đi người thân nhất tìm muội. Mệnh A, luôn luôn để cho người ta làm khó khăn nhất lựa chọn." Bạch Tiêu Kiều bỗng nhiên cảm thán một câu, Lâm Vân không khỏi hỏi: Làm sao vậy, ngươi bây giờ gặp khó khăn gì? Nếu có, Lâm Vân hy vọng mình tại khi còn sống giúp nàng giải quyết. Bạch Tiêu Kiều lúc đầu, mỉm cười nói, ta chỉ là mình cho mình tưởng tượng một nan đề mà thôi. Nói một chút, Lâm Vân lôi kéo tay của nàng, khoan thai đi trong sa mạc, chính Bạch Tiêu Kiều liền đem đầu dựa đi tới một chút, nói, ta đang nghĩ, nếu như ta lúc ấy liền biết tương lai chuyện sẽ xảy ra, ta sẽ làm thế nào? Nếu như không đến Long Mộ, ta liền không gặp được ngươi, không chiếm được Long Châu, không thành được Long tộc, nhưng là, rõ ràng có thể sống sót. Cho nên đáp án của ngươi là cái gì đây? Lâm Vân nhìn xem Bạch Tiêu Kiều, Kiều con mắt, Bạch Kiều Kiều thản như nói, "Ta phát hiện, ta khả năng còn sẽ tới." Dừng một chút về sau, Bạch Tiêu Kiều, Kiều mới nói tiếp, "Kỳ thật, trở thành chân long về sau, ta mới phát hiện, chân long cũng chẳng có gì ghê gớm, bất quá là so mình trước kia cường đại một chút. Nếu như chỉ là vì Long Châu, ta khả năng liền sẽ không trở lại. Nhưng là, ta không tới, đời này liền sẽ không cùng người có bất kỳ gặp nhau đi. Cho nên, đây mới là nàng sẽ còn trở lại nguyên nhân. Người có thể hay không cảm thấy ta rất tự tư, vì một cái nam nhân, ngay cả mình muội muội tính mệnh đều không để ý." Bạch Tiêu Kiều, Kiều nhìn xem Lâm Vân con mắt nói, Lâm Vân lắp đầu, biết từ vấn đề của nàng bản thân xuất phát khẳng định phải để tâm vào chuyện vụ vặt, nhưng hắn am hiểu nhất tìm lỗ thủng, liền mở ra lối riêng nói, nếu ngươi sớm biết tương lai, vậy ngươi hoàn toàn có thể phòng ngửa qua một kiếp này, chỉ cần ngươi biết có ta tồn tại, dù là ngày đó chúng ta không có gặp phải, ngươi cũng có thể ngày sau lại tìm đến ta. Dù sao dung mạo ngươi đẹp mắt, tính cách lây vui, muốn cầm xuống ta không phải rất dễ dàng sao. Bạch Tiều Kiều không nghĩ tới Lâm Vân góc độ như thế xào trá, nhất thời càng không có cách nào phản bác Nghĩ lại phía dưới, đích thật là nàng giả thiết không có nhiều ý nghĩa, nếu thật là có khi chỉ riêng đạo lưu, nàng nhất định có thể nghĩ ra nhất thích đáng phương pháp. Hồi lâu sau, Bạch Tiêu Kiều, Kiều rốt cục vào đầu, phàn nan nói, muốn nói bóng nói gió cùng ngươi giảng đạo lý thật sự là quá khó khăn, được rồi, ta trực tiếp hỏi đi, ngươi có phải hay không có tâm sự. Chương 830, Bạch Tiêu Kiều, Kiều cùng Tuyết nữ. Bạch Tiêu Kiều, Kiều phát hiện tâm sự của mình, Lâm Vân cũng không kỳ quái. Nàng nhìn qua là lớn nhất tùy tiện một cái, trên thực tế lại là cẩn thận nhất một cái. Chân chính ngu ngơ tựa hồ chỉ có Tuyết nữ một người, những người khác mười phần thông minh, muốn lừa gạt các nàng. Độ khó khả năng cũng không nhỏ. Lâm Vân cũng không nghĩ tới hoàn toàn hồ lộ qua, chỉ là nhanh như vậy liền bị Bạch Tiểu Kiều, Kiều xem thấu, ít nhiều có chút ra ngoài ý định. Ngươi không có nhìn lầm, ta đúng là sầu lo một việc. Lâm Vân thở dài nhẹ nhõm, nói, chuyện này ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật. Bạch Tiểu Tiếu gặp Lâm Vân chỉnh trọng như vậy việc, cũng rất ngưng trọng đến, yên tâm, ta sẽ bảo mật. Lâm Vân liền nói tiếp, ta cùng một cái thần có một đoạn đoán, ta thậm chí không có cách nào nói cho ngươi tên của nàng, tóm lại, 3 ba ngày sau, nàng liền muốn đến mang ta đi. Ngươi? Không có đang nói đùa. Bạch Tiêu Tiêu miễn cưỡng mình lộ ra cái tiêu dung đến, ý đồ để bầu không khí nhẹ nhõm một điểm. Trên thực tế trong nội tâm nàng lại rõ ràng, Lâm Vân Sư nay sẽ không đùa kiểu này. "Tiêu Tiêu, tiếp nhận hiện thực đi." Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt ve bạch tiêu tiêu tóc, ôn nhu nói, "Chuyến đi này, có thể là ta và các ngươi ở giữa ly biệt một lần lâu nhất, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Có lẽ là ta có thể tu luyện tới đủ để đánh bại cái kia thần linh thời điểm, có lẽ là trong các ngươi có một cái có thể đạt tới cảnh giới kia, lại hoặc là cái kia thần mình thả ta trở về." Lâm Vân nghiêm trang liệt cử ba cái khả năng, tùy tiện liền đem Hoang luôn giấu ở nói thật bên trong. Ba ngày sau Thanh nữ cũng không phải muốn giam cầm hắn, mà là muốn giết hắn. Mà Lâm Vân lần này thuyết pháp, nhiều ít cũng cho Bạch Tiểu Kiều một chút hy vọng, cứ việc hy vọng rất xa vời, cách rời thời gian rất dài, nhưng dù sao cũng so biết hắn muốn chết tốt hơn tiếp nhận một điểm. Trở thành thần liền có thể đánh bại nàng a. Bạch Tiểu Kiều khoảng cách thành thần cũng chỉ trên lệch một bước. Nhưng là nàng biết sự tình không có đơn giản như vậy, Lâm Ngọc cùng Tuyết nữ còn có thiên thiên, các nàng đều đã đến thần linh cấp độ, Lâm Vân lại như cũng cảm thấy không đối kháng được cái Tiết Hận, đủ để chứng minh, nàng còn muốn đi rất dài đường. Chờ ngươi thành Thiên Long, có lẽ là được rồi. Ta sẽ cố gắng. Ngươi đợi ta đi thú ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể. Bạch Kiều Kiều nắm chặt nắm đấm, cũng đối Lâm Vân lộ ra một cái tiêu dung. Không có người nào sinh ra kiên cường, nhưng có người rất am hiểu biểu diễn. Nàng đã minh bạch, Lâm Vân bỗng nhiên cùng nàng đơn độc cùng một chỗ, nhất định là bởi vì thời gian còn lại không nhiều lắm, nghi tại sao cùng thời gian nhiều bồi bồi nàng. Cần làm bạn lại không chỉ là nàng một cái, tiếp xuống, Lâm Vân có lẽ còn muốn đi bồi tất nữ, bồi Lâm Ngọc. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, cho nên, thời gian còn lại, nàng muốn khoái lạc một điểm. Ngươi dự định theo giúp ta bao lâu? Bao cái giờ? Lâm Vân lúc nói lời này cũng có chút không có ý tứ, hoa đào quá nhiều, hắn cho mỗi người thời gian đều ít. Nếu như nói bình thường tu hành, không trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Vân chí ít cũng có thể tu luyện tới tuổi thọ ngàn năm, bởi như vậy, bình quân làm bạn mỗi người thời gian cũng tiếp cận trăm năm. Làm sao? Hắn liền không có yên tĩnh qua, cùng người bên cạnh cũng một mực là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thích hắn người, đời này thật sự là xui xẻo. Lâm Vân thẹn trong lòng, nhưng cũng không hối hận. Bạch Kiều Kiều lại mặt giãn ra cười nói, "Ba canh giờ a, vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi." Nàng thi triển ra thủy pháp thuật, lại thời gian cực ngắn bên trong, tại sa mạc chế tạo ra một cái bัง phòng, sau đó lôi kéo Lâm Vân liền vào phòng. Dứt khoát như vậy, ngược lại để Lâm Vân đều trò cả sẽ không. Tiểu Kiều, ta liền không làm điểm khác sự tình. Lâm Vân tiết tưởng 3 canh giờ, cũng chỉ giữ lưu lại 1 canh giờ tiến hành vận động, mà khác 2 canh giờ, đi chung quanh một chút, chơi đùa, tâm sự, tốt bao nhiêu. Kết quả, Bạch Tiểu Kiều như thế chủ động, 3 canh giờ, Lâm Vân vẫn luôn tại Bạch Tiểu Kiều trước người sau lưng. Không hổ là chân long, sức chiến đấu quả nhiên phá trận. Liên Sếp như liên tục không ngừng có bộ cấp Lâm Vân, lúc này cũng có chút chống đỡ không được. Bạch Tiêu Kiều cũng rất đúng giờ, thời gian vừa đến, liền đem Lâm Vân đưa đến Vân Mộng Trạch, mình rất khoát rời đi. Đi vào Vân Mộng Trạch thời điểm, Lâm Vân đều có chút hoang hốt. Bạch Tiêu Tiều kiều cứ đi như thế, Từ nàng lúc rời đi nhìn mình cái nhìn kia, Lâm Vân liền minh bạch, nàng tiếp xuống 3 ngày hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Cách ra thời điểm chưa hề nói gặp lại, là cảm thấy lấy sau nhất định có thể trùng phùng sao? Lại hoặc là, chỉ là cho mình một cái an ủi. Lâm Vân trong lòng bách vị tập trần, nhưng rất nhanh liền bị Hàm Hàm Nữ tách Nữ cảm giác được Lâm Vân đến, Trần Đô bừng bừng chạy tới cho Lâm Vân một cái ôm. "A Vân, ngươi là cố ý sang đây xem ta sao?" Lâm Vân nhẹ gật đầu, cười nói, "Đương nhiên." "A Vân ngươi thật tốt." Tuyết Nữ ôm lấy Lâm Vân cánh tay quọ qua quọ lại, mặt mũi tràn đầy đều là không muốn xa rời, không đợi Lâm Vân nói mình tới mục đích, liền lưu dĩu nói, "Ta mấy ngày nay nhưng mệt muốn chết rồi đâu, đập lớn phía dưới những cái kia nước rất khó khăn đóng băng, may mà ta cơ trí, làm cái cái nắp, không để cho vũ thủy đi vào, ngươi nhìn, ta có phải hay không rất thông minh a?" Tuyết Nữ chỉ vào đập lớn phía trên băng tinh cái lồng nói, nhìn có chút đắc ý. Lâm Vân trong lòng nhà rảnh, đây không phải cái dài đầu góc người đều có thể nghĩ đến a. Dưới đáy nước băng phòng không được, muốn ngăn cản nước tràn ra tới, cũng chỉ có thể ngăn cách Vũ thủy đi vào. Làm cái nắp, đây không phải thông thường thao tác sao? Nhưng là, cứ việc ở trong lòng nhà rảnh, Lâm Vân vẫn là một mặt sợ hai thán phục mà nói, A tỷ thật thông minh, ta khả năng cũng không nghĩ đến tốt như vậy ý tưởng. Lâm Vân biết, Tuyết Nữ vẫn là thích nhất hắn xưng hô nàng là A tỷ, chỉ là hai người xác định quan hệ về sau, Lâm Vân ở những người khác trước mặt đều là bảo nàng Tuyết nhi. Hiện tại đơn độc ở chung, Lâm Vân dứt khoát hoán đổi xưng hô, cũng làm cho nàng vui vẻ vui vẻ. Tuyết nữ cười đến càng phát ra ngọc nào, ngoài miệng lại nói: "A Vân ngươi ý chúng ta, ngươi thông minh như vậy, mặc kệ cái gì cục diện cũng có thể nghĩ ra được phá giải phương thức, loại chuyện nhỏ nhặt này khẳng định không làm khó được ngươi á." Tuyết nữ cảm thấy mình mặc dù biến thông minh, nhưng khẳng định không có Lâm Vân thông minh, mới sẽ không như vậy mà đơn giản bị Lâm Vân lựa gạt đầu. Mặc dù lời nói này nghe xác thực vui vẻ, Lâm Vân gặp Tuyết nữ như vậy sủng bái mình, tâm tình lập tức có chút phức tạp. Ở trong mắt Tuyết nữ, trí tuệ của hắn có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Trước lúc này, tựa hồ cũng đúng là như thế. Mặc kệ gặp được nhiều ít khó khăn, Lâm Vân luôn luôn bằng vào trí tuệ của mình cũng đặc biệt lừa gạt mọi từ phương thức, vượt qua một lần lại một lần nguy cơ, giải quyết một kiện lại một kiện phiền phức. Chỉ bất quá, trí tuệ con người có thể làm được sự tình thường thường là có cực hạn. Mà lại, dùng trí tuệ đi giải quyết vấn đề, thường thường có quá lớn sự không chắc chắn. Tựa như là lần này, nếu như Lâm Vân có là đủ để cùng Thanh Nữ đối thoại lực lượng, mà không phải chỉ có kia một chút xíu tiểu thông minh, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì không có lực lượng, hắn chỉ có thể sử dụng trí tuệ Sáu lậu ngược lại là cũng không hề dùng sai, nhưng thanh nữ tư duy tựa hồ khác hẳn với thường nhân, Lâm Vân lần này là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chương 831, con trai phụ ở. Có Bạch Kiều kiều kinh nghiệm giáo huấn, Lâm Vân cũng không muốn ngay từ đầu liền cùng Tuyết Nữ nói mình chuyện phải đối mặt. Tâm tình của hắn che giấu rất khá, Tuyết Nữ cũng không có phát giác. Nhưng nghe đến Lâm Vân nói muốn mang nàng đi nơi khác đi một chút, Tuyết Nữ lại là cự tuyệt. Ta còn muốn trông coi tòa này đập lửa đâu? Lại nói, chỉ cần có A Vân tại, ở tại chỗ nào ta đều cảm thấy vui vẻ nha. Tuyết nữ đối Lâm Vân đánh một phát thẳng cậu, Lâm Vân trong lòng cảm động, nhưng cũng cảm thêm khó qua. Hắn ở trên mặt trăng nghe được thanh nữ muốn giết hắn thời điểm còn không có cảm giác gì, nhưng cho tới bây giờ, bắt đầu cùng người yêu nhóm lúc cáo biệt, Lâm Vân mới phát hiện mình có bao nhiêu không nỡ chết. Chỉ là thanh nữ cường đại để hắn tuyệt vọng, căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì có thể thủ đoạn đối phó với nàng, đến mức Lâm Vân dứt khoát lựa chọn nằm ngựa. Chết đi, dù sao còn 3 ngày, chân quý sau cùng thời gian. Không nghĩ tới, mới ngày đầu tiên, hắn ngay tại tuyết nữ nơi này phá phòng. Nếu như về sau ta không thể hầu ở bên cạnh ngươi đâu." Lâm Vân bắt đầu ẻo, tuyết nữ mặc dù chỉ đốn, nhưng cũng khó được địa đọc lên Lâm Vân có tâm sự. Nhưng nàng nho nhỏ đầu bên trong cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy Lâm Vân khả năng gặp phải phiền thoái, có lẽ tạm thời không tốt lắm giải quyết. Lúc này, A Vân hẳn là cần ta a nuôi a. Tuyết Nữ hơi suy tư một chút, từ trong ngực móc ra một viên thủy tinh cầu. Đây là Lâm Vân lúc trước mang theo Tuyết Nữ ra biển thời điểm, trên thủy làm. Mục đích cũng là vì chờ Tuyết Nữ phát hiện hắn là nội ứng thời điểm, y nguyên có thể dọ sức một đợt độ triệt cảm, để Tuyết Nữ không đến mức ghi hận chính mình. Hắn lúc trước mục đích viên mãn đạt thành, mà đưa ra lễ vật thì là bị Tuyết Nữ một mực cắt chứa. Hạt châu này là ngươi đưa ta, mỗi lần ta nghĩ tới ngươi thời điểm, liền lấy ra điên xem. Tựa như là chúng ta đã ở cùng một chỗ tuyết nữ hướng trong hạt trâu rót vào linh lực Quang mang lấp lánh ở giữa Lâm Vân cùng nàng giúp vào trên thuyền hình tượng liền hình chiếu ra hình ảnh như vậy nàng nhìn rất nhiều lần nhưng mỗi lần cũng sẽ không dính Lâm Vân nhìn xem bị tuyết nữ bàn ra bao tương hạt trâuệt để con trai phụ ở nhìn hạt trâu này dá vẻ tuyết nữ nhất định là thường xuyên cầm ở trong tay chơi đây là bởi vì hắn cùng tuyết nữ một mực trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng Tuyết nữ chưa hề đều không có phản nạn qua hắnuyết nhi Lâm Vân trong chú đem tuyết ông vào trong lòng trong lòng đã làm ra quyết định Tuyết nữ thuận theo địa trong ngực Lâm Vân cọ sát, hơi có vẻ thẹn thùng nói: "A Vân, ngươi có muốn hay không đi xem một chút ta tạo tiểu băng phòng?" Nàng thật lâu không có cùng Lâm Vân thân cận, mà Lâm Vân đối nàng vừa ôm vừa hôn, tuyết nữ tự nhiên cũng nghĩ cùng Lâm Vân tiếp tiếp. Nhưng lúc này vẫn là thanh thiên bạch nhật, ở bên ngoài bị người thấy được không tốt. Mà liên tại phụ cận, có một gian nàng tự tay chế tác băng phòng. Hay là bởi vì lúc trước nhìn thấy chân lý tâm niệm vừa động chỉ làm truyền nhận kích thích, nàng hiện tại tạo phòng lại nhanh lại mắt. Trước đó Bạch Tiểu Kiều, Kiều tới qua Trạch, nhìn thấy phòng còn hướng nàng hỏi qua tạo nhà xảo, ấy nhưng làm nàng kiêu Lâm Vân nhìn xem băng phòng, biểu lộ lại có chút kỳ quái. Cùng Tuyết Nữ cùng một chỗ tiến vào băng phòng về sau, hết hệ cũng liền thuận lý thành chương. Đồng dạng băng phòng, đồng dạng kích bản, đồng dạng ba căn giờ. Cường hắn như Lâm Vân, cũng rốt cục cảm giác được eo có chút chua. Hắn càng lòng chua xót chính là mình lúc đầu muốn cùng mình chỗ yêu người làm một chút chuyện có ý nghĩa, lưu lại một chút tốt đẹp hơn hồi ức cho các nàng. Kết quả, ngoại trừ vận động, hắn sừng sốt chuyện gì không có làm. Chẳng lẽ hắn cùng người yêu ở giữa hô động, cũng chỉ có loại chuyện này sao? Cái này chẳng phải là lộ ra hắn chỉ là thèm người ta thân thể. Rõ ràng hắn càng muốn hơn tiến hành tâm hồn giao lưu. Lúc này, trên mặt trăng, một mực quan sát Lâm Vân hành động thanh nữ cũng đem quanh thân xích sắt rơi hòa hòa tác hưởng. Cái này xích sắt cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, lấy thanh nữ chi năng cũng chỉ có thể lật lư, mà không thể đem hư hao. Thanh nữ phía sau cột đá cũng không ngừng lay động, dưới mặt đất phun ra lửa, một hồi lâu, thanh nữ mới yên tĩnh xuống. "Ta thả ngươi trở về để ngươi lần lượt cùng người tạm biệt, đã là ta nhân tử, ngươi chính là dạng này nói từ biệt. Về nhà 6 cái giờ, chuyện gì không có làm, sừng suốt cùng hai cái khác biệt nữ nhân trên cái khung lót. nữ đều khoái hoạc hoạc khí chết rồi, không thể đội ý, lập tức đem Lâm Vân bắt lên tới. Cho nên nói Đối Lâm Vân cái này sú nam nhân, nàng liền không nên ôn nhu như vậy. Phát điên ngoại trừ thanh nữ, còn có ý nguyên quý túc tại Lâm Vân thế nội Thương Lam. Thương Lam bởi vì Lâm Vân không nghe nàng, lựa chọn cùng điệu thư làm giao dịch, để điệu thư tiến hắn hồn phách tháng trước sáng, trong lòng bất mãn hết sức. Nàng cũng không có nghe Lâm Vân, thừa dịp Lâm Vân lúc hôn mê rời đi thân thể của hắn, mà là tức giận một mực ở tại Lâm Vân thể nội. Sau đó, Lâm Vân trở về về sau, nàng cũng một mực không có lên tiếng. Đây là tại biểu thị mình tức giận. Lâm Vân nếu như không hảo nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn. Kết quả, Lâm Vân hồ quên đi nàng trở về về sau liền cùng Bạch Tiểu Tiểu các biệt, lúc kia Thương Lam cũng tại vây xem, biết được Lâm Vân chỉ có 3 ngày thời gian, nàng cũng âm thầm nóng nảy, một bên ở trong lòng suy nghĩ đối sách. Kết quả, Lâm Vân cứ như vậy cho nàng diễn ra vừa ra cho hay. Thương Lam làm thân đế, vốn là không quá để ý phạm nhân ở giữa loại này âm dương điều hòa tiết mục. Thân là thần chi, cao cao tại thượng, phàm nhân ở trước mặt nàng vốn cũng không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không có tâm tình gì ba động. Liền giống với ngươi thấy ven đường hai con chó liền tại cùng một chỗ, cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Nhưng lần này không giống Đường Lâm Vân cùng Bạch Tiểu Tiểu ôm ở cùng một chỗ, sau đó, cái kia trận diện, Thương Lam đột nhiên cảm giác được đỏ mặt lại nhịp tim. Loại tâm tình này, thần linh vòng tròn xưng là nhớ trần tục. Thần linh không giống phàm nhân như vậy dục vọng mãnh phần, cho nên có loại này phàm tục dục vọng, liền được xưng là nhớ trần tục. Thần linh nhớ trần tục cũng coi là rất thường gặp hiện tượng, không có gì lạ, nhưng Thương Lam vẫn là lần đầu kinh lịch loại chiến trận này, trong lòng không khỏi chột dạ. Thế là, nàng lúc đầu muốn cùng Lâm Vân trò hỏi, bởi vì quá thẹn thùng, liền không có phát ra thanh âm của mình. Không nghĩ tới, nàng lại nhìn trận thứ hai. Thương Lam cảm thấy đi, dựa theo cái này xu thế, Lâm Vân sau đó phải đi gặp một người khác không chừng lại phải trình diễn tái diễn bản Mặc dù tư thế khả năng khác biệt nàng nhìn đủ đầu góc người bên trong chẳng lẽ không có ý khác chỉ có loại sự tình này tại Lâm Vân tìm cái lý do rời đi tuyết nữ đi tìm phương vũ trên đường thương làm đột một tại Lâm Vân trong đầu mở miệng Lâm Vân lập tức tứcậ mình người còn chưa đi à? thương Lam. lúc đầu nàng đã không tức giận chỉ có đối Lâm Vân lo lắng nhưng Lâm Vân một câu nói kia, lại lần nữa để thương Lam nậu khí dâng lên nàng ngâng lên quay hàm ngẹ đủ khí Lâmương thần nội thị chỉ cảm thấy nàng vô cùngả ái tốt một cái tinh Mỹỉù đừng ngắm giận Ta không phải thuốc ngươi đi, bất quá, ngươi tốt nhất là trong vòng 3 ngày rời đi, 3 ngày sau, liền sợ ngươi đi không được. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Cùng lắm thì chính là bị cầm tù thôi, ta cũng không phải không có bị cầm tù qua. Thương Lam một bộ không quan trọng dáng vẻ. Cũng thế, nàng bị trục xuất tới Quý Hư, cũng trở cùng với ngồi tù. Nhưng nàng đến trình độ này đều không muốn rời đi mình, Lâm Vân không khỏi vào đầu. Ngươi sẽ không phải cũng yêu ta đi. Chương 832, đối phó thanh nữ phương pháp. Thương Lam bị Lâm Vân một phát thẳng cầu đánh cho mặt đỏ tới mang thai. trên đầu đều muốn bốc nàng lớn tiếng quát lớn, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta chỉ là xem ở ngươi giúp ta rất nhiều, bận bịu phân thượng muốn giúp ngươi một chút mà thôi. Hừ, ngươi cũng đừng quá coi chúng ta, ta thế nhưng là tứ linh bên trong thông minh nhất cũng tỉnh táo nhất, căn bản cũng không có loại kia thế tục dục vọng. Lúc nói lời này Thương làm không khỏi có chút đỏ mặt, dù sao tại trước đây không lâu, nàng cũng bởi vì quan sát Lâm Vân hiện trường trực tiếp mà sinh ra nhớ Trần Tục chi tâm. Cứ việc Lâm Vân nhìn không thấu tâm sự của nàng, nàng nói dối vẫn là hiểu ý hư. Lâm Vân nhìn Thương làm kích động như vậy, cũng chỉ là cười cười, sau đó có chút tùy mà nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi cùng ta tiếp xúc quá lâu cũng luân ham đâu. Ta thời gian bây giờ không nhiều lắm, cũng không muốn chậm trễ ngươi." Thương Lam nghe xong lời này, tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Nàng không biết Lâm Vân là lấy một loại gì tâm tính nói ra câu nói này, rõ ràng Lâm Vân còn trẻ như vậy, nhìn hắn tư chất tuyệt hảo, về sau nghịch thiên thành thần cũng không phải không có khả năng, bây giờ lại giống như là đánh mất hy vọng giống như. "Ngươi ít tự luyến, cũng không phải là nữ nhân liền sẽ thích ngươi." Thương Lam khó chịu nói. Mặc dù lo lắng Lâm Vân, nhưng chỉ bằng vừa rồi Lâm Vân nói kia lời nói, nàng liền sẽ không biểu đạt ra sự quan tâm của mình tới. Hừ, không hảo hảo giữ danh nàng, việc này còn chưa xong. Hoàn toàn chính xác. Không phải mỗi nữ nhân đều thích ta, mà là mỗi cái giống cái sinh linh đều thích ta, thần cũng tốt, ma cũng được, yêu cùng người đều không ngoại lệ. Lâm Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái hơi đặc thú một điểm, mới bổ sung đến, cho đến bây giờ, có thể chống cự mị lực của ta, giống như chỉ có một con ngựa cùng một con cá. Ngựa là Đạp Tuyết, đây là bởi vì Đạp Tuyết vốn là tuyết nữ tọa kỵ, bởi vì bị đưa cho Lâm Vân mà trong lòng còn có bất mãn, mà lại Lâm Vân còn thường xuyên khi dỗ nó. Nhưng ở chung sau một khoảng thời gian, Đạp Tuyết đối Lâm Vân cũng khách khí rất nhiều. Cá là Long Tiểu Man, ngay từ đầu thời điểm còn cùng Lâm Vân kết thú, nhưng bị Lâm Vân câu được mấy lần về sau, Đối Lâm Vân cũng nhiều mấy phần thân cận. Cho nên nói, mị lực của hắn là vượt giống loài, chỉ bất qua có chút sức chống cự mạnh, có chút sức chống cự yếu. Mà theo tiếp xúc thời gian bên cạnh dài, loại này chống cự sẽ càng phát ra yếu ớt. Lâm Vân mặc dù đối tự thân lúc đầu mị lực cũng rất tự tin, nhưng hắn cũng đã sớm biết mị lực của mình hết sức là thủ. Trước kia vẫn chỉ là cảm thấy đối với người bình thường lực hấp dẫn khá lớn, thẳng đến tiên tiên cũng luôn hãm, hắn mới phát hiện liền xem như thần cũng chạy không thoát hắn cái này không chỗ sắp đặt mị lực. Cho nên, Lâm Vân cảm thấy thương Lam Kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Dù sao ta mới không có thích ngươi. Thương Lam ngạo kiểu nói, Lâm Vân thì là dùng có chút không tin giọng nói, "Thật sao? Ta không tin, không phải ngươi vì cái gì không ngật ý rời đi? Thậm chí làm xong cùng ta cùng một chỗ bị cầm tù chuẩn bị, không muốn phủ nhận, ngươi chính là yêu ta." "Ngươi, xuống mỹ, tự luyến cuồng. Ta lúc này đi." Thương Lam tức thuần hận, nhiệt huyết đều lên đầu, nàng thu nạp từ bản thân bám vào tại Lâm Vân thể nội thần lực, hóa thành một đạo lang quang, từ Lâm Vân thể nội bắn ra. "Ngươi liền tự mình một người đắc chí đi thôi, ta cũng không để ý tới ngươi nữa." Thương Lam thở phì phò để lại một câu nói, cấp tốc hóa thành độn quang đi xa. Trong chớp mắt liền biến mất ở Lâm Vân trước mắt. Lâm Vân thở vào một cái. Thương Lam thật tốt lựa gạt. Chờ Thương Lam đi, Lâm Vân suy nghĩ trong cơ thể của mình hẳn là thanh không. Không có Tiểu Thanh, cũng không có Thanh nữ pho tượng, cũng mất Thương Lam. Lúc trước nhiều như vậy thần khí, hiện tại một kiện đều không có còn lại, chỉ có kim sắc hoa sen còn tại thị phóng. Địa thư, ra đi, chúng ta lại đến làm giao dịch. Lâm Vân dụng tâm thần cùng địa thư tiến hành câu thông, lúc này địa thư đã ăn non nê, nhưng nghe đến Kim chủ Triệu Hoán, vẫn là lập tức hiện thân gặp nhau. Lại nhìn thấy Lâm Vân, nó không khỏi rất là rung động. Lần trước Lâm Vân tìm hắn xuất thủ, liền bị hắn thôn phệ một đại khẩu khí vận, vốn cho rằng Lâm Vân gần nhất hẳn là khí vận đê mê mới đúng, kết quả hắn khí vận không giảm trái lại còn tăng, giống như là toàn thế giới khí vận đều hội tụ đến hắn trên thân. Thiên mệnh chi tử đều làm không được như người loại này trình độ a. Địa thư có chút không tự tin, ban đầu nhìn thấy Lâm Vân khí vận như trường hồng, nó cảm giác Lâm Vân hẳn là thiên mệnh chi tử không sai. Nhưng bây giờ lại nhìn, thế này sao lại là thiên mệnh tệ, đây rõ ràng là thiên mệnh ra ra đi. Làm sao? Lâm Vân nghi hoặc hỏi. Địa thư vội vàng qua loa nói, không có gì, không có gì. Thế gian chuyện nguy hiểm nhất không ai qua được cho khí vận cường thịnh người đoản mệnh. Khí vận càng mạnh, nhận phản phệ lại càng lớn, dựa theo Lâm Vân điệu bộ này, nó mở miệng tiết lộ thiên cơ, sợ là ăn lại nhiều khí vận đều chậm không đến. Lâm Vân biết hắn không nói lời nói thật, nhưng cũng không có truy đến cùng. Hắn cùng địa thư là quan hệ hợp tác, không phải chủ tớ quan hệ, hắn cũng không thể vi phạm địa thư ý nguyện. "Ta hôm nay tìm ngươi chỉ có một vấn đề." Đại gia ngài nói, "Ngươi có biết hay không thanh nữ được điểm?" Địa thư. Lâm Vân tin tưởng, điệu thư nhất định biết thanh nữ tồn tại. Cũng không biết hắn có dám hay không nói. Tại cực kỳ lâu trước kia, trong thiên hạ có hai quyển kỳ thư, một quyển là thiên thư một quyền là địa thư, thiên thư xếp hạng, còn ở trên ta. Về sau, liền chỉ còn lại ta, ngươi biết tại sao không? Địa thư không trả lời thẳng Lâm Vân vấn đề, ngược lại hỏi Lâm Vân một vấn đề. Lâm Vân nghĩ đến thư trung tiền, ngay lúc đó thiên thư cũng chỉ là mạnh vỡ, không khó đoán ra tại thiên thư trên thân xảy ra chuyện gì. Nghe địa thư giọng điệu này, thiên thư có thể từ hoàn chỉnh bộ dáng biến thành mạnh vỡ, cũng là bởi vì trêu chọc thanh nữ. Vậy ngươi có biết hay không, có biện pháp nào có thể lần nữa phong ấn nàng sao? Liên tục tại Bạch Kiều Kiều cùng Tuyết nữ nơi đó phá phòng về sau, Lâm Vân nội tâm cũng kiên định rất nhiều. Hắn không muốn ngồi chờ chết, hắn không tiếp thụ nằm ngửa, phàm là có sau cùng một tia hy vọng, hắn đều muốn cùng thanh nữ chống lại đến cùng. Đại ca, coi như ta văn ngươi, đừng nói hai chữ kia, ta sợ hãi. Địa thư rất nhân tính hóa hướng Lâm Vân cầu xin tha thứ, Lâm Vân một trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Hắn coi là lá bài tẩy địa thư, ngay cả đề cập thanh nữ danh tự cũng không dám. Vậy ta còn lưu ngươi tác dụng gì, dù sao ta cũng muốn chết rồi, trước tiên đem ngươi đưa đi, miễn cho ngươi di thế gian, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải vật gì tốt. Dứt lời, Lâm Vân liền đem điệp thư nhận được đan điền của mình, chuẩn bị một thanh lửa thiếu đi nói rồi. Địa thư cũng không nghĩ tới Lâm Vân như thế không là người, mình muốn chết, còn muốn lôi kéo người khác đồng quy vu tận. Gia hỏa này có biết hay không vừa rồi nhiều nguy hiểm. Phạm là nó nói ra một cái bất lợi cho thanh nữ chưa đến, nó đều phải tại chỗ biến thành mảnh vỡ. Vị kia đại lão, nhưng một mực nhìn lấy nơi này đâu. Bất quá, đến Lâm Vân trong đan điển, loại kia bị đình mò cảm giác bỗng nhiên bị ngăn cách, địa thư lại có loại mình đã cảm giác quen toàn, thân thể cũng ấm áp. Ai, chờ một chút, đừng đốt ta, ta cái gì đều nói. Chương 833, đi đường đi, huynh đệ Địa thư không phải cái thứ nhất khuất phục tại Lâm Vân nướng nghiệm phía dưới đồ vật, trước đó thiên thư cũng rất ngạo, bị Lâm Vân đốt một chút, từ đây đối Lâm Vân nói gì ngay nấy. Chỉ là từ biệt lâu như vậy, thời gian dài như vậy không có gặp thư chủ tiên, hắn vẫn rất tưởng nghiệm. Sớm biết lúc trước liền giữ hắn lại, cố gắng lúc này còn có thể hỏi ra điểm tham khảo ý kiến. Địa thư nâng cờ trắng tốc độ là tại quá nhanh, đến mức Lâm Vân đều không có cảm nhận được nghiêm hình tra tấn quái hoạt. Bất quá, có thể tiết kiệm một chút thời gian cũng tốt. Lâm Vân còn tại đi tìm Hoa tử trên đường, đều đến Vân Mộc Trạch, tự nhiên là trước tiện đường đi tìm Hoa Tiên tử gần hơn một chút. Về sau lại đi tìm Phương Vũ Lâm Ngọc cùng Giang Trầm Ngư cùng chân lý cũng không quá xa. Là một yếu tố thời gian quản lý đại sư, nhất định phải làm tốt lộ tuyến quy hoạch. Lâm Vân lòng đang chính là tại làm hai tay chuẩn bị, nếu như có thể đối phó thanh nữ, tự nhiên muốn cố gắng chống lại, không đối phó được, cũng vẫn là có thể làm bạn người yêu của mình nhỏ. "Vậy ngươi nói, thanh nữ nhược điểm ở nơi nào, có thể hay không một lần nữa phân ấn? Lại hoặc là, ta làm như thế nào trốn qua nàng truy sát?" Lâm Vân cũng không dám nghĩ đến đem thanh nữ giết, đầu tiên là giết không được, thứ hai, Lâm Vân mặc dù không rõ chân tướng, nhưng từ thanh nữ lời nói đến xem, hẳn hẳn là cô phụ thanh nữ. Nếu không phải mình không cam tâm chết ngay bây giờ đi, hắn cũng không trở thành động nhiều như vậy tâm tư. Trên thực tế, Lâm Vân cảm thấy Phong Ấn Thanh Nữ đại khái suất cũng làm không được, cho nên hắn mục tiêu chân chính nhưng thật ra là nghĩ biện pháp tránh thoát thanh nữ truy sát. Bất quá, nếu như hắn không hỏi một chút địa thư thanh nữ ngược điểm cùng Phong Ấn phương thức, không chừng địa thư cũng sẽ không hào hảo nói cho hắn biết như thế nào trốn tránh thanh nữ truy sát. Cái này thuần túy chính là có kẻ mà cả, hắn cũng biết ở bên ngoài nói ra thanh nữ danh tự sẽ bị thanh nữ biết được, mới cố ý làm như vậy, địa thư tất nhiên không dám nói, sau đó Lâm Vân liền có danh mục có thể trừng trị nó. Bằng không, không gọi vì đó đốt nó dừng lại. Địa thư sợ rằng sẽ trong lòng còn có ghi hận, càng sẽ không hảo hảo giúp hắn làm việc. Địa thư làm sao biết Lâm Vân còn có nhiều như vậy xáo lộ, hắn dù sao là bị Lâm Vân chi phối, cũng chỉ đánh ngoan ngoãn địa trả lời vấn đề. Thanh nữ nhược điểm. Vấn đề này thật là làm cho Sách Tê cả ra đầu. Địa thư cùng Thiên thư biết rất nhiều, chỗ khác biệt ở chỗ Địa thư chỉ biết là quá khứ, mà Thiên thư còn biết tương lai. Trước kia nàng là có nhược điểm, nhược điểm chính là quá thiệt lương, về sau nàng bỗng nhiên nửa điên, đem nàng tất cả hại tử đều giết, nhưng cũng không có nhược điểm. Lâm Vân, hắn đương biết thanh nữ có chút không bình thường, lại không nghĩ rằng nàng không bình thường như vậy người nói là nàng giết mình sinh hài tử. Lâm Vân trong lòng đột nhiên có rút đau đớn một chút. Thanh nữ là nói qua, người nào đó, tại nàng mang thai thời điểm cùng nàng muội muội câu được. Chẳng lẽ, cũng là bởi vì cái này, nàng đem con của mình giết chết, lại hoặc là, là gặp cái gì ngoài ý muốn. Lâm Vân không sai biệt lắm đã tin tưởng mình chính là thanh nữ cái kia trợ phù, cho nên, là bởi vì hắn, dẫn đến thanh nữ điên rồi, hài tử chết rồi. Nếu thật là dạng này, hắn còn có cái gì mặt mũi phản kháng? Cứ việc không nỡ Bạch tiểu tiểu, Tuyết nữ cùng càng nhiều người, nhưng nếu như mình thật phạm vào như thế lớn sai lại có cái gì từ cách nghĩ biện pháp từ thành nữ trong tay đào thoát. Địa thư phát hiện chính mình nói xong, Lâm Vân đều trầm mặc, không khỏi suy đoán Lâm Vân là không nhìn thấy hy vọng mới trầm mặc. Hắn cũng không biết Lâm Vân chuyện cũ. Trên địa thư, Lâm Vân quá khứ là trống rỗng, giống, giống như là bị tồn tại gì trống rỗng xóa đi. Liền ngay cả thanh nữ đều tại ghi chép bên trong, Lâm Vân lai lịch khẳng định không đơn giản. Tăng thêm thâm hậu như vậy khí vận, đây mới là địa thư nguyện ý hợp tác với Lâm Vân nguyên nhân. Bây giờ tại Lâm Vân thể nội, ánh mắt đều bị ngăn cách, địa thư dứt khoát buông ra nói: Trước kia hắn một mực điệu thấp cực kỳ, biết rất nhiều bí văn cũng không dám nói, bởi vì đã có thiên thư lão ca vết xe đổ. Hai đại kỳ thư mặc dù lợi hại, nhưng ở tiên tiên thần linh trước mặt, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Hết thảy bởi vì nàng mà ra đời sinh linh, cuối cùng cũng bởi vì nàng mà chết. Địa thư hướng Lâm Vân truyền một cái hình tượng, Thiên băng địa liệt, hồng thủy phô thiên cái địa. Thần dẫn theo chúng sinh gian nan chống cự, cuối cùng đều bị hồng thủy cuốn đi. Những sinh mạng này đều là từ trong nước đàn sinh, cũng có thật nhiều là bị thanh nữ bóp ra tới, có thể nói, hết thảy sinh linh đều là thanh nữ hải tử. Ma tộc mà trừ, bởi vì ma tộc là Lâm Vân cùng chân lý sáng tạo. Về phần nàng vì cái gì bỗng nhiên làm như thế, ta cũng không biết đến toại cùng nàng là bởi vì điên rồi mới đại khai sát giới, hay là bởi vì mở ra sát giới mới điên. Liên quan tới tiên thiên thần linh, ta biết cũng không nhiều. Sở dĩ biết thanh nữ như thế, là bởi vì ta chính là tại hắn hủy diệt thế giới về sau, mới bị mặt khác tứ đại tiên thiên thần linh dùng để cấu trúc luân hồi. Mục đích chính là vì trợ giúp những cái kia chết tại hồng thủy bên trong sinh linh văn sinh. Địa thư nói ra một chút Lâm Vân trước đây còn không biết bí mật. Nguyên lai, like, luân hồi Dự, cũng là bởi vì kia một trận hủy diệt thế giới lớn hồng thủy ngươi nói mặt khác tứ đại tiên thiên thần linh, lại phân biệt là ai? Lâm Vân trong lòng biết, mình khoảng cách phụ bội lịch sử đã càng ngày càng gần. Vấn đề này, vừa vặn địa thư cũng biết. Hôn độn mở, thế gian chỉ có 5 cái tiên thiên thần linh, theo thứ tự là Thủy linh chi tổ, Hỏa linh chi chủ, Đại địa chi mẫu, Thông thiên Kiến mục, Quá ban ngày đế. Thủy linh chi tổ nói thanh, Hỏa linh chi chủ nói mây, Đại địa chi mẫu nói lý, Thông thiên kiếm mục nói rừng, Quá ban ngày đế nói hạo. Địa thư đang nói những tên này thời điểm, ngầm đầm đầm cũng là một loại thăm dò. Hắn cảm giác ở chỗ này rất an toàn, nhưng cụ thể an toàn tới trình độ nào, nhưng cũng không hiểu rõ lắm, thế là Phân biệt nói ra ngũ đại tiên thiên thần linh. Đang nói ra danh hiệu thời điểm không có phản ứng, hắn mới tiến một bước tìm đường chết, hách hùng, thăm rõ, phát hiện nói ra thần nhóm tên thật đều vô sự. Nếu không, ta về sau vẫn là chớ đi đi. Nơi nào có nơi này an toàn nha. Lâm Vân nghe xong địa tư nói, trước mắt mê vụ lại tiêu tán rất nhiều. Địa tư nói 5 cái tiên thiên thần linh, phân biệt đối ứng ngũ hành, mà tổng hợp trước mắt tin tức đến xem, chân lý hẳn là đại địa chi mẫu, đại địa chi mẫu nói lý, đây là manh mối một trong. Y y y cũng đã nói, một trận đại kiếp phát sinh, thiên băng địa liệt, thế giới sụp đổ. Chân lý dùng thân thể của mình hóa thành mới đại lục. Vậy đại khái cũng là chỉ có đại địa chi mẫu có thể làm được a. Lâm Vân Nguyên bản suy đoán mình hẳn là Hỏa Linh chi chủ, từ đầu tới đuôi, hắn lửa đều là lợi hại nhất. Chỉ là, đang nghe Thông Thiên Kiến một vì dừng thời điểm, Lâm Vân có chút bế hoặc. Điều này đại biểu một cùng lửa thần linh, danh tự cộng lại, đúng lúc là hắn tên bây giờ. Đây là trùng hợp, vẫn là bên trong dấu huyền cơ. Lâm Vân hiện tại đoán không ra, nhưng manh mối dần dần rõ ràng. Mà điệu thư nói xong nữ nhược điểm, lại bắt đầu nói phong ấn thanh nữ phương pháp. Thanh nữ trên thực tế đã bị bốn thần phong ấn, ngươi cũng không có cách nào phong ấn nàng lần thứ hai mà chỉ cần có nước địa phương, nàng liền có thể hóa thân mà ra. Cho nên, ta còn là dứt khoát nói cho ngươi làm như thế nào chạy trốn đi. Chương 834, giả tin ngươi tà. Địa thư tại Lâm Vân trong đan điền vẫn rất thành thật, Lâm Vân hỏi ba cái vấn đề, hắn đã cho Lâm Vân nói ra hai cái không thể nào làm được chuyện lý do, cũng rõ ràng điểm ngỏ tới Lâm Vân tâm lý. Lâm Vân mục đích ngay từ đầu chính là đi đường. Thanh nữ thần lực liền vại thiên hạ, nhưng nàng bản tôn bị phong ấn, chỉ có thể hóa thân mà ra, muốn thoát đi nàng khống, ngươi chỉ cần tìm kiếm một chỗ hoang vu chi địa, nơi đó chính là nữ căn khu. Sau đó Ngươi chỉ cần đưa ngươi trên người khí vận đều giao cho ta, ta liền có thể giúp ngươi mở ra đường hầm không thời gian, chở giúp ngươi rời đi nơi này, đi một cái thế giới khác. Một cái thế giới khác. Lâm Vân lúc đầu tâm tình sa sút, đã không có nhiều tâm tình lại nghe chạy trốn phương pháp, nhưng nghe đến câu nói này, vẫn là mừng rỡ. Cái này cái gọi là một cái thế giới khác. Lâm Vân không thể không suy nghĩ, vậy có hay không khả năng chính là hắn thế giới cũ. Địa Thư gặp Lâm Vân như thế rung động, trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, tiếp tục cho Lâm Vân phổ cập khoa học nói, mỗi một cái tiên tiên thần linh đều có chân chính khai thiên tích địa năng lực, thiên hạ hết thảy có nam vị Lúc trước cấu trúc luân hồi, bốn thần đều tại ta chỗ này lưu lại thần lực, cho nên ta có thể câu thông đến mặt khác thế giới. Đây là cái khác tiên tiên thần linh trưởng không thế giới, cho dù là thay nữ, cũng vô pháp nhúng tay quá khứ, ở nơi đó, ngươi là tuyệt đối an toàn. Thế giới như vậy còn có mấy cái? Lâm Vân thực sự hỏi. Hẳn là còn có ba cái, ngoại trừ đại địa chí mẫu lấy tự thân nguyên lực, định trụ vỡ vụn nguyên thủy chi cảnh, mặc khác tam đại tiên tiên thần linh đều rời đi giới này, đi mở tích mình thế giới mới, chúng ta mặc kệ là đi cái nào thần linh mở thế giới cũng không có vấn đề gì. Địa thư cũng tốt. Hắn mặc dù không biết Lâm Vân lai lịch, nhưng Lâm Vân đã bị thành nữ coi trọng, nói rõ trên người hắn có đặc tú điểm. Chỉ bằng cái này ngăn cách thiên địa thể nội thế giới, còn có này quỷ dị không hiểu lửa, cảm giác so với lúc trước Hỏa Linh chi tổ còn lợi hại hơn mấy phần, lại thêm hắn đến thiên địa chỗ trùng, khí vận cường thịnh đến tận đây, hết lần này tới lần khác thực lực còn rất yếu. Dạng này lớn dê béo không hao hắn chẳng phải là lãng phí. Địa thư không chỉ dự định hao hắn, vẫn là có ý định trường kỳ hao hắn. Nói không chừng một ngày kia, hắn có thể thông qua hao chọc khí vận, mình cũng đạt tới tiên tiên thần linh trình độ. Đồng dạng là thiên địa sinh ra Dựa vào cái gì năm thần có thể diễn hóa thiên địa, động một tí hủy diệt hoặc nặng cấu thế giới, mà hắn cùng địa thư hai người ca môn, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Hiện tại chính là hắn đứng lên cơ hội tốt. Địa thư hoàn toàn không thèm để ý mình lại bị Lâm Vân Bạch chơi một điểm chi thức, nếu là muốn hao Lâm Vân Lung, dễ, dù sao cũng nên cho hắn một điểm chỗ tốt, để dê lớn lên một chút, mới tốt thêm ra với lông. Hắn lại không biết, Lâm Vân là ở trong lòng lâm thầm khinh bị hắn. Cái này nóc ngu ngơ thật chẳng lẽ nhìn không ra ta có thể là Hỏa Linh chi tổ. Không thể nào không thể nào. Hắn đều biết tiên tiên thần linh hết thảy năm vị, bài trừ nữ cùng đại địa chi mẫu, liền vừa ba cái có thể bị thanh nữ nhằm vào, nói thế nào cũng nên là đồng cấp, cho nên mặt khác thế giới hẳn là chỉ có 2 cái mới đúng. Mà địa thư lời thề son sắt địa nói có 3 cái. Lâm Vân suy nghĩ, địa thư khả năng đều không có đi phòng đoán thân phận của hắn. Cái này cũng không khó đoán a. Lâm Vân rất có loại học bá không hiểu học cặn bã vì cái gì sẽ không tâm tình. Đã đối phương không biết, Lâm Vân cũng không có hảo tâm nói cho hắn biết. Hắn không có khoe khoang ý nghĩ, mà là hỏi tới từng cái hắn quan tâm vấn đề. Tỷ như rõ ràng tiên thiên thần linh đều có trùng kiến thiên địa năng lực, vì cái gì đại địa chi mẫu còn muốn lấy hy sinh chính mình làm đại giới đến định trụ nguyên thủy chi cảnh? Đáng tiếc, vấn đề này địa thư đồng dạng trả lời không được. Lâm Vân trong lòng cũng liền có phán đoán, địa thư cũng không phải là tin tức gì đều có thể ghi chép, có rất nhiều đồ vật, hẳn là tại hắn nhận biết bên ngoài. Địa thư liên tục bị hỏi mấy cái trả lời không được vấn đề, cũng có chút xấu hổ, hắn đành phải nói sang chuyện khác, "Ngươi chuẩn bị kỹ càng động thân không có, ta vừa vặn biết có một cái hoang vu chi địa, ngay tại phía tây tử vòng tuyệt địa." Mặt Mùi ngây ngàng dạm, "Không, có một giọt nước tồn tại, cho dù thanh nữ phát hiện ngươi muốn đi, nàng cũng không thể lực ngăn cản ngươi rời đi. Nếu là ngươi bây giờ không đi, vạn nhất bị nàng phát giác được kế hoạch của ngươi, nàng rất có thể sẽ lập tức đối tới." Lâm Vân phát hiện địa thư đối với đi đường cũng phi thường tích cực, hắn lại cười khẽ một tiếng. "Ta không đi." Địa thư nghe được mấy chữ này, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Trước đó hắn ở bên ngoài cũng đề cập qua thành nữ, mặc dù bây giờ thành nữ thăm dò bị ngăn cách, nhưng hắn sớm muộn là muốn đi ra ngoài, một khi ra ngoài, thanh nữ cho là hắn nói cái gì không nên nói, một cái hóa thân hạ xuống, đem hắn chém thành muôn mảnh cũng có thể. Đây cũng là địa thư nghĩ đến cùng Lâm Vân cùng một chỗ đi đường nguyên nhân, tại Lâm Vân trong đàn điện, hắn cũng là không giữ lại chút nào. Kết quả, Lâm Vân không đi. Vậy nó làm sao bây giờ? Đắc tội nữ, cái này còn muốn rơi vào tốt Đây chính là cái điên rồi lư thần, cũng là ngũ đại tiên thiên thần linh bên trong mạnh nhất, dù chỉ là phong ấn nàng, đều cần mặt khác bốn thần liên hợp lại. Cái này còn chỉ có thể phong cấm nàng bản tôn, mà phong không hết lực lượng của nàng. Trong lúc nhất thời, địa thư cảm giác thế giới đều mờ tối. Ngươi vì cái gì không đi, chẳng lẽ ngươi thật muốn chết? Lâm Vân thở dài một cái. Hắn làm sao có thể muốn chết, nhưng một số thời khắc, hắn không có cách nào làm ra lựa chọn chính xác nhất mà thôi. Đi mặt khác thế giới, ta còn có thể trở về sau. Địa thư im lặng. Thế giới như thế này xuyên thẳng qua cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiên Tiên thần linh mở thế giới cùng những cái kia thần cảnh hoàn toàn khác biệt. Thần cảnh nghỉ lại tại thần linh mà tồn tại, mà thần linh cũng cần dựa vào tại một phiến thiên địa bên trong, tựa như quy cơ bên trong, có nhiều như vậy thần cảnh, rời đi nguyên thủy chi cảnh, cũng chỉ có thể tại bên bờ vị diệt vùng ấy. Nhưng Tiên thiên thần linh sáng tạo thế giới liền không đồng dạng. Đó là chân chính tự thành thiên địa, là hoàn chỉnh thế giới. Bởi vậy, muốn đột phá thế giới hàng rào, địa thư tiêu hao cũng rất lớn, đương nhiên, sinh ý nếu như có thể thành, hắn tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Nhưng thật muốn đem Lâm Vân đưa hắn khẳng định là không dám trở về. Không phải là không thể, mà là không dám. Ở cái thế giới này đắc tội thanh nữ, trả lại, đây không phải là muốn chết. Ta đi lần này, đối với các nàng tới nói, cùng chết cũng không có gì khác biệt. Lâm Vân nói đến đây, Địa Thư liền thật biết Lâm Vân là quyết định. Các nàng là chỉ Lâm Vân những cái kia người yêu. Địa Thư tê cả gia đầu. Hắn không quá lý giải Lâm Vân vì sao lại bị những người này trói buộc chặt, hắn chỉ biết mình khẳng định xong đời. Chỉ ít ngươi còn có thể sống được, ngươi còn có thể tại mặt khác thế giới tìm tới càng nhiều người yêu của ngươi. Bá mị lực của ngươi, còn sợ không có nữ nhân sao? Địa Thư đây là hợp ý, hết toàn lực muốn thuyết phục Lâm Vân. Lâm Vân vẫn là thờ dài, Tạo á chơi người a. Trước kia hắn còn muốn, mình cố gắng tu luyện, có lẽ có một ngày thật có thể tìm tới đường về nhà. Đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, cứ việc một mực trôi qua tiêu sái khoái hoạt, mạo hiểm kích thích, nhưng hắn chưa hề chưa quên qua, hắn còn có một ngôi nhà, phụ mẫu khỏe mạnh, còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới, trước kia tâm tâm niệm niệm nghĩ đến có thể trở về nhà, bây giờ tựa hồ có khả năng thực hiện, chính hắn nhưng lại không muốn trở về đi. Ở bên này thế giới, hắn cũng có giảng buộc a. Trừ đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Nguyên nhân gì? Ta đáp ứng thánh nữ, tiếp nhận trừng phạt. Địa hư Ta mẹ nó tin người ta, ba cái kia vấn đề là chính ta cho ngươi nghĩ ra được sao? Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 835, chết đều không cho người an tâm. Ta cảm thấy giữa người và người là hẳn là phải có mấy quyền tín nhiệm. Lâm Vân trong đan điển, Địa thư đã nhanh tự bế. Tại thuyết phục Lâm Vân mấy lần không có kết quả về sau, là hắn biết cái này nam nhân là quyết tâm. Ta ít thu ngươi một nửa khí vận tiến ngươi lên đường, thành sao? Địa thư đã ra giá, nhưng Lâm Vân tâm ý đã quyết. Ngươi không phải nói biết thế gian đại đa số sự tình? Vậy sao ngươi cũng không biết, con người của ta xưa nay nhất không giữ chữ tín đâu. Địa thư. làm sao? Ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Địa thư tồn tại thời gian cơ hội cùng phiến tiên địa này tồn tại thời gian trở dài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Gia hỏa này liền không có một câu là có thể tin sao. Ngươi liền hảo hảo ở tại đan điền của ta bên trong đi, thưởng thụ sau cùng thời gian, Lâm Vân là khả năng không lớn đưa địa thư ra, từ cảm giác đi lên nói, hắn liền phi thường không thích địa thư. Lâm Vân rất tin tưởng mình cảm giác, đã như vậy, vậy liền giữ lại hắn, chờ đến lúc đó canh đồng nữ nói thế nào. Thanh nữ nếu là giết hắn, nghĩ đến cũng sẽ không bỏ qua trong cơ thể hắn địa thư. Nguyên bản Lâm Vân là muốn tự tay đem địa thư nốt đi, nhưng nghĩ tới địa thư cũng cho hắn cung cấp nhiều như vậy tin tức, Lâm Vân làm người cuối cùng cũng vẫn là có một chút như vậy ranh giới cuối cùng, cho nên tạm thời chỉ là đem địa thư nốt. Vận mệnh của hắn liền giao cho thanh nữ. Lâm Vân tại thương lượng với địa thư thời điểm, cũng không có chậm trễ đi đường, không bao lâu đã tìm được Hoa Tiên tử. Cùng Hoa Tiên tử cuối cùng là có càng nhiều nói hàn huyên, bất quá, hắn tìm đến Hoa Tiên tử thời điểm, vừa vận đã là đêm hôm khuya khoát. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Thế là, Hoa Tiên tử lôi kéo Lâm Vân tiến vào ổ chan. Lâm Vân một bên ôm nàng, một bên nghe nàng Liễu Dịu nói lên mình thống ngự yêu tộc sự tình, còn có đối Lâm Ngọc thành thần hâm mộ. Cùng là Tứ Vương truyền nhân, Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ đều thành thần, chỉ có nàng vẫn là phàm nhân cấp độ, Hoa Tiên Tử trong lòng phải gấp gấp cực kỳ. "Vân Ca ca, ngươi nói, các nàng làm sao lại có thể nhanh như vậy đột phá đâu? Chẳng lẽ ta không phải ma hóa hay sao?" Hoa Tiên Tử rất không cam tâm. Nàng kỳ thật ít nhiều biết nguyên nhân chỗ. Tuyết Nữ cùng Lâm Ngọc đều là huyết thống thuần chính thánh thú, nhưng nàng lại là đồng thời có được chu tức huyết mạch cùng tiên ma huyết mạch. Nàng dù là có thể trở thành tiên ma, cũng coi là thành thần thần mà không có thiên ma huyết mạch, đoán chừng cũng có thể thành thần. Hai cái đều rất cường đại huyết mạch, ở trên người nàng kết hợp, ngược lại thành nàng trở ngại, Hoa Tiên tử biết vấn đề, nhưng không có biện pháp giải quyết. Kỳ thật, cũng không phải không có cách nào. Lâm Vân khẽ cười nói, thân lực và ma lực vốn là tồn tại xung đột, nhưng cũng có một loại lực lượng có thể kiêm dung hai lực lượng. Thứ gì? Máu của ta. Lâm Vân vạch phá ngón tay của mình, lấy ra một bộ phận loại bỏ thần bí chi lực huyết dịch tới. Máu của hắn có thể đồng thời đối ma tộc cùng thần tộc sinh ra lực hấp dẫn, hai cái chủng tộc ăn đều nói xong, Lâm Vân suy nghĩ, mình loại lực lượng này hẳn là có thể làm được kiêm dung. Có lẽ có thể giúp Hoa tiên tử tu hành. Hoa tiên tử tranh thủ thời gian ngăn trở Lâm Vân. Đây là người bản mệnh tinh huyết, tổn thất quá nhiều, đối người tu hành cũng sẽ có ảnh hưởng. Không sao, ta tinh huyết xung tốc. Hoa tiên tử nghe xong, khuôn mặt liền trở nên có chút hồng ngực. Nàng nghĩ đến chính mình mới lần đầu cùng Lâm Vân ân ái, liền biến thành mở rộng tính triến dịch, hiện tại mỗi lần nhớ tới, nàng đều sẽ cảm thấy thẹn thùng không thôi. Nhưng Lâm Vân lời này, nàng cũng không thể không thừa nhận. Thật sự là hắn tinh huyết xung tốc. Hừ, ngươi xấu. Hoa tiên tử thùng đánh Lâm Vân một chút, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra một chút mị thái. Thẹn thùng là thẹn thùng. Nhưng kích thích cũng đích thật là kích thích a. Lâm Vân xem xét ánh mắt này, không khỏi sờ lên mình eo. Hôm nay hắn thật vất vả quá độ. Nhưng hắn cũng không tốt giả bộ như đọc không hiểu Hoa tiên tử ám chỉ, đã quyết định muốn mưa móc đồng đều chiếm, vậy cũng chỉ có thể như thế. Trên mặt trăng, Thanh nữ nhìn xem Lâm Vân, trên thân quấn quanh xiển xích lại bắt đầu lung lay. Nàng bây giờ cách bị tức chết, cũng chỉ kém một chút. Bất quá, từ ban đầu nổi giận, nàng hiện tại cũng thay đổi thành chết lặng. Nàng lạnh suy nghĩ nhìn xem Lâm Vân, bỗng nhiên rất muốn biết, Lâm Vân cực hạn đến cùng ở nơi nào? Có bản lĩnh ngươi liền 3 ba ngày 3 đêm không ngủ ngơi. Sau mấy tiếng, Lâm Vân cáo biệt Hoa tiên tử đi tìm người kế tiếp. Có sao nói vậy, nếu như không phải Lâm Vân thể chất kinh người, sức khôi phục mạnh, hắn hiện tại đã đi không được đường. Trong mấy mắt, hai ngày cứ như vậy đi qua. Lâm Vân cũng nói cho mỗi người, tiếp xuống, hắn sẽ bị một cái tuyệt đối không cách nào chống cự thần linh bắt lại, lần tiếp theo gặp mặt không biết là lúc nào. Đến bây giờ, chỉ còn lại Đông Phương Hồng Nguyệt còn không có thấy qua. Liên tục hai ngày hai đêm không nhắm mắt vất vả, Lâm Vân cũng không nhịn được cảm giác thân thể có chút trống rỗng. Mặc dù như thế, hắn vẫn là đi tới Liệt Dương Sơn. Lúc này Liệt Dương Sơn đã là người đi nhà trống. Đông Phương Hồng Nguyệt liệt dương cùng cũng thành phế tích, đây đều là bị Hồng Thủy bỏ rửa. Bất quá, Đông Phương Hồng Nguyệt Y Nguyên ngồi tại đỉnh núi, trên thân chỉ mặc một kiện màu đỏ chót quần áo. Nàng đang ngồi tu hành, ánh trăng như nước, phản phất tại bên người nàng ngưng tụ. Lâm Vân ẩn ẩn có loại cảm giác, Đông Phương Hồng Nguyệt trải qua một trận thủy biến. Lâm Vân là bị Thiên Thiên đưa tới, Thiên Thiên lấy không gian thần thông tiễn hắn đến về sau, liền rất nhanh rời đi, đây là rất dứt khoát định đem thời gian còn lại đều để Sinh khí đi, là bởi vì nàng cuối cùng cũng không thể trở thành Lâm Vân chính cung. Tức giận nha, nhưng vẫn là bị thương càng nhiều một điểm. Lâm Vân đến động tính rất nhỏ, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn là có cảm giác biết, nàng cũng không có tạm dừng tu hành, chỉ là mở mắt ra, hướng Lâm Vân nhìn sang. "Ngươi thật giống như rất mệt mỏi." Đông Phương Hồng Nguyệt cảm giác Lâm Vân tinh khí thần trợ hộ không thế nào dung mãn dáng vẻ, cho nên mới mở miệng chính là quan tâm hắn tình trạng cơ thể. Nàng cũng không phải lo lắng Lâm Vân không có nghỉ ngơi tốt, mà là lo lắng Lâm Vân có phải hay không thụ thương. Lâm Vân cũng không thể không thừa nhận, lần này thật sự là hắn là nguyên khí đại thương, cũng may không có thương tổn đến bản. "Còn tốt, ngược lại là ngươi còn cần bao lâu mới có thể công thành." Lâm Vân đã tăng lên chỉ ít, không còn là lúc trước chi mệ cảnh. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, Đông Phương Hồng Nguyệt kinh lịch cái gì, Lâm Vân còn tại trên người nàng cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Còn kém một bước cuối cùng. Đông Phương Hồng Nguyệt đối Lâm Vân đương nhiên không có bất kỳ dấu vết nào, thản như nói, ta còn cần tìm về ta địa hồn, đại khái vẫn là phải đi U Minh chi địa sông một lần, mới có thể cuối cùng dung hợp thần cách đi. Thần cách? Lâm Vân thế mới biết, hắn không có ở đây thời điểm, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng có kỳ ngộ. Không sai, là nguyệt thần thần cách. Lâm Vân Cái này nghe làm sao có chút cảm giác không ổn, Nguyệt Thần Thần cách làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện trong tay Đông Phương Hồng Nguyệt. Đây là trùng hợp, vẫn là sớm có dự lưu. Lâm Vân lúc đầu chỉ là đơn giản đến cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cáo biệt, bây giờ lại không thể không thay nàng quan tâm. Thật là trước khi chết đều không cho hắn an tâm thôi. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 836, người trong lòng địa vị. Đông Phương Hồng Nguyệt nếu có thể thành thần, Lâm Vân cũng rất vì cảm thấy cao hứng. Phạm nhân tuổi thọ dài nhất cũng liền 1000, thành về sau, tuổi thọ liền tiếp cận với vô hạn. Chỉ cần không bị giết sẽ không phải chết thần linh có vô số loại biện pháp kéo dài tuổi thọ của mình nhục thân cùng thần hồn cũng sẽ không trở thành thần linh tuổi thọ hạn chế thật sự là nhân duyên tế hội không có tìm được Duyên Thọ phương pháp cơ bản tuổi thọ cũng so phạm nhân muốn bể trên gấp mấy trăm lần phạm nhân lại khác biệt cho dù là tu tiên, nhục thân đã đột phá đến một loại nào đó cực hạn nhưng còn sẽ có kế tiếp cực hạn đến ra thời điểm thần hồn cùng nhục thân đều sẽ suy bại tiếp theo điều vong bất kể nói thế nào thành thần là chuyện tốt đây là từ nhục thể phạm thai đến một cái tầng thứ cao hơn tiến hóa chỉ là nếu như Đông phương Hồngyệt là dựa vào tự mình tu luyện thành thần hoặc là huyết mạch bên trong có thần truyền thừa, giống Tuyết nữ các nàng, Lâm Vân đều sẽ vui thấy kỳ thành. Cho dù là đổi một cái thần thân cách, Lâm Vân cũng không có gì đáng lo lắng. Hết lần này tới lần khác cái này thần cách đến từ mẹ thân. Hiện tại phát sinh sự tình đã cùng rối loạn thời không trông được đến tương lai không đồng dạng, Đông Phương Hồng Nguyệt bây giờ còn chưa có đi qua u minh giới, Nguyên Lâm Vân hồn phách, Đông Phương Diệu chuyển thế, hiện tại khả năng còn tại Vu Quy thành bên ngoài không đường về trở lấy Đông Phương Hồng Nguyệt chúng kế, Nguyệt tới, địa hồn. Nhưng là, địa nhưng là tội máu lại. Một khi Đông Phương Hồng Nguyệt tiến về U Minh giới cùng Địa Hồn dung hợp, tội mạo liền sẽ triệt để kế hoạch. Lâm Vân cũng không có quên, cuối cùng Đông Phương Hồng Nguyệt thế, nhưng là đi tìm Nguyệt thần. Mà bây giờ Đông Phương Hồng Nguyệt không có dựa theo kịch bản diễn, sớm lấy được Nguyệt thần thân cách, Lâm Vân cũng không biết đây là tại hướng phía tốt phương hướng vẫn là xấu phương hướng phát triển, tóm lại, chuyện này đều không đơn giản. Người tới được vừa vặn, ta đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, tùy thời có thể trước kia hướng U Minh giới, đến lúc đó, ngươi liền giúp ta pháp, như thế nào? Đông phương Hồng Nguyệt không biết Lâm Vân vì sao lại đến xem nàng, trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tại tu hành. Mặc dù biết phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng nàng hoàn toàn chính xác không thể phân thân. Thân cách tại thể nội, nếu như không hào hảo tu luyện dung hợp, Đông Vương Hồng Nguyệt lo lắng xảy ra vấn đề. Nàng tự nhiên cũng liền không biết, Lâm Vân từng ngắn ngủi linh hồn xuất khiếu một đoạn thời gian, trở về về sau, liền bắt đầu thời gian quản lý. Loại sự tình này, cũng không có người sẽ cùng với nàng mật báo. Nàng chỉ cảm thấy khả năng này chính là tâm hữu linh tê đi, mỗi khi cần Lâm Vân thời điểm, Lâm Vân luôn luôn có thể vừa đúng xuất hiện. Duyên, tuyệt không thể tả. Đối lần này sông Sáo U Minh, Hồng Nguyệt vẫn là rất có lòng tin. Trước đây không lâu lưu cơ trả lại cho nàng truyền qua tin tức chia sẻ qua mình đột phá nghịch thiên cảnh cảm thụ. Đông Phương Hồng Nguyệt tự tin mình bây giờ linh hồn cường độ hẳn là so Liêu Cơ đột phá thời điểm mạnh hơn một chút, hiện tại trên cơ bản xem như vạn vô nhất thất, liền đợi đến đi xuống một chuyến. Đương nhiên, có thể thấy Lâm Vân tốt nhất. Dù là thật bất hạnh gặp cái gì ngoài ý muốn, tốt xấu cũng gặp mặt một lần. Lâm Vân nghe xong Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn là phải đi U Minh giới, sắc mặt có chút có chút biến hóa. Rốt cục, hắn mở miệng nói, nếu như ta để ngươi đi U Minh giới, ngươi sẽ nghe ta sao? Đông Phương Hồng Nguyệt, nghe được Lâm Vân nói như vậy, trên mỉm cười dần dần mất, cẩn thận đánh giá Lâm Vân một hồi. Phát hiện hắn cũng không quá giống là đang nói đùa. Ngươi có phải hay không sai lầm địa phán đoán ngươi trong lòng ta địa vị?" Đông Phương Hồng Nguyệt sự mà nói, tại Lâm Vân biểu tình biến hóa thời điểm, nàng mới lộ ra một cái nụ cười ranh mãnh. "Chỉ cần ngươi nói, ta đương nhiên sẽ nghe ngươi." Lâm Vân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, Đông Phương Hồng Nguyệt lại bày ra tức giận bộ dáng, níu lấy Lâm Vân low thai nói, "Ngươi có phải hay không ý vị ta sẽ nói trong lòng ta, cảnh giới càng cao hơn quan trọng hơn, ngay cả ngươi cũng phải để đường." "Hừ, không có chút nào tin tưởng ta, nào giống ta, tiến niệm đối với thế, nhưng là không giữ lại chút nào." Lâm Vân mau nhận sai, nói Ta đương nhiên cũng tin tưởng ngươi, nhưng càng quan tâm, liền càng lo lắng, càng dễ dàng lo được lo mất, cho nên ta biết rất rõ ràng trong lòng ngươi trọng yếu nhất chính là ta, ta còn là lo lắng sẽ có so ta càng quan trọng hơn. Hử, ngươi chính là không tin ta. Đông Vương Hồng Nguyệt tạo náo tại Lâm Vân trên mặt cắn một cái, Lâm Vân lần này liền thuận thế phản kích, cũng tại trên bờ môi của nàng nhẹ nhàng cắn một cái. Song phương cái này vừa khai chiến, tự nhiên là cắn tới cắn lui, tình hình chiến đấu tựa hồ lại có thăng cấp xu thế. Trên mặt chàng, thanh lần này là thật nhanh hóa đá. Hắn thật chẳng lẽ có thể 3 ngày 3 đêm, cũng may lần này cũng không có. Hai người hôn một hồi. Vẫn là Đông Phương Hồng Nguyệt trước ngừng lại. Lại không dừng lại, Lâm Vân tắc quấy tay nàng liền không ngăn được. Tựa ở Lâm Vân trong lực, nàng làm lúc nói: "Ngươi nhiều nữ nhân như vậy, ta còn hoài nghi trong lòng của ngươi ta không phải trọng yếu nhất đây này. Người chính là?" "Ta không tin, ngươi muốn làm sao chứng minh?" Đông Phương Hồng Nguyệt nhẹ nhàng bóp lấy Lâm Vân eo, tại Lâm Vân các nữ nhân bên trong, Đông Phương Hồng Nguyệt là thích nhất bóp hắn. Nhưng Lâm Vân cũng rất thích điểm này. Nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt bên mặt, cảm thụ được các tự ở trên người ấm rất hi vọng dạng này thời gian có thể một mực kéo dài tiếp. Đáng tiếc, lần này hắn là thật khó khăn. Ta cũng không biết làm như thế nào chứng minh. Liên lấy một thí dụ đi. Nếu ta chỉ có 3 ngày tuổi thọ, ta sẽ dùng hai ngày thời gian đến bồi những người khác, sau đó dùng ngày cuối cùng thời gian đến gọi ngươi. Lâm Vân nhìn xem Đông Phương Hồng Nguyệt con mắt, vẻ mặt thành thật nói. Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn xem Lâm Vân trong mắt thâm tình, chỉ cảm thấy đầu góc đều trong mặt. Nàng đã sớm biết Lâm Vân nói lời tâm tình có chút để nàng mơ hồ, nhưng mỗi lần nàng vẫn là chúng chiêu. Về phần Lâm Vân nâng ví dụ, nàng ngược lại là không có đi nghĩ lại. Thính ngươi biết nói chuyện. Đông Phương Hồng Nguyệt một tiếng, nhiên lại nghĩ đến hai người trước đó đối thoại, lại nói, có thể nói cho ta ta vì cái gì không thể đi u minh dưới sao? Nàng không phải không có ý định nghe lời, Lâm Vân không cho nàng đi, nàng liền không đi thôi. Nhưng chuyện này dù sao cũng không phải cái gì việc nhỏ, nếu như Lâm Vân có thể giải thích rõ ràng tốt nhất, để trong nội tâm nàng cũng minh bạch, biết Lâm Vân tại lo lắng cái gì. Đương nhiên, Lâm Vân không nói cũng không quan hệ, nàng nhiều nhất liền hiếu kỳ một chút. Đông Phương Hồng Nguyệt có thể sống đến hiện tại, ngoại trừ mình vững vàng bên ngoài, nghe người ta lời khuyên cũng là không thể thiếu một vòng. Lâm Vân nghĩ nghĩ, Đông Phương Hồng Nguyệt là một cái rất lý trí người, cũng rất nghe lời, mình có thể nói cho nàng một chút chuyện quan trọng. Chỉ là chuyện tương lai Lâm Vân không dám nói lung tung, sợ dẫn tới phiền phức. Chính hắn cũng không sợ, liền sợ phiền phức sẽ dáng lâm trên người Đông Phương Hồng Nguyệt. Đều nói thiên cơ bất khả lộ. Tiết lộ thiên cơ bị trừng phạt, mà nghe được cũng không nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, liên quan tới chuyện tương lai, Lâm Vân không dám nói đến quá minh xác. Hắn chỉ có thể nói bóng nói gió địa ám chỉ. Ngươi không cảm thấy, hết thảy đều quá xảo hoặc sao? Đạt được nguyệt thần thần cách cũng tốt, đột phá nghịch thiên cảnh cũng tốt, đều cần ngươi tiến về U Minh, hiển nhiên, là một vị nào đó kỳ thủ muốn ngươi lên đường. Chương 837, xin cái MBA. Có sao nói vậy, Lâm Vân nói lên cái này mấy điểm, Đồng Phương Hồng nguyệt trước đây cũng không nghĩ tới qua. Bởi vì hết thảy cũng còn xem như tương đối hợp lý, nàng đợi này đều không có đụng phải cái gì kinh ngộ, nhặt được cái này Nguyệt Thần Thần Cách, hẳn là bỏ ra suốt đời vật khí. Mấy trăm năm, cũng là nên nàng đi một lần trở đi. Nhưng mà, nàng cũng chỉ là tạm thời bị khát vọng mạnh lên dục vọng che lại tâm, không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ mà thôi. Lâm Vân đưa ra điểm này đến, nàng lập tức suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Đúng thế, ta xui xẻo như vậy dựa vào cái gì Nguyệt Thần Thần Cách sẽ rơi vào trong tay ta. Xuất hiện thời cơ cũng vừa tốt có trùng hợp như vậy, coi như không có Nguyệt Thần, thần Cách, nàng cũng muốn đột phá thiên cảnh, một mực tại vì cảnh làm chuẩn bị. Vừa vận lưu cơ còn có thể cho nàng chia sẻ phá cảnh kinh nghiệm, mình lại tự cao có thần cách tương trợ, cái này u minh giới, nàng khẳng định sẽ đi một chuyến. Người nói là, ta được an bài rồi." Đông Vương Hồng Nguyệt ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải Lâm Vân bỗng nhiên tìm đến nàng, nàng khả năng ngày mai liền tự mình đi u minh giới thăm dò. Đến lúc đó, Lâm Vân đều chưa hẳn khả năng giúp đỡ được nàng. Có rất lớn khả năng. Đông Vương Hồng Nguyệt nội tâm lại dối rắm. Nàng ngược lại là cũng cảm thấy Lâm Vân tích rất có đạo lý, chỉ bất quá, mình thật vất vả có một cái thành thần cơ hội, chỉ là bởi vì sợ hãi, liền bỏ qua cơ hội này. Có phải hay không có chút quá mức cẩn thận chặt chẽ. Vạn nhất, nàng thật sự là may mắn đâu. Lại có, nếu như nàng không đi U Minh giới tìm về mình địa hồn, kia nàng về sau con đường ở phương nào? Đông Phương Hồng Nguyệt hiện tại đã coi như là đến mình tu vi mức cực hạn, bởi vì địa hồn không cho bệnh, nàng chú định không có khả năng tăng lên tới cao thâm hơn cảnh giới. Kia, về sau ta nên làm cái gì? Đông Phương Hồng Nguyệt không có chủ ý, đành phải hướng Lâm Vân Tịch giáo. Đã Nguyệt Thần thần cách trong tay ngươi, ta cũng cảm giác chuyện này Thần có quan hệ, đã như vậy, chúng ta không bằng trước giải quyết Nguyệt Thần. Lâm Vân an ủi Đồng Phương Trong lòng cũng không khỏi thuận cái này, mạch suy nghĩ xâm nhập suy tư một chút. Đông Phương Hồng Nguyệt Mặc thần thần cách tự nhiên là liên lụy đến Nguyệt thần, Nguyệt thần ở tại một cái viết thanh nữ sự tích bi văn dưới đáy, tự xưng là bị phong ấn, thế nhưng là, tại thần ma đại chiến thời đại, Tố Nga cũng không phải là quân chủ lực, chân chính trận đánh ma tộc chính là tứ đại thần thú. Lâm Vân tại ma tộc nghe được cố sự, nhưng không có đặc biệt đề cập tới Nguyệt thần. Nhưng Nguyệt thần thực lực cường đại, cũng là thời đại kia ngoại đại Giả, yếu như vậy chiến tranh, không có khả năng không dự. Lại thêm thiên nói, nàng là tại sau khi xuất mới phát hiện Tố Nga bị ấn. Thần cách bị bóc ra, như vậy, tứ thánh thú đều đã chết, ma tộc cũng không có sánh vai Tố Nga cường giả lưu lại, là ai đem Tố Nga phong ấn đây này? Có khả năng hay không nàng không phải bị phong ấn ở chỗ nào? Lâm Vân nghĩ đến cái này khả năng, lập tức có loại hai mạch nhâm nốc bị đá thông cảm giác. Hai họa đồng ngần, tội máu, thay nữ, Tố Nga. Lâm Vân đem những tin tức này sâu chuiỗi, tinh thần cũng theo đó chấn động. Độc Vương Hồng Nguyệt lại có chút đắng buồn bực mà nói, "Nguyệt thần là thần y, chúng ta có thể đối phó được nàng, không nàng là không biết Lâm Vân bây giờ tại ma là cái gì thân phận. Tố Nga làm người thần Hoàn toàn chính xác cũng coi là một phương cường giả, nhưng không nói đến Lâm Vân có Thiên Thiên cùng Tuyết Nữ cùng Lâm Ngọc dạng này chính thần tương trợ, còn có chân lý, Lam Yi Yi cùng tứ đại ma tôn chờ ma tộc lực lượng tương trợ. Thực sự không được, Lâm Vân bỏ đi mặt mũi viết một lá thư, để Thương làm cũng giúp đỡ chút, muốn dễ giải quyết nguy thần, cái này không thật dễ dàng sao. Yên tâm, năng lượng của ta vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Vân có chút trùng nhị nói, Đông Vương Hồng Nguyệt không khỏi nhà danh nói, thế nào, lần này thời gian giải như vậy không thấy, ngươi lại trêu chọc đến một cái còn mạnh hơn nguyệt thần nữ hài tử. Lâm Vân, đã nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu? Nơi nào có? Thế nào, ta nói sai sao? Đông Vương Hồng Nguyệt nghiêng đầu hỏi một chút, Lâm Vân lập tức không cách nào phản bác. Các loại trên ý nghĩa tới nói, Đông Vương Hồng Nguyệt cũng không có nói sai. Kỳ thật, cũng không thể nói như vậy, chỉ là ta có thêm một cái ma đến nữ nhi. Không chỉ có như thế, còn nhiều thêm cái ma tổ lão bà, cùng thân là tiên thiên thần linh vợ trước, đồng thời bởi vì quá khứ đủ loại, hiện tại có thể muốn bị đau bộ tuổi. Lâm Vân những này đều không nhắc tới, chỉ nói là có cái ma đến nữ nhi, Đông Vương Hồng Nguyệt đã lớn thụ động. Cái này, nhiên làm cha. Đông Vương Hồng Nguyệt lập tức cảm nhận được áp lực. Trước đó nàng mặc dù nhiều lần cùng Lâm Ngọc tranh đấu, nhưng nàng trong lòng vẫn là nắm chắc chính cung chi vị, ngoài ta còn ai? Nhưng là, cái này có cái nữ nhi liền không đồng dạng. Mẫu bằng tử quý, nàng chính cung địa vị nhận lấy vi hiệp. Nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt không có công khai hỏi Lâm Vân, hai từ mẹ của nàng là ai, nghĩ đến, Lâm Vân hẳn là sẽ tự giác nói cho nàng a. Ta kỳ thật cũng rất khiếp sợ, nói như thế nào đây, có loại thân thế bị chậm rãi để lộ cảm giác, nhưng là lại không có nhiều đại nhược cảm. Lâm Vân tại Đông Phương Hồng Nguyệt trước mặt nói mới là thật lòng nói. Đột nhiên xuất hiện một cái ma đế nữ nhi, Lâm Vân trong lòng cũng an tâm không ý. Dù sao nhân ma chi tranh có thể tạm thời đình chỉ, hắn lại trừ khử một trận chiến. tranh. Nhưng trên thực tế, hắn đối phụ thân cái thân phận này vẫn là rất khó thay vào đi bảo. Lâm y Ý thì quản hắn gọi phụ thần, hắn ngược lại là có thể ứng đối tự nhiên, lại thiếu đi cơ bản nhất thân cận cảm giác. Đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, không có làm cha kinh nghiệm, liền muốn đi mang một cái lớn hơn mình không biết bao nhiêu vạn tuế nữ nhi, cái này cũng hoàn toàn chính xác rất có áp lực. Không cách nào thay vào rất bình thường. Nhưng kỳ thật trọng yếu nhất không phải Lâm y y thì hoặc là chân lý thân thế cùng quá khứ, mà là Lâm Vân xuyên qua đến thời đại này thời gian còn quá ngắn, chuyện đã qua khả năng quá nặng nề. Đông Phương Hồng Nguyệt cảm nhận được Lâm Vân phức tạp tâm tình, nàng cũng trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, nàng ôm lấy Lâm Vân cổ. "Đã ngươi đối bỗng nhiên làm cha không có gì đại nhập cảm, muốn hay không có chuẩn bị địa làm một lần cha?" Đông Phương Hồng Nguyệt ánh mắt cũng biến thành quyến rũ mấy phần, lão tài xế Lâm Vân một chút học tập đã hiểu ám hiệu của nàng. "Đông Phương Hồng Nguyệt, muốn cùng hắn tạo em bé. Người xác định?" Bớt nói nhảm, "Hôn ta." Đông Phương Hồng Nguyệt ngượng ngùng bên trong mang theo một chút bá đạo, cho đáp án chính là kiên định như vậy. Xúc đẩy nàng làm ra quyết định này, có ba nguyên nhân. Thứ nhất, là nàng con đường tu hành bước ở đây. Mặc dù Lâm Vân nói giải quyết nguyệt thần về sau có lẽ có biện pháp, nhưng nàng cũng không biết còn bao lâu nữa. Thứ hai, chính là nàng từng nghe thư trung tiên đề nghị, cùng công đức khí vận ngập trời nhân sinh cái em bé, đông phương gia nguyên liền rủ, đến tận đây liền có thể giải trừ. Thứ ba, vậy liền không thể không nói một chút chính cung vị trí. Nàng mặc kệ như vậy mới tới ma đến nữ nhi là chuyện gì xảy ra, tóm lại, nàng muốn ngồi vững vàng chính cung, liền phải trước cùng Lâm Vân sinh cái em bé. Trên mặt trăng, thay nữ ung dung điệu th dài một cái. Ta cho ngươi 3 ba ngày thời gian, ngươi vẫn thật là đều như vậy dùng. Chương 838, xa nhau thời khắc. Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt một mực đuốt ve an uổi đến trời tối thời điểm. Kim Ngô lặn về tây, nguyệt tỏ mọc lên ở phương đông, ánh trăng trong sáng vậy vào Đông Phương Hồng Nguyệt trên thân, bị Đông Phương Hồng Nguyệt mi tâm chậm rãi hấp thu. Đây là nguyệt thần thần cách công hiệu sơ bộ thể hiện, đã có thể bắt đầu hấp thu nguyệt hoa chi lực, cũng chính là thái âm chi lực. Thái âm chi lực tương đối thái dương chi lực mà nói càng thêm ôn hòa, Đông Phương Hồng Nguyệt mặc dù chủ tu dương cương hỏa hệ pháp thuật, nhưng có nguyệt thần thần tại, dàng, không giống biết, không, không cho hắn sẽ phải đối mặt sự tình, nhưng cũng không biết vì sao, đối với người khác có thể tùy tiện nói ra hoang hồn, tại Đông Phương Hồng Nguyệt trước mặt bỗng nhiên liền không mở miệng được. Lâm Vân cũng làm không được nói với Đông Phương Hồng Nguyệt nói thật, đặc biệt là tại Đông Phương Hồng Nguyệt vẻ mặt tươi cười thời điểm. Hôm nay Đông Phương Hồng Nguyệt hoàn toàn chính xác rất vui vẻ, bởi vì đây là Lâm Vân rất ít gặp địa bỏ ra thời gian một ngày theo nàng, hai người chính là thân mật cùng nhau, nói chút lời tâm tình, chỉ là loại này sự tình đơn giản, trước kia Lâm Vân cũng rất ít có thời gian có thể làm như vậy. Không sai biệt lắm, ta cũng nên đi. Lâm Vân nói ra lời này thời điểm, Đông có chút không tao hứng. Nàng không đỡ Lâm Vân, nhưng nàng cũng biết, trùng hợp là thế, Lâm Vân cũng là trận này lại biến cách bên trong nhân vật phong vân, nhất định sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ, có thể tốn một ngày theo nàng đã coi như là không tệ. Người đi đi, vừa vặn ta cũng nên tu hành." Đông Phương Hồng Nguyệt thu liễm trong mắt không bỏ, làm ra lạnh nhạt thoải mái dáng vẻ. Lâm Vân lại nhịn không được chăm chú địa ôm nàng một chút. Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng máy động, ôn nhu hỏi, "Làm sao rồi?" Nàng cảm giác Lâm Vân hẳn là gặp được hoàn cảnh, hẳn là rất khó giải quyết cảnh. "Không có gì, chỉ là còn không có rời đi, cũng đã bắt đầu nhớ ngươi." "Hử?" liền sẽ nói dễ nghe nói. Đông Phương Hồng Nguyệt lại bóp bóp Lâm Vân eo, cuối cùng lại tựa ở Lâm Vân đầu vai, nói khẽ, "Ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi." "Ừm." "Không cần quá như ta, ta đi." Lâm Vân lấy lớn lao nghị lực đẩy ra Đông Phương Hồng Nguyệt, đối nàng cười cười, sau đó liền ngự kiếm hướng phía Tử Vân Sơn mà đi. Ba ngày thời gian, còn lại một chút xíu, Lâm Vân định dùng đến cùng những người khác cáo biệt, sau đó lại đi tìm một chỗ không người, đi tìm thanh nữ hoàn thành lời hứa của mình. Hiện nay, Hồ Ngọc Linh đã mang theo Tiểu Thanh về tới Tử Vân Sơn, Vô Tâm thì là bị ép lưu tại Ma Thổ Đường Ma Đế. Lam Yi thì chạy quá nhanh, vừa vận vô tâm cũng có nhất định dã tâm, mình liền lưu lại. So sánh với Hồ Ngọc Linh đối ma thổ liền không có quá ở thêm luyến, hắn chỉ muốn đi theo chủ nhân, cho nên không chút do dự mang theo tiểu thanh trở về, hiện tại vừa lúc ở Tử Vân Sơn trở lấy. Đối cái này trung thành hồ gái, Lâm Vân cũng nghĩ trở về gặp hắn một lần. Thời gian đi đường không nhiều, lấy Lâm Vân tu vi, bất kể đại giới, toàn lực ứng phó địa ngự kiếm phi hành, cũng muốn không được bao dài thời gian liền có thể đến. Lúc này Tử Vân Sơn đã không có nhiều ít cường giả đóng giữ, Hồ Ngọc Linh liền trở thành hiện trường tu vi cao nhất. Đương Lâm Vân đến Tử Vân Sơn mới phát hiện còn có một người khác, lúc trước tiến về Ma thổ nội ứng Vương Nguyên Thu. Vương Nguyên Thu cũng coi như vận khí không thể, vừa bại lộ một chút, liền gặp Lâm Vân, nàng cũng liền tiện đường đi theo Hồ Ngọc Linh đồng thời trở về. Nàng lấy cần chỉnh đốn trạng thái làm lý do, tại Tử Vân Sơn tĩnh dưỡng, trên thực tế tiểu Tâm Tư cũng chỉ có chính nàng có thể đã hiểu. Tiểu Thanh cùng Hồ Ngọc Linh đều tại, Lâm Vân mặc kệ như thế nào, đều sẽ tới thăm hỏi một chút tiểu Thanh. Vương Nguyên Thu cũng không muốn làm chút gì, chỉ là kìm lòng không đặng làm ra lựa chọn như vậy. Thời gian không phụ người hữu tâm, Lâm Vân vừa tới Tử Vân Sơn, nàng liền phát hiện, người cũng bay về rồi. Ma thổ Kỳ thật càng thích hợp ngươi." Lâm Vân nhìn thấy Vương Uyển Thu liền cùng nàng hàn huyên vài câu. Vương Uyển Thu bình tĩnh nói, "Nơi này mới là nhà của ta." "Ừm, về nhà cũng tốt." Lâm Vân nói lên mấy chữ này thời điểm, lại bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình. "Ai, nếu như mình lão mụ biết mình có thể về nhà lại không trở về, đoạn chừng cũng sẽ trong lòng rất khó chịu đi. Thật quả nhiên là nuôi không quen, ở bên ngoài có nữ nhân, liền không muốn về nhà." Vương Uyển Thu nhất thời không biết nên nói cái gì, thật vất vả cùng Lâm Vân gặp mặt một lần, liền nói chút cái này. "Nhưng mà, là... nàng trước kia cùng Lâm Vân gặp mặt, trên cơ bản cũng không có gì nói." gật gật đầu coi như qua. Vương Uyển Thu không khỏi đảo náo. Nàng cũng không phải là không am hiểu cùng người liên hệ, mà là nàng càng nghĩ muốn cùng Lâm Vân trò chuyện, càng là không tìm được đề tài trò chuyện. Ta đi tìm Tiểu Thanh." Lâm Vân trong lòng có cảm ứng, biết Hồ Ngọc Linh cùng Tiểu Thanh vị trí cũng không có nhiều cùng Vương Uyển Thu Hàn Uyên, nói mấy câu liền muốn đi. Vương Uyển Thu gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm tức hận. Mới nói hai câu nói, Hồ Ngọc Linh cùng Tiểu Thanh tại một cái phòng bên trong. Tiểu Thanh từ lần trước bị thanh nữ phụ thể về sau, hiện tại cũng không có dấu hiệu chuyển biến tốt, tinh thần một mực là hốt hoảng. Nhưng nàng hoàn toàn chính xác không chết, mỗi ngày đều sẽ tỉnh lại một đoạn thời gian, sau đó ngủ tiếp. Lâm Vân sang đây xem đến chính là Tiểu Thanh hô Ho, mà Hồ Ngọc Linh ở một bên nhàn chán được bản thân chơi cái đôi. Thằng đến Lâm Vân tiến đến, Hồ Ngọc Linh mới nhanh lên đem cái đuôi thu hồi, "Ê, chủ nhân, từng, Tiểu Thanh gần nhất thế nào?" "Rất tốt đi, mặc dù mỗi ngày đều phải ngủ thật lâu, nhưng ở giữa cuối cùng sẽ tỉnh lại một đoạn thời gian, mà lại mỗi lần tỉnh lại thời điểm cũng vẫn là rất hoạt bát đáng yêu, nàng vẫn là trước kia Tiểu Thanh." Hồ Ngọc Linh nói là các nàng cùng một chỗ sống sáo ma thời điểm, Tiểu Thanh mặc dù ngốc nghếch một điểm, nhưng an tâm đáng tin, người cũng phi thường đáng yêu. Chỉ là hiện tại thiếu một chút đáng yêu, nhiều chút ý nghiêm. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Lâm Vân nhìn xem Hồ Ngọc Linh, trong lòng đốn nhiên có chút tiếc nuối, hắn đánh qua Hồ Ngọc Linh thật nhiều lần, khối này thịt cũng mỗi lần đều đến bên miệng, đều không có bị ăn sạch. Khả năng, đây chính là duyên phận đi. Không khổ cực, đây là ta nên làm. Hồ Ngọc Linh trung tâm không chút nào giảm bạo, Lâm Vân cũng đã nhìn ra. Cái này sợ tóc không đã thời kỳ cuối, không cứu nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân bấm tay, phá vỡ ra của mình. Đại lượng huyết dịch chảy ra, bị Lâm Vân thu thập tại một cái vỏ nhỏ bên trong mà những huyết dịch này bên trong bỗng nhiên nhiều hơn 2 giọt mang theo kim sắc hoa văn máu. Hồ Ngọc Linh một chút liền nhận ra, đây là Lâm Vân khắc lấy đặc thù hoa văn huyết dịch, cũng bởi vì loại này hoa văn, nàng cùng Vô Tâm đều trở thành Lâm Vân nữ nô. Hiện tại Lâm Vân bỗng nhiên lấy ra cái này 2 giọt máu, lại là cái gì ý tứ đâu? Lâm Vân đem lấy ra huyết sắc mật văn ném cho Hồ Ngọc Linh, khó được, lần này Lâm Vân không có giữ dằn địa đối Hồ Ngọc Linh nói chuyện, ngựa khí càng là khó được ôn Đem cái này huyết dịch lấy đi, mà khắc một giọt đưa cho Vô Tâm, từ đó về sau, các ngươi tự do. Chương 839, hủy trị di sản. Trung hoạch tự do. La Hồ Ngọc Linh trở thành Lâm Vân nữ nô về sau rất muốn nhất có được đồ vật. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Hồ Ngọc Linh đã sớm không thèm để ý, mà Lâm Vân cứ như vậy tùy tiện đem tự do còn đưa nàng, Hồ Ngọc Linh ngược lại thất vọng mất mát. "Chủ nhân, đã không có huyết chú trói buộc, Hồ Ngọc Linh lại dưỡng thành quân thuộc, ta còn có thể tiếp tục tại bên cạnh ngươi sao?" Hồ Ngọc Linh bưng lấy hai giọt kim sắc huyết dịch, không biết làm sao. Lâm Vân cười nói, "Ngươi muốn đi nơi nào đều có thể, tóm lại, ngươi đã tự do." Hồ Ngọc Linh, tự do, thật là một cái để cho người ta thương tâm tử, nhưng Lâm Vân tự hồ cũng không có cự tuyệt như thế một chuyện tốt. Ta đã biết." Hồ Ngọc Linh xấu hổ mà nhìn xem Lâm Vân, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cho Lâm Vân rất rõ ràng ám chỉ. Lâm Vân trong lòng âm thầm thở dài, hắn sở dĩ sẽ đem Hồ Ngọc Linh cùng Vô Tâm huyết chú lấy ra, cũng là vì không liên lụy các nàng. Dựa theo chủ chết buộc vong huyết chú, mình hôm nay vừa chết, Hồ Ngọc Linh cùng Vô Tâm cũng đừng nghị sống sót, về phần Hồ Ngọc Linh đối với hắn không bỏ, Lâm Vân cũng chỉ có thể mỉm cười. Thời gian của hắn đã không nhiều, không đủ để cùng Hồ Ngọc Linh lại hàn nguyên. Có chút tiếc nuối là Tiểu Thanh ở thời điểm này cũng không có thức tỉnh, Lâm Vân nguyên bản muốn cùng nàng nói mấy câu, nhìn Tiểu Thanh không có dấu hiệu thức tỉnh, Dứt khoát vẫn là mang tới giấy bút, đem mình lời muốn nói, viết tại trên giấy. "Cho Tiểu Thanh tỉnh lại, giúp ta đem thư cho nàng đi." Là một từ ban đầu vẫn gọi bạn hắn mà lại là gọi bạn hắn thời gian dài nhất linh sủng, Lâm Vân đối sắp chia tay thời điểm không thể cùng Tiểu Thanh gặp lại một mặt cũng thân biểu tiếng nói. Nhưng khả năng này cũng là duyên phận, Lâm Vân chỉ có thể tận khả năng địa làm mình có thể làm sự tình. Hồ Ngọc Linh rốt cục đã nhận ra không thích hợp, Lâm Vân đầu tiên là trả lại nàng tự do, sau đó lại viết thư cho Tiểu Thanh, đây rõ ràng là xa nhau chi ý. "Chủ nhân, ngươi..." Xuyệt, không cần nhiều lời, ta chỉ là muốn đi một chuyến phương xa mà thôi." Lâm Vân thản nhiên cười cười, sau đó lại nghĩ tới trên người mình còn có mấy món thần khí không có kiệm kê, vừa vặn hiện tại cũng điểm một điểm, đều lưu lại. Buôn lôi kiếm cùng sáo biến, liền để bọn chúng lưu tại lúc đầu chủ nhân trong tay đi, gọi ma tỉnh cũng có thể lưu lại, bên trong ẩn dấu thật nhiều đồ vật. Bất quá, lúc này Lâm Ngọc cùng Tuyết Nữ đều không tại Tử Vân Sơn, Lâm Vân liền nghĩ đến Triệu Linh Ngọc. Nói đến, còn không có đi từ giả nàng. Tại Lâm Vân sắp xếp thời gian bên trong, cũng không có cho Triệu Linh Ngọc an bài thời gian, mặc dù biết Triệu Linh Ngọc thèm hắn thân thể, nhưng hai người dù sao không có tính thức chất quan hệ lột phá, cho nên Lâm Vân cũng không có lưu thời gian hiện tại đi làm bằng hữu tạm biệt, cùng tạm tồn một vài thứ tại nàng nơi đó, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân liền cầm mình tất cả tài sản đi từ Vân Sơn bên trên đại điện. Lúc này Triệu Linh Ngọc chính tâm thần không quyền sở hữu phê chứa công văn, bây giờ là thời buổi rối loạn, trấn áp tai nạn, giải cứu nạn dân, phân phối cứu viện vật tư, sự tình các loại cuối cùng đều hội tụ đến nàng nơi này. Hoàng đế thật là không có tốt như vậy đương. Thật bởi vì công vụ quá nhiều, Triệu Linh Ngọc tu vi cũng phi thường kém cỏi, căn bản không có thời gian tu luyện, cũng may tay nàng nắm Cửu Châu đỉnh, thực tế sức chiến đấu cũng không yếu, cũng không tính người người đều có thể khi dễ nàng. Lâm Vân bỗng nhiên xuất hiện tại đại điện, ngược lại để nàng mừng rỡ lại ngoài ý muốn. Đã lâu không gặp, ngươi cũng lên làm nữ hoàng đế, thật lợi hại. Lâm Vân, sao ngươi lại tới đây? Triệu Linh Ngọc để tay xuống bên trong đồ vật, vốn định vui vẻ vốn định Lâm Vân, nhưng nhớ đến mình bây giờ vẫn là hoàng đế, nhiều ít đến đoan trang một chút, lúc này mới lệnh bước tương đối thận trọng bộ pháp hướng Lâm Vân đi qua. Ta là tới hướng ngươi nói khác, có một số việc phải xử lý, cần phải đi một chuyến phương xa. Dạ này a. Triệu Linh Ngọc trong lòng nhiên có chút thất lạc, ngươi lai, like, là tạm biệt. Nhưng nghĩ tới Lâm Vân sẽ cố ý hướng nàng nói đừng, tâm tình của nàng đốn nhiên lại tốt lên rất nhiều. Chí Ít Lâm Vân đặc biệt tới, ngươi muốn đi đâu nha? Triệu Linh Ngọc chậm rãi đi đến Lâm Vân bên người, duy trì một cái 2-3 mét khoảng cách. Đây là nàng muốn thân cận, nhưng lại bảo trì thận trọng khoảng cách. Nếu như chính Lâm Vân đột phá giới hạn này liền tốt. Chính Triệu Linh Ngọc cũng đang tìm cơ hội. Lâm Vân mở miệng nói, ta địa phương muốn đi không tiện nói cho ngươi, nhưng trước khi đi, có mấy kiện đồ vật hy vọng ngươi thay bảo tồn. Nói, Lâm Vân lấy ra xảo biến cùng buôn lô kiếm. Hai thanh thần khí đều có linh tính, biết Lâm xuống bọn chúng, không, Lâm nói, không muốn cô chờ ta trở về nhất định sẽ tìm các ngươi. Triệu Linh Ngọc không ngừng hâm mộ. Lâm Vân đối binh khí đều so với nàng bộ dáng ôn nhu. Ngươi trường nào thì có thể trở về? Triệu Linh Ngọc vẫn là hỏi một cái có chút đi quá giới hạn vấn đề, Lâm Vân lắc đầu, nói, không biết phải bao lâu, tóm lại, đồ vật trước đặt ở ngươi nơi này đi, nếu như Lâm Ngọc cùng chết nữ trở về, ngươi cũng có thể tạm thời giao cho các nàng sử dụng. Vì che giấu, Lâm Vân cố ý nói tạm thời. Triệu Linh Ngọc nghĩ đến Lâm Vân chỉ là tìm đến nàng đương vật phẩm nhân viên quản lý, trong lòng nhất thời tràn ngập sự không cam lòng. Lâm Vân lần này đi, thật sẽ có ngày về sao? Mình lại không nắm chặt cơ hội, sợ là triệt để không có cơ hội. Vậy ta đâu? Người muốn cái gì sao?" Lâm Vân lại lấy ra gọi Ma Tỉnh. Làm đảm bảo phí tổn, Lâm Vân không ngại cho Triệu Linh Ngọc một chút chỗ tốt. "Ta muốn ngươi." Triệu Linh Ngọc không lo được thận trọng, đi về phía trước mấy bước, cũng không lo được nên có lẽ nghi, ôm lấy Lâm Vân. "Ngươi đây cũng là tội gì?" Lâm Vân thở dài một cái, "Ta tin tưởng lấy sự thông tuệ của ngươi, hẳn là đã nhìn ra đi." "Ừm." Lâm Vân chưa hề nói nàng hẳn là nhìn ra cái gì, nhưng Triệu Linh Ngọc dây hiểu, vẫn là thừa nhận. "Cho nên, ta không cho được ngươi cái gì." Lâm Vân hai tay mở ra, vì không cho Triệu Linh Ngọc quá khó chịu, hắn cố tình phải mãi mà nói. Kỳ thật ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, chỉ ít, ngươi sẽ không thua thiệt quá nhiều, có thể kịp thời thoát thân mà ra." Triệu Linh Ngọc nghe được câu này, lại đem Lâm Vân ôm chặt hơn. "Có lẽ, ta tại lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm nên quay đầu liền đi, chỉ có lúc kia, yeah, ta mới có thể chân chính thoát thân mà ra." Triệu Linh Ngọc khổ sở mà nói, "Ta đã sớm rơi vào đi, ngươi bây giờ mới nói cho ta hẳn là sớm đi thoát thân, ta làm không được a." Lâm Vân, hắn thật là nghiệp chướng nặng nghề. Việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng, ngươi vẫn là tỉnh lại một chút, hảo hảo đối mặt tương lai của mình đi." Lâm Vân chỉ có thể an ủi Triệu Linh Ngọc, nhưng Triệu Linh Ngọc đã là hạ quyết tâm. Ta không có hối hận thích ngươi, chỉ cần ngươi cũng thích ta, dù là chỉ có cái này một cái chớp mắt, ta cũng sẽ bởi vì cái này một cái chớp mắt mà hạnh phúc cả một đời. Lâm Vân, hắn muốn nói mình chưa từng có thích qua hắn, muốn cho Triệu Linh Ngọc hết hy vọng. Nhưng Triệu Linh Ngọc nói đều nói đến đây cái phân thượng, mình lại nói như vậy, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ngươi coi như ta thích qua ngươi đi, bất quá, ta hiện tại cần phải đi. Chương 840, địa thư đáng giá kiêu kỳ. Lâm Vân đem trên người mình thứ đáng giá đều giao cho Triệu Linh Ngọc, sau đó liền rời đi Tử Vân Sơn. Trước đó cùng các nàng đều đã thông báo, mình thời điểm ra đi, các nàng không cần đến được, miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người không nỡ, chỉ làm thêm đau xót. Chỉ là, Đường Lâm Vân thi triển Lôi động thân pháp từ từ Vân Sơn lúc rời đi, rất nhiều người đều chú ý tới kia một đạo hướng đông mà đi kinh quang. Có đôi khi, không lộ diện, cũng chưa chắc sẽ không đạt thương cảm giác. Chỉ là, Lâm Vân đã thông báo người, đều là tâm trí kiên định cả người, dù là khổ sở trong lòng, cũng vẫn là quyết định nghe Lâm Vân. Nhưng các nàng nội tâm không cam lòng lại sắp đột phá chơn trời, cái này cũng thành vì thúc đẩy các nàng mạnh lên tâm nhất động lực. Lão công để cho người ta bắt đi, làm sao còn có thể an vui hiện trạng. Mỗi người đều tại chăm chỉ tu luyện, chỉ cầu một khi đột phá, đi cùng kia không biết thần linh va ba vào. Cho dù là giống Thiên Thiên dạng này cá ghép muối nữ thần, nàng cũng bắt đầu lớn mật điệu thu thập tín đồ. Lâm Vân một đường hướng đông, vượt qua Vân Mộc Trạch, lại vượt qua Long Hà, phía trước liền đến Đông Hải. Tại Long Hà cửa sông, Lâm Vân lại thấy được một đạo quen thuộc cái bóng màu đỏ. Kia là một đầu cá chép lớn, nàng ngay tại ngược dòng du lịch mà lên, nhìn qua phi thường khắc khổ. Ngay cả một con cá đều biết phấn đấu, ta còn có lý do gì từ bỏ? Lâm Vân hơi tỉnh lại một điểm tinh thần trận phát hiện đầu kia đại hồng cá chép tựa như là Long Diễm An, thật đúng là xạo, ở chỗ này đều có thể gặp gỡ nàng. Bất quá, lần này Lâm Vân không tiếp tục bắt cá. Hắn bay qua Đông Hải, một cái lặn xuống nước liền quần tới trong nước. Ba ngày kỳ hạn đã đến, ra đi, thanh nữ. Lâm Vân kêu một tiếng thanh nữ danh tự, thanh nữ thân ảnh chậm rãi tại Lâm Vân bên người hiện hiện, như thực như hư, để Lâm Vân cảm thấy áp lực lớn lao. Kỳ thật thanh nữ mình bây giờ cũng cảm thấy có chút không thích hợp, rõ ràng là nàng tìm đến Lâm Vân lấy mạng, làm sao giống như là Lâm Vân đem nàng triệu hoán đi ra giống như. Không nghĩ tới ngươi không có lựa chọn chạy trốn, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thanh nữ mở miệng, thanh âm thanh thúy, nhưng trong đó vẻ lạnh lùng, để Lâm Vân tại ấm áp trong biển rộng trong nháy mắt cảm giác rơi vào hầm băng. Chuyện ra sao? Ta không phải không chạy A, nàng thế nào vẫn là như vậy tức giận chứ? Lâm Vân vốn còn nghĩ nhìn có thể hay không thi triển một chút thuật, cuối cùng tái tranh thủ một chút xử lý hoang dung, xem xét thanh nữ thái độ, liền biết mình sợ là khó khăn. Cũng may hắn cũng chuẩn bị kỹ cảng. Hắn tại bất luận cái gì có nước địa phương đều có thể chịu hoán thanh nữ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi tới biển cả Vì chính là một khi mình kế hoạch thất bại, không thể để cho thanh nữ tha cho hắn tính mệnh, chết cũng liền chết ở trong biển, như vậy, người yêu của hắn nhóm cũng liền không biết hắn kỳ thật đã chết. Tại dưới biển sâu khắp nơi đều là cự thú, hắn ở trong biển hẳn là rất nhanh sẽ bị ăn hết. Đã đáp ứng chuyện của ngươi, ta đương nhiên sẽ không lại vi phạm hứa hẹn. Thật sao? Ta làm sao nghe được ngươi mưu đồ bí mật chạy trốn sự tình? Thanh nữ nói câu nói này thời điểm, tâm tình ngược lại là có chút vui vẻ. Bởi vì Lâm Vân hoàn toàn chính xác không có chạy trốn, mặc dù nói Lâm Vân muốn chạy cũng tuyệt đối chạy không thoát, nhưng hắn ngoan ngoãn ở trước mặt nàng nhận phạt thái độ, vẫn là để Thanh nữ tâm tình hơi vui vẻ một chút. Nếu không phải Lâm Vân liên tiếp 3 ngày đều là tại cùng khác biệt nữ nhân làm chuyện giống vậy, đem nàng chọc tức quá sức, Thanh nữ hiện tại cũng không phải là thái độ này. Lâm Vân có thể đại khái cảm nhận được Thanh nữ cảm xúc biến hóa, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy Thanh nữ càng thêm khó mà suy nghĩ. Ta nói ta không có chạy, ngươi xinh khí. Ngươi nói ta chuẩn bị chạy, ngươi vẫn rất vui vẻ. Cái này cái gì a? Lâm Vân thực sự theo không kịp Thanh nữ tư duy. Tóm lại, thừa dịp hiện tại Thanh nữ tựa hồ còn nói được, hào hào trao đổi một chút, không phải đợi chút nữa chết liền thật không có. Nưu Đồ bí mật nhưng thật ra là cái hiểu lầm, ta biết chỉ cần nghĩ đến ngươi liền sẽ để ngươi cảm giác, lại thế nào khả năng Nưu Đồ bí mật đâu? Chẳng sao. Thanh nữ chưa hề nói phá mình kỳ thật cảm giác không đến Lâm Vân suy nghĩ, trừ phi Lâm Vân tụng niệm tên của nàng, mới có thể để nàng thừa lúc vắng mà vào, lại hoặc là đem mình tượng thần cất đặt tại Lâm Vân thể nội, mới có thể tùy thời giám sát. Giống bây giờ như vậy, Lâm Vân không nói tên của nàng, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, nàng cũng sẽ không biết Lâm Vân đang suy nghĩ gì. Đương nhiên Ta chỉ là vì xử lý địa thư mà thôi, ta cảm giác địa thư không phải người lương thiện, chỉ sợ ta cái này vừa chết, nó liền muốn đủ thành tai họa." Lâm Vân lời giải thích này, có chút xua hổ nuốt sói bên trong vị. "Mình không có năng lực hủy đi địa thư, liền để địa thư đắc tội thành nữ, để thanh nữ đến hủy địa thư." Cái này rất hợp lý. Thanh nữ làm bộ không biết Lâm Vân lửa có thể thiêu hủy địa thư, gật đầu nói, "Cảm giác của ngươi rất chuẩn, địa thư hoàn toàn chính xác không phải người lương thiện, có thể nuốt vệ thiên hạ vạn vật cường hóa bản thân, nếu là không thêm hạn chế, đủ để tạo thành hủy thiên diệt địa nạn. Đã ngươi bây giờ còn có thể khống chế địa thư, ta ngược lại thật giả không dễ với ngươi." Ba ngày qua này, Thanh nữ cũng đang suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể không giết Lâm Vân cũng sẽ không để cho mình thật mất mặt. Dù sao nói muốn giết hắn là mình, lúc ấy cũng là đẳng đẳng sát khí, kết quả đến động thủ thời điểm lại hối hận, về sau Lâm Vân chẳng phải là muốn được đả lớn tới. Nghe được địa thư, Thanh nữ liền biết cơ hội tới. Liền lấy Lâm Vân muốn khống chế địa thư làm lý do, tạm thời không giết hắn liền tốt. Lâm Vân nghe cũng sững sốt một chút, vì để cho hắn không chế địa thư, lưu hắn một mạng. Chỉ đơn giản như vậy. Lại nói, nữ hủy điệu thư không phải rất dễ dàng sao? Lâm Vân nhịn không được ở trong lòng cùng điệu thư đừng dễ. Ta không nghĩ tới nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, thế mà có thể thôn vẹ vạn vật cường hóa bản thân, ngay cả thanh nữ đều tiằng kỵ ngươi, xem ra quả nhiên là không thể thả ngươi đi ra. Địa Ngực, gia hỏa này nói đùa cái gì đâu? Thanh nữ tay không nhưng xé trời sách, xé hắn không phải như chơi đùa. Kiên kỳ hắn, là lo lắng hắn nát quá nhanh sẽ thành chưa đủ niên a. Không nói đến địa thư cùng Lâm Vân là như thế nào không hiểu ra sao, thanh nữ bên này đã làm ra nàng tuyên án. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi vẫn là phải tiếp nhận phạt, từ hôm nay, ta liền đưa ngươi cầm tù tại nơi cùng, thẳng đến ngươi chết đi, ngươi có gì dị dị không? Lâm Vân Nguyên Lai ta thật có thể ngôn xuất pháp tùy. Hắn mấy ngày nay chính là cùng người nói hắn muốn bị giam lại, không nghĩ tới Thanh Nữ thật đội giết hắn vì con hắn. Cái này sóng a, cái này sóng là chết chậm độ vô kỳ. Ta không có ý kiến. Vậy ngươi liền đi theo ta đi. Thanh Nữ hư ảnh hóa thành một bài thanh thủy, đem Lâm Vân toàn bộ bao trùm, Lâm Vân lần nữa có cảm giác hít thở không thông, những này nước giống như là muốn chết chìm hắn, Lâm Vân thậm chí bắt đầu hoài nghi, Thanh Nữ có phải hay không lại học đã nói xong phải hắn, chờ hắn đã ứng, quay đầu đem hắn chết. Bất quá, hắn ngâm nước kinh lịch cũng là tính pháp phú, cũng kiên trì được. Trong Đông Hải Cái này một đoàn thanh thủy nhanh chóng đem Lâm Vân làm tan, rất nhanh lại dung nhập trong biển rộng, mà trên mặt trăng, một đoàn nước lại đột ngột xuất hiện, cung cấp tốc ngưng tụ thành hình người, thanh thủy tiêu tán, Lâm Vân từ trong nước hiện thân, người đã đến trên mặt trăng. Chương 841: Thǐ nội vô thường. Lâm Vân lần này là thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ đến trên mặt trăng, cảm giác cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Trên mặt trăng rất lạnh, thái âm chi lực nồng độ cực cao, Lâm Vân thể nổi nguyên bản cân bằng âm dương khối không khí trong nháy mắt mất cân bằng, vốn là hiện lên âm dương ngư khối không khí, hiện tại biến thành thái âm chi lực đem thái dương chi lực bao quở ở giữa. Trình thể mà nói, Với không khí cũng chưa từng xuất hiện càng lớn thể tích, nhưng Lâm Vân cảm giác hẳn là nó tự hành áp xuống. Cũng may Lâm Vân đã trải qua thái âm chi lực lạnh như băng, hiện tại hút vào rất nhiều thái âm chi lực, hắn cũng không thấy đến lạnh. Nơi này, nếu để cho Giang Trầm Ngư hoặc là Đông Phương Hồng Nguyệt đi lên, vài phút liền có thể để các nàng hút đầy thái âm chi lực, dù sao nơi này chính là mặt trăng bản thể. Thanh nữ nhìn Lâm Vân đến trên mặt trăng sau liền bắt đầu nhìn xung quanh, tựa hồ chỉ có hiếu kỳ, không có bối rối, nàng lại có chút không vui. Nàng là muốn trừng phạt Lâm Vân, nếu như Lâm Vân không có cảm giác, vậy làm sao mới tính trừng phạt? Tâm niệm vừa động, thanh nữ nghĩ ra mấy cái chú ý vệ từ hôm nay, ngươi cũng chỉ có thể tại phương viên trăm trượng bên trong hành động. Thoại âm rơi xuống, lấy nàng pho tượng làm trung tâm, xuất hiện một cái không có xương trắng khu vực. Hiển nhiên, đây chính là Lâm Vân phạm vi hoạt động. Khá lắm, hiện tại thật có loại ngồi tù cảm giác. Cái này vẫn chưa xong, tại không có xương mù khu cuối cùng, địa mạch trống rỗng rút lên, từ từ đi lên. Thanh nữ lại tiện tay xoa ra một viên to lớn quả cầu đá, nói, ngươi mỗi ngày đều muốn đem viên này quả cầu đá đẩy lên ngọn núi kia chỗ cao nhất, sau đó lại đẩy tới đến, nếu là không thể hoàn thành, quả cầu đá liền sẽ hóa thành công xìng, vào trên người của ngươi. Nếu là có thể đẩy lên đi, tảng đá kia mỗi ngày liền sẽ nặng hơn 3 phần. Lâm Vân, thanh nữ như thế tổn hại chiêu số đây là ở đâu bên trong học? Lâm Vân còn tại trong lòng nhà rảnh, thanh nữ cuối cùng nói ra, ở chỗ này, ngươi đem cảm nhận được triệt để tuyệt vọng, băng lãnh, cùng cô độc, mà cái này kỳ hạn là vĩnh viễn. Nói xong, thanh nữ liền liên tính lại, pho tượng không có độc tính, tựa như thật thành một pho tượng đá. Trên thực tế, nàng đang âm thầm quan sát, nhìn Lâm Vân có phản ứng gì. Lâm Vân nhìn qua vẫn là rất bình tĩnh, trực tiếp khởi hành bắt đầu đẩy hòn đá. Cự thạch bán kính đại khái là Lâm Vân thân cao gấp 3. Tảng đá bản thân chất liệu cũng phi thường cả tụ, ít nhất là so Lâm Vân đã thấy bất luận một loại nào tảng đá mật độ đều lớn. Như thế lớn lại nặng đồ vật, Lâm Vân đẩy ở trên đất bằng thời điểm, liền cảm giác có chút phí sức, chờ lên núi, không chừng có bao nhiêu gian nan đâu. Cũng không biết tảng đá kia từ trên người chính mình đè tới có thể hay không đem mình đè chết. Cũng may Lâm Vân ở chỗ này tu vi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, tăng thêm mình thần lực kinh người, cái này ngày thứ nhất tảng đá, rất nhẹ nhàng liền bị Lâm Vân đẩy lên đỉnh núi. Nơi này đã là vực khu, rõ ràng cùng thanh nữ phát ra đạo tứ nhất chỉ lệnh trái ngược, xem ra Nàng lúc ấy muốn chút từ thời điểm nhất định là nghĩ vừa ra là vừa ra, loại trạng thái này, nói rõ nàng là lâm thời khởi ý. Lâm Vân trong lòng âm thầm cân nhắc ra nguyên nhân, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn căn bản không biết mình là làm sao đắc tội thành nữ. Cũng được, tình huống bây giờ còn không tính quá tệ, Lâm Vân tạm thời cũng còn không hoảng hốt. Thuận tay đẩy một chút tảng đá, tảng đá liền chân chu điệu lăn xuống núi đi. Lâm Vân chú ý tới, tảng đá tại nhấp nhô thời điểm, đem một chút sương mù cùng trên sơn đạo hòn đá nhỏ dung hợp tiến vào bản thân, cái này có lẽ chính là ngày mai tảng đá sẽ biến nặng nguyên nhân. Vì ứng đối mỗi ngày tăng trưởng độ khó, Lâm Vân cảm thấy mình có cần phải hảo hảo tu hành. Hắn đuổi theo tảng đá đi tới dưới núi, liền nhìn thấy tảng đá lớn vững vàng đứng tại thanh nữ pho tượng cách đó không xa. Lâm Vân đi tới, ngồi ở thanh nữ pho tượng phía trước. Thanh nữ nhìn xem nàng, không nói gì. Sau đó, nàng muốn để Lâm Vân cảm thụ một chút cái gì là cô độc. Hắn sẽ không cùng Lâm Vân nói câu nào. Lâm Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa thể nội thái âm chi lực. May là hắn đẩy hoa đá quá nhiều thời gian, hiện tại mặt trời đã chiếu đến hắn bên này, vậy liền coi là là trên mặt trăng hừng đông đi. Lâm Vân nhờ vào đó đã hấp thu không ít thái dương chi lực, cái này mới miễn cưỡng lại khôi phục nguyên bản cân bằng, hắn cảm giác tu vi của mình tiến cảnh lại tăng trưởng thêm không ít. Chỉ là, tu vi tăng trưởng tốc độ, có thể so sánh được độ khó gia tăng tốc độ sao? Lâm Vân nhìn xem thanh nữ hóa đá đôi rắn, lập tức liền cho ra kết luận. Vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy lòng thanh nữ mới được. Bất quá, lần này cũng không thể làm loạn. Thanh nữ cùng người khác không giống, lấy lòng phương thức của nàng cũng chưa chắc giống như người khác. Vẫn là trước quan sát quan sát đi. Cái này nhìn qua xem xét, đã vượt qua 3 ngày. Lâm Vân đang quan sát thanh nữ, thanh nữ cũng đang lặng lẽ quan sát Lâm Vân. 3 ngày quá khứ, Lâm Vân sừng suốt cùng người không việc gì đồng dạng. Hắn liền không khó qua, không bị thương sao? Cũng đúng, mới 3 ngày. Chờ thời gian dài một điểm, hắn khả năng liền sẽ cảm thấy cô độc. Lâm Vân nhìn ba ngày cũng liền nhìn cái tịch mịch, Thanh Nữ là hóa đá, hoàn toàn bất động, cũng sẽ không nói nói. Lâm Vân không dám làm loạn, cũng không có cùng Thanh Nữ nói chuyện. Ba ngày cứ như vậy thường thường không có gì lạ địa đi qua, Lâm Vân chợt phát hiện, cuộc sống như vậy còn giống như không tệ. Hắn hiện tại mỗi ngày quá trình, chính là vừa đến nửa đêm liền bắt đầu đẩy trên tảng đá núi, hoàn thành cái này mỗi ngày nhiệm vụ về sau, không sai biệt lắm cũng liền đến hừng đông thời điểm, hắn liền sẽ ngồi xuống hấp thu một ngày thái dương chi lực, quá trình này cũng chờ cùng với đi ngủ. Sau đó tại đêm xuống, hắn bắt đầu làm xây dựng Mặc dù ngủ ngoài trời bên ngoài cũng không có gì, nhưng phòng ở đối người mà nói vẫn là cương tính nhu cầu. Không có phòng ở như thường sinh hoạt, nhưng nếu là thời gian dài muốn ở trên mặt trăng sinh hoạt, Lâm Vân cũng nghĩ qua đến càng có nghi thức cảm giác, thế là hắn thời gian còn lại đều dùng để xây nhà. Trên mặt trăng những vật khác đều không có, hoa có cây cối đều không có, nhưng tảng đá bao no. Lâm Vân đào bùn đất thời điểm không khỏi hối hận không có đem xào biến mang tới, hiện tại còn phải mình tự tay luyện chế công cụ. Cũng may đôi này Lâm Vân tới nói cũng không tính việc khó, hai tay nâng lửa, dễ dàng luyện chế được bằng đá xẻn xẻn. Mặc dù dễ dàng hư hao, nhưng luyện chế đơn giản quyết điểm duy nhất chính là dễ dàng để Lâm Vân cảm giác mình là đi tới thời kỳ đồ đá người nguyên thủy. Thời gian lâu như vậy, Thanh nữ cũng chỉ là nhìn xem Lâm Vân, chẳng hề làm gì. Nàng ngược lại muốn xem xem, Lâm Vân rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể cảm nhận được thương khổ. Sau đó, một tháng trôi qua, Lâm Vân đảo phế đi hơn 30 đêm thẻ sèn, rốt cục chỉnh bình một cái 200 bình khu vực. Hắn chuẩn bị tạm thời trước xây cái một tầng cao tiểu dương lâu. Thanh nữ cũng không biết vì sao, nàng mỗi ngày nhìn xem Lâm Vân tại dưới mí mắt nàng đảo gõ đập, đập cảm giác vẫn rất dài ép. Trước kia nàng cũng có thể nhìn xem nhân gian bận rộn, nhưng này chỉ là để nàng ngụ bội. Bây giờ Lâm Vân ngay ở chỗ này, dù là không nói với nàng, nàng đồng dạng cảm thấy thư thái. Nhưng thư thái thời điểm, Thanh nữ bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Vân một tháng đều không có đến thử nói chuyện cùng nàng, tâm tình lại không tốt. Trên mặt trăng, tựa hồ có một mảnh mây đen bắt đầu bao phủ. Chương 842, Thanh tỷ tỷ. Tình tỷ tỷ. Cái gì gọi là hỉ nộ vô thường? Thanh nữ liền gọi hỉ nộ vô thường. Vui vẻ đồng thời thường thường cũng sẽ sinh ra không vui ý nghĩ, đến mức trên trời bay tới một đám mây, Vũ thủy rầm rầm dưới, đem Lâm Vân vừa đào xong nền tảng cho chim Còn đem Lâm Vân tới thành nữ sủng. Khá lắm, đây là cưỡng ép hạ mưa ảnh hưởng ta thi công đúng không? Lâm Vân xem như đã nhìn ra, Thanh nữ đây là công khai đang cho hắn trợ chỗ xấu đâu. Lúc này, Lâm Vân liền có hai lựa chọn. Một cái là thanh cao địa tùy ý mưa lớn gió thổi. Thổi ác thổi sự kiêu ngạo của ta phong túng. Cùng lắm thì ngươi liền xuống mưa thôi, còn có thể suối chết ta thế nào a? Mặc dù ảnh hưởng kỳ hạn công trình, lại không ảnh hưởng Lâm Vân rời gạch. Nhưng Lâm Vân cảm thấy như thế cùng nữ đòn khiêng cũng không cần thiết, còn không bằng thừa cơ đi cùng thanh nữ tìm cách thân mật. Vừa vặn lúc trước hắn cũng tìm không thấy quá nhiều cơ đi cùng nữ cứ giận đi hống lại có chút liếm chó hiền nghi. Lâm Vân mặc dù tiếp nhận nhận sợ, nhưng cũng là sĩ diện. Hiện tại mà nói, ngược lại là thời cơ vừa vặn. Thanh nữ tỉ tỉ, không biết ta lại chỗ nào đắc tội ngươi, không bằng tạo thuận lợi, để cho ta xây cái phòng ở, như thế nào? Câu nói này nghe thấy phía trước bốn chữ, liền để thanh nữ rất vui vẻ, nhưng nàng biểu hiện ra thái độ vẫn có chút lén lạo. Trên trời rơi xuống mưa to, là ngươi kết số, cùng ta có liên can gì? Ngươi muốn xây nhà, một tháng qua, ta nhưng từng qué yếu qua ngươi. Ngươi này chống rồng ấu người trong sạch, là muốn tăng thêm trường phà sao? Lâm Vân Thanh nữ cái này mở mắt nói lời bịa đặt bạn sự cũng không biết học với ai, có hắn ba phần hòa hầu. Lâm Vân biết rõ nàng là nói mọ, lại cũng chỉ tốt thuận nàng nói, nguyên lai là ta hiểu lầm Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ ngươi nhìn ta tại cái này trôi qua cũng không bằng ý, phơi nắng gió thổi, lại gặp mưa to, ngươi thần thông quảng đại, không bằng giúp ta đem cái này mưa tạnh dừng lại. À, mới một tháng ngươi thì không chịu nổi à, ta ở chỗ này bị gió thổi ngày núi lại trải qua nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Là ta cân nhắc không chu toàn, không có đem Tỷ Tỷ ngươi tính ở bên trong, nếu không này, ta đem nền tảng lại mở rộng một chút, cho ngươi tu cái che gió che mưa phòng ở. Thanh nữ Lâm Vân loại này hoàn toàn phối hợp thái độ, để nàng đều không có cách nào tiếp tục nổi giận. Nàng chỉ có thể hư một tiếng, biểu thị nàng đã tha thứ hắn. Không bao lâu, Vân Tiêu Vũ tán, ánh nắng rải xuống, Lâm Vân lại có thể an tâm rời gạch. "Cảm ơn." Hôm nay phần gọi tỷ tỷ số định mức đã sử dụng hoàn tất, lại để Lâm Vân đã sẽ cảm giác được một chút dính nhau. Vẫn là chờ hắn khôi phục rồi nói sau. Thanh nữ lại coi là Lâm Vân sẽ gọi, mong đợi một hồi, kết quả hắn chỉ nói câu tạ ơn. "Lên thượng. Về sau ngươi liền xưng hô ta là Thanh tỷ tỷ, mới là tên thật của ta." nữ uy nghiêm tràn đầy địa đối Lâm Vân đưa ra yêu cầu. Lâm Vân không khỏi ở trong lòng nhà rảnh. Thanh Tỷ Tỷ, ngươi thế nào không cho ta gọi ngươi Tỷ Tỷ tỉ đâu? Hừ, về sau không nói với ngươi. Ta đã biết, Thanh Tỷ Tỷ. Lâm Vân cố ý kéo dài thanh âm mới kêu một tiếng Tỷ Tỷ, thanh nữ chỉ cảm thấy trong lòng một nơi nào đó bắt đầu mềm mại. Mỗi lần Lâm Vân gọi nàng Tỷ Tỷ, nàng luôn luôn chống đỡ không được. Xem ở ngươi coi như hiểu chuyện phấn hượng, liền cho ngươi một điểm ngon ngọt đi. Thanh nữ tâm niệm vừa động, Lâm Vân nguyên bản nền tảng bên trong tích vũ thủy tượng bên này lưu động, thanh nước động nói, còn giúp Lâm Vân đem nền tảng chỉnh tiếp xuống Lâm Vân chỉ cần xây tường là được rồi. Lâm Vân ở trên mặt trang trại qua cải tạo lao động sinh hoạt, thời gian kỷ thật cũng còn hanh nhàn. Nhân gian tai họa bình định về sau, cũng rốt cục nên đón ngắn ngủi hòa bình, tất cả mọi người tại nghỉ ngơi lấy lại sức, mặc kệ là người Trung nguyên tộc, người trong thảo nguyên tộc, vẫn là phương Nam yêu tộc. Duy nhất có năng lực khởi xướng chiến tranh, cũng chỉ có ma tộc, nhưng ma tộc có chân lý cùng Lâm Ý Ý lìa ước thúc, ngược lại là không có nhắc lên cái gì bợn nước, mà phát giác được nhân gian có thần trấn thủ, quy cơ bên trong tứ đại thần linh cũng không dám tùy tiện xâm lấn. Có thể nói, Lâm Vân sau khi đi, thiên hạ thái bình. Bất quá, từ lúc Lâm Vân rời đi về sau, chân lý về ma thổ bế quan tu hành, Lâm Ngọc tại Bạch Hồ lĩnh bế quan tu hành, Phương Vũ tại Tử Vân động bế quan tu hành, Tuyết Nữ cùng Thiên Thiên tại bốn phía tu nạp tiến độ, Bạch Kiều Kiều cùng Hoa Tiên tử đang cố gắng tìm kiếm con đường thành thần. Chỉ có Đông Phương Hồng Nguyệt, nàng còn không biết Lâm Vân làm gì đi, bởi vì Lâm Vân nói không cho nàng đi u minh, lo lắng nàng thành quân cờ, nàng lại yên lặng tu hành một tháng, thần cách triệt để vững chắc, nàng cũng tu vô nhưng tu. Tính cực tự động, Đông đến thật lâu không bằng mặt, từ Dương Sơn bên trên xuống tới. Nàng trạm thứ nhất chính là Tử vân Sơn. Kinh lịch như thế một trận rừng truyện, Hồng Liên giáo triệt để nhập vào trong triều đình, thiên hạ không còn có chính đạo cùng ma giáo khác nhau, Hồng Liên giáo tại tổ chức bên trên mà nói, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả mọi người biến thành đại tần con dân, đôi này Hồng Liên giáo mà nói, chưa chắc không phải chuyên tốt. Đông Vương Hồng Nguyệt chính là làm giáo chủ, tới thăm một chút mình ngày xưa thuộc hạ, thuận tiện cũng tìm mấy cái lao bằng hưu tự ôn chuyện. Càng quan trọng hơn là hỏi thăm một chút Lâm Vân tin tức. Lâm Vân trước kia cũng thường xuyên vừa biến mất liền tin tức hoàn toàn không có, nhưng lại sẽ có người biết nàng động tĩnh. Vương Hồng Nguyệt cùng cái mấy nữ nhân đều tương đối quen thuộc, đã bồi dưỡng được giao lưu tình báo thói quen. Nhưng nàng lần này đến tự Vân Sơn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Muốn gặp Phương Vũ cùng Lâm Ngọc, hai người đều đang bế quan. Hai cái này là cùng Đông Phương Hồng Nguyệt quan hệ tốt nhất, Đông Phương Hồng Nguyệt gặp tìm không thấy các nàng, cũng liền đành phải đi tìm Giang Trầm Ngư. Đến Quảng Hàn cung, nàng ngược lại là gặp được Giang Trầm Ngư. Lúc này Giang Trầm Ngư cùng trước kia cũng kém không nhiều, khí chất thánh lãnh, tựa như trúc tiên. Đông Phương Hồng Nguyệt có nguyện thần thân cách, càng thấy Giang Trầm Giang chủ, đã không gặp. giáo chủ, hôm nay là thổi ngọn gió nào, đem thổi tới nơi này rồi? mang theo mạng mặt, ôn nhu nói chuyện, nhiên liền bị ngượng lại lại tranh thủ thời gian bung ra. Đông Phương Hồng Nguyệt cảm thấy cái tiểu động tác này rất kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Nàng khẽ cười nói, "Không có gì, chỉ là tính cực tự động, muốn đi chung quanh một chút, liền thuận tiện đến Quảng Hàn cung bái phòng 12." Đông Phương giáo chủ khách khí. Giang Trầm Ngư đối Đông Phương Hồng Nguyệt duy trì lễ phép cùng xa lãnh. Mọi người đối với đối phương là Lâm Vân nữ nhân điểm ấy đều lòng dạ biết rõ, nhưng các nàng lại không biện pháp đổi dưỡng được Lâm Vân muốn xem đến tình tỉ muội, gặp mặt không đánh nhau, đã coi như là cho Lâm Vân mặt suy diện nói cũng kém không nhiều nói xong, liền thẳng vào chủ đề. "Kỳ thật đâu, Đông Vương Hồng Nguyệt mới lên cái đầu, Giang Trầm Ngư liền bị miệng lại. Lần này, Đông Vương Hồng Nguyệt không có cách nào lại sơ sót. "Ngươi thế nào? Thế nhưng là thân thể khó chịu." Giang Trầm Ngư vội vàng phủ nhận nói, "Không có gì, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." "Lúc đầu không nghĩ nhiều, ngươi nói đừng suy nghĩ nhiều, vậy liền không có khả năng không nghĩ." "Ta cũng tinh thông y thuật, không nếu như để cho ta cho ngươi xem một chút." Đông Vương Hồng Nguyệt không đợi Giang Trầm Ngư cự tuyệt, đưa tay liền chụp vào Giang Trầm Ngư cổ tay, Giang Trầm Ngư chỗ nào ý để nàng bắt, trở tay liền đưa nàng tay đánh mỡ. Trên mặt chàng, hận không thể hóa thân hiện trường đội cổ độc viên. Đánh đều toàn lực xuất thủ, hung hăng đánh. Chương 843, ngu xuẩn mặt trời. Thanh nữ chờ mong nhất định thất bại, Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Giang Trầm Ngư mặc dù động lên tay, nhưng dùng cũng là cơ sở nhất chiêu thức, cũng không hề động thật sự. Hai người gặp chiêu phá chiêu, Giang Trầm Ngư dùng phòng thủ làm chủ, liền để Đông Phương Hồng Nguyệt cầm nạng không có biện pháp nào. Giao thủ mấy hiệp về sau, Đông Phương Hồng Nguyệt chủ động ngừng tay. Ngươi không cho ta cho ngươi bắt mạch, có phải hay không bởi vì ngươi mang thai? Nghĩ đến điểm này, Đông vô nghiêm túc. Nàng trước đó cũng nghĩ cùng Lâm Vân Sinh bé, nhưng cũng tiếc, những cái tinh rất nhanh liền bị thân thể tiêu hóa. Cũng là lúc kia, Đông Phương Hồng Nguyệt mới ý thức tới, nếu như nàng không thể hoàn toàn khống chế nguyệt thần thân cách, nàng cũng không có khả năng sinh con. Ngược lại là cũng may mà Lâm Vân, nàng mới có thể nhanh như vậy triệt để trưởng không thân cách. Không nghĩ tới, nàng không có mang thai, ngược lại là có người nhanh chân đến trước. Giang Trầm Ngư Yên lặng thở dài một cái, không nghĩ tới mình che đậy được này, nhưng vẫn là để Đông Phương Hồng Nguyệt đã nhìn ra. Đã nàng đã đoán được, kia nguy trang cũng không có ý nghĩa gì, không bằng trực tiếp hạ bài. Không sai, ta là mang thai, hài tử là Lâm Vân. Đông Phương Hồng Nguyệt, tiểu tiếp so với mình tiên sinh hài tử là một loại gì thể nghiệm? Độc Vương Hồng Nguyệt hiện tại liền cảm nhận được, cái này nồng đậm cảm giác nguy cơ, để nàng hận không thể hiện tại liền đi tìm Lâm Vân Sinh đứa bé. Ngươi, từ bỏ tiếp tục tu hành. Độc Vương Hồng Nguyệt có chút không hiểu nhìn xem Giang Trầm Ngư. Nàng còn trẻ, tạm thời có rất nhiều lựa chọn cơ hội, mà Giang Trầm Ngư đã 500 tuổi. Tại nhân loại tu sĩ bên trong, đều xem như niên kỳ tương đối lớn, chi mệnh cảnh tu sĩ tuổi thọ chỉ có 800 năm, lại có 300 năm, Giang Trầm Ngư liền muốn chết già rồi. Mà nếu như nàng sinh con, tuổi thọ sẽ còn giảm, 6, 700 tuổi liền chết đi, cũng là rất có thể. Bây giờ nghịch thiên cảnh cánh cửa đã rộng rãi rất nhiều cảm năng những cao tầng này tu sĩ đều có chỗ cảm giác, đột phá nghịch thiên cảnh cơ hội lớn hơn rất nhiều, Giang Trầm Ngư hoàn toàn có thể đột phá nghịch thiên cảnh lại muốn hại tử, cần gì phải đuổi tại thời khắc mấu chốt này mang thai đâu. Đối mặt Đông Phương Hồng Nguyệt nghi hoặc, Giang Trầm Ngư chỉ là cười cười, nói: "Ta thiên tư không cao lắm, lại không có bối cảnh gì, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới nghịch thiên cảnh, cũng không có quá lớn ý nghĩa, còn không bằng sinh đứa bé, kéo dài tương lai hy vọng." Đông Phương Hồng Nguyệt biết Giang Trầm Ngư nói cũng đúng sự thật, Lâm Vân lão bà bên trong không phải hậu trưởng tinh ngợi, chính là thiên tư kinh ngợi. Giang Trầm Ngư đích thật là tuổi bắp nhất cái kia, rõ ràng Giang Trầm Ngư cũng đầy đủ yếu tố. Bất quá, Giang Trầm Ngư vấn đề này vẫn không trả lời đến giờ từ phía trên đến, nàng không có trả lời mình vì cái gì vội vã như vậy. Coi như biết mình thiên tư không được, chờ đến lục thiên cảnh tái sinh em bé cũng là có thể. Giống Đông Phương Hồng Nguyệt, nàng cũng là cảm thấy đã mình không có khả năng đột phá cực hạ, loại kia ổn định thần cách tái sinh cũng giống vậy. Nhất định là có lý do gì để Giang Trầm Ngư không thể không sớm sinh em bé. Nói đến, cũng không biết Lâm Vân đi nơi nào, ngươi có tin tức của hắn a? Đông, đông nhiên buông xuống cái đề tài này, cho chuyện lên Lâm Vân. Giang Trừng Ngư sắc mặt hơi đổi một chút, cũng may cách mạng che mặt, ngược lại cũng không sợ Đồng Phương Hồng Nguyệt phát hiện. Nàng là rất kỳ quái, vì cái gì Lâm Vân duy trì có không có nói cho Đông Phương Hồng Nguyệt. Tất cả mọi người biết, Lâm Vân đắc tội một cái đại thần, muốn bị đại thần bắt đi giam cầm. Theo Lâm Ngọc lời nói, cái này đúng lúc là thiên thư tiến đoán, cuối cùng các nàng đều không có đánh vỡ sự an bài của vận mệnh. Lâm Vân, 19 đại đại thần vẫn, cũng may cái này đại ý tứ cũng chỉ là nguy hiểm, không phải nói chết rồi, điều này cũng làm cho Lâm Ngọc người còn có hy vọng. Hiện nay, các nàng cả đám đều như bị điên tại tu luyện, bình thường cũng là không gặp được các nàng Giang Trầm Ngư tại biết tin tức này thời điểm liên biết, chính nàng hơn phân nửa là không thành đồ thận. Nếu như đụng một cái, khổ tâm tu luyện thái âm chân quyết, cửu chuyển về sau chưa hẳn không có cơ hội, nhưng so với cái kia phiêu miệu cơ hội, Giang Trầm Ngư cảm thấy mình còn không bằng đem hy vọng ký thác vào Lâm Ngọc Hoa tiên tử tuyết nữ đám người trên thân. Các nàng là tứ linh người thừa kế, càng có hy vọng đi cứu vớt Lâm Vân. Mà nàng, nhiều nàng một cái không có gì ý nghĩa, ít nàng một cái không có gì ảnh hưởng. Đã như vậy, nàng còn không bằng đến vị mọi người hành động là tẩy. Chỉ nếu như tất cả mọi người thất bại, nàng còn có thể vì Lâm Vân lưu lại dòng dõi cũng coi là đem Lâm Vân hết thể chuyển thừa xuống dưới. Trở lại chuyện chính, Đông Phương Hồng Nguyệt không hiểu rõ tình hình thực tế hoàn toàn chính xác để Giang Trầm Ngư kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh kịp phản ứng, đã Lâm Vân không cho Đông Phương Hồng Nguyệt biết, kia nàng cũng hẳn là phối hợp. Ta cũng không có Lâm Vân tin tức, hắn nói thẳng muốn đi phương xa là một chuyện rất trọng yếu, rất nhanh liền cùng ta đã mất đi liên lạc, ta cũng không biết hắn làm gì đi. Đông Phương Hồng Nguyệt nghe vậy híp mắt nhìn Giang Trầm Ngư một hồi, mười phần xác định nói, người đang gật ta, có phải hay không Lâm xảy ra chuyện rồi. Giang Trầm Ngư, nàng gạt người bạn sự có kém như vậy sao? Thế mà bị Đông Phương Hồng Nguyệt liệt phá. Lúc này tiếp tục lừa gạt giống như cũng không có ý nghĩa, Giang Trầm Ngư lựa chọn trầm mặc. Dù sao nàng là người phụ nữ có thai, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng không thể cưỡng ép bức bách nàng một cái người phụ nữ có thai cung thai. Nói cho ta đi, coi như ngươi không nói, ta cũng hầu như sẽ tìm được người biết chuyện, Lâm Ngọc, Tuyết Nữ, Hoa Tiên Tử, Bạch Kiều Kiều, các nàng chắc chắn sẽ có một người nói cho ta. Giang Trầm Ngư, có sao nói vậy, xác thực, Lâm Vân lão bà càng nhiều, muốn giữ vững một cái bí mật cũng liền càng khó. Cùng Lãng Phi Đông Phương Hồng Nguyệt thời gian để nàng dày vò, còn không bằng dứt khoát cùng nàng nói thẳng, miễn cho Đông Phương Hồng Nguyệt làm ra quá kích sự tình. Dương Trầm Ngư ung dung thở dài một tiếng, nói: "Thôi được, ta cũng không biết Lâm Vân vì cái gì không, có nói cho ngươi biết, hắn cùng một cái đại thần kết thù kế toán, bị cái kia thần bắt được không biết chi địa điểm, không biết lúc nào mới có thể trở về. Cho nên, một tháng trước, hắn thật là đến cáo biệt sao?" Hồi tưởng lại lúc ấy Lâm Vân biểu hiện, Đông Vương Hồng Nguyệt mới phát hiện hết thảy kỳ thật đều có dấu vết mà lần theo. Lâm Vân lúc ấy là nói như vậy, nếu như hắn chỉ có ba ngày thời gian, hắn nhất định sẽ cuối cùng cùng với hắn tạm biệt. Ngươi là cảm thấy chờ đợi không có hy vọng, cho nên dứt khoát từ bỏ rồi." Gật, gật đầu, nàng cũng không muốn từ bỏ. Nhưng có đôi khi từ bỏ cũng là một loại lựa chọn sáng suốt, chỉ ít, nàng có thể đem nắm chặt cơ hội, đi đến một con đường khác. Ta hiểu được. Đông Phương Hồng Nguyệt một cái lắc mình, liền từ Quảng Hàn cung rời đi, Giang Trầm Ngư trong lòng cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng không có cái khác những biện pháp khác. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Đông Phương Hồng Nguyệt không nên quá xúc động. Ma tổ, chân lý thường ngày phổ tính toán quẻ tượng rốt cục xuất hiện mấy cái kết quả khác nhau. Vận mệnh bộ pháp lần nữa về tới quý đạo. Viễn cổ thai về nhân gian. Ngô Xuân mặt trời ngay tại tự cho là thông minh. Dù là bây giờ đã thành nữ phía dưới, chúng thần phía trên cấp độ này thần linh Trên lý đối cái này quẻ tượng cũng có chút nhìn không rõ, nàng chỉ có thể giải đọc ra trong đó hai cái. Vân mệnh có lẽ đã bị khiêu đạc qua, nhưng bây giờ lại về tới quý đạo, viễn cổ thái hắc, có lẽ chính là vân mộng trạch hạ trấn áp tai họa, phong ấn núi lỏng, cái này đến đưa tin để cho người ta thủ một chút. Về phần ngu xuẩn mặt trời, mặt trời làm sao lại ngu xuẩn đâu? Chương 844, tranh thủ giảm hình phạt. Trên mặt trăng, lao động một ngày rừng sư phó nhìn xem mặt trời rơi xuống, khó được địa còn chứng kiến nơi xa màu lam nhạt tinh cầu. Trang cảnh này có điểm giống trước kia khởi cái kia tượng, nghĩ đến Lâm vân không khỏi lại nghĩ tới nhà Trong lòng có chút buồn vô cớ, đuối mỏi mãi thôi, lại phát hiện mình tìm không thấy một cái có thể kể ra người. Nguyện ý lắng nghe tâm hắn âm thanh người có rất nhiều, là chính hắn không dám nói. Mà bây giờ, những cái kia nguyện ý nghe người cũng đều không ở bên người. Rốt cục, đi vào trên mặt trăng thời gian dài như vậy, Lâm Vân vẫn là bắt đầu tưởng nghiệm. Chỉ là hắn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, đành phải thổi lên huyết sáo. Hắn thổi từ khúc là cố hương nguyên phong cảnh, ở thời điểm này quả nhiên là càng thổi càng có cảm giác, không cẩn thận liền mở ra đơn khúc tuần hoàn hình thức. Thanh nữ nghe lần thứ nhất cảm giác vẫn rất hài lòng, lần thứ hai, bắt đầu lo nghĩ, lần thứ ba, ngươi có phải hay không nhớ nhà?" Lâm Vân chợt nghe thanh nữ thanh âm, tiếng huýt sáo im bặt mà dừng. Hắn bắt đầu châm trước lúc này, nói là nói thật hay là lời nói dối, thanh nữ tính cách nhìn không thấu, Lâm Vân luôn cảm giác mình mặc kệ nói cái gì cũng có thể đắc tội nàng. Đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn một điểm. "Là nhớ nhà. Là nhớ nhà, vẫn là nhớ nhà bên trong người." Thanh nữ thanh âm lạnh như băng mấy chuyến. Lâm Vân đã dự phản đến, nội tâm ngược lại là không có chút nào bối rối. Cái này nữ thần cùng bệnh tâm thần, vấn đề của nàng căn bản không có câu trả lời chính xác đã làm sao thao tác đều là sai, vậy liền dứt khoát mù thao tác được rồi, làm sao dễ chịu làm sao tới. Đương nhiên là đều muốn. Lâm Vân lúc này có thể nói là tại mũi đau nhảy múa, lôi khu nhảy đi cô. Xem ra tại ta chỗ này sinh hoạt để ngươi hết sức thống khổ, hẳn không thể lập tức rời đi lạc. Cũng không có, chỉ là, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta trò chuyện, tâm sự, kỳ thật cảm giác cũng còn tốt. Thanh nữ hừ lạnh một tiếng, nói, ta chính là để ngươi tới đây cảm thụ thống khổ, ngươi càng thống khổ, ta càng vui vẻ, muốn ta cùng ngươi nói chuyện thiếm, không khác người si nói ngộng. Nói thì nói như thế, nhưng thanh nữ nội tâm phi thường vui vẻ. Đến bây giờ, Lâm Vân cuối cùng là thoáng mỏ tới thanh nữ một chút tính nết. Tựa như hiện tại, nàng trên miệng sinh khí, đại khái trong lòng cũng hoàn toàn chính xác rất giận, có thể đồng thời nàng cũng sẽ bởi vì hắn nói rất hay nói mà vui vẻ. Lúc khác cũng là như thế. Nhìn như vậy đến, nàng cùng những nữ nhân khác cũng không có quá lớn khác biệt. Đơn giản là nữ hài tử khác là mỗi lần chỉ ra tăng vui vẻ giá trị, nàng đang gia tăng vui vẻ đáng giá đồng thời còn chướng nộ khí. Bất quá, chỉ cần hắn nói tốt, thanh nữ vui vẻ liền sẽ nhiều một chút, nội khí liền sẽ ít một chút. Vô hạn biến có kỳ, ở trong tầm tay. Lâm Vân dứt khoát không nhìn nữ nói không nguyện ý cùng hắn nói chuyện tiếp. Hắn một bên trên mặt đất đào hố, vừa hướng Thanh Nữ pho tượng nói chuyện. "Ta dự định tại ngươi nơi này xây một cái pha lê màn tường, màn tường bên trong lại dựng một chút màn trúc, ngươi nghĩ phơi nắng thời điểm liền có thể phơi nắng, không muốn phơi thời điểm liền có thể buông xuống gièm." "A, ngươi cho rằng ta là ngươi dạng này phàm nhân, phơi gió phơi nắng, bất quá trở nhàn." Lâm Vân không nhìn nàng nói lời, tiếp tục nói ra, "Đáng tiếc là ta không biết pha lê cụ thể là thế nào đốt, đến nghiên cứu thêm một chút." Học sinh khối Văn Thiếu Hụt ở chỗ này liền bày ra, nếu như hắn là Lý Công khoa, lúc này đoán chừng suy nghĩ làm sao khoa học tu tiên. Nơi này vẫn là quá hoang vu. Nếu như có thể đủ loại hoa liền tốt. Tại Lâm Vân Quy hoạch bên trong, tốt nhất là cho thanh nữ trước tu hoa viên ra. Ngày qua ngày mà nhìn xem hoang vu thổ địa, tâm tình tự nhiên sẽ hỏng bét. Nếu là có thể có hoa viên, sinh hoạt tự nhiên cũng liền có tư tưởng, cái này không chỉ có là vì thanh nữ tốt, đối với hắn cũng coi như có lợi. Hừ. Thanh ngữ hử nhẹ một tiếng, một đạo hơi nước phun ra tại không có sương mù bao phủ khu vực, rất nhanh, từng cây lục rừng từ thổ địa bên trong chui ra, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng, chỉ qua ước chừng 3 phút, nơi này chính là một mảnh hồng nghìn tiễu thế giới. Hoang vu trên mặt trăng, cứ như vậy xuất hiện một mảnh biển hoa. Thật là lợi hại. Lâm Vân thất phục. Chiêu này nhất niệm hoa khai bản sự, Lâm Vân cũng chỉ tại thanh nữ trên thân thấy qua, những người khác thần linh có thể làm được, nhưng hoặc là ảo giác, hoặc là tạm thời. Không giống thanh nữ, là chân chính để không có sinh mệnh địa phương có sinh mệnh. Khó trách nàng tôn tên tụng niệm lúc lại nâng lên thủy linh chi tổ, chúng sinh chí mẫu. Thanh nữ thu nhận Lâm Vân khích lệ, lúc này nàng liền không có lên tiếng. Cao thủ, tự nhiên cũng muốn cao lệnh một chút. Lâm Vân liền lần lần đào được to to nhỏ nhỏ bó hoa, lại chọn lựa một phen, tay không biên lên vòng hoa. Trế tác vòng hoa độ khó không lớn, Lâm khí đại sư Làm loại này vòng hoa là chuyện nhỏ, rất nhanh, Lâm Vân liền đem vòng hoa biết tốt. Tặng cho ngươi." Thanh nữ không có phản ứng. Lâm Vân trong lòng biết, nàng không có cự tuyệt, chính là tiếp nhận. Thật là một cái ngạo kiều nữ thần. Bất quá không có Thiên Thiên đáng yêu. Thiên Thiên ngạo kiều mới là thật ngạo tiểu, thanh nữ ngạo kiều nhiều ít mang theo điểm bệnh. Hiện tại loại tình huống này, ngược lại để Lâm Vân có chút hơi khó. Thanh nữ tượng đá tương đối lớn, Lâm Vân quá thấp, điểm lấy mũi chân cũng không có khả năng đem vòng hoa mang tại nữ trên đầu. Hắn ngược lại là cũng có thể bay lên, cho nữ đeo lên, nhưng này cái hình tượng quá đẹp, Lâm Vân cũng không dám tưởng tượng. Còn nếu là không cho thanh nữ đeo lên, mình Hoa này vòng lực sát thương liền nhỏ đi rất nhiều. Địa thư, có hay không loại kêu biến lớn thu nhỏ pháp thuật, nhanh lên dạy ta." Lâm Vân bắt đầu kêu gọi bên ngoài sân viện chợ. Lúc này Địa thư đã tự bế, bị Lâm Vân dẫn tới trên mặt trăng, cùng lúc trước tay xé trời sách đại lão khoảng cách gần như vậy, mặc dù không có tiếp xúc, Địa thư trong lòng cũng hoảng cực kỳ. Hiện tại Lâm Vân còn dám tới tìm hắn, ở đâu ra mà ta? Người giúp ta mà nói ta còn có thể nhanh chóng mang ngươi đi." Địa thư. Tại Lâm Vân lợi dụng phía dưới, hắn đến cùng vẫn là thỏa hiệp, đem pháp thiên tượng địa thần thông truyền thụ cho Lâm Vân. Lâm Vân không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu thi triển. Đây cũng không phải là chiến đấu hư ảnh, mà là Lâm Vân thân thể sát thực bị lớn, dài đến cùng thanh nữ pho tượng đồng dạng lớn trình độ. Còn tốt y phục của hắn là đặc chế linh bảo, có thể theo thân thể biến hóa mà biến hóa, cũng sẽ không sụp đổ. Vàng không, Lâm Vân tại trên mặt trăng có thể muốn chạy trần truồng. Trước đó không nghĩ tới thanh nữ sẽ như ước nguyện của hắn cẩm tu hắn mà không phải giết hắn, hắn liền đem tất cả tài sản đều lưu cho Triệu Linh Ngọc để nàng đi phân phối, mình quần áo cũng không mang hai kiện, cũng chỉ có trên người cái này. Kỳ thật chạy trần truồng không chừng cũng không tệ, bằng vào mình bản thịt, để thanh nữ ý loạn tình mê. Thời hạn thi hành án. Các loại, mình thi triển mỹ nam kế, thanh nữ có thể hay không bởi vì không đỡ hắn, vẫn đem hắn nốt tại trên mặt trăng. Qua loa, không nghĩ tới bệnh kiều còn có khả năng này. Lâm Vân đã bắt đầu hối hận, nhưng mợ cung không quay đầu lại tiễn, Lâm Vân đành phải kiên trì, đem vòng hoa đeo ở thanh nữ trên đầu. Cũng là thói quen mà thôi, cho thanh nữ đeo vòng hoa về sau, Lâm Vân vô ý thức tán dương, thật xinh đẹp. Chương 845, ôm bắt đuổi tầm quan trọng. Lâm Vân vẫn cảm thấy nữ chính là cái này trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, cho dù là trước đó bị tiên thư đẩy tên Lâm Ngọc đều còn kém rất rất xa nàng. Chỉ là cái thạch điêu giống đều đẹp mắt như vậy, nếu như đổi thành chân nhân, lại sẽ là bộ dáng gì đâu? Lâm Vân bỗng nhiên sinh ra cực mạnh sáng tác dục vọng, hắn không thể lấy giấy bút đem thanh nữ miêu tả ra. Về phần tán dương thanh nữ xinh đẹp có tính không kinh ngợn. Ngươi nhìn nàng có tức giận hay không là được rồi mà. Dù sao Lâm Vân sau khi nói xong, thanh nữ là không có gì phản ứng. Lâm Vân hiện tại đã xác định hành động phương châm, chỉ cần thanh nữ không trở mặt, hắn muốn làm sao thao tác liền làm sao thao tác. Cùng lắm thì chính là bị thanh nữ dạy võ một chút thôi, nàng còn có thể mưu sát thân phu hay sao? Trước đó như vậy đằng đằng sát khí thời điểm, cũng không có muốn giết hắn, chỉ là đem hắn đưa đến trên mặt trăng giam cầm, thuận tiện tiến hành lao động cải tạo. Lâm Vân trong lòng vẫn là có ít. Mặc dù rất muốn về nhà, hắn đối thanh nữ cũng không có bao nhiêu đoán phân chi tình. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng vẫn là nghĩ đến một sự kiện. Hắn phải hiểu rõ, quá khứ thời gian bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Địa thư không biết, chân lý cũng không biết, biết đến chỉ có thanh nữ, nhưng nàng hết lần này tới lần khác cái gì đều không nói. Cái này nếu là đặt ở Lâm Vân trước kia nhìn qua trong tivi phim ảnh, hắn đã sớm đem nữ phun chết rồi. Mờ mờ hiện tại nha, hắn không dám phun, ai bảo hắn có thể là sai lầm đâu. Bất quá, nói bóng nói do vẫn là có thể. Lâm Vân lưu ý đến thanh nữ trên thân còn quấn quanh lấy xiềng xích, nghĩ đến điều tự nói qua, thanh nữ là bị bốn thần phong ấn, hiện tại cũng vẫn là tại trong phong ấn, nói cách khác, cái này xiềng xích rất có thể chính là thủ đoạn phong ấn một trong. Hắn cũng không dám đối cái này xích sắt động thủ, vạn nhất bị phong ấn thanh nữ còn có lý trí, giải trừ phong ấn thanh nữ không để ý tới trí, hắn chẳng phải tìm đường chết mà. Hiện tại hắn cũng tìm không thấy bốn thần lại đến phong ấn thanh nữ một lần. Thanh tỷ tỷ, ngươi như thế thần thông quảng đại, nếu không ở phía xa lại cả điểm ra, chỉ có bùn các không có vật liệu gỗ, nhà của chúng ta không khỏi sẽ có vẻ quá mức đơn điệu. Câu nói này trọng điểm, ở chỗ nhà của chúng ta bốn chữ này. Lâm Vân am hiểu nhất chính là nhượng vật mảnh ý mắng, Thanh nữ hiện tại tâm tình có thể nói là quá tốt rồi. Lâm Vân cho nàng đưa vòng hoa, còn khen nàng xinh đẹp, còn nói muốn kiến thiết nhà của chúng ta, Thanh nữ cảm động đến sắp khóc. Tựa như là nhìn xem trượng phu ở bên ngoài lãng không biết bao nhiêu năm, rốt cuộc đã đợi được trượng phu về nhà an phụ, trong lòng mặc dù có hoán, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Thanh nữ vui vẻ, tự nhiên là thỏa mãn Lâm tình cầu, nguyên bản xương mủ định phạm vị có phương viên trong trượng. Hiện tại cũng khuyết trương đến 500 trượng. Ở ngoại vi 300 trượng, Lâm Vân muốn cày tối liền ra. Tây giống phá đất mà lên, mấy hơi thở ở giữa liền thành đại tụ che trời, mà lại chủng loại phong phú. Thanh nữ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, lại tại phía nam cho Lâm Vân mở ra một mảnh rừng trúc. Đây chính là có được sáng thế chi năng tiên thiên thần linh ý lực, một ý niệm, hoàng vu trên mặt trăng càng trở nên sinh cơ bừng bừng. Lâm Vân nghĩ đến trước đó mình tài liệu gì đều dựa vào tảng đá đảo, lập tức lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết ôm nữ đuổi thơm như vậy, hắn sớm một chút gọi tỷ tỷ chẳng phải xong việc a. Có nhiều như vậy tây tối hắn cũng không cần rời gạch, trực tiếp làm một phòng ở là được rồi. Có vật liệu gỗ, Lâm Vân liền có thể lấy ra tạo giấy, tạo giường, có cây trúc còn có thể dùng để chế nhạc khí. Cái này chẳng phải một bước từ nguyên thủy thời đại nhảy vào đến thời đại văn minh a. Mặc dù Lâm Vân cũng sẽ không tạo giấy, nhưng ít ra bút than cùng thẻ tre là không thành vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vân làm việc kích tình để cao thật lớn. Hắn tiện tay phủi đi ra hai đạo kiếm khí, chặt mấy cây cây trúc, luyện chế được một thanh trúc đũa, tại phủ văn gia chỉ cùng Lâm Vân linh hỏa luyện chế phía dưới. Phổ thông cây chốc luyện chế lơi bữa cũng thành pháp khí, Lâm Vân kéo lấy lơi bữa liền tiến vào rừng cây, đốn cây hiệu suất xo so đầu chọc mạnh, cơ điện còn cao. Thanh nữ nhìn xem Lâm Vân trong rừng bận rộn, nhìn không được vụng trộm lộ ra tiêu dung. Cảm nhận được Lâm Vân trở nên vui vẻ, tâm tình của nàng cũng khá rất nhiều. Nhưng nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến Tiên Tiên nói chuyện qua. Nàng giống như không tự giác địa cứ như vậy làm. Không đúng, là hắn tại lấy lòng ta, ta chỉ là tâm tình tốt thuận tiện giúp, giúp hắn mà thôi. Thanh nữ cho mình cách làm tìm được lý luận trèo chống, nếu không phải Lâm Vân lấy lòng nàng, nàng mới rồi sẽ không giúp bận việc đâu. Vất quá. Nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ Lâm Vân, không phải liền là một cái vòng hoa cùng một chút dễ nghe nói à. Lần sau nàng tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Thanh nữ phối hợp tại Lập Phơ Lạc, Lâm Vân đã đem trong rừng tây chém vào không sai biệt lắm, chống chất ở cùng nhau. Bận rộn lâu như vậy, Lâm Vân cảm thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút, liền tới đến thanh nữ pho tượng phía dưới. Trong tay hắn còn cầm tự chế tiểu kiếm đao cùng một khối gỗ, nhìn đang điêu khắc cái gì. Hừ, coi là điêu khắc ta ta liền sẽ tâm tình tôi ta. Phương pháp giống nhau đối ta chỉ có thể dùng một lần. Thanh nữ ngạo kiều điểm nghĩ đến, nhưng vẫn là bí mật quan sát lấy Lâm Vân thao tác. Rất nhanh, Lâm Vân điêu khắc ra nhân vật quần áo cùng dáng người, tạm thời còn nhìn không ra hắn điêu chính là ai, thẳng đến Lâm Vân bắt đầu điêu khắc cái đôi, thanh nữ mới chắc chắn Lâm Vân chính là tại khắc nàng. "Vô dụng, coi là dạng này ta liền sẽ vui vẻ á?" Mấy phút sau, Lâm Vân đem hoàn thành pho tượng nâng ở trong tay. "Ta vì lần trước đem ngươi pho tượng nhét vào u minh giới xin lỗi, hiện tại ta một lần nữa điêu khắc một cái, ngươi có thể hay không tha thứ ta?" Thanh nữ âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ điêu khắc cũng không phải trước đó cái kia, có chút tổn thương một khi tạo thành, không phải ngươi nói xin lỗi liền có thể hồi." Giờ khắc này, thanh nữ rất tốt địa cho thấy mình kiên định nội tâm. Đừng tưởng rằng ta rất khỏe hơn a." Lâm Vân im lặng. Hắn đương nhiên biết đạo lý này, cho nên thanh nữ không tha thứ hắn hắn cũng có thể lý giải. Thật có lỗi. Lâm Vân yên lặng đem thanh nữ pho tượng thu hồi trong lực, lại đi đón tủi. Thanh nữ nhìn Lâm Vân tâm tình thấp như vậy rơi, không khỏi hối hận. Vừa rồi nàng có phải hay không quá là nhạn, coi như không tha thứ hắn, lực khí cũng có thể hơi dịu dàng một chút ta. Đảo mắt liền qua ba ngày, Lâm Vân chuyên tâm xây nhà, cũng không tiếp tục để lấy lòng thanh nữ, cũng không có tại lao động về sau thổi tư khu. Hắn lại về tới trước đó như thế tự hạn chế sinh hoạt, mỗi ngày tái diễn tu luyện, đẩy gầu, dời gạch sinh hoạt hàng ngày. Thanh Ngư lại mỗi ngày đều cảm thấy rất không được tự nhiên, muốn tìm Lâm Vân nói chuyện, hiện tại quả là kéo không xuống cái mặt này mở miệng. Thật vất vả có chút hòa hoan quan hệ lại trở nên như thế cứng ngắc, Thanh Ngư trong lòng cũng có chút ảo não, sớm biết lúc trước cũng không cần như vậy bất cận nhân tình. Đến nghĩ biện pháp tìm Lâm Vân nói chuyện thiếng. Thanh Ngư đã quên mình lập sợ lạc, Lâm Vân mấy ngày không để ý tới nàng, nàng toàn thân đều khó chịu. Vừa vặn, nhân gian xuất hiện một chút tình trạng, xảy ra chuyện vẫn là Lâm Vân hiện tại sủng ái nhất nữ nhân, vừa có thể dùng cái này làm chủ đề cùng Lâm Vân bắt đầu giao lưu. Ngươi ở chỗ này thời gian ngược lại là qua nhàn liền không lo lắng ngươi lưu tại nhân gian những nữ nhân kia sao? Các nàng đều sẽ hảo hảo. Lâm Vân biểu thị tin tưởng các nàng. Vậy cái này đâu? Lâm Vân trước mắt đột ngột xuất hiện một mặt thủy kính, trong gương đang đứng một cái toàn thân áo đỏ nữ nhân. Hồng Nguyệt, chương 846, thành ngữ trước gương. Thủy kính bên trong, Đông Phương Hồng Nguyệt chậm rãi đi vào một chỗ lăng mộ, sau đó thuận tay phong bế cửa vào. Đây là tại chỗ mộ. Lâm Vân không khỏi sinh ra ý nghĩ này, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy rất không có khả năng. Lấy Đông Phương Hồng Nguyệt khí, có thể tìm tới đường đường chính chính của mộ. Lại nói, lấy Đông Phương Hồng Nguyệt tu vi hiện tại Tiên nhân mộ táng đối nạng mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa, tăng thêm Đông Phương Hồng Nguyệt biết trộm mộ có hại quốc nước, mà Đông Phương gia vốn là hao tổn công đức, hẳn là sẽ không đi làm trộm mộ loại sự tình này. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trong lòng liền có chút bất an. Quả nhiên, Đông Phương Hồng Nguyệt tiến vào lăng mộ, bên trong chỉ có một cái quan tài, vách quan tài đều là súc lên, bên trong cũng không có thi thể, xem ra đây là một cái mới lăng mộ. Chỉ là nhìn xem hình tượng, Lâm Vân liền hiểu Đông Phương Hồng Nguyệt muốn làm gì. Nàng tại quan một phương một tre, sau đó mình nằm đi vào, mình đem trên nắp quan tài. Hồng Nguyệt, đây là nghĩ phá cảnh tu hành. Lâm Vân không sai biệt lắm minh bạch Đông Phương Hồng Nguyệt ý nghĩ, trong khoảng thời gian này, nàng nhất định là biết mình rời đi nhân gian sự tình, sau đó chuẩn bị bí quá hóa liệun nếm thử đột phá. Để cho ta người hồi ở giữa, ta muốn đi ngăn cản nàng. Lâm Vân biết rõ Đông Phương Hồng Nguyệt đi như mình sẽ có hậu quả gì, đến lúc đó chính là nước đổ khó hốt. Hắn vốn cho rằng Đông Phương Hồng Nguyệt là một cái nghe lời tốt lão bà, không nghĩ tới nàng cũng sẽ có bước đồng thời điểm. Nàng vì cái gì truy hứng? Lâm Vân đương nhiên cũng rõ ràng, nàng nhất định là nghĩ hết năng lực của mình giúp hắn một chút, thế nhưng là, đã có nhiều người như vậy đang nỗ lực, liền không thể giống như Ngư. An tâm điệu đường một đầu cá rớp muối sao? Lâm Vân trong lòng náo não, hận không thể hiện tại liền đem Đông Phương Hồng Nguyệt bắt lại hung hăng đánh nàng cái mông, nhưng bây giờ vẫn là cứu người quan trọng. Muốn ngăn cản nàng. "Vậy ngươi cầu ta à?" Thanh nữ cao ngạo nói, nàng coi là Lâm Vân sẽ do dự, sẽ xoắn xuýt, dù sao nàng cũng biết Lâm Vân tính tình. Nhìn như không cần mặt mũi, kỳ thật lòng tự trọng đặc biệt mạnh, để cầu mong gì khác người, nào có đơn giản như vậy. "Van cầu ngươi, Thanh thị thị, một chút có được hay không?" Thanh Một giây đồng hồ đều không do dự là cái quỷ gì? Thanh nữ tâm tình lập tức phức tạp cực kỳ. Nàng đương nhiên biết Lâm Vân Kiêu ngạo, nhưng Lâm Vân vì nữ nhân kia, lại một giây đồng hồ đều không do dự, liền đem niềm kiêu ngạo của hắn buông xuống, cũng là vì nữ nhân kia. Trong lúc nhất thời, thanh nữ trong lòng ghen tị hỏa diễm đang cuồn trào mãnh liệt tiêu đốt. "Không tốt, ta cũng không nói ngươi cầu ta ta liền sẽ đáp ứng giúp ngươi." Thanh nữ tại Lâm Vân trên đầu hung hăng rót một bầu nước lạnh, để coi là thấy được một chút hy vọng Lâm Vân biểu lộ triệt để cứng ngắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm thanh nữ phó thượng, liên tục kiểm chế tức giận trong lòng, tận khả năng điệu dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi, ta như thế nào ngươi mới nguyện ý giúp ta?" "Ngươi quỷ Thanh nữ trong lòng dỗng nhiên có chút chột dạ, luôn cảm giác mình đem lời nói này ra, Lâm Vân nói không chừng thật sẽ làm theo, giữa bọn hắn liền triệt để quyết liệt. Có lẽ, lại so với mấy triệu năm trước quyết liệt càng thêm triệt để. Thanh nữ liền tranh thủ nói ra thu về, sửa lời nói, ngươi cầu ta cũng vô ích, Đông Vương Hồng Nguyệt vận mệnh là chú định, liền xem như hiện tại ta muốn đối phó vận mệnh, cũng cần nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ta không thể là vì một cái ta người đáng ghét đi hy sinh nhiều như vậy. Ngươi vẫn là từ bỏ đi. Vậy ngươi để cho ta người hồi ở giữa. Lâm Vân nhìn xem thủy kính, chỉ cảm thấy thời gian càng phát ra gấp gáp. Vô dụng, ngươi coi như đi cũng chỉ là kéo dài một đoạn thời gian mà thôi, nhiều nhất 3 năm, nàng địa hồn cuối cùng rồi sẽ trở về, cho đến lúc đó, nàng vẫn là sẽ kéo dài mình số mệnh. Thanh nữ giải thích nhiều như vậy, đã coi như là đặc biệt. Bởi vì Lâm Vân ánh mắt để nàng có chút sợ hãi. Nghĩ đến đây, thanh nữ thì càng quy khuất. Lâm Vân vì những nữ nhân khác hơn nàng, mà nàng vì không chuyển biến xấu cùng Lâm Vân quan hệ, thế mà hủy khúc cầu toàn giải thích nhiều như vậy, Lâm Vân ngay cả một câu tạ ơn đều không có, mà lại khẳng định còn tại ghi hận nàng vì cái gì không xuất thủ hỗ trợ. Có như thế biệt khuất chính thế a. Thanh nữ trong lòng khổ, hẳn không thể mình thật là cái thạch điêu giống. Dạng này cũng không cần để ý tới Lâm Vân. Người sinh khí liền tức giận, ta há sợ ngươi sao? Chớp nốt ngươi một và năm. Nói nói như vậy có lẽ sẽ kiên cường một chút, trên thực tế thanh nữ nhưng không có như thế cương. Lâm Vân nghe thanh nữ, một trái tim cũng chìm đến đáy. Hắn hiện tại cũng không tâm tình so đo mình bị thanh nữ đuổi nghịch sự tình, hắn đang suy nghĩ liên quan tới Đông Phương Hồng Nguyệt số mệnh. Thanh nữ nói đây là sự an bài của vận mệnh, Lâm Vân tin. Tại cái kia sai lầm phải không, Lâm Vân liền gặp được Đông Phương Hồng về U vẫn muốn cải biến kết quả này, cho nên hắn đều tự mình đi tìm Phương Hồng Nguyệt không muốn về U Minh rồi. Đáng tiếc, tại cái này thời khắc mấu chốt, hắn bị Thanh nữ bắt được trên mặt trăng. Nếu là hắn còn có thể cùng Đông Phương Hồng Nguyệt liên hệ với, Đông Phương Hồng Nguyệt cũng sẽ không buốc lên loại này hiểm. Ta muốn đi nhân gian một lần, van cầu ngươi. Thanh nữ, nàng là thật chống đỡ không được. Được rồi được rồi, ngươi đi đi. Nhưng ngươi chuyến đi này, trở về về sau ta khẳng định phải tăng thêm ngươi trừng phạt. Dứt lời, một vũng nước cấp tốc đem Lâm Vân cuốn về, một giây sau, Lâm Vân liền xuất hiện ở Đông Phương Hồng Nguyệt chuẩn bị cho mình mộ ở trong. Phát hiện cảnh biến hóa, Lâm Vân cũng vui vô cùng, Thanh thật là một cái người tốt nhà. Mặc dù nàng có chút bệnh tiểu Lâm Vân cũng không có cảm thấy cầu thanh nữ rất mất mặt. Cầu lão bà của mình nha, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai có thể đối mặt lão bà của mình không chịu thua đâu. Lâm Vân nhanh đi đem Đông Phương Hồng Nguyệt vách quan tại sốc lên lúc này, Đông Phương Hồng Nguyệt vừa mới chuẩn bị linh hồn xuất khiếu, kết quả Lâm Vân liền đến, một tay lấy nàng từ trong quan tài kéo ra ngoài. Đông Phương Hồng Nguyệt một mặt mở bức. Ngươi không phải bị cái nào đó thần linh bắt đi sao? Nàng cho phép ta Lâm thời về nhà một chuyến, đến ngăn cản ta chuyện nói, ta không đã à, không muốn thử về Ngươi vì cái gì không nghe ta sao? Đông Vương Hồng Nguyệt đối Lâm Vân xuất hiện cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, cũng rất kinh hỉ, nhưng nghe đến Lâm Vân nói lên chuyện này, Đông Vương Hồng Nguyệt biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc mấy phần. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn đang làm mộng, mơ tới một cái khác ta bị vây ở một cái bị huyết dịch lấp đầy trong thành, mỗi một ngày, nàng đều đang kêu gọi ta quá khứ cứu vớt nàng. Có lẽ, trốn tránh đối ta mà nói, là không có tác dụng. Đông Vương Hồng Nguyệt ý đồ hướng Lâm Vân giải thích, không phải cố ý vi phạm cùng hắn ở giữa ước trộm đến vận mệnh của mình. Chuyến đi này u minh, cố nhân là hung hiểm và vận nhưng đây cũng là mình nhất định phải đi đường, tu hành chi đạo, không có rút lui có thể nói, chỉ là không nghĩ tới, bởi vì chuyện của nàng, lại để Lâm Vân trở về một chuyến, cũng không biết hắn cùng cái kia thần linh làm giao dịch gì, nhưng nhất định là bỏ ra một loại nào đó đại giới, mới lấy trở về. Đông Phương Hồng Nguyệt trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần ấy nãy, bởi vì chính mình nguyên nhân, đem tình cảnh vốn là không ổn Lâm Vân lại đã kéo xuống nước. Thật xin lỗi. Không cần nói xin lỗi. Lâm Vân nhéo nhéo Đông Phương Hồng Nguyệt, lần, Phương Hồng Nguyệt hắn, lần này cuối cùng đến hắn. Như thế thân mật cử động, lại để cho ở trên trời nhìn nữ mặt tối sầm. Lão nương thả ngươi trở về là để ngươi cho ta bưng thức ăn cho cho sao? Độc tử, truyện sắp hoàn thành. Chương 847, Đồng Quy U Minh. Nếu như nói ngươi nhất định phải đi U Minh, ta có thể đi cùng với ngươi. Lâm Vân một chút suy tư, vẫn là làm ra lựa chọn. Thanh nữ cũng đã nói, Đông Phương Hồng Nguyệt số mệnh là chú định, Lâm Vân lần này ngăn trở Đông Phương Hồng Nguyệt, chỉ cần hắn không phải một mực đi theo Đông Phương Hồng Nguyệt bên người, như vậy một ngày nào đó, Đông Phương Hồng Nguyệt vẫn là sẽ đi đến chú định con đường. Cho đến lúc đó, khả năng hết thảy đều tại ngoài dự liệu. Đã như vậy, Lâm Vân cảm thấy còn không bằng thuận theo tự nhiên tư hắn tại rối loạn thời không nhìn thấy cảnh tượng, Đông Vương Hồng Nguyệt là hữu kinh vô hiểm cầm lại mình địa hồn, nhưng trở lại nhân gian về sau, tội máu khí tức không bị khống chế quét tán, vì không ảnh hưởng đã 10 phần cực khổ người sống sót, Đông Vương Hồng Nguyệt lựa chọn đi tìm một thần. Cũng là vào lúc đó, Nhật Nguyệt đồng huy hiệu quả hoàn toàn biến mất, Lâm Vân cùng Thiên Thiên cũng từ cái thời không kia bên trong trở về. Đây là cho Lâm Vân rất nhiều manh mối, tựa như là hai suất một cái đã thông qua phó bản, qua phó bản nguy hiểm kỳ thật không lớn, khó kỳ thật ở chỗ đến tiếp sau xử lý. Lâm Vân có loại dự cảm, máu của mình có lẽ liền có thể cùng tội máu sinh ra một loại nào đó phản ứng. Trong máu của hắn tràn ngập công đức, cùng tràn ngập tội nghiệt máu sen lẫn trong cùng một chỗ, nói không chừng có thể trung hòa rơi tội máu tội nghiệt. Tóm lại, có hắn nhìn xem muốn càng yên tâm hơn một chút. Người còn không có tu luyện tới chi mệnh cảnh đỉnh phong, linh hồn cũng không viên mãn, làm sao có thể đi với ta ưu minh giới? Đông Phương Hồng Nguyệt không nói, Lâm Vân đều suýt nữa quên mất, hắn ở đâu là không có tu luyện tới chi mệnh cảnh đỉnh phong, hắn hiện tại cũng chỉ là chi thiên cảnh mà thôi. Tại cái này đại lao đi đầy đất, hiểu số mệnh con người không bằng chó thế giới, hắn đã rất ít xuất thủ, vừa ra tay cũng là mượn dùng người khác lực lượng, thuần dựa vào chính mình lực lượng. Hắn cũng chỉ là có chi mệnh cảnh giới sức chiến đấu, mà không, có tương đương cảnh giới. Nhưng cái này cũng không thể trách Lâm Vân không có hào hảo tu hành, trên thực tế hắn đối mấy loại đại đạo cảm ngộ đều phi thường sâu, như nước chi đạo, tại Vân Mộng Trạch tu kiến đập chứa nước thời điểm, từ thanh thủy bên trong thu hoạch đạo vận, để hắn tại thủy chi đạo hữu cực sâu tạo nghệ. Thứ hai chính là kiếm đạo, Lâm Vân kiếm đạo cũng không chút luyện, nhưng cùng Thái Bạch tở cờ về sau, hắn tại kiếm đạo phương diện cảm ngộ cũng gần bằng với dạng này đế. Cuối cùng chính là hỏa chi đạo, đây là trời sinh, Lâm Vân hỏa diễm, không gì không thiêu cháy. Chí ý so Đông Phương Hồng Nguyệt lợi hại rất nhiều, liền liền thân nghi ngờ Chu Tức chi lực Hoa Tiên tử, luận đùa lửa, cũng không phải là đối thủ của Lâm Vân. Dựa theo chi mệnh cảnh lý luận, tại một loại đại đạo càng ngộ đến cảnh giới nhất định, liền có thể nhờ vào đó đại đạo khiêu động vận mệnh của mình tuyến, từ đó cảm ứng được vận mệnh của mình, cùng mình thiên hồn sinh ra cảm ứng. Lâm Vân từng có rất nhiều nếm thử, hắn thậm chí thể nội đều hình thành thái âm chi lực cùng thái dương chi lực vòng xoáy, hai cái này đại đạo cũng là rất lợi hại, nhưng sừng sốt chưa từng nhìn thấy vận mệnh của mình, tự nhiên cũng không thể nào cảm ứng được tiên hồn. Hắn như là một cái không có vận mệnh người, lại nói thế nào đột phá đến chi mệnh cảnh. Nhưng cái này không trở ngại linh hồn hắn xuất khiếu. Có địa thư tương trợ, linh hồn hắn xuất khiếu khả năng so Đông Phương Hồng Nguyệt càng thêm thuận tiện. Nghe được Lâm Vân muốn đi U Minh, địa tư lập tức sướng đến phát rồ rồi. Giúp ngươi có thể, nhưng là ngươi cũng muốn mang ta đi U Minh. Đến U Minh chi địa, hắn tương đối liền an toàn rất nhiều. Thanh nữ muốn bắt nó, ít nhất phải vượt qua một cái giao diện, đôi này phong ấn trạng thái thanh nữ mà nói, hao tổn sẽ tương đối khá lớn. Chỉ cần nó không tìm đường chết kêu gọi thanh nữ danh tự, đến Minh rồi, nó liền tự do. Nó quyết định, lần này liều mạng mình chịu tổn thất, cũng muốn xuyên thẳng qua thế giới. Ở chỗ này quá khó khăn, đã đắc tội thánh nữ, Lâm Vân còn như thế không làm người, đi theo Lâm Vân hôn khẳng định không có tiền đồ, không bằng đi thế giới khác mạo hiểm. Mặc kệ là xuyên qua đến Hỏa Thần một thần vẫn là Kim Thần thế giới, hắn đều có thể hào hảo phát dụng. Dù sao hắn cùng mấy cái này đại thần đều không tiểuu không đoản, trước đó các đại lão còn cần nó cấu trúc luân hồi, bây giờ có như thế một phần hương hỏa tồn tại, tổng không tốt quá làm khó hắn. Kế hoạch chính là như vậy kế hoạch, bất quá. Thả hộ về rừng, hậu hoạn vô tận, ta thả ngươi trở lại U Minh, ngươi không chừng liền chạy, ta về sau liền thiếu đi cái thủ đắc lực. Ở trên mặt chẳng cũng không có nói chuyện đối tượng. Ngươi cùng thanh nữ trò chuyện không phải rất vui vẻ sao? Địa thư cảm giác tốt thì khuất. Hắn ở trên mặt trăng cũng không chút cùng Lâm Vân nói chuyện phiếm dài buồn a. Đại đa số thời điểm, hắn đều là tại tự bế. Cùng thanh nữ nói chuyện tần suất không thể quá cao, không phải vậy sau này nàng không thể rời đi ta làm sao bây giờ? Ta phải lấy nàng vui vẻ, lại không thể để nàng trầm mê. đại đa số thời điểm, ta nhàn chán thời điểm cũng chỉ có thể nói chuyện cùng ngươi, cho nên, ngươi không thể đi. Địa hư, đây chính là cận bã năm sau Hắn thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trong lúc nhất thời, hắn đều cho cả bó tay rồi. Đã như vậy Vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi, chính ngươi đi u mình đi. Địa thư đã bỏ đi trị liệu, đã Lâm Vân khăng khăng phải nút nó, nó liền theo Lâm Vân cùng một chỗ giam giữ thôi. Dù sao hắn nhiều năm như vậy đóng chặt cũng đến đây, tuyệt đối so Lâm Vân càng chịu được nhảm chán. Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Lâm Vân thao túng ngọn lửa nhỏ tới gần Địa thư, nhưng lần này, Địa thư thế mà không có sợ. Lần trước hắn đầu hàng tốc độ thế nhưng là rất nhanh, nhưng lần này, hắn vậy mà biểu hiện ra thà chết chứ không chịu khuất phục tư thái. Ngươi nút đi ta đi. Dù sao ngươi đã cất hủy diệt tâm tư của ta, đã sớm muốn bị ngươi hủy, bây giờ bị đi Cũng tốt hơn bị ngươi lợi dụng về sau thiêu hủy. Bất quá, thiên thư cũng tốt, địa thư cũng tốt, đều là vĩnh hằng bất diệt, ngươi hôm nay có thể đốt đi ta, 10 vạn năm, 100 vạn năm về sau, ta cuối cùng rồi sẽ trùng sinh. A, vậy ta đốt đi, các ngươi 10 vạn năm về sau lại trùng sinh đi. Ai cho chút. Địa thư thật không nghĩ tới, hắn biểu diễn thà chết chứ không chịu khuất phục vậy mà không để cho Lâm Vân có chút động dùng, ngược lại dứt khoát dự định đốt đi hắn, người này làm sao không theo xáo lộ ra bài a? Ta liền không thể hảo hảo thương lượng sao? Còn chờ cái gì, không phải chết sớm chết muộn đều là chết sao? Ca, ta liền chỉ đùa một chút, đừng như vậy. Địa Thư ngứ khí có chút đình loạn, Đương Lâm Vân Hỏa liền tới gần hắn thời điểm, hắn cũng không nhịn được run lên bẩy. Hắn nói cũng không hoàn toàn là khoác lạc, Địa Thư là thiên địa trọc khí ngưng tụ biến thành, cũng có tỉnh hóa trọc khí, chuyển hóa làm thanh khí hiệu quả, cho nên khi giữa thiên địa trọc khí nồng đậm tới trình độ nhất định, Địa Thư có lẽ sẽ tái sinh. Nhưng đây là trên lý luận. Mà lại, tái sinh Địa Thư cũng chưa hẳn là hắn. Tựa như là nhân loại, nhất đại lại một đời sinh sôi, sinh mệnh một mực tại kéo dài, nhưng bây giờ người đã không phải là cổ đại người. Nếu như có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu? Nói a, con người của ta làm việc tương đối chăm chú cung thích nói đùa, ngươi không đưa ta đi ù mình, ta liền đốt đi ngươi. Đưa, ta lập tức đưa. Địa thư cơ hội là ngậm lấy nước mắt nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn là tạo cái gì nghiệt, mới chạy tới Lâm Vân Thể Nội, rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Đường đường địa thư, lại lưu lạc đến tận đây. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 848, trực diện Diêm La. Cho dù đáp ứng muốn đưa Lâm Vân đi ù mình giới, địa thư vẫn là rất không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy một mực bị Lâm Vân nô dịch, nô dịch thì cũng thôi đi, Lâm Vân thật là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, toàn bộ nhà uy hiếp Người tốt xấu cũng lợi dụng ta một chút, dạng này ta mới tốt vì người làm việc mà. Nếu không phải Lâm Vân bỏng lửa hại quá cao, hắn thực sự sợ hãi, hắn tuyệt đối sẽ không hợp hiệp. Thế nhưng là, kế hoạch chạy trốn cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Địa thư trong lòng rất rõ ràng, Lâm Vân nếu như có thể còn sống, hắn liền bị vĩnh viễn nhốt tại Lâm Vân thể nội, nếu như Lâm Vân muốn chết, hắn trước khi chết nhất định sẽ đốt đi hắn. Dạng này tương lai, dù sao chính là không có một điểm đường sống. Hiện tại không phản kháng, chờ đến khi nào? Chỉ là, nơi này không phải một cái nơi thích hợp, địa thư tâm niệm vừa động, rất nhanh liền nghĩ kỹ sách lược. Trước tiên đem Lâm Vân đưa đến U Minh giới, hắn cũng đi theo quá khứ, chờ đến U Minh giới, hắn lại thừa cơ thoát ly Lâm Vân, sau đó vạch phá không gian, đi mặt khác thế giới, chờ tu luyện có thành tựu, chí ít đến sánh vai tiên tiên thần linh hoặc là nói không sợ lựa trình độ, lại giết trở lại đến báo thủ. Các người đứng chung một chỗ, ta đến tiễn ngươi nhóm đi U Minh. Địa thư làm bộ không biết Lâm Vân muốn là hắn đem bọn hắn hồn phách đưa đến U Minh, địa tư lựa chọn đem bọn hắn lục thân cùng một chỗ đưa qua. Sợ dĩ yêu cầu là hồn phách cũng là có lý do. Người dục thân tựa như một cái vật cách điện, cơ bản có thể ngăn cách hồn phách ở giữa tương hô hấp dẫn, Lâm Vân trước đó đi U Minh giới chính là nhục thân hạ giới, hoàn toàn không có cảm ứng được mình địa hồn. Hắn còn muốn lần này linh hồn đến U Minh giới, không chừng có thể thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới địa hồn đâu. Kết quả, Địa Thư một đợt thao tác, trực tiếp đem hắn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt thân thể đều cùng một chỗ đưa đến U Minh. Địa Thư ngay tại Lâm Vân thể nội, đương nhiên cũng là cùng theo đến đây. Tại Lâm Vân cùng Đông đó không xa, một tòa cung điện chiếu sáng rạng Tại U Minh giới loại này tối địa phương, lại còn có như thế sáng sủa cung điện, Lâm Vân không khỏi có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đây là tới nơi nào, tôi đi vào xem xét, liền nhìn thấy phía trên treo cái bảng hiệu, trên đó viết ba chữ, Diêm La Điện. Cái này, Địa thư là đang làm sự tình đi. Hắn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt nên tính là khách lén qua sông, là nhân danh người, chạy đến U Minh giới ăn cấp địa hồn, nên tận lực giảm nhỏ cùng U Minh giới thần linh tiếp xúc, kết quả Địa thư một thanh liền đem bọn hắn đưa đến U Minh giới mạnh nhất thần linh phía ngoài cung điện. Cái này không phải liền là đưa đồ ăn sao? Ngươi có phải hay không cố ý? Lâm Vân chuẩn bị dựng lên lửa đến đem cái này Địa tư đi. Xem ra, Địa tư vẫn là so với hắn trong tưởng tượng càng có khí. Ta thế nào lại là cố ý đây này? Trung hợp, đều là trung hợp." Địa thư âm dương quái khí nói, Lâm Vân liền càng thêm chắc chắn hắn là cố ý, nhưng hắn ở đâu ra tiền vốn? Rầm dầm. Lâm Vân còn tại đề ra nghi vấn địa thư, từng dãy người khoác trọng giáp binh sĩ liền từ bốn phương tám hướng vào tới, đem Lâm Vân cùng Đồng Phương Hồng Nguyệt bao vây. Nơi này là Diêm La Điện, bất kỳ cái gì tự tiện xông vào nơi đây người sống, đều sẽ nhận tối cao quy cách đãi ngộ. Lúc trước Ngọc Tuyền tại giới, không sai biệt chính là cái này trận Bất quá, lúc ấy hắn cũng xử lý rất nhiều tiểu lâu la, sau đó đưa tới vô thưởng, tiếp lấy liền bị một chỉ cò vào lúc đó liền cho Lâm Vân lưu lại ấn tượng khắc sâu, đó chính là thần nhân ở giữa trên lệnh. Mà bây giờ, cảnh tượng giống nhau tựa hồ tại phủ khắc, khác nhau ngay tại ở Lâm Vân còn không có xuất thủ pha bay, Diêm La Điện Đại Môn liền bỗng nhiên mở ra, từng cái thân ảnh cao lớn liền từ Diêm La Điện bên trong đi ra. Ta bảo hôm nay làm sao mắt trái chụp nhẹ, nguyên lai like có khách quý đến nhà. Đi tại ở giữa nhất chính là cái tuấn lãng anh tuấn nam nhân, mặc một thân y phục hoa lệ, nhìn hắn xê vị ra sân, rõ ràng chính là chỗ này lớn nhất đại lão. Hẳn là Diêm La. Mà ở bên người hắn, còn đứng lấy mấy cái mặt không thay đổi nam nam nữ nữ. Lâm Vân nghĩ đến U Minh rồi mấy vị thành chủ Đại khái cũng chỉ có mấy cái kia thành chủ, mới có tư cách giựt vào Diêm La gần như vậy. Hai cái phàm nhân VS một đống thần linh, cái này sóng đánh như thế nào? Lâm Vân không nhìn thấy phần thắng, bất quá, cảm nhận được tim cái kia một cú cục, Lâm Vân ngược lại là cũng không có quá hoảng. Thanh nữ lúc ấy là rất ghét bỏ phò tự kia, nhưng thật lấy ra, cũng chưa chắc sẽ vô dụng. Lâm Vân cũng không sợ dùng thanh nữ uy danh đến tránh lẽ tự kiếp, cùng lắm thì đợi lát nữa trở về, bị thanh nữ trò cười một chút, cái này cũng không có gì lớn. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn tại thanh nữ trước mặt cũng không có gì mặt mũi có thể nói. Nhưng không quan hệ, đại trưởng phu có được gián được, chờ qua một thời gian ngắn, để thanh nữ biết cái gì gọi là đại trưởng phu có được gián được, tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng liền không tính mất mặt. Các hạ quá khen, chúng ta đảm đường không nổi khách quý xương hô, chỉ là không cẩn thận đi ngang qua nơi này, còn xin tạo thuận lợi. Lâm Vân ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, Diêm La lại là mỉm cười. Người không cần đối ta như thế để phòng, ta đương nhiên sẽ không làm khó các người, bất quá, đã đến đều tới, không bằng tiến điện một lần. Diêm La một tay dẫn hướng Diêm La điện đánh đầy, hiệu Lâm có thể đi vào làm khách. Để cho người ta đến Diêm La điện làm khách, Đây cũng không phải là cái gì lệ phép thuyết pháp, nhưng đối phương lúc này cũng không có biểu hiện ra cái gì gì, mặc dù có hàng ngàn hàng vạn âm binh quỷ tướng bao vây nơi này, có lẽ cũng chỉ là bọn hắn bản năng thường ngày đề phòng. Đã như vậy, vậy liên quấy rầy. Mời. Lâm Vân nắm Đông Phương Hồng người tay, quanh thản lung dung theo sát Diêm La chỉ dẫn đi vào Diêm La điện. Diêm La điện sáng sủa khí quyển, đi vào đại điện bên trong, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, lại có loại ngắm nhìn bầu trời khoảng cách cảm giác. Cao lớn như vậy kiến trúc, bên trong nhưng không có thừa trọng cây cột, nói rõ tòa này cung điện to lớn là dùng đặc thù chất liệu còn gia nhập một chút đặc thù thủ pháp mới có thể chế tác thành cái dạng này. Diêm La việc nhân đức không nhường ai đi đến vị trí cao nhất chủ vị, Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tại trước điện, trên lề độ cao chỉ ít mấy chấm trượng. Cái khác mấy cái đi theo, cũng phân biệt ngồi ở hơi cao một tầng trên chỗ ngồi, chỗ ngồi của bọn hắn cũng đều viết danh tự, như nguồn mạng, nhìn hương. Còn có mấy cái đã trống đi, trên đó viết không về, vô thường, mạnh bà, đầu châu. Những cái thần, Lâm Vân đều gặp, còn có 3 cái là Lâm Vân chết. Lâm Vân cùng Đồng Phương Hồng Nguyệt không có ngồi, hắn lôi kéo Đồng Phương Hồng Nguyệt tay, nhìn về phía mỗi cái thần linh, đều cần ngự Cũng là lúc này, Lâm Vân mới đốn ngộ Diêm La Điện tu thành cái này quỷ bộ dáng nguyên nhân. Cái này Diêm Quân, liền thích người khác ngưỡng vọng hắn. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người khác, có thể sẽ có thân phận bên trên cảm giác gáp mắt đi. Thần linh hoàn toàn chính xác thích chỗ cao, nhưng cái này thực sự quá khoa trường. Lâm Vân ban đầu ở Thái Bạch thần quốc nhìn thấy Thái Bạch đều không có cao như thế. Mời ngồi. Diêm Quân nhìn qua vẫn rất khách khí, hắn lạnh nhạt nói ra hai chữ, Lâm Vân cùng Đồng Phương Hồng Nguyệt sau lưng liền xuất hiện hai cái ghế, nhưng bọn hắn hai cái là tại trong đại điện ở giữa, rất giống cổ đại phim truyền hình bên trong triều bái cống phiên ban phật tử. Ngồi thì không cần, còn xin Diêm Quân có chuyện nói thẳng. Lâm Vân cảm thấy kẻ đến không thiện, còn không bằng dứt khoát một điểm. Sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn địa thư, ngươi có thể tùy tiện ra điều kiện. Lâm Vân lúc này mới ngẩn đầu lên, xem ký lấy cao cao tại thượng Diêm Quân. Ngươi muốn địa thư, ta có thể cho ngươi, bất quá, ngươi trước muốn nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai. Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 849, câu cá chấp pháp. Lâm Vân liếc mắt liền nhìn ra Diêm Quân không quá bình thường, mặc dù khuôn mặt lạ lắm, Lâm Vân nhìn xem có chút quen thuộc cảm giác, là một vị cố nhân. Hắn vấn đề này cũng làm cho Diêm Quân cũng trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Ta là Diêm Quân, chủ trưởng U Minh chi thần." "Không, ta hỏi là người lúc đầu thân phận." Lâm Vân trong lòng kỳ thật đã có đáp án, hắn không sai biệt lắm nhìn ra đối phương là ai, dựa theo dị vãng xáo lộ, hiện tại Lâm Vân hẳn là lá mặt lá trái, làm bộ cái gì cũng không biết, dù sao hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, Lâm Vân hiện tại cũng cũng không đủ chiến lực, thương lam đều bị hắn khất đi. Nhưng đây chính là có hậu đài khoái hoạt. Thách nữ ở trên trời nhìn xem đâu, sợ cái gì, làm liền xong việc. Một số thời khắc, biết được quá nhiều, chưa chắc là tuyệt đột. Diêm quân vẫn không có nói ra thân phận của mình, nhưng đây cũng là tại nói cho Lâm Vân, ta biết ngươi biết thân phận của ta, nhưng này thì sao, muốn đánh nhau sao? Lâm Vân không để ý đến đối phương kiêu khích, lạnh nhạt nói, các hạ lời ấy sai rồi, ta đã biết thân phận của ngươi, có chỗ phòng bị, dù sao cũng tốt hơn bị ngươi mơ mơ màng màng tốt. Vậy xem mấy vị thành chủ cũng không nghĩ tới Lâm Vân dám như thế cường, thế mà cùng Diêm quân như thế đối chọi gay gắt. Hắn làm sao dám? Không bỏ ra Lâm Vân nội tình, bọn hắn ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong mắt bọn họ... Lâm Vân cũng chỉ là một cái hơi lợi hại một điểm phàm nhân, không có gì đặc biệt, nhưng Lâm Vân đã dám cùng thần linh khiêu chiến, nhất định có lá bài tẩy của hắn. Lá bài tẩy này, tự nhiên muốn giao cho Diêm Quân đi rõ xét, bọn hắn vây xem là được rồi. Diêm Quân lúc này cũng có chút đâm lao phải theo lao cảm giác, sớm biết vừa rồi liền không chăng bức, bây giờ bị Lâm Vân đổi trên mặt, hắn thật đúng là không dám làm loạn. Lần trước vụng trộm nhìn mó Lâm Vân, kết quả từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống chí bảo bị hủy như vậy, mà lại hắn cũng nhìn ra được, Lâm Vân khí vận hồng, giống đại nhập lâm, hắn trên phúng hai câu có thể, nếu quả thật động sát tâm Còn không, có đụng phải Lâm Vân, liền muốn bị khí vận phạt vệ. Cho mượn vận mệnh lực lượng người, cùng đem xuất phục tại vận mệnh phía dưới. Diêm Vân đành phải coi như sự tình gì đều không có phát sinh, lúng túng vài giây đồng hồ về sau, sửa lời nói, ngươi có thể đưa ra điều kiện của ngươi, ta chỉ cần địa thư, không muốn cùng ngươi khó xử. Ngươi phải nói nói ngươi có cái gì có thể đem ra được đồ vật, ta muốn đồ vật ngươi chưa chắc có. Cho cười, bổn quân kinh doanh du minh mười mấy và năm, số, muốn cái gì ta không có. Ta muốn một cái đánh bại thanh nữ bảo vật, có sao? Lâm Ở đây chứ thần, nghe được Lâm Vân câu nói này, nhau nhau thống khổ bừng kín đầu, liền ngay cả Diêm Quân cũng là biến sắc. Không có thần đế cấp độ, chỉ là nghe được hai chữ kia, liền sẽ cảm giác đau đầu một nước, đây là nhẹ tình trạng, nghiêm trọng sẽ vặn vẹo đến mất khống chế. Liền xem như thần đế cấp độ, nghe được hai chữ này cũng không dễ dàng, toàn bộ nhờ cao thâm đạo hạnh chất tiêu. Mà Lâm Vân chuyện gì không có, cái này để Diêm Quân nước ao kiến thị. Dựa vào cái gì bọn hắn đồng tăng đồng nguyên, liền có thể bị thiên mệnh trói chung, còn có thể bị một cái tiên tiên thần linh như thế chiếu cố, hắn lại khắp nơi vấp phải trắc trở, cả đời long đong, bất kỳ cái gì bố trí Vừa gặp phải Lâm Vân liền tùy tiện là xe, thậm chí Lâm Vân từ đầu tới đôi cũng không biết hắn trong bóng tối mưu đồ. Thật đáng giận. Ngươi thật sự là thật to gan, tại U Minh giới, nếu như không có dựa vào, thần ánh mắt cũng vô pháp bắn ra tới, mà ngươi tụng thẳng tên, liền tại thần nhìn chăm chú. Diêm Quân thật sự là muốn hỏi, ngươi mẹ nó có phải hay không đốc? Nưu Đồ bí mật a Nưu Đồ bí mật, ngươi lớn tiếng như vậy để người ta biết, coi như cái giáng Nưu Đồ bí mật. Tại Lâm Vân thế nội địa thư lặng lẽ nhìn trộm ra đến bên ngoài sự tình, ẩn, ẩn cảm thấy thân thể ẩn, ẩn làm đau. Một màn này quá quen thuộc, vì cái này Diêm Quân điểm sắp đi. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì dám lớn tiếng lưu đồ bí mật ta. Người ta căn bản chính là cùng một bọn, đặt cái này tán tình đâu? Chăm chú ngươi liền thua. Ta đã dám nói, đương nhiên là không sợ nàng. Lâm Vân nghiêm nhiên không sợ hãi, Diêm Quân không khỏi hỏi, ngươi rất được thần uy, vì sao muốn đối phó thần? Cùng lão hổ ở chung, tự nhiên phải có đánh hổ bản sự, không phải lão hổ đại phát hung uy thời điểm, chẳng phải là chỉ có thể mặc cho ăn xong lao sạch. Lâm Vân đem thanh nữ so sánh quả cái, cái này to gan von, để Diêm Quân cũng nhịn không được ở trong lòng gọi chân nhân. Ta là thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Bất quá Đã ngươi như thế Dũng, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Muốn nói phương pháp, hoàn toàn chính xác có một cái. Diêm Quân cảm giác được cái kia đạo nhìn chăm chú ánh mắt hẳn là chậm dãi tiêu tán. Nơi này là U Minh giới, thanh nữ lại là tại phong ấn trạng thái, cho dù Lâm Vân tụng niệm tên của nàng, nàng nhìn về phía nơi này, cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài, hiện tại hẳn là không sai biệt làm kết thúc. Khi hắn nói ra một câu nói như vậy, địa thư liền tuyên án hắn không có. Diêm Quân không biết, hắn biết. Lâm hỏa này trong còn có một cái thanh nữ pho tượng đầu. Cho dù là U Minh giới, cũng vô pháp cách trở thành nữ ánh mắt nhiều nhất để thần lực của nàng hơi chậm một chút có hiệu lực. Có đôi khi địa thư cũng không hiểu rõ Lâm Vân đây là cái gì thao tác. Hỏi thăm làm sao đối phó thanh nữ chính là hắn, nhưng cuối cùng đắc tội thanh nữ, lại là trả lời vấn đề người. Hỗ cha đâu? Lâm Vân làm sao làm loạn, thanh nữ đều không có cùng hắn so đo ý tứ, nhưng đối với người khác, thanh nữ liền không có khách khí như thế. Vị này Diêm Quân mặc dù có mưu đồ, nhưng hắn tốt xấu là có thể giải cứu hắn nhân nhân, địa thư thật không hy vọng đối phương cứ như vậy lạnh. Đúng, lát nữa dẫn hắn cùng một chỗ chạy. Địa thư đã sau khi nghĩ xong đường, Diêm Quân vẫn còn không có ý thức được nguy cơ ở nơi nào. Thần là nước hóa thân, là cực hàn nước, chỉ có cực hạn thổ có thể khắc chế nàng. Diêm Quân biết đến cũng coi là tương đối nhiều, từ ngũ hành tương sinh tương khắc phương hướng, đưa ra đối phó thanh nữ phương pháp, nhưng nói cũng là nói vô ích. Thực tiễn đã chứng minh, ngũ hành tương khắc là có giới hạn. Thủy khắc hỏa, nổi giận nước yếu thời điểm, hỏa năng đem nước bốc hơi. Mà thổ khắc thủy trên thực tế cũng không chính xác. Trước đó Lâm Vân nhìn qua duyệt vi tiên sinh tạp ý, tuyệt đối đối phương nói đến cũng rất có đạo lý. Ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận có nhất định đạo lý, nhưng cũng không chuẩn xác. Trong ngũ hành, lấy nước vi tôn. Thổ khắc thủy, trên thực tế thổ cũng không thể khắc nước. Chú sinh đạt được thổ khắc thủy kết luận, là bởi vì nước đây là dùng thổ tới chặn, trên thực tế, thổ cũng chỉ có thể ngăn cả nước, lại tiêu diệt không được nước, mà nước lại có thể ăn mòn thổ, nghiêm chỉnh mà nói, tại trong ngũ hành, nước khắc chế kim bên ngoài hết thảy. Đây là lúc trước duyệt vi tiên sinh cũng chính là Ngọc Tiễn nói lên lý luận, đây là hắn tại trong thực tiễn cho ra kết luận, mà tại ngũ đại tiên thiên thần linh bên trong, thanh nữ mạnh nhất, tự hồ cũng bằng chứng Ngọc Tiễn quan điểm. Hiện tại riêng Quân đưa ra thổ khắc thủy, Lâm Vân cảm thấy hắn đang nói nói nhảm, không nói đến hắn có thể hay không tìm tới cực hàn thổ, tìm được cũng rất không có khả năng đối phó được nữ. Thống Trì đang suy đoán bên trong, chân lý hẳn là đại biểu cho thuộc cái này một thuộc tính tiên tiên thần linh, cũng chính là đại địa chi mẫu. Kết hợp địa thư cùng lâm y y giả thuyết pháp, chân lý đều phù hợp đại địa chi mẫu miêu tả. Nàng tại đương đại địa chi mẫu thời điểm, tại thanh nữ trước mặt cũng chỉ là cái muội muội, huống chi hiện tại. Không có biện pháp khác sao? Lâm Vân nhưng thật ra là đang câu cá, nhưng con cá này vẫn thật là mắc câu rồi. Đương nhiên còn có, có thể đánh bại tiên tiên thần linh, chỉ có một cái khác tiên tiên thần linh, mà ta, đúng lúc là một vị khác. Độc thử, truyện sắp hoàn thành. Chương 850, ta cũng hiểu rất rõ ngươi, Đồng Phong Diệu. Diêm Quân câu nói này quả nhiên là đem Lâm Vân giật ngại mình. Khá lắm, ngươi là Tiên thiên Thần Linh, ngươi đang đùa ta? Không đúng, nhìn hắn tự tin như vậy dáng vẻ cũng không giống nói là láo. Mà lại Tiên thiên Thần Linh hết thể có năm vị, thanh nữ cùng chân lý chiếm hai cái ghế, hắn lại chiếm một cái Hỏa Linh Chi Tổ hay là Thông Thiên Kiến Mộc, còn lại chỉ có hai cái. Tiên thiên Thần Linh, đây cũng là không dám giả mạo a. Ai có loại này là gan. Tiên thiên Thần Linh thế nhưng là sách tên hắn đều sẽ gây nên phản hệ, trực tiếp giả mạo thân phận, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, đồng dạng là Tiên Tiên Thần Linh Ngươi vừa rồi nghe được thành nữ danh tự cũng không quá dễ chịu à. Cùng một vị cách, trên lệch như thế lớn. Thông minh như Lâm Vân, trong lúc nhất thời đều không đoán ra được. Có lý do hoài nghi, nhưng cũng có lý do tín tưởng. Ngươi là vị nào? Diêm Quân nghe Lâm Vân hỏi như vậy, cũng câu lên một vòng tiểu dung. Xem ra ngươi đối tiên thiên thần linh cũng có hiểu biết, đã như vậy, ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Ta chính là Hỏa Linh chi tổ. Nhìn đối phương một mặt dáng vẻ ngạo nghễ, Lâm Vân trận mắt hồ mồm. Có sao nói vậy, hắn cảm thấy mình là Hỏa Linh chi tổ khả năng lớn hơn. Kết quả, hiện tại lại một cái đụng tới nói mình là Hỏa Linh chi tổ. Lâm Vân người chơn váng. Đây coi như là Lý Quỷ đụng tới Lý Quỷ. Lâm Vân không khỏi lặng lẽ meo meo hỏi địa thư, ngươi cảm thấy hắn nói là sự thật sao? Địa thư trả lời rất nhanh, cùng Tiên Tiên thần linh tương quan sự tình, ta biết cũng không nhiều, cũng không chính xác, chỉ có cùng ta sinh ra qua gặp nhau một số việc kiện, ta mới có thể biết. Cho nên, hắn có phải hay không hỏa linh chi tổ, ta cũng không rõ ràng. Địa thư hiện tại biểu hiện nhưng biết điều, liền đợi đến Lâm Vân đem hắn giao dịch ra ngoài. Mà lại, hắn đã sớm cho chủ nhân tương lai đăng nghiệm trợ. Thật sự là hắn không rõ ràng Diêm Quân có phải hay không hỏa linh chi tổ, nhưng hắn để hỏa linh chi tổ còn không có nhóm lửa của người, là Hỏa Linh Chi tổ sát xuất cao tới Tán Thành. Tiên thiên thần linh vị cách không phải ai đều có thể nhận hạ, không có phản vệ, chính là Tán Thành. Bất quá, hiện tại vị này Diêm Quân rõ ràng là có chút yếu túng, còn không có tiên thiên thần linh vị cách, mới có thể bị thanh nữ Trô Á Bách. Lúc này, nếu như hắn trợ giúp Diêm Quân trở lại thần vị, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, về sau Hỏa Linh Chi tổ còn có thể bạc đãi hắn hay sao? Địa thư đã thấy mình quang mình tương lai. Hắn hiện tại thái độ đối với Lâm Vân đều tốt lên rất nhiều, chỉ muốn mau chóng rời đi. Lâm Vân nghe địa thư cũng không quá xác định, cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ. Cái khắc Vệ xem thần đã ngã trên mặt đất hừ hừ. Mặc kệ là thanh nữ danh tự, vẫn là Hỏa Linh chi tổ cái danh xưng này, để bọn hắn nghe được, đều là một loại tinh thần xung kích. Đây chính là vị cách niên ép. Lâm Vân nhìn xem Diêm Quân, phi thường khó hiểu nói, ngươi nói ngươi là Hỏa Linh chi tổ, vậy sao ngươi rất sợ? Lâm Vân còn chưa nói ra hai chữ kia, liền bị Diêm Quân ra hiệu ngầm miệng. Ta không phải sợ nàng, chỉ là ta hiện tại còn thiếu khuyết một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật, không có khôi phục ta vị cách. Diêm Quân sốt ruột mà nhìn xem Lâm Vân, trực hiếu Lâm Vân sợ hãi trong lòng. Khá lắm, hắn không phải là thiếu tổn kia một bộ phận a. Nhìn Diêm Quân ánh mắt, giống như là muốn đem hắn ăn hết, Lâm Vân có thể cảm giác được, Diêm Quân đối địa thư khát vọng, vẫn còn so sánh không lên đối với hắn khát vọng. Lâm Vân khó tránh khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ, hắn cùng Diêm Quân đều là hỏa linh tri tổ, bất quá, hắn chỉ là một bộ phận hỏa linh tri tổ, mà Diêm Quân là một bộ phận khác. Cái này cũng rất phù hợp trước đó điều tra ra kết luận. Thần linh lực lượng đến nhất định quá giá trị, liền sẽ chia ra thành hai cái thần hoặc càng nhiều thần. Theo lý thuyết tiên tiên thần linh không cần phân liệt, nhưng vạn nhất đâu? Cho nên con hàng này là nghĩ nút hắn, một lần nữa biến thành hỏa linh chi tổ. Lâm Vân trong đầu thoáng qua ở giữa liền suy tư rất nhiều, suy nghĩ thật lâu, hắn rốt cục vẫn là quyết định xuất ra sau cùng đại sắc khí. Nhắc tới cũng xảo, ngươi cảm thấy ngươi là hỏa linh tri tổ, ta cảm thấy ta cũng thế. Địa Ngư, nghe được Lâm Vân nói như vậy, hắn đông nhiên liền dao động. Bởi vì Lâm Vân nói ra câu nói này về sau, hắn đồng dạng không có bị ngọn lửa đốt cháy, mà lại, tại Lâm Vân nói ra câu nói này về sau, trong cơ thể hắn lửa thiếu đốt địa càng thêm mãnh liệt, tựa như là nghe được quân chủ bá khí tuyên ngôn mà trở nên phẫn khởi thần tử. Cái này, hắn làm sao cảm giác Lâm Vân hoàn toàn chính xác càng giống hỏa linh chi tổ. Trong lúc nhất thời, Địa Thư cũng phải ra giống như Lâm Vân kết luận. Ở đây hai cái Hỏa Linh Chi Tổ đều là hàn thật, không có hàn giả. Địa Thư hiện tại cũng là phi thường hối hận, hắn làm sao lại không nghĩ tới tầng này đâu? Đây không phải rất tốt nghĩa. a? Thanh nữ đối Lâm Vân như thế lễ ngộ có thừa, Lâm Vân còn nắm giữ lấy có thể thiêu hủy hắn hỏa diễm, đây là tiên thiên thần linh mới có thể làm đến, hắn ngay từ đầu nên đoán được Lâm Vân chính là Hỏa Linh Chi Tổ hoặc là chỉ lấy được Hỏa Linh Chi Tổ lực lượng người nha. Vì cái gì hắn sẽ nghĩ tới Lâm Vân có cơ khác, chỉ là bởi vì lựa này cùng Hỏa Linh Chi Tổ không giống. Không chừng Hỏa Linh Chi Tổ còn tiến hóa đây. Mặc dù nơi đó nói tiên tiên thần linh cũng không có tiến lên không gian. Tóm lại, địa thư hiện tại phi thường ảo não. Chuyện đơn giản như vậy, lúc trước vì cái gì chính là nghĩ không ra đâu. Dung Ngươi ở giữa nói, tựa như là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Dưới mắt xuất hiện hai cái hỏa linh chi tổ, hắn vẫn là nghĩ đứng tại Diêm Quân bên kia. Mặc dù không biết Diêm Quân phẩm tính như thế nào, nhưng Lâm Vân không làm người đã là xác định, chí ít hắn còn có thể đánh cược một lần, Diêm Quân vẫn là người. Toàn bộ Diêm La Điện đều bởi vì Lâm Vân trở nên hoàn toàn tĩnh Quân nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt cũng biến thành lăng lệ rất nhiều. Nguyên bản ta còn không muốn ra tay với ngươi. Ta còn muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, đáng tiếc. Diêm Quân một mặt tiết hận bộ dáng, Lâm Vân lại là lơ đễnh, cười nói, "Ngươi không cần gạt ta, ta đoán, ngươi là không có cách nào xuống tay với ta a. Để cho ta ngẫm lại xem, trên người của ta có thể để ngươi kiên kỵ, đại khái cũng chỉ có ta một thân công đức cùng số mệnh. Nếu như ta không có đoán sai, kẻ muốn giết ta sẽ bị thiên kiền đi." Diêm Quân, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác, Lâm Vân nói hoàn toàn không tệ. Lâm Vân khí vận thật mạnh đến không hợp tỏi Khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, Nếu như mình không thể giải quyết, như vậy phụ cận có đại khái suất đổi mới ra một cái quân đội bạn, giúp hắn giải quyết khó khăn. Nếu như đổi mới ra quân đội bạn cũng không giải quyết được vấn đề, như vậy thiên khiển liền sẽ khởi động. Giống như là tử vong trong tuyệt địa Ma Long, lúc kia, Ma Long khẳng định không muốn minh bạch làm sao làm cả đại ma, lúc này liền bị Lôi tươi Sống đánh chết nữa nhà, mà lại vào tay chính là mạnh nhất Lôi đỉnh, một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, ngươi bất quá là được khí vận che chở, lại có thần cách bản thân, ta không tiện ra tay với ngươi, nếu không, ngươi chết sớm một vài lần. Thần sao? Nhưng kỳ thật ngươi đã đối ta xuất thủ qua đi, bất quá tựa hồ vận khí không tốt, cũng gặp phản vệ. Lâm Vân cười nói, kỳ thật ta đối với ngươi cũng hiểu rất rõ, ngươi không cần ở trước mặt ta hư trương thanh thế, Đông Phương Diệu. Siêu phẩm tận thế 2021 truyện có tính lo logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 851, địa thực, ta chính là nội ứng. Nghe được Lâm Vân tinh chuẩn địa nói ra thân phận của mình, Đông Phương Diệu sợ hãi kinh hãi. Ngươi làm sao lại biết? Lâm Vân trưởng thành quy tắc, hiện tại quân minh giới đều nhìn thấy rõ ràng. Mình cùng hắn chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc, Lâm Vân mỗi lần trong mạo hiểm đạt được một chút thượng cổ thời đại tin tức, phía trên cũng tuyệt đối không có hắn cụ thể miêu tả, Lâm Vân làm sao nhận ra hắn? Cũng mặc kệ làm sao không thể tưởng tượng, Lâm Vân đích thật là gọi ra tên của hắn. Dù là hắn hiện tại tiến hành đa trọng nguy trang, Đông Phương Diệu trong lòng vẫn là vạn phần bối rối. Cùng Lâm Vân tương quan sự tình thường thường sẽ hướng phía mắt khống chế phương hướng phát triển, cứ việc không phải lần đầu tiên kinh lịch, nhưng lần này, Đông Phương Diệu cảm giác được mình khả năng có chút nguy hiểm. Rõ ràng hắn là một cái tiếp cận cực thận, mà Lâm Vân bất quá là một phàm nhân, hắn vẫn là sợ. Ta biết So với ngươi tưởng tượng muốn bao nhiêu." Lâm Vân gia vẻ cao thầm, giả thành cao thủ. Hắn có thể một chút nhận ra Đông Phương Diệu đến, vẫn là may mắn mà có xuyên qua thời không, tại Chư Thần Hoàng Hôn trước đó, hắn liền đã gặp qua Đông Phương Diệu, không chỉ có như thế, hắn còn tại Đông Phương Diệu thể nội đem ở một đoạn thời gian, đồng thời đem Đông Phương Diệu hết dịch hoàn toàn chuyển hóa thành máu của mình. Đương nhiên, đây hết thảy khả năng cũng chỉ là một giấc mộng, dù sao xuyên qua thời không bản thân đều là một giấc mộng, nhưng Lâm Vân đến quá khứ, nhìn thấy hết thảy đều vẫn là ghi tạc trong lòng, bao quát hắn đối Đông Phương Diệu quen thuộc trình độ. Cứ việc Đông Phương Diệu lại một lần thay hình đổi dạng, nhưng hắn thể nội chạy sôi việc học vẫn là tàn gia lâm vân khí tức quân thuộc. Đông Phương Diệu nhìn Lâm Vân bình tĩnh như vậy trong dòng, không khỏi tức giận trong lòng. Làm sao? Lâm Vân nói rất đúng, hắn giết không được Lâm Vân, tướng ép độc thủ sẽ chỉ dẫn tới phản vệ. Nhưng nếu là không làm chút gì, hắn mặt mũi chính là không còn sót lại chút gì. Loại này bị người gác ở trên lửa nướng tư vị, thật không dễ chịu. Hắn đành phải ra vẻ tỉnh táo, nói: "Ngươi nửa biết, vậy ngươi hẳn là rõ ràng chính mình vận mệnh, ngươi chỉ là vận mệnh quân cờ, tại nhấc lên lại tiếp về sau, nhất định hiến tế tự thân." Không Ta không biết ta còn có dạng này vẫn mệnh, ngươi đừng nghĩ ta." Lâm Vân vẻ mặt thành thản nói, "Luận Tu Vi, ta không bằng ngươi, nhưng nếu luận lắc lư người bản sự, ngươi đại khái chênh lệch ta hơn 10 đầu đường phố đi. Kỹ xảo của ngươi quá vụ bè, còn phải luyện một chút. Đông Phương Diệu, giết người, còn phải chu tâm." Hắn tức giận đến muốn chảy máu não. Địa thư tại Lâm Vân trong đan điền điên cùng cho Đông Phương Diệu cố lên, "Làm sao? Mặt trời này thần quá kém, rõ ràng là cái thần đế, lại bị một phạm nhân nghiến liền không thể tranh khẩu khí sao? Vẫn là đến bản đại gia đến giúp đỡ." Đông Phương Diệu ngũ tạng câu phần thời điểm, trong đầu nhiên vang lên một thanh âm. Ta biết ngươi là khiếp sợ vận mệnh giang cẩm, mới không dám động thủ với hắn, nhưng ta có thể cho ngươi chế tạo một cái cơ hội, che đại thiên, cơ 30 hơi thở, đầy đủ sao? Cái này không hiểu xuất hiện ở trong lòng thanh âm, cũng không biết là lai là gì, Đông Phương Diệu cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần có thể để hắn xuất thủ, đừng nói 30 hơi thở, một hơi ở giữa, hắn là có thể giải quyết Lâm Vân. Đủ rồi. Đông Phương Diệu hô to một tiếng, Lâm Vân còn tưởng rằng hắn đang nói mình, không khỏi ngạc nhiên. Ta cũng không nhiều tất tất ta. Nhưng nói loại lời này, người đều là đến bạo tẩu biên giới, Lâm Vân mau đem Đông Phương Hồng Nguyệt kéo ra phía sau. Để tránh Đông Phương Diệu đột nhiên gây khó khăn, đồng thời, hắn giống như là bỏ mặt lôi, đem trong lực thanh nữ hướng phía Đông Phương Diệu ném đi. Thanh nữ tức giận đến hận không thể từ trên mặt trang giết xuống tới. Hống nàng vui vẻ thời điểm liền nói pho tượng này hắn sẽ hào hảo chứa tàng, sẽ ra chuyện cái thứ nhất đưa nàng ném ra bên ngoài, nên nói không hổ là người a. Thanh nữ mặc dù đã sớm biết Lâm Vân nước tiểu tính, thấy cảnh này vẫn là giận không chỗ phát tiết. Đông Phương Diệu nhìn thấy Lâm Vân ném đi cái mục điêu tới, trở tay một muội lựa liền đem mộc điêu tiêu thành cho tàn. Cái này mộc điêu phía trên không có bám vào nhiều ít thần tính, nhưng Đông Phương Diệu vẫn là nhận ra, cái này mẹ nó không phải nữ sao? Ta đã làm gì? Đều do tay quá nhanh, lửa quá mạnh. Đông Phương Diệu nhất thời cứng đờ, Lâm Vân cũng ngây ngẩn cả người. a lặc, ta thanh nữ như thế đồ ăn. Một giây đồng hồ liền bị đốt không có. Chính xác kịch bản không nên là ném ra thanh nữ về sau Đông Phương Diệu tại chỗ quỷ xuống nhận làm sao. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút mơ hồ. Nhưng Đông Phương Diệu vẫn là cấp tốc kịp phản ứng, hắn đã độc thủ, liền không có rút lui có thể nói. Cũng mặc kệ chính mình vừa rồi đến cùng đốt đi cái gì, dù sao làm liền xong việc. Đại Nhật Diễm Đông Phương Diệu không che giấu nữa mình Nhật thần thân phận, mặc dù hắn đã dứt bỏ thần cách, vẫn còn có được hại lượng đại Nhật thần lực. Không chỉ có như thế, cái này hơn 10 năm, hắn cũng không có thư giãn, tại U Minh Tri địa làm nhiều năm như vậy lao đại, hắn góp nhặt phong phú vô liếng, thực lực cũng có thể được xưng tụng thiên hạ đệ nhất. Cùng Lâm Vân động thủ, vượt qua một hơi coi như hắn thua. Không chỉ có như thế, Đông Phương Diệu tại động thủ thời điểm, cũng cẩn thận địa khống chế lực lượng của mình, không có lan đến gần Đông Phương Hồng Nguyệt. Không phải hắn yêu mến bối, mà là Đồng Phương Hồng Nguyệt có tác dụng khác, không thể giết. Đông Phương Diệu Hỏa diễm trực tiếp trúng đích Lâm Vân, để Lâm Vân không chỗ có thể trốn, nhưng lửa nóng hừng hực đem Lâm Vân bao quạ về sau, ngoại trừ đem Lâm Vân quần áo đốt đi sạch sẽ, lông đều không có làm bị thương một tơi. Đây cũng là Lâm Vân bất đắc dĩ địa phương. Người trải qua đốt, quần áo không trải qua đốt. So đồ lửa, ta cũng không sợ người. Để chân không sợ mặc quần áo, Lâm Vân bóp cái kiếm chỉ, Đông Phương Diệu dùng để đốt hắn hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ thành một muội lửa kiếm, trực khiếu Đông chính là cực hạn chi hỏa, vì sao cái này đều không gây thương tổn được Lâm Vân may? may. Hắn bản mệnh hỏa chủng, còn cao hơn mình không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đông Phương Diệu không thể tin được, Lâm Vân Lửa Kiếm cũng đã đánh tới. Đây là sự thật, không phải do hắn không tin. Đã lựa không làm gì được ngươi, nhìn ta kinh hồn kiếm. Đông Phương Diệu là nhị thần, lại không chỉ sẽ chỉ đồ lửa, hắn là thần đế, dùng cái khác phương thức cũng có thể giết chết Lâm Vân. Hắn tử hư vô chỗ trực tiếp móc ra một thanh đen như mực trường kiếm, hướng Lâm Vân đâm tới. Thần linh chi lực, há lại phàm nhân có thể kháng? Lâm Vân kiếm cùng kiếm xúc, liền bị phương tinh, Phương Diệu một liền đâm vào trái tim, kiếm lại từ Lâm Vân phía sau lưng chui ra. Đông Vương Diệu nhìn thấy Lâm Vân nhận dạng này vết thương chí mạng, đắc ý rêu cẩn nói: "Phàm nhân chi lực, dám cùng trời tranh, không có thiên đạo che chở, ngươi chẳng là cái thá gì?" Cuộc chiến đấu này phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, Đông Phương Hồng Nguyệt còn chưa kiếm xuất thủ, Lâm Vân liền đã chung kiếm. "Ngươi dám?" Đông Phương Hồng Nguyệt muốn rách cả mí mắt, nàng hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: Báo thủ. Nàng muốn vì Lâm Vân báo thủ. Chỉ bằng chính năng lực lượng đương nhiên là làm không được, nhưng là, nàng hiện tại có nguyệt thần thân cách. Chỉ cần nàng bất kể đại giới khu động thân cách, liền có thể thu hoạch được lực lượng của thần. Nàng biết cưỡng ép thu hoạch lực lượng của thần sẽ có phạt vệ, nhưng mắt thấy Lâm Vân ở trước mặt nàng thụ thương, nàng cũng lại không lý trí có thể nói. Đông Phương Hồng Nguyệt trong mi tâm, một vòng loan nguyệt ấn ký sáng tối thoáng hiện, mà ở sau lưng nàng thì là có một vòng minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Tố Nga. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 852, chàng cảnh tái hiện. Đông Phương Diệu kinh hô một tiếng, nhìn thấy nguyệt thần xuất hiện, đã ra không ổn. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ tất, nơi ngực nhiên một trận quặn đau. Hắn cảm giác được toàn thân mình máu đều tại nghịch sông, tay rốt cuộc cầm không được kinh hồn kiếm, đinh đương một tiếng rơi trên mặt đất. "Ai, không đúng, đinh đương. Ta không phải thuộc Lâm Vân một kiếm sao?" Đông Phương Diệu nạc nhiên quay đầu, quả nhiên, Lâm Vân sau lưng hắn, mà Lâm Vân tay cũng xuyên qua ngực của hắn, cầm trái tim của hắn. Địa thư tại Lâm Vân thể nội đều nhanh chửi mẹ. Đây chính là người nói một hơi giải quyết chiến đấu. "Là, không sai, là Lâm Vân một hơi đem người giải quyết." Thần đế quyết đấu phàm nhân, Lâm Vân cũng không có kia ngập trời khí vận, cái này đều đánh công lại. Địa tử tự bế Ruộng hắn mất nhiều công sức giúp Đông Phương Diệu che đại thiên cơ, làm sao Đông Phương Diệu không còn dùng được à? Người làm sao làm được? Đông Phương Diệu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, Lâm Vân lại không tâm tình giải thích, tiện tay liền đem Đông Phương Diệu hất ra, hướng Đông Phương Hồng Nguyệt chạy đi. Lâm Vân biết Đông Phương Diệu không chết, hắn chỉ là lợi dụng mình đối Đông Phương Diệu hiểu rõ, khiến cho hắn huyết mạch nghịch hành, cùng vô nát trái tim của hắn mà thôi. Thân linh nhận loại tầng thứ này tổn thương, vết thương hoàn toàn có thể khép lại. Nhưng Lâm Vân đã không cần thiết. Hắn nhìn thấy Đông Phương Hồng Nguyệt trạng thái liền biết không thích hợp, tranh thủ thời gian chạy tới Đông Phương Hồng Nguyệt bên người. Hồng Nguyệt, ngươi không sao chứ? Lâm Vân trong lòng phi thường hối hận. Hắn vì đánh lén Đông Phương Diệu, tại lúc mới bắt đầu nhất, liền thi triển Hỏa Linh phân thân, bản tôn thì là thi triển ẩn thân thuật cùng lẫn trời bộ pháp, liền ngay cả Đông Phương Diệu đều bị lửa gạt đi qua. Đông Phương Diệu quả nhiên bị lửa gạt qua khứ, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt vậy mà cũng tới làm. Lâm Vân không có trước tiên hiện thân, mà là đi Đông Phương Diệu sau lưng tới một phát đâm lưng, kết quả Đông Phương Hồng Nguyệt nhìn thấy hắn bị một kiện xuyên tim, không một tiếng động, trực tiếp bạo tẩu bắt đầu cưỡng ép tăng lên Cái này một thân, liền triệt để dừng lại không được. Đông Phương Hồng Nguyệt thân thể tựa như là một cái động công đái, điên cuồng địa hấp thụ Lâm Vân Thái âm thần lực, Lâm Vân muốn ngừng hạ đều làm không được. Đông Phương Hồng Nguyệt thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên tầng băng, đây là thái âm chi lực trong nháy mắt thu hút quá nhiều đưa tới, Lâm Vân thể nội thái âm chi lực, có thể nói mênh mông vô biên, hắn Thu Nạp vẫn luôn nhanh, tăng thêm thái âm chi lực cùng thái dương chi lực ở trong cơ thể hắn giống như là cạnh tranh, một cái so một cái chủ động. Người khác Thu Nạp thái, thái lực, hóa, Thu Nạp, một ngày cũng liền hút cái mấy sợi. Lâm Vân liền mặc kệ những thứ này, trực tiếp đều hút đi vào, sau đó thân thể tự nhiên đem nó tinh luyện, thôn phệ thái âm chi lực cùng thái dương chi lực tốc độ, tựa như là máy bơm giống như. Hắn một đêm, có thể đỉnh người khác mấy năm công phu. Đến mặt trăng về sau liền càng thêm khoa trương. Nhưng bây giờ hắn góp nhặt thái âm chi lực, đều để hang không đáy Đông Phương Hồng Nguyệt hút tới. Lâm Vân thể nội âm dương chi lực vốn là đại khái cân bằng, thái âm chi lực hơi cường thịnh một chút, Đông Phương Hồng Nguyệt hút đợt thứ thời thân có chút ấm, tiếp tục hút, cũng đầu cuối không ngừng, Lâm cảm giác thân thể cháy lên. Hắn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt, thay một băng một hỏa hai loại trạng thái, ngươi có thể hay không dừng lại? Dạng này muốn xảy ra chuyện. Lâm Vân cũng không đau lòng mình thái âm chi lực, cùng lắm thì lại hút chính là. Nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt bỗng nhiên thu nạp nhiều như vậy thái âm chi lực, Lâm Vân sợ nàng xảy ra chuyện. Ta cũng không dừng được, ta còn muốn càng nhiều. Đông Phương Hồng Nguyệt ý thức đã tiếp cận mơ hồ, nàng cảm giác mình rất lạnh, mà Lâm Vân rất ấm áp, nàng không tự chủ được ôm chặt Lâm Vân. Trọng Thương Đông Phương Diệu nhìn xem Phương Hồng Nguyệt, tại chỗ xử Các ngươi còn không có đem ta đánh chết, liền ở ngay trước mặt ta gầm đi lên. Hắn còn tại sững sờ. Một bộ quyền trục đột nhiên từ Lâm Vân Thế Nội bay ra, rơi xuống trên tay của hắn. Thiên cơ ép không được, chạy mau đi, ta cảm giác được có đại khủng bố tại Giang Lâm. Địa thư. Đông Phương Diệu cầm lấy quyền trục, không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Hắn muốn cho là mình đã thua, nội tâm rất là hỉ bại, không nghĩ tới địa thư thế mà chủ động tới tìm hắn, cái này chẳng phải là nói rõ địa thư càng xem trọng hắn. Địa thư. Phạm La Lâm Vân có một chút giống người, hắn cũng sẽ không lựa chọn Đông Phương Diệu. Lúc này nguy cơ Giang Lâm, Lâm Vân đang điền có náo động, hắn mới tìm được cơ hội đào thoát. Nhưng là điệp thư cũng không dám mượn cơ hội này xuống tay với Lâm Vân. Hắn đã đến che đậy tự hạ, mà lại, ngay tại vừa rồi, thiên cơ khôi phục thời điểm, hắn đông nhiên có cảm ứng. Đông Phương Diệu, Lâm Vân còn có hắn, đều bị gài bẫy. Không biết là cái gì tính toán, tóm lại tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đi đường. Đi mau, không kịp giải thích. Úp. Đông Phương Diệu tin tưởng địa thư sẽ không nói nhảm, hắn cũng nghe ra, vừa rồi cái kia nói là muốn giúp thanh em của hắn, cũng là địa thư. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên chuyện. Tay hắn hất lên, ống tay háo mở ra, u minh giới mấy vị thành chủ nhào nhào bay vào hắn ống tay áo. Chúng ta chạy trốn nơi đâu? Luân hồi thành. Địa thư rất nhanh cấp ra lệnh án, chỉ có lục đạo luân hồi trò an toàn nhất, địa thư Quang mang thời gian lập loè, Đông Phương Diệu đã biến mất tại Diêm La điện. Tại thời khắc cuối cùng, Đông Phương Diệu lấy Diêm La thân phận, đối chú đóng ở bên ngoài quỷ binh ra lệnh, giết chết Diêm La điện bên trong kia đối nam nữ. Ra lệnh một tiếng, vô số kẻ quỷ binh tràn vào Diêm La điện, nhưng còn không có tới gần Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt, liền phân biệt bị bằng phong hoặc là hỏa thiêu. Lâm Vân được sự đỡ của địa thư chạy trốn, cũng biết tình huống khả năng không ổn, nhưng hắn đã hoàn toàn bị Đông Phương vào. Hắn chạy không được có thể chạy hắn cũng sẽ không chạy, Đông Phương Hồng Nguyệt ở chỗ này, hắn có thể chạy trốn nơi đâu? Rốt cục, Lâm Vân thể nội cuối cùng một sợi thái âm chi lực cũng làm cho Đông Phương Hồng Nguyệt hốt đi. Hắn tựa như là cái ao nước nhỏ, bình thường thái âm chi lực cũng coi như nhiều, nhưng cái này cũng chống đỡ không được Đông Phương Hồng Nguyệt giống như là cái cao mộ tờ máy bơm, có lại liền cho nàng rút khô. Hiện tại, hắn là đơn phương địa cho Đông Phương Hồng Nguyệt lực lượng, nhưng chính hắn thể nội thái dương chi lực vốn là cần nhiều như vậy thái âm chi lực tới áp chế, bây giờ không có những cái kia thái âm chi lực, Lâm Vân thể thái dương chi lực cũng triệt để bạo phát. Vô Tật Liệt Diễm lây hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, tựa như là một cái mặt trời rơi xuống tại nhân gian. Mấy vạn quỷ binh trong nháy mắt hóa thành cho bụi, cùng bao quát diêm la điện. Giờ khắc này, lâu dài mở tối u minh giới lần thứ nhất thấy được mặt trời mọc. Mặt trời mọc đông phương, nhật nguyệt đồng huy. Hào quang đẹp mắt tứ tán ra, cả kinh quỷ hồn tứ tán chạy trốn, cũng vẫn là có thật nhiều tại ánh sáng nóng bỏng măng dưới biến thành cho tàn. Mà tại liệt trung tâm, lại có một lam một hồng hai đạo ánh sáng. Đông Vân, trong đất, quá. biết giải quyết như thế nào vấn đề. Đông Phương Hồng Nguyệt trì hút không ra, tiêu hóa không được cường đại như vậy thực lực, mà trong cơ thể hắn Thái Dương chi lực vừa vặn có thể giúp Đông Phương Hồng Nguyệt điều hòa. Chỉ là, đây hết thể thật sự là quá quen thuộc. Đây chẳng phải là Liệt Dương Sơn bên trên chẳng cảnh tái hiện sao? Siêu phẩm tận thế 2021 truyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 853, tan hồn. Thánh truyền đại hộ, Tiên Lặng thật lâu Tố Nga lại một lần nữa vừa tỉnh lại. Đông Phương ngu này quả nhiên không để cho ta thất vọng, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Tố Nga ánh mắt thăm xuyên thấu ưu minh thấy được Vô Quy Thành. Vô Quy Thành huyết thủy đã sôi trào lên, trung ương nhất cái kia trong suốt hồn phách vẫn còn ở đó. Nhỏ thế đã đổi, đại thế y nguyên, ở hiện tại mà nói, thời cơ vừa vặn phù hợp. Tố Nga vừa sải bước ra thánh truyền hộ, một giây sau liền xuất hiện ở Vô quý Thành. Không nhìn tại thống khổ quần quần huyết hải, cứ việc kia là nữ nhi của nàng, nhưng loại này mượn dùng hắn dịch cùng lực lượng chế tạo ra nhân tạo nữ nhi, Đông Phương Diệu không nhận, nàng cũng không nhận. Từ đầu tới đuôi, Đông Phương Minh cũng chỉ bất quá là một cái công cụ người mà thôi. Hết thảy, chỉ vì để Đông Phương Hồng Nguyên xuất sinh. Nhưng Đông Phương Minh không nghĩ như vậy. Đương cảm giác được Mẫu thân xuất hiện, nàng lập tức biến hóa thành người bộ dáng. Mẫu thân. Điên cùng Đông Phương Minh làm ra nhu thuận lại vẻ mặt đáng yêu, "Mẫu thân, ngươi là tới đón ta rời đi à?" Hải Tử đang thương. Tố Nga Thương hại nói. Nàng trên miệng nói như vậy, trong lòng nhưng cũng không có mảy may thương hại chi ý. Nàng cùng Đông Phương Diệu Diên phần mình chứa được một nửa thần lực tại Đông Phương Minh thể nội, hiện tại chính là thu hồi thần lực thời điểm. "Mẫu thân." Đông Phương Minh nghe được Tố Nga Thương tiếc lời nói, không khỏi nước mắt chảy xuống. Nàng rất muốn bổ nhào vào Mẫu thân trong ngực nũng khóc lóc kể lại những năm này nàng tiếp nhận khổ. Nhưng mà Tố Nga câu nói tiếp theo liền để nàng Lâm vào tầng khổ hơn địa ngục. "Ta là tới đưa ngươi giải thoát." Đông Phương Minh sử sốt, Tố Nga ý tứ của những lời này không giống như là muốn thả nàng ra ngoài, càng giống là muốn giết nàng. "Mộ thân, không cần phản kháng, ta không giống phụ thân ngươi phân hồn như thế thần lực hoàn toàn không có, còn muốn dùng thấp kém thủ đoạn lừa gạt ngươi. Ngươi lại an tâm địa đi thôi." Tố Nga bình tĩnh nhìn xem Đông Phương Minh, Đông Phương Minh lại không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng từ Tố Nga trong ánh mắt nhìn ra giết nàng quyết ý. "Vì cái gì?" Đông Phương Minh không hiểu. "Là bởi vì ta giết quá nhiều sinh hồn, gây ngài tức giận sao?" "Ta không phải cố ý, ta chỉ là không khống chế không nổi chính ta." Đông Phương Minh ý đồ biện giải cho mình, nàng biết, mình phụ thần cùng mẫu thần đều là chính nghĩa thần linh, nhất định là mình phạm sai lầm, mẫu thần mới muốn trừng phạt nàng. Nhưng nàng thật biết sai, nàng không phải cố ý, chỉ là không khống chế được. Có một số việc, người mang theo Hoàng Mang chết đi có lẽ sẽ càng tốt hơn. Tố Nga bình tĩnh vươn một cái tay, đặt ở Đông Phương Minh cái chán, Đông Phương Minh liền cảm giác trong cơ thể mình thần lực ngay tại cấp tốc xoáy mòn. "Ta sai rồi, tha thứ ta." Nàng tự lẩm bẩm. Nàng biết sai, nàng không nên tàn sát những cái kia xâm nhập vô quy thành sinh hồn. Đáng thương Tố Nga thở dài một tiếng, mắt thấy Đông Phương Minh khí tức dần dần yếu ớt, nàng rốt cục buông. Những thần lực này không sai biệt lắm cũng đủ rồi, cho ngươi lưu một điểm, để ngươi còn có thể làm cái phẩm nhân đi. Nàng chung quy là không có đem Đông Phương Minh hốt khô, nhìn nàng đã choi thoát, thoát, tiện tay vạch phá khung giàn, đem Đông Phương Minh bước xuống nhân giàn, cô thể ở đâu, nàng liền không bảo đảm. Vô Quy Thành hiện tại liền chỉ còn lại có Tố Nga, còn có Đông Phương Hồng Nguyệt Địa Hồn. Tố Nga tiện tay đem khóa lại Đông Phương, ra, Đông Phương Hồn, liền đi vào. Chờ đợi ngày này, nàng đã đợi 10 năm. Bây giờ tình huống hơi có một chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt thu hồi địa hồn đã thành kết cục đã định. Lâm Vân cải biến rất nhiều chuyện, nhưng kết cục này hắn không đổi được. Chỉ một cái mắt, Tố Nga liền cùng Đông Phương Hồng Nguyệt hòa thành một thể, đồng thời dùng Đông Phương Hồng Nguyệt địa hồn lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, chỉ cần chờ đợi Đông Phương Hồng Nguyệt thiên hồn cùng nhân hồn bị lôi kéo qua đến liền tốt. Để bảo đảm nàng có thể kéo kéo qua Đông Phương Hồng Nguyệt, Tố Nga còn cố ý lưu lại nguyệt thần thần cách cho Đông Phương Một loại là nguồn gốc từ nguyệt thần thần cách lôi kéo, một loại là linh hồn lôi kéo. Bình thường mà nói, địa hồn sẽ bị thiên hồn cùng nhân hồn lôi đi, nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt địa hồn bị Tố Nga thần hồn rút vào, trọng lượng đã vượt xa xa Đông Phương Hồng Nguyệt nhân hồn cùng địa hồn, nàng chỉ cần ở chỗ này chờ đợi Đông Phương Hồng Nguyệt địa hồn cùng nhân hồn tới là đủ. Nhưng mà, chuyện gì xảy ra? Tố Nga cảm giác tình huống có chút không đúng, nàng lại bị nắm kéo hướng về một phương hướng kích xạ mà đi. Cái hướng kia, chính là Đông Phương Hồng nguyệt vị trí. Sao lại thế? Tố Nga bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nàng cảm nhận được, đây là thuần chính nhất thần hồn chi lực tại kéo nàng. Nhưng Đông Phương Hồng Nguyệt một phàm nhân thần hồn làm sao lại so với nàng một cái thần linh còn mạnh hơn? Đây không có khả năng. Nhưng mà, lôi kéo đến tới gần, Tố Nga nhìn thấy bên trong một đoàn ánh sáng nóng bỏng mang, nàng rốt cuộc minh bạch tới. Đông Phương Hồng Nguyệt lực lượng một người hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của nàng, nhưng là, Đông Phương Hồng Nguyệt thế mà tại song tu. Bọn hắn thế mà ở thời điểm này song tu. Mà lại, thần cách chi lực Đông Phương Hồng Nguyệt hoàn toàn chính xác không có tiêu hóa, vốn nên nên trợ giúp Tố Nga lôi kéo linh hồn của nàng, nhưng ở song tu quá trình bên trong, thái âm chi lực cùng thái lực không ngừng tuần chuyển, thần thần lượng cũng bị chế trụ. Tố Nga kém chút tại chỗ thổ huyết, nàng tính kế lâu như vậy, trong lúc đó còn sửa đổi qua mấy lần kế hoạch, mặc cho nhỏ thế thay đổi, đại thế không thay đổi. Nàng thời không chi đạo tu vì đã có chút cao thầm, nàng đã thấy tương lai. Tương lai có thật nhiều loại khả năng, nàng liền gặp được qua một lần Đông Phương Diệu giết chết Đông Phương Minh, lại bởi vì khiêu khích thanh nữ bị vọt thẳng đến chết. Cho nên, nàng sớm vào chỗ, hút Đông Phương Minh thần lực, sớm đạt được tội máu. Mà lại, tại vận mệnh mới nhất an bài bên trong, Đông Phương Hồng Nguyệt nhất định sẽ đến U Minh giới, mà lại sẽ cưỡng ép thôi động thần cách, để nàng trở thành thần cách hối lỗi, cho đến lúc đó, Tố Nga liền có thể tùy tiện thay vào đó. Thế nhưng là, vì sao lại biến thành như vậy chứ? Mắt thấy Lâm Vân đang cùng Đông Phương Hồng Nguyệt thân mật dây dưa, Tố Nga bắt đầu điên cuồng giãy rựa. Một khi nàng tiến vào Đông Phương Hồng Nguyệt thể nội, chính là Đông Phương Hồng Nguyệt là chủ đạo. 10 vạn năm lưu đồ, một khi thành công. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng, để bảo đảm đoạt xạ thành công, nàng đã hoàn toàn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt địa hồn dung hợp, muốn thoát ly, cũng không phải bây giờ có thể làm được. Đừng A. Tại Tổ Nga mặt sợ hãi bên trong, theo càng ngày càng tiếp cận Nguyệt, càng, càng lớn, một giây sau, Nga mang theo Đông Phương triệt để dung nhập Đông Phương Hồng Nguyệt thân thể. Cũng chính là tại thời khắc này, Tố Nga cảm nhận được Đông Phương Hồng Nguyệt cảm thụ Thiên địa nhân ba hồn còn không có triệt để dung hợp, nhưng thân thể cảm giác cũng có thể chuyển lại cho địa hồn. A, cảm nhận được kia tê tê dại dại cảm giác, Tố Nga toàn bộ thần đều hứ mất. Siêu phẩm tận thế 2021 truyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 854, Bi phân Tố Nga. Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đều không có cảm nhận được đột nhiên có thêm một cái bên thứ ba, bọn hắn chính trong mật thêm dậu, tấn hãy đây. Vi điều hòa hai người riêng phần mình thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, hai người tự nhiên là thông qua tính cả song phương kinh mạch, tạo thành một cái hệ thống tuần hoàn, tựa như là âm dương ngư, đầu đôi tương liên, sinh sôi không ngừng. Hai người đều cảm thấy thực lực ngay tại dần dần tăng cường. Không giống với hai người ban sơ một lần kia đồng thời tu luyện, khi đó song phương có cảnh giới chiến lệnh, hiệu quả kỳ thật chẳng ra sao cả. Lần này song phương cảnh giới tương đương, hiệu quả đương nhiên tốt nhất. Lâm Vân thậm chí cũng không cần làm cái gì, không cần tận lực dẫn đạo, âm dương chuyển đại thế đã thành hình, đã như vậy, Lâm Vân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hảo hảo khi dễ một chút Đông Đông Phương Hồng Nguyệt liên tục cầu xin tha thứ, nhưng giữa lông mày rõ ràng đều là vui vẻ. Tố Nga cùng hưởng lấy Đông Phương Hồng Nguyệt cảm thụ, nội tâm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Dù Lan nàng đã có một đứa con, nàng vẫn là băng thanh ngọc khiết nguyệt thần, nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia có thể có dạng này thể nghiệm. Nàng muốn kháng cự, lại không cách nào kháng cự, cứ việc dung nhập Đông Phương Hồng Nguyệt thể nội, lại không cách nào điều khiển cỗ thân thể này, loại này bị cưỡng ép chi phối cảm giác dục nhã, để nàng đều nhanh khóc lên. Cái này ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng đến Đông Phương Hồng nguyệt biểu lộ, chỉ là Lâm Vân nhìn thấy Đông Phương Hồng Nguyệt giống như là khoái hoạt, lại giống muốn thú thích dáng vẻ, nội tâm có thỏa mãn cực lớn cảm giác, hắn cái này càng khởi kỳ. Thấu nga. Thái âm Thái dương chi lực tại U Minh giới tứ ngược hai ngày, tại hai đại thần lực mãnh liệt bộc phát Diêm La điện, bây giờ chỉ còn phế tích, phương viên 30 dặm đều bị nồng đậm cường quang bao trùm, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tới gần. Tại Diêm La điện bên trong, Đông Phương Hồng Nguyệt ngượng ngủ trừng Lâm Vân một chút, lấy ra hai kiện, áo, kiện, Vân, kiện mình mặc hôn, biệt, nhiên Trong lòng y nguyên vui vẻ. Đại phôi đảng. Đông Phương Hồng Nguyệt tựa ở Lâm Vân trên thân, lại bấm một cái eo của hắn. Hắc hắc. Lâm Vân chỉ là cười, cái này tiếng cười lại trêu đến Đông Phương Hồng Nguyệt bóp Lâm Vân đến mấy lần. Ta ta cảm giác mạnh lên. Đông Phương Hồng Nguyệt mới biết được song tu có như thế lớn chỗ tốt, nàng cảm giác trong cơ thể mình có dùng không hết thần lực, thần cách cũng triệt để năm giữ, đây chính là nghịch tiên cảnh sao. tố Nga, cái này mẹ nó là thần đế cảnh. Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Như tính 10 và năm, thế mà cho Đông Phương Hồng làm áo cưới mà lại tội máu còn bị một loại lực lượng thần bí chế trụ, Đông Phương Hồng Nguyệt tương đương với lấy không chỗ tốt, còn phải nàng toàn bộ thần lực. Mình tạm thời có thể ẩn tàng, chờ Đông Phương Hồng Nguyệt triệt để ngưng tụ ba hồn thời điểm, tự nhiên sẽ phát hiện nàng tồn tại, mà thần lực của nàng đã tại Đông Phương Hồng Nguyệt cùng Lâm Vân Như thời điểm, đã bị cọ rửa mang đi hơn phân nữa, nàng bây giờ đã không phải là đối thủ của Đông Phương Hồng Nguyệt. Vân Mệnh, người hố cha đâu? Vô duyên vô cớ trong sạch bị hủy, mình còn thân hãm nhà tù, từ thiên đường địa ngục, vậy mà chỉ ở trong mắt. Cực kỳ khổ sở, không ai qua được rơi vào địa ngục trước đó, nàng cái này thanh cao quý nữ thần còn bị người tùy ý ức hiếp một phen. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc đó, Tố Nga đều xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Tố Nga yên lặng ở trong lòng tính toán, Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt cũng bắt đầu thương lượng muốn đi tìm Địa Hồn. Lúc này Đông Phương Hồng Nguyệt còn không biết Địa Hồn đều đã trở về, lúc ấy cảm xúc quá kích động, nàng đều không có cảm giác được Địa Hồn tồn tại, hiện tại không có gì đặc thù biến hóa, nàng cũng sẽ không cảm giác được. Người Địa Hồn tại Vô Quy Thành, đã tới, ta liền mời người đi một chuyến đi, Đông Phương Diệu sự tình, chúng ta tạm thời cũng không cần quá quan tâm. Lâm Vân đối với Đông Phương Diệu chạy trốn một chuyện cũng không thèm để ý, mặc dù cái phiền toái này có thể hiện trường giải quyết tốt nhất, thực sự không giải quyết được, vậy cũng trách không được người, tóm lại, Đông Phương Hồng Nguyệt hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp này liền tốt. Đông Phương Diệu, để hắn tại nhảy nhót hai ngày đi. Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt xuất phát đi tìm Vô Quy Thành, mà tại Luân Hội trong thành, Đông Phương Diệu cũng hoàn thành đối cái khắc thành chủ thôn phệ. Từ đầu tới đuôi, địa phủ này âm thầm, ngoại trừ Đông Phương Diệu cùng phân thân của hắn, cũng chỉ có Đầu Châu Vô Thường cùng Bà, cùng Vô Quy Thành Đông Phương Minh. Những thành chủ kia đều là Đông Phương Diệu dự chứa lương. Hắn đã là cực hạn lại đem thần lực của mình phân hóa thành mấy cái phân thân, mặt ngoài nhìn mỗi người quản lý chức vụ của mình, U Minh chi điệu một mảnh phù linh. Trên thực tế, cứ như vậy mấy cái thần. Lâm Vân chém đầu Châu Vô Thường cùng mạnh bà ba thần chi về sau, hiện tại U Minh chỉ có Đông Phương Diệu một cái thần. Đem mấy cái kia phân thân thôn về hết, Đông Phương Diệu thực lực lại một lần hồi phục đến trạng thái toàn thịnh, thậm chí có chỗ siêu việt. Nếu không phải có địa thư gia trì, hắn đã muốn nước mở. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã là siêu việt thần đế cấp độ có thể có, nhưng khoảng cách siêu thoát cảnh giới ý nguyên còn có khoảng cách không nhỏ, gọi hắn là vô địch tiên hạ là không có bất kỳ cái gì sai. Chỉ là trước đó bại trong tay Lâm Vân, để Lâm Vân đánh lén thành công, còn trọng thương hắn, Đông Phương Diệu thật sự là không có có ý tốt lại xương thiên hạ đệ nhất. Thôi, thiên hạ đệ nhất không thứ nhất không trọng yếu, trọng yếu là hắn hiện tại muốn báo thủ. Còn muốn báo thủ đâu? Đi đường đi, Người không thể trêu vào hắn. Địa thư một đầu nước lạnh vào đầu rọi xuống, cái này để Đông Phương Diệu càng thêm khu phục. Ta chỉ là trước đó không cẩn thận trúng kế của hắn mà thôi, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không thua. Địa hư, thần đế VS phàm nhân ngươi cũng có thể bị phản sát, còn có cái gì dễ nói? Ta chỉ có tại U Minh giới có thể ngắn ngủi địa che đậy thiên cơ, hóa giải khí vận cho Lâm Vân mang tới tang phúc, rời đi U Minh, ta liền không làm được. Cho nên, ngươi không có cơ hội. Ta còn có, vận mệnh đã nói cho ta Lâm Vân kết cục, hắn nhất định sẽ. Ngươi nói vận mệnh? Ngươi cùng vận mệnh làm giao dịch? Địa thương ngữ khí phi thường chấn kinh, chấn kinh đến Đông Phương Diệu đều có chút cho dạng. Làm sao? Không được sao? Đây, cũng không có không thể, chỉ là, nói như vậy, ta và người giao dịch chỉ cần ngươi vận, hắn cùng ngươi giao dịch có thể muốn mạng của ngươi. Đông Phương Diệu. Lời này nghe, có chút người. Hai người các ngươi đều không phải là vật gì của ta, chỉ cần có thể thôn phệ Lâm Vân khí vận, ta có sợ gì chi? Địa thư, hắn bắt đầu rối loạn. Con hàng này rõ ràng rất lợi hại, nhưng quá trơn chất. Địa thư cố gắng để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới, mới giải thích nói, ngươi biết ta là Địa thư, vậy ngươi hẳn phải biết, vận mệnh là thiên thư biến thành đi. Còn có chuyện này. Đông Phương Diệu rất khiếp sợ. Hắn cùng vận mệnh giao dịch, cũng không biết vận mệnh tiền thân là cái gì, chỉ là tuân theo vận mệnh chỉ dẫn mà thôi. Bây giờ bị Địa thư điểm phá, hắn mới phát hiện vận mệnh địa vị cũng không nhỏ. Ngươi một mực tin ta là được rồi. Thiên thư chọc giận vị kia, bị xé nát phân giải thành hai bộ phận, một phần là thiên thư, một phần là vận mệnh. Mà vị kia hiện tại còn sống, ngay tại trên trời nhìn xem Lâm Vân. Siêu phẩm tận thế 2021 truyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 855, Người làm sao không cười? Địa thư cũng không phải là muốn giải người khác chí khí diệt uy phong mình, thật sự là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không chọc nổi thời điểm liền muốn quả quyết đi đường, đây là đường thời pháp tắc xích xôn. Phạm là có khu vực, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt hạ trạng, vết xe đổ thực sự nhiều lắm. Điệp thư sống sót không biết bao nhiêu và năm, ít nhất là so Đông Phương Diệu sống sót thời gian dài, kinh nghiệm của hắn càng thêm phong phú, ai chọc nổi ai không thể chơi vào, trong lòng của hắn rõ ràng. Mà lại hắn nhìn người tắc chuẩn, tại biết không có cách nào từ Lâm Vân nơi đó đạt được tốt về sau, mặc kể nỗ lực bao lớn đại giới, hắn đều nhận, chỉ vì từ Lâm Vân đang điển thoát thân. Lúc trước hắn liền không nên mạo lựa đi vào. Hiện tại hối hận cũng đã chậm, tóm lại đừng lại muốn đi gây sự với Lâm Vân là được rồi. Đông Phương Diệu nếu như không nghe quy bảo, kia điệu thư cũng sẽ rứt khoát vứt hắn mà đi, coi như lần này mình đầu tư lại thất bại. Đồng Phương Diệu cũng biết địa thư không dám nói danh tự vị kia đại lao là ai, nhưng là hắn đơn biết vị kia lợi hại, nhưng lại không biết nàng lợi hại đến có thể tay xé vận mệnh Ta không thể tin được, ta cũng không càng chịu tâm. Ngươi cũng đã biết chúng ta một ngày này đợi bao lâu. 10 vạn năm à mười vạn năm. Đồng Phương Diệu tâm tính đã sập. Ta tử cao cao tại thượng nhật thần, biến thành trốn ở U Minh giới Diêm Quân. Những năm gần đây, ngươi biết ta trôi qua nhiều thống khổ sao. Vậy ngươi tại sao muốn trốn đâu? chư thần hoàng hôn thời đại, cũng không có người có thực lực giết chết người đi Địa thư cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều biết, đặc biệt là tại trư thần hoàng hôn thời đại, hắn cũng nhận trí mạng thương tích, luân hồi vỡ vụt, hắn cũng đã nứt ra, hưu minh giới chủ thân mang thai, còn lôi kéo hắn cùng một trô đến lục đạo luân hồi trô, đến mức đều không ai có thể tới chữa trị hắn. Nguyên bản địa thư quyền năng đủ để ghi chép hết hệ, hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất một bộ phận thiêu thốn. Địa thư cũng rất kỳ quái, cái này trùng hợp đến vừa đúng, có chút bị an bài kêu mùi. Mà thích nhất âm thầm an bài, chính là thiên thư Lão Ca. Điểm ấy địa thư cũng cảm thấy có chút hoang mang, thiên thư trước kia chúa tệ chúng sinh vận mệnh, lúc đầu không có ý thức, cũng không biết làm sao lại bỗng nhiên ra đời ý thức, lại trêu chọc phải thành nữ trên đầu, bị thanh nữ xé. Thanh nữ đem địa thư xé thành hai bộ phận, một phần là thiên thư tàn trang, một phần là vận mệnh. Thiên thư linh ký sinh tại tàn trang bên trong, mà vận mệnh thì khôi phục vì vô ý thức trạng thái. Địa thư suy đoán, thiên thư linh sở dĩ không có bị thanh nữ ma diệt, chính là vì không cho vận mệnh sinh ra mới ý thức. Nhưng hiện tại xem ra, vận mệnh đã ra đời mới ý thức, cũng không biết cùng cũ củ ý thức có hay không liên quan, tóm lại, đây là một kiện chuyện rất đáng sợ. Địa thư trong lòng xấu lo, nhưng cũng không tốt công khai hỏi, chỉ có thể ở Đông Phương Diệu nơi này lời nói khách sáo. Đông Phương Diệu đối Địa thư ngược lại là không có bao nhiêu kiên kỵ, nói thẳng nói, chư thần hoàng hôn thời đại, ta cũng là vô địch thiên hạ. Nhưng là, địch nhân đến từ ngoại vực. Ngoại vực? Địa thư lập tức tới hào hứng, hắn ghi chép phạm vì chỉ giới hạn ở này phương thế giới, bất quá hắn biết ra vực là chuyện gì xảy ra, kia là nguyên bản thế giới mày vỡ, lẽ kẻ địa tàn mát ở cái thế giới này chung quanh. Bởi vì đại địa chi mẫu lấy thân ngưng tụ thế giới mới, nhưng thế giới kia mảnh vỡ cũng sẽ chậm rãi hương phía thế giới này nư tụ, cuối cùng cũng có một ngày, thế giới này sẽ khôi phục thành ngày xưa đại thế giới. Trên lý luận tới nói là như thế này không sai, nhưng trên thực tế, thế giới này càng đổi càng nhỏ. Địa Thương ngược lại là cũng biết nguyên nhân, bởi vì thế giới khác mảnh vỡ một cái đều không có bám vào tới, ngược lại là đem ma thổ hấp thụ đến đây, nguyên bản thế giới, lập tức giảm bớt 3 phần 4 địa vực. Những này địa vực đều bị ma thổ thôn vệ, thế giới này cũng triệt để cùng ma hợp hai làm một. Ma không có biến lớn, nhưng thế giới này nhỏ đi. Địa Thư liên tưởng đến phương diện này, Đông Nguyên cảm thấy run sợ một hồi, hắn giống như chạm đến một chút không nên biết đến bí mật. Hắn không dám tiếp tục hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ, tranh thủ thời gian rời đi để tài nói, ngươi tại ngoại vực gặp cái gì? Một khối ngọc bội. Đông Phương Diệu thở dài một tiếng, nói, bởi vì khối ngọc bội kia, ta đã biết càng nhiều bí ẩn, nhưng cũng không cẩn thận trêu trọc phải vị kia, trên trời rơi xuống lũ lụt, ta thấy được ta chết đại kiếp. Cũng chính là ở thời điểm này, vận mệnh xuất hiện, đúng không? Địa thư không cần nghe Đông Phương Diệu nói, liền biết đằng sau đại khái tỉ bản. Đông phương Diệu khẳng định có giấu giếm, tỉ như hắn đạt được ngọc bội là cái gì, biết bí ẩn gì. Cụ thể làm sao trêu trọc đến thanh nữ, tóm lại, kết quả chính là dạng này, sau đó tại vận mệnh trợ giúp dưới, giả chết thoát thân, giấu đến U Minh giới. Vừa vặn ngay lúc đó U Minh giới chủ cũng chết tại lục đạo luân hồi bên ngoài, U Minh giới đã mất đi chủ nhân, Đông Phương Diệu lấy Thiên Hạ đệ nhất thần đế uy năng, đủ để bình định U Minh. Cũng không biết hắn những năm này đều đang tính toán thứ gì, Địa thư dù sao cảm thấy rất im lặng. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, Đông Phương Diệu đây là bị vận mệnh tinh kế, còn giúp người đếm tiền đâu. Bất quá, người ngu vận thần, hắn cũng nghĩ lừa gạt. Thì thật ngươi cũng không cần quá thương tâm, ngươi bây giờ thất bại cũng không phải lỗi của ngươi, là Lâm Vân khí vận mập trời, quá không nói đạo lý. Địa thư an ủi để Đông Phương Diệu trong lòng nhiều ít dễ chịu một chút, nhưng vẫn là tức giận nói, ta không cam tâm a. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi mặc dù chuẩn bị hơn 10 năm, cái gì đều không có mò được, nhưng ít ra ngươi còn bảo vệ tính mệnh, lưu được núi xanh, không sợ không có tuổi đốt, ta hiểu rõ một cái so người xui xẻo hơn. Còn có xui xẻo hơn. Đông Phương Diệu căn bản không tin, sẽ không có người so với hắn thảm hại hơn. Địa thư vì an ủi Đông Phương Diệu cũng không thèm đếm xỉa, hắn triển khai địa thư đọc lên vừa rồi đổi mới ra văn tự. Ở trên vùng đất này, phát sinh sự tỉnh, chỉ cần không có bị đại lao tận lực che đậy thiên cơ, đều sẽ ghi lại ở địa thư phía trên. Người này nói đến ngươi cũng nhận biết, gọi là Tố Nga, cũng là chuẩn bị thật nhiều năm, đang lưu đồ thứ gì, lập tức liền muốn thành công, kết quả xảy ra chút ngoài ý muốn, không những lưu đồ toàn bộ thất bại, mình thần lực cũng khó giữ được. Nói đến một người, nàng phụ thân đến Lâm Vân nữ nhân trên thần, vừa vặn Lâm Vân cùng nữ nhân của ngay tại mệnh tu, trực tiếp tương đương không, thường thân thể lại bồi thường lực, cái này không thể so với thảm. Nói lên Tố Nga sự tích lúc, địa thư vì sinh động bầu không khí còn tựa ra tiếng. Địa thư ghi chép bên trong không có ghi chép Tố Nga Mưu đổ là cái gì, dù sao cùng Lâm Vân có liên quan bảo bối, biểu hiện không ra cũng bình thường. Trọng điểm là Tố Nga cái này sóng là hoàn toàn tốt không. Nghĩ đến, dạng này hẳn là có thể an ủi đến Đông Phương Diệu đi. Mà lại, Đông Phương Diệu cùng Tố Nga trước kia tựa hồ liền không hợp nhau lắm, luôn luôn náo mâu thuẫn, bây giờ thấy cựu nhân nhào túng, chẳng phải là càng vui vẻ hơn. Địa thư cảm thấy mình dự phán hẳn là đúng, nhưng là, phát hiện Đông Phương Diệu không cười, hắn không khỏi có chút mang. Người thế nào? Cái này không buồn cười sao? Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính lo gì cao nhân vật chính. trầm ổn làm việc quyết đoán bối cảnh thế giới rộng lớn chương 856 Thái Bạch đã chết người với người bi hoan cũng không tương thông Đông phương Diệu chỉ cảm thấy địa thư là Mỹ cười cười cái rắm hắn bây giờ nghĩ khóc hắn cùng tố Nga quan hệ rất kỳ diệu hai người xem như sắc đối đầu nhưng Đông phương Diệu đã từng lấy vì Tố Nga khẳng định là ưa thích hắn bằng không vì cái gì hắn đưa ra muốn cùng nàng chế tạo một đứa bé ra nàng lập tức liền đồng ý đâu Mặc dù hai người cuối cùng cũng không có phát triển ra phạm nhân ở giữa loại kia ràng buộc nhưngông phương Diệợu cho rằng Đây là bởi vì thần linh ở giữa ăn ý. Thần linh ở giữa, bạn chi kỳ đã đủ. Ai có thể nghĩ tới, Tố Nga vậy mà cũng sẽ có hướng một ngày, thậm chí có khả năng không phải một ngày. Đông Phương Diệu tâm tính sập. Đây là lúc nào chuyện phát sinh? Liền vừa mới a, không bao lâu. Đông Phương Diệu, hắn nghĩ tới, trước đó Đông Phương Hồng Nguyệt Mi tâm xuất hiện một vòng loan nguyệt tấn ký, hắn liền nhận ra, kia là Tố Nga lực lượng. Nghĩ đến Tố Nga khả năng cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở Diêm La Điện, tại Diêm La Điện, cùng Lâm Vân. ngửa mặt lên trời giải, bên trong tràn đầy bị phẫn. Địa thư ngay từ đầu không có minh bạch, hiện tại bao nhiêu hồi qua tương lai. Khá lắm, Đông Phương Diệu sẽ không phải là thích Tố Nga a. Nói đến, Nhật Nguyệt này song thần cũng thật sự là có chút tán ý, đều lựa chọn tại cùng một ngày đó thủ, cũng đều chuẩn bị thời gian lâu như vậy, cuối cùng đều thất bại trong gắng sức. Thính như vậy, thảm nhất kỳ thật vẫn là Đông Phương Diệu. Địa thư mặc dù không phải người, nhưng hắn cũng có thể lý giải nhân gian tình cảm. Đông Phương Diệu thở thảm. Có tốt, Tố Nga cũng không thích Đông Phương Diệu, nếu như nàng cũng thích Đông Phương Diệu, kia liền càng thảm rồi. Chậc chậc Địa thư say sưa ngon lành địa an dưa, liền lại bắt khuyên Đông Phương Diệu thoát đi. Liễu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ta biết trong lòng ngươi khổ, nhưng sinh hoạt nhà luôn luôn phải hướng nhìn đằng trước, mà lại, nếu như ngươi thật như vậy quan tâm nàng, phát sinh loại sự tình này, ta cảm thấy ngươi có thể tha thứ nàng, dù sao, nàng cũng là bị ép buộc. Đông Phương Diệu, hắn rất muốn đốt đi địa thư, nhưng bây giờ còn dựa vào địa thư năng lực, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta không có chạy trốn, 10 vạn năm chờ đợi, liền đổi lấy kết quả này, ta chấp phục. Vậy ta đi. Địa thư cũng không dự định cùng Đông Phương Diệu cùng chết. Chờ một chút. Đồng Phương Diệu tranh thủ thời gian bắt lấy địa thư. Hắn vốn đang không có ý định cùng Lâm Vân đối kháng chính diện, nếu không phải vì địa thư, hắn cũng sẽ không sớm như vậy hiền thân. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta tự có biện pháp giải quyết hết Lâm Vân, cho đến lúc đó, ở trên trời vị kia cũng không đủ gây cho sợ hãi. Người ở đâu ra thú khí? Địa thư mười phần hoang mang. Hiện tại Đông Phương Diệu ngay cả thanh nữ danh tự cũng không dám xách, cũng dám nói có hắn trợ rút, không sợ trên trời vị kia. Khá lắm, ta làm sao không biết ta có bản lãnh này? Ta đã nắm giữ Lâm Vân vận mệnh, lại thêm khối ngọc bội này của ngươi, ta tự nhiên có thể lấy mà thay vào. Đồng Phương Diệu lấy ra một khối tinh mỹ ngọc bội, nhìn kỹ có thể nhìn thấy kia là một khối từ hai đầu lòng quấn quýt lấy nhau tạo thành một cái vòng tròn, cái này hai đầu lòng tựa hồ một mực tại động, chợt nhìn, nhưng lại giống như là đừng im. Địa thư nhìn thấy ngọc bội kia, không khỏi quá sợ hãi. Khối ngọc bội này cũng là một kiện hốn độn thần khí, lấy địa thư thân phận, vốn không nên quan tâm. Nhưng khối này thiên mệnh tụy hỏa song long kim khảm ngọc cũng không là bình thường hốn độn thần khí, nó là tiên thiên thần linh quá ban ngày đế tùy thân ngọc bội. Năm đó bốn thần cấu chúc luân hồi thời điểm, địa bởi vì từng có ngắn tiếp xúc, tự nhiên là phân tích ra ngọc lịch. Khối ngọc bội này, là quá ban ngày đế sen lẫn chi vật. Quá Bang Ngài Đế là ngũ đại tiên thiên thần linh bên trong trệ nhất đản sinh tiên đế, nó lúc sinh ra đời, cái khắc bốn thần liền dùng lực lượng của mình trợ giúp hắn ngưng luyện ra khối này sen lẫn ngọc bội. Hỗn độn bên trong đản sinh thần khí rất nhiều, chỉ có cái này một khối sen lẫn bảo ngọc là tiên thiên năm thần lực lượng tập hợp. Bạch ngọc làm cơ sở, La đại điệu chi mô ban cho tiên thiên tức ngưỡng, thủy hỏa song long quấn quanh, là thủy hỏa song thần riêng phần mình ngưng tụ thần lực chi nguyên, tơ vàng địa, thiên thiên kim, mà, mà Không chỉ có như thế, quá ban ngài sinh ra thời điểm liền có bốn thần hợp lực bắt giữ hỗn độn bên trong đạo vận dung nhập trong ngọc bội, lúc này mới có cái giải như vậy danh tự. Thái Bạch có thể nói là ngũ đại thần linh bên trong được sủng ái nhất một cái kia, mới xuất sinh, liền bị bốn thần khâm định, ta ngụ Thái Bạch, có thiên đế chi tư. Khối ngọc bội này đối quá ban ngày đế mà nói cực kỳ trọng yếu, lấy địa thư đối quá ban ngày đế hiểu rõ, thứ này là bị Thái Bạch coi như so tính mệnh thứ quan trọng hơn đối đãi, làm sao lại rơi xuống Đông Phương rượu trong tay. Địa thư cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Đông Phương rượu đạt được khối ngọc bội này, sẽ bị thanh lư đánh cho đến chết. Vì quá ban ngày đế quý trọng ngọc bội bị mất, điều này nói rõ Thái Bạch không sai biệt lắm. Ngũ đại tiên thiên thần linh, tương đương với đặt chân tại toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất, nhưng bây giờ nắm giữ tin tức đến xem, thanh nữ bị phong ấn, đại địa chi mẫu vào luân hồi, hỏa linh chi tổ, cũng không biết Đông Phương Diệu cùng Lâm Vân cái kia là, dù sao cũng trở thế là chết rồi. Bây giờ, lại tới một cái quá ban ngày đế. Thông Thiên Kiến Mục đến nay không có tin tức, địa thư còn tưởng rằng bọn hắn là đi mở tích mới thiên địa đi, nhưng Đông Phương Diệu tại ngoại vực tìm được quá ban ngày đế tùy thân hộ bội. Cái này, thái mật lệnh, Thông Mộc sẽ còn xa sao. Lúc trước năm cái thần, sẽ không phải chết được chỉ còn nữ một cái a? Liền ngay cả thanh nữ cũng là nửa điên tăng thêm nửa phẫn ấn. Địa thư tê cả ra đầu, mặc dù hắn cũng không có da đầu, loại kia kinh dị cảm giác lại quanh quần trong lòng hắn. Mặc dù hắn một mực lập trí trở thành cùng Ngũ Đại Thần Linh sánh vai tồn tại, nhưng biết được Ngũ Đại Thần Linh tựa hồ cũng không có cái gì kết cục tốt, hắn cũng không khỏi e ngại. Không chừng đến cấp bậc kia, lúc tuổi già sẽ có chẳng lành. Ta có ngọc bội kia, có thể thắng hay không? Đông Vương Diệu gặp địa thư trầm mặc lâu như vậy, cho là hắn là bị khối ngọc bội này trấn nhất rồi, không khỏi có mấy phần mờ mẫm mờ mặt cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Địa thư tử bỏ chạy trốn. Nếu như hắn suy luận chính xác, ngũ Đại Tiên thiên Thần Linh nếu như chỉ còn lại có thanh nữ, vậy hắn đã không có địa phương có thể chạy. Cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Co như kêu cảnh giới chi cao sẽ có chẳng lành, cũng là hắn một mực khát vọng. Ta cần ngươi luân hồi chi lực. Đông Phương Diệu rất trực tiếp nói ra kế hoạch của mình, khối ngọc bội này bởi vì gia nhập Thiên Mệnh chi lực, lại bởi vì thủy hỏa trùng sức, ngũ hành đều đủ, lại có năng lực mới, ta có thể bằng vào vật này, đánh cấp Lâm Vân Mệnh cách. Trộm mệnh. Địa thư chưa từng nghe nói qua thuyết pháp này, nhưng Đồng Phương Diệu đứng phía sau chính là vận mệnh, có lẽ, hắn thật có thể thành công. Ta liền tin ngươi một lần. Bất quá, chờ ngươi đánh cấp Lâm Vân một cách, nhớ kỹ đem khí vận chia cho ta phần nữa. Thành giao. Địa thư cùng Đông Phương Diệu đạt thành chung nhận thức. Lúc này Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt thì là trước khi đến Vô Quy Thành trên đường. Hắn nhớ kỹ trên đường có nguyên lai like cái kia Lâm Vân hồn phách, cũng chính là Đông Phương Diệu, hắn ngay tại trên con đường này chờ lấy Đông Phương Hồng Nguyệt. Bất quá, Lâm Vân đều đi tới Vô Quy Thành, đều không nhìn thấy Đông Phương Diệu tung tích. Lâm Vân cũng sớm có đoán trước, tương lai phát sinh cải biến, Đông Phương Diệu đã còn có một cái phận, nghĩ đến đã cái trí. Hắn một mực đi lấy Đông Phương Hồng Nguyệt địa hồn là được. Tiến vào Vô Quy Thành. Lâm Vân mới phát hiện biến hóa hơi có chút lớn, huyết Hà đã không thấy, Đông Phương minh mềm mềm điệu tựa vào trên mặt đất, tử sinh không biết, mà Đông Phương Hồng Nguyệt địa hồn cũng không biết tung tích. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính lo logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 857, trở về trên mặt trăng. Lâm Vân đã sớm biết có một số việc phát sinh cải biến, lại không nghĩ rằng sẽ trở nên như thế hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng đánh không lại Đông Phương mình, cái này tốt xấu là cái thần, nhiều ít muốn cho nàng một chút tôn trọng. Mặc dù nói hắn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tu hành 2 ngày sau đó, thực lực lại tăng lên rất nhiều nhưng cũng không cảm thấy mình có thể chém giết thần linh. Giống Đông Phương Diệu sở dĩ trong tay hắn kinh ngạc, thuần túy là bởi vì Lâm Vân đối với hắn hiểu rõ quá sâu, mà lại mình hỏa diễm phẩm chất còn tại Đông Phương Diệu Thái Dương chân hỏa phía trên, lại thêm lấn trời bộ pháp cùng hỏa linh phân thân, mới hoàn thành một lần đánh lén. Thiếu một cái áp chủ bài, hắn cũng không thể thành công. Mà nếu như không phải trước kia xâm nhập qua Đông Phương Diệu thân thể, hắn cũng không có cách nào tạo thành tổn thương. Nếu như không phải địa thư mang theo Đông Phương Diệu đi đường, Lâm Vân liền phải suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống làm như thế nào ứng đối Đông Phương Diệu. Tại Vu Quy thành bên ngoài, Lâm Vân còn cùng Đông Phương Hồng Nguyệt kế hoạch đã lâu. Tại rối loạn thời không bên trong, Lâm Vân gặp qua Đông Phương Minh thủ đoạn, cũng biết Đông Phương Hồng Nguyệt cuối cùng sẽ cầm tới địa hồn, nhưng bởi vì mình biến số, hắn vẫn làm một chút đối phó Đông Phương Minh kế hoạch. Kết quả, Đông Phương Minh biến thành phàm nhân. Thậm chí, nàng hiện tại so phàm nhân còn yếu hơn mấy phần. Hấp hối, phản vật tùy thời phải chết. Chẳng lẽ lại, Đông Phương Diệu đã tới qua một lần rồi. Lâm Vân trong lòng có suy đoán, một phen tư lượng, vẫn là đối Đông Phương Hồng Nguyệt nói, ngươi địa hồn không biết tung tích, ta đề nghị vẫn là trước tiên phản hồi nhân gian, lại tính toán sau. Đông Phương Hồng nhẹ đầu, biết Lâm Vân cách làm là ổn thỏa nhất. Lâm Vân cũng biết bọn hắn lực lượng cũng không yếu, lần này nếu như mang lên chân lý, Lâm Y, y hoặc là Lâm Ngọc Tuyết nữ bọn người cùng một chỗ vào phó bản, đủ để đẩy ngang toàn bộ hữu minh giới, nghĩ đến Đông Phương Diệu cũng phách lối không nổi. Cũng chính là Lâm Vân không nghĩ tới lần này chế tác thanh nữ pho tượng không được việc, coi là mang cái thanh nữ vạn vô nhất, hết, không cần làm phiền đi tìm người khác. Còn tốt quá trình cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Hai người muốn trở về nhân gian, chỉ cần đánh vỡ không gian kết giới là được. Lâm Vân còn tại tụ lực, Đông Phương Hồng Nguyệt trong tay lại là sáng lên ánh chăng, tiện tay vung lên, liền có không gian vũ đột. Ầm. mạnh như vậy? Lâm Vân thật bất ngờ. Hắn đơn biết Đông Phương Hồng Nguyệt mạnh lên, nhưng không có địa hồn, hắn không có phá cảnh, đơn giản là lực lượng trong cơ thể đạt được chất biến. Không nghĩ tới, nàng tiện tay vạch một cái kéo liền có thể tạo thành không gian vỡ vụn. Có thể là bởi vì Nguyệt Thần Thần cách đi. Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy hiện tại Nguyệt Thần Thần cách đã hoàn toàn bị nàng nắm trong tay, nàng tự nhiên cũng có thể phát huy ra Nguyệt Thần nên có lực lượng, chỉ là rất nhiều thần thông phép thuật, nàng còn không có nắm giữ mà thôi. Nhưng cũng chỉ cần dốc lòng lĩnh hội một thời gian, đại đạo thần thông tự nhiên là sẽ. Tố Nga bây giờ còn chưa có cùng Đông Phương Hồng Nguyệt triệt để dung hợp, nghe hai người đối thoại, trong lòng cũng là điên cuồng nhà rẽn. Hai người các ngươi ngu ngơ, lúc nào mới có thể phát hiện nàng đã cầm tới địa hồn a. Tố Nga trong lòng cũng rất may mắn, còn tốt không có bị phát hiện, nàng liền còn có một chút hy vọng sống. Nàng cùng Đông Phương Hồng Nguyệt đơn đấu còn có một tia phần thắng, không chừng có thể bằng vào mình kinh nghiệm phong phú đến lắc lư Đông Phương Hồng Nguyệt, tăng thêm tội máu. Nàng hiện tại thể nội thế nhưng là cất giấu một quả bom hẹn giờ. Tội máu lực lượng không có bạo phát đi ra, là bởi vì Lâm Vân cùng Đông Phương Hồng Nguyệt âm dương điều hòa lực lượng qua cường đại, máu đều bị lực lượng xuống. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là vô tâm bên trong tiến hành áp chế, chờ qua một đoạn thời gian, tội máu tự nhiên sẽ khôi phục. Tố Nga hy vọng cuối cùng chính là lợi dụng tội máu đông nhiên một phát, xung kích Đông Phương Hồng Nguyệt thần trí, cho đến lúc đó, nàng mới có một tia đoạt xá khả năng. Nếu là bây giờ bị phát hiện, Lâm Vân liên thủ với Đông Phương Hồng Nguyệt, nàng chỉ có một con đường chết. Ừ, chờ ta đoạt xá thành công, ta nhất định sẽ đem hôm nay sỉ nhục gấp trăm lần trả về. Tố Nga nhớ tới trước đó dưới hung chi nhục, nội tâm vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, nàng toàn bộ thần hồn đều một cái giật mình. Lâm Vân cùng xuyên qua vết nứt không gian, về tới nhân gian, bọn hắn vừa lúc là xuất hiện ở một cái sơn động nhỏ bên trong, còn có thể nhìn thấy bên ngoài có mặt trăng. Sau đó, Lâm Vân nói ra, chúng ta còn giống như không có đường đường chính chính tại giáng ngoại. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Đông Phương Hồng Nguyệt đánh một cái, Lâm Vân lại thuận thế đem Đông Phương Hồng Nguyệt kéo đến trong ngực, tay, động. Tố Nga, thả ta ra ngoài. Nàng muốn thoát đi, nhưng nàng hoàn toàn làm không được. Lâm Vân đã là một người tài xế kỳ kỳ, ngoại trừ chính hy bên ngoài, hắn chú trọng hơn tư tưởng. Thế là tại cái này chăng tròn thời điểm, trong ngực ôm Đông Phương Hồng Nguyệt, hai người thân mật cùng nhau thời điểm, Lâm Vân động tác cũng phi chậm chạp, để Tố Nga cảm nhận được rõ ràng mỗi một chỗ xúc cảm. Cứu mạng, không muốn a. Đông Phương Hồng Nguyệt cũng tại kháng cự. Nhưng nàng kháng cự, ít nhiều có chút muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào hư vị. 89 phần cấp 3. Đông Vương lượng lên ngân bạch sắc thời điểm, Lâm Vân cũng đến nên rời đi thời điểm. Chuyện lần này còn không có giải quyết xong, Đông Vương Hồng Nguyệt Địa Hồn cùng tội mẫu cũng không biết tung tích, nhưng Lâm Vân trong lòng cũng nắm chắc, hắn hiện tại cũng không làm được sự tình gì, nếu như một mực đứng lại, ở trên trời nhìn thanh nữ không chừng bất cận đến mức nào gặp, vẫn là tự giác một điểm. Cái này sóng, coi như là xin nghỉ, lần này xin phép nghỉ nhu thuận một điểm, lần sau xin phép nghỉ cũng liền dễ dàng một chút. Ta cảm thấy Đông Phương Diệu cũng tốt, Tố Nga cũng tốt, bọn hắn cũng không biết cất cái gì ý đồ xấu, người tiếp xuống tốt nhất là đi tìm Lâm Ngọc hoặc là chân lý hỗ trợ, các nàng có lẽ sẽ có biện pháp. Lâm Vân cho Đông Phương Hồng Nguyệt chỉ một con đường, Đông Phương Hồng Nguyệt cười cười, nói, "Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta chờ ngươi trở lại." Lâm Vân gật gật đầu, phất phắt tay liền cáo biệt Đông Phương Hồng Nguyệt, một cái là mình, liền đến gần nhất nhân loại chợ. Lần trước đi mặt trăng thời điểm cũng không hào hào chuẩn bị một phen, quá mức vội vàng, không có cái gì chuẩn bị kỹ càng, lần này mang nhiều ít đồ, đến trên mặt trăng cũng hữu dụng đạt được địa phương. Một đợt lớn mua sắm về sau, Lâm Vân mới tìm con sông này vào, la lên một tiếng, "Thanh nữ, ta trở về." Lần này Thanh nữ cũng không có hiện thân, chỉ có một vũng nước đem Lâm Vân bao trùm, không bao lâu liền đem hắn dẫn tới trên mặt trăng. "Ta trở về á?" Lâm Vân rất vui vẻ địa đối Thanh nữ pho tượng chào hỏi, nhưng mà, Thanh nữ cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, phản phất nàng chỉ là một cái chớ đến tình cảm cái điều. Lâm Vân vừa nhìn liền biết đây là có nhỏ tinh khí. "Ách, sẽ không phải trước đó cùng Đông Phương Hồng Nguyệt tại sơn động nhỏ bên trong làm chuyện xấu thời điểm, nàng cũng toàn bộ hành trình đang nhìn a?" Cũng đúng, lúc trước hắn luôn cảm thấy mặt trăng có chút sáng quá. Nhìn ra thanh nữ tức giận, Lâm Vân cũng rất gà tặc, cười hiếp mắt nói: "Than, ta mang cho ngươi lễ vật." Lần này không có để cho tỉ tỉ, đơn gọi một chữ, mặc dù thiếu đi mấy phần tôn trọng, lại nhiều hơn mấy phần thân cận. Đây cũng là Lâm Vân một lần dò xét. Hắn tại từng bước từng bước thăm dò thanh nữ danh giới cuối cùng. Thanh nữ vẫn là không nói lời nào, Lâm Vân liền lấy ra hắn chuẩn bị lễ vật. Kia là một bộ màu xanh váy dài lưu tiên váy, Lâm Vân tại phiên chợ cố ý mua, đối với Thạch Điêu mà nói, tựa ít đi một chút, nhưng nữ thần thông quảng đại, tự nhiên có thể thu nhỏ. Thanh, có thể thu nhỏ một điểm, thay đổi bộ quần áo này sao?" Ta cảm thấy ngươi mặc vào nhất định nhìn rất đẹp." Thanh nữ: "Ta tức giận, hống không tốt loại kia." Bờ cờ lờ rơi chúng đầu đuối rối quá hi. Đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý tỷ phu lão chia sẻ cho em ạ. Chương 858, tín nhiệm. Thanh nữ cảm thấy Lâm Vân thật là nhẹ nhàng. Đem nàng pho tượng ném ra bên ngoài bị đốt đi cũng sẽ không nói, cùng những nữ nhân khác hiện trường trực tiếp 2 ngày nàng cũng nhận, xong so việc trở lại nhân gian thế mà còn có thể kịch chiến một buổi tối. Tức giận đến nàng để mặt chang long lánh một buổi tối, Lâm Vân đều hoàn toàn không thấy. Lúc đầu Lâm Vân trở lại trên mặt trăng, nàng còn muốn hỏi một câu, ngươi còn biết về. Nhưng nàng cảm giác như thế sẽ tiến vào Lâm Vân quen thuộc tiết ấu, dứt khoát liền lựa chọn không để ý tới hắn. Không ý tới ra hỏa này, không để ý hắn chính hắn cũng sẽ đả sả tùy côn bên trên, thế mà còn để nàng thu nhỏ. Ừ, nàng chính là cố ý biến đến lớn như vậy, chính là vì cho hắn cảm giác áp bách, nàng mới không nhỏ đi. Ngươi có phải hay không tức giận? Lâm Vân nghĩ linh tinh miệng một mực không ngừng, thành ngữ rốt cục vẫn là chịu không được, lên tiếng nói, không có. Vậy tại sao không để ý tới ta đây? Tâm tình không tốt, không muốn để ý đến ngươi. Vì cái gì tâm tình không tốt đâu?" Thanh nữ: Lao nương vì cái gì tâm tình không tốt, trong lòng ngươi không có số sao?" Hỏi lại vì cái gì, đánh nổ của ngươi đầu chó." Thanh nữ táo bạo đến làm cho buộc chặt nàng xiển xích đều lắc lư, phát ra một trận rầm rầm kim loại tiếng va chạm. "Chuyến đi này ba ngày, xem ra ngươi trôi qua thật vui vẻ." Thanh nữ không đề cập tới mình, ngược lại là nói đến Lâm Vân, trong giọng nói vị chua cũng là hết sức rõ ràng. "Vẫn tốt chứ, gặp một chút nguy hiểm, còn tốt thuận lợi địa vượt qua, bất quá ta luôn cảm thấy ta kia hai cái đối đầu có chút bất thường." nói là Đông Phương rượu cùng Tống A. Hiện tại trên trời dưới đất còn có thể bị Lâm Vân coi như địch nhân, cũng chỉ có Đông Phương Diệu cùng Tống Nga, hiện tại Miễn cưỡng còn có thể lại thêm một cái địa thư. Nói đến, Lâm Vân cũng không có làm cái gì, trên cơ bản nhân vật phản diện đều bị hắn ngủ phục, liền xem như thanh nữ cái này lại buốt, Lâm Vân cùng với nàng ở chung trong khoảng thời gian này, cũng không có cảm nhận được quá lớn nguy hiểm. Về phần Đông Phương Diệu cùng Tống Nga, Lâm Vân cũng không thấy đến bọn hắn lớn bao nhiêu uy hiếp. Loại này an nhàn cảm giác, ngược lại làm cho Lâm Vân trong lòng có chút không nỡ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lúc này vừa vặn cùng nữ làm nhảm tán gâu, đương nhiên Lâm Vân cảm thấy thanh nữ khẳng định sẽ hời hợt nói một câu hai cái sâu kiến, không có gì tốt quan tâm. Chỉ ít, cái này chuyển đổi đề tài, lát nữa lặp lại lần nữa để nàng thay quần áo, khả năng sẽ đồng ý. Lâm Vân trong lòng tính toán làm sao hống thanh nữ vui vẻ, thanh nữ cũng rất nghiêm túc nói ra, bọn hắn cùng vận mệnh làm giao dịch, thu được nhìn trộm vận mệnh năng lực. Bọn hắn không đáng sợ, đáng sợ là vận mệnh. Ê, Lâm Vân vẫn là lần đầu tử thanh nữ nơi này nghe được đáng sợ hai chữ này, không khỏi một trận ngạc nhiên. Trước đó nhìn qua ma đế nhật ý, Lâm Yiyi trong cũng đề cập tới vận mệnh, nàng tựa biết, nàng phụ thân Mộ Thần, đều có đối kháng vận mệnh lực lượng. Đến mức hiện tại Lâm Vân cũng cảm thấy vận mệnh cũng không phải là rất đáng sợ. Trong mắt hắn, thanh nữ chính là gì gìết, chỉ là vận mệnh, còn không phải bị thanh nữ tiện tay ma sát. Nhưng mà, thanh nữ chính mình cũng nói ra đáng sợ hai chữ, cái này không thể không khiến Lâm Vân suy nghĩ nhiều. Thanh tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ cũng chế tài không được vận mệnh? Câu nói này có chút điều tra địch tình ý tứ, cho nên Lâm Vân trước gọi tiếng tỷ tỷ, giả cánh oan. Hiện tại ta đã không làm gì được vận mệnh." Thanh nữ rất bình tĩnh nói, Lâm Vân lại cảm nhận được mấy phần nặng nề. Câu nói này trọng điểm, hẳn là nàng bây giờ. Có lẽ, trước kia nàng là có thể. Bởi vì phong vân Lâm Vân nhìn xem thanh nữ trên thân quấn quanh xiêm xích, còn có phía sau cục đá, không khỏi sinh ra muốn giúp nàng giải phóng tâm tư. Hắn tình nguyện thả ra thanh nữ, cũng không nguyện ý để vận mệnh tứ ngược. Cái đồ chơi này, nghe xong liền không giống như là vật gì tốt. Có một bộ phận nguyên nhân, nhưng vận mệnh cũng thay đổi mạnh, tất cả giết không chết nó, đều sẽ để nó càng thêm cường đại. Nếu như ta giúp ngươi mở ra phòng ấn đâu?" Lâm Vân ngước nhìn thanh nữ, trong lòng lại là đang suy nghĩ, sẽ có hay không có thanh nữ đang động tác thuật hắn khả năng Khiêng ra một cái kinh khủng đối thủ, để hắn đến phóng thích quân đội bạn. "Ngươi không sợ a?" nữ nghe được Lâm Vân nói muốn vị nàng giải phóng, có chút nghiền ngẫm nói, đem ta thả ra lời nói, ta nhưng so sánh vận mệnh càng kinh khủng. không sợ, ta tin tưởng ngươi. Đây là Hoangôn, Lâm Vân hoàn muốn chết, nhưng hắn nếu là nói sợ, Thanh nữ không được tất chết. A, nam nhân, lời của ngươi nói, một câu cũng không thể tin. Thanh nữ ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới, vốn đang cùng Lâm Vân cười cười nói nói, tại Lâm Vân nói ra tin tưởng nàng về sau, không chỉ có ngự khí băng lãnh, pho tượng chung quanh cũng kết xuất một tầng băng, một cỗ quái phong không biết từ nơi nào đến, bỗng nhiên đem Lâm Vân thổi ra ngoài, liên lấy trước đó vài ngày mở ra biển hoa đều bị cái này đột nhiên đến bao tuyết tàn phá trống không. Lâm Vân cũng bị thổi tới ngoài mấy trăm dặm, chung quanh xương mù ngược lại là đi theo hắn cùng nhau tới, vẫn là đem hắn nốt lại ở giữa, chỉ là hiện tại hắn đã không nhìn thấy thanh nữ pho tượng. Thao, cái gì ma bệnh a?" Lâm Vân bị thổi làm trên mặt đất lộn mấy vòng mới đứng lên, thở phì phò muốn đem trên tay quần áo ném đi, nhưng hắn cũng chỉ là dương ra tay, lại ngừng lại, cầm quần áo cất kỹ. "Khả năng thanh nữ là thấy rõ trong lòng của hắn ý nghĩ." Lâm Vân cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, nói như vậy, hắn kỳ thật cũng có chút đối lý. Cầm quần áo chút giận, chẳng phải lộ ra khí cấp bại phối a? Nhưng Lâm Vân cảm thấy mình kỳ thật cũng rất an. Hắn nói muốn giúp thanh nữ giải phóng, cũng không hoàn toàn là lời nói dối. Có thể nói, hắn đối thanh nữ tín nhiệm, chỉ ít có tám thành. Còn lại hai thành, là không cách nào tránh khỏi kiên kỵ cùng lòng nghi ngờ. Ai có thể trăm 100% địa không giữ lại chút nào địa tín nhiệm một người đâu. Huống chi, đã có bao nhiêu phương chứng nhận thanh nữ là nữa bị điên. Dù là Lâm Vân tin tưởng nàng bây giờ, cũng lo lắng thanh nữ có phải hay không có cái gì hay họa ngầm không có hoàn toàn trừ tận gốc, khả năng nàng bây giờ là bình thường, một khi giải phóng, lại sẽ phát cùng. Không phải, vì cái gì mặt khác bốn thần nhất định phải phong ấn nàng đâu? Lâm Vân chỉ là giữ vững cơ bản nhất lòng cảnh giác mà thôi, hắn cảm thấy mình điểm ấy không có gì ma bệnh. Bất quá, thanh nữ sinh khí cũng là có thể lý giải, dù sao thật sự là hắn là nói láo. "Thôi được, tất cả mọi người có chính mình đạo lý, ngươi sinh khí liền tức giận đi." Lâm Vân ở trong lòng nói thầm, bị thổi làm trên mặt đất lộn mấy vòng oán nghiệm ngược lại là cũng tiêu tán. Hắn đối thanh nữ vị trí hồ, "Ngươi sinh khí về sinh khí, ta mua cho ngươi quần áo ngươi đừng trả đã a." Hắn hô xong về sau, quần phong hóa thành một cái đại thụ, hướng trong tay hắn quần áo chụp tới, Lâm Vân còn tưởng rằng nàng muốn đem quần áo lấy đi, liền đưa tới, quần áo màu xanh rơi xuống thanh nữ trong tay. Trong nháy mắt liền cuộn phong xoắn thành mảnh vỡ. Rất nhanh, gió ngừng, từng khối mảnh vỡ chậm rãi rơi trên người Lâm Vân, trên mặt đất. Phiên dịch phiên dịch, cái gì gọi là đánh mặt? Đi, ngươi cắt bảo đoàn nghĩa, ngươi nhu bức. Lâm Vân yên lặng đem khối vải lụa thành một đoạn, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Chia tay. Cái này nữ thần, lão tử không công lượng. cờ lở rơi chúng đầu đối dối rối quá hy. Đại càng trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý vị phó lão chia sẻ cho em ạ. Chương 859, nhân quả tối nguyên. Trên mặt trang so với ngày xưa, lại nhiều mấy phần an bình cùng tĩnh mịch. Lâm Vân ra mặt mặc dù rất dày, nhưng cũng không phải không muốn mặt, bị thanh nữ như vậy đánh mặt, hắn dù sao là không có ý định để ý đến nàng, mỗi ngày trừng phạt cũng sẽ như thường lệ hoàn thành, đẩy cầu về sau liền tu hành. Tu hành mệt mỏi liền thổi một chút cây sáo. Phong ở hắn cũng lời kiến tạo, nguyên bản tại trên mặt trăng, hắn còn muốn truy cầu một điểm tư tưởng, thuận tiện công lược thanh nữ, hiện tại lười nhác lãng phí thời gian này. Đã thanh nữ không cấm hắn tu luyện, hắn liền trầm giải tu, một ngày nào đó có thể tu vì đột phá, đánh ra mặt trăng. Hiện tại Lâm Vân đã là cái người tiền sử, ngồi trên mặt đất đảo cái hố co như là mình tu hành địa phương, muốn thật sự là không thể rời đi mặt trăng. coi như nơi này là mình mộ phần, trực tiếp nằm ngựa ở bên trong, cũng tiết kiệm còn muốn người chôn. Tựa như là tình lữ cái nhau về sau bắt đầu chiến tranh lạnh, Lâm Vân không có phản ứng thanh nữ, thanh nữ cũng không có phản ứng Lâm Vân. Song phương cứ như vậy đột nhiên, một ngày, hai ngày. Thanh nữ suy nghĩ Lâm Vân nhiều nhất 3 ngày liền nên tìm đến nàng hòa giải, kết quả, cứ như vậy đi qua 7 ngày. Lâm Vân một điểm phản ứng đều không có. Hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng mười phần quy luật, một chút cũng nhìn không ra hắn nhàm chán. Chết cười, Lâm Vân nam. Đối với hắn mà nói Chẳng qua là đổi cái địa phương trạch, đừng nói 7 ngày, hắn một năm không cùng thanh nữ nói chuyện đều có thể. Thanh nữ cũng kiên cường, lần này nàng nói cái gì cũng không trước tìm Lâm Vân nói chuyện, ngươi không tìm ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không tìm ngươi. Xem ai chịu qua được ai. Sau đó, một năm cứ như vậy đi qua. Lâm Vân vẫn là lần đầu bế quan tu hành lâu như vậy, trước kia luôn luôn chạy tới chạy lui, bây giờ bị giam lại, ngược lại là có thể tâm vô bàng vụ địa tu hành. Chỉ là đan điền của hắn khí hải phảng phát một cái động không đấy, mặc kệ thu nạp nhiều dương chi lực cùng thái âm chi lực, hắn đều không có bị lấp đầy cảm giác, tu luyện 1 năm. Lâm Vân cũng không có cảm giác được cảnh giới đột phá, chỉ là thể nội thái âm chi lực cùng thái dương chi lực đã ngưng tụ thành một viên tiểu tinh tinh. Loại nhịp điệu này mới là đúng. Tu hành không tối nguyệt, động một tí qua khứ mấy năm mấy chục năm mới là bình thường thao tác, giống trước đó một đường đánh tới đánh lui cũng chỉ đi qua một năm, đã đột phá người khác tu luyện mấy chục năm mới có cảnh giới, đó mới là không hợp phó thượng. Thanh nữ hiện tại là chân thành hóa. Lâm Vân thế mà một năm tròn đều không có cùng nàng nói câu nào, nhìn đều không có hướng nàng nhìn bên này một chút. Nàng không phải liền là đang giận trên đầu xé bộ ývarphi, đã rất khắc chế, chỉ ít không có đem Lâm Vân cùng theo xe. A. Nhìn Lâm Vân thời gian dài như vậy không để ý tới nàng, Thanh Nữ cũng ý thức được, mình nếu là không nhận sai nói xin lỗi, chỉ sợ Lâm Vân vẫn luôn sẽ không để ý đến nàng. Thế nhưng là, nàng không muốn mặt mũi sao? chỉ ít, đến tìm thời cơ đi. Đáng tiếc, nhân gian cũng không có chuyện gì phát sinh. Thiếu đi Lâm Vân cái thai hòa này, chuyện gì đều không có phát sinh, một bộ và bình an định bộ giáng. một năm nay, tất cả mọi người đang tiến hành thai sau trùng kiến, Triệu Linh Ngọc ban bố dự luật, nhẹ giao mà phú, cùng dân nghỉ ngơi, có phần bị bách tính tin yêu. Thần Tiêu đại thần tụ tập, có mạnh nhất chiến lực, thiên hạ tông môn cũng không dám cùng tranh tài, chỉ có thể vùi đầu tu hành. Tại dạng này cách cục dưới, tự nhiên là thiên hạ thái bình. Phàm là nhân gian ra chút chuyện, thanh nữ đều có thể tìm tới cơ hội cho Lâm Vân trực tiếp một chút, để hắn đến chủ động cầu nàng, đến lúc đó nàng tự nhiên cũng liền không tính ném đi mặt núi. Kết quả, chuyện gì không có. Liền ngay cả nàng chú ý thật lâu Quảng Hàn cung, cái kia đã hoài thai trước đây cung chủ, hiện tại cũng còn không có đem tệ sinh ra tới. Thanh nữ đều hận không thể một đạo pháp thuật cho nàng thôi sinh. Một năm này, Giang Trầm Ngư đã đem cung chủ chi vị chuyển cho mới thanh Lộ Lê Hoa. Những chuyện này cũng là tại nàng bụng lớn trước đó hoàn thành. Từ nhiệm về sau, Giang Trầm Ngư liền mình tìm cái địa phương an toàn tu luyện, vốn cho rằng trong bụng hài từ 10 tháng liền sẽ sinh ra, kết quả hiện tại 15 tháng, sừng suốt một điểm động tính đều không có. Cũng may người tu tiên, có thể cảm ứng được thể nội thai nhi sinh mệnh, Giang Trầm Ngư cũng không nắm này. Không phải để người ta biết Quảng Hàn cung cung chủ chưa kết hôn mà có con, đối Quảng Hàn cung thanh danh cũng là một loại đả kích. Giang Trầm Ngư không đợi, thanh nữ ngược lại là gấp, lại hướng Lâm Vân bên kia nhìn một chút, liền nhìn thấy Lâm Vân tại hắn móc ra trong động, tiểu nhân, đều là Lâm Vân là tại nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm khác, có Nguyện, có Tuyết Nữ, Mỗi người đều có, duy chỉ có không có nàng. Thanh nữ Hụy Quất 33 mà nhìn xem bên này, hận không thể một đạo sóng đem Lâm Vân động vật lên, lại sợ làm như vậy sẽ để cho Lâm Vân càng thêm tức giận, chỉ có thể tự mình một người mắt lo lom nhìn, muốn hủy diệt, nhưng lại không dám động thủ. Hôm nay làm sao không có đi đẩy hòn đá? Thanh nữ đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, Lâm Vân mỗi ngày đẩy tảng đá đều rất đúng giờ, cũng không cần nàng đến giám sát, hôm nay đã đến thời gian, làm sao Lâm Vân còn đang ngủ? Trong lòng nghĩ hoặc, nàng nhưng cũng không có ý tứ đi hỏi thăm. Đúng rồi, gió thổi trời mưa ngươi sao cũng nên tỉnh đi. Thanh nữ nghĩ ra một ý kiến hay. Tâm tư của nàng Bạch chuyển Thiên hồi, Lâm Vân vẫn còn tại an nhàn địa ngủ ngon, như vậy sao được? Nhất nghiệp lên, phong lôi sinh. Tiếng gió như thu giống, lôi minh như trời sập, phong lôi đủ đánh trống reo họ, mưa to rơi mưa như chút nước. Rất nhanh, Vũ Thủy liền thuận cửa sơn động chạy đi vào, cứ việc Lâm Vân trước đó làm qua thoát nước biện pháp, nhưng này dạng thoát nước biện pháp đối mặt thanh nữ cô ý rơi xuống mưa to không có đất dụng võ chút nào, nước rất mau tiến vào sơn động, nhưng Lâm Vân còn không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Theo lý thuyết, Lâm Vân hẳn là đang nghe phong lôi chi thanh thời điểm liền sẽ tỉnh lại. Chẳng lẽ lại, hắn xảy ra chuyện rồi? Thanh nữ tâm xếp chặt, lập tức phân ra một đạo hóa thân, đi tới Lâm Vân trong sơn động. Nương thần xem xét, chỉ gặp Lâm Vân khí huyết tràn đầy, thần lực trong cơ thể chạy xuôi tự nhiên, thần hồn cũng an ổn như thường, làm sao lại hôn mê bất tình đây? Thanh nữ chân mày hơi nhíu lại, biết sự tình so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Nàng ôm lấy Lâm Vân đi ra sơn động, đi tới nàng phò thượng hạ. Phân thân tiêu tán, thanh nữ cũng giải trừ mình hóa đá, biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Nhìn Lâm Vân ngủ được một mặt an tưởng, thanh không khỏi đưa tay sờ, sờ mặt của hắn. Người vẫn là ngủ thiếp đi đê mắt. Nói thì nói như thế, Thanh nữ cũng sẽ không để Lâm Vân giải ngủ không dậy nổi, mặt ngoài nhìn không ra hắn mê man nguyên do, cái này nói rõ Lâm Vân có thể là lấy người nào nói. Thanh nữ vốn cho rằng nàng đem Lâm Vân dẫn tới trên mặt trăng, Lâm Vân chính là tuyệt đối an toàn, mặc dù nàng hiện tại thần lực đã không bằng trước kia, nhưng nàng vẫn là tự tin có thể bảo trụ Lâm Vân. Không nghĩ tới, Lâm Vân tại địa bàn của nàng thế mà cũng có thể lấy người khác tính toán. Ta ngược lại muốn xem xem là ai ở sau lưng giở cho quỷ. Thanh nữ trên tay kết ấn, từng cái cổ lão màu vàng kim nhạt văn tự trống hiện hiện, sau đó ánh vào nữ trong mắt. Đây là nhân quả thần thông. Thanh nữ chỉ cần triển khai phép thuật này, liền có thể sáng tỏ hết thể nhân quả. Mặc kệ đối phương dùng cái gì thủ đoạn để Lâm Vân hôn mê, nàng đều có thể tìm căn nguyên tố nguyên. Đông phu diệu, địa thư, vận mệnh, thái bạch. Booker lở rơi chúng đầu đối dối quá hi. Đại Càng trường sinh người chơi hệ phật tu, tâm cơ khó dò, mời quý dị phô lão chia sẻ cho em ạ. Chương 860, sự an bài của vận mệnh. Quá ba ngày đế hình tượng chỉ xuất hiện một cái trước mắt, nhân quả thuật cũng theo đó kết thúc, trong lòng rất là rung động, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cuối cùng sẽ thấy ngũ muội. Nàng bị phong ấn về sau, cũng ngủ say qua một đoạn thời gian. Cũng là đang ngủ say thời gian bên trong, nàng phát hiện mặt khắc bốn thần đều đã không thấy. Trải qua dài dàng giặc chờ đợi, nàng mới tìm được chân lý còn xuất lại hài cốt, những người khác không biết tung tích. Lại qua không biết bao nhiêu năm, nàng mới phát hiện Đông Phương Diệu mang theo một tia Lâm Vân khí tức, nhưng nàng tìm tới Đông Phương Diệu về sau, mới phát hiện hắn chỉ là mang theo Lâm Vân một tia khí tức, lại không phải Lâm Vân. Lúc này nhưng cũng có cái ngoài ý muốn, nàng tại Đông Phương Diệu nơi đó thấy được quá ban ngày đến ngập bộ, không được đối Đông Phương Diệu nghiêm hình tra tấn một phen. Không nghĩ tới Đông Phương Diệu cũng không chịu bản giao mình từ chỗ nào dính vào Lâm Vân Phi Tức, lại không chịu bản giao ở nơi nào tìm tới Ngọc bội. Mà lúc đó nàng thần lực còn không có khôi phục nhiều ít, Đông Phương Diệu mượn nhờ thiên mệnh thủy hỏa xong lòng kim khảm ngọc bội uy năng, từ trong tay nàng đạo thoát, sau đó liền trốn khỏi nàng truy tung. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy hẳn là vận mệnh ngón tay. Bây giờ tại đại nhân quả thuật bên trong nhìn thấy quá ban ngày đế, thanh nữ nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như nói là bởi vì khối ngọc bội kia, cuối cùng cũng chỉ sẽ ngược dòng tìm hiểu đến trên khối ngọc kia, nhân quả sẽ không rơi vào quá ban ngày trên thân. Trừ phi, là nàng cố ý đưa ra bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, Lâm Vân hiện tại Lâm vào một trận trước nay chưa từng có đại nguy cơ bên trong. Thông qua nhân quả thuật, Thanh nữ cũng thấy rõ nguyên do trong đó, là vận mệnh cùng Đông Phương Diệu liên hợp điệu thư đang thi triển trộm mệnh chi thuật. Bọn hắn muốn để Đông Phương Diệu thay thế Lâm Vân. Hết thảy đã sớm kế hoạch tốt, Đông Phương Diệu tại hơn 10 năm trước, chuyển thế thân dáng Lâm tại Bạch Hổ lĩnh, tại sự an bài của vận mệnh dưới, để Lâm Ngọc đạt được, lấy tên Lâm Vân. Đây là tại vì chuyện ngày sau làm nền. Ngay lúc đó Lâm Vân cũng không biết mình lai lịch, liền dựa theo thiết định quy tắc tiến lên. Thẳng đến Lâm Vân xuất hiện, hắn bị Vận Mệnh an bài cho Lâm Vân gieo xuống ký ức là gấn, để về sau Lâm Vân thay thế thân phận của hắn, sau đó bị hỏa thiêu thành tro tàn. Một chiêu này rất tử cấp hiểm, Lâm Vân sau khi xuyên việt cũng cho là mình là đã chiếm người ta thân thể. Cũng may Vận Mệnh tính toán, xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, Lâm Vân tại sơn hải quan bí cảnh bên trong, bắt được thiên thư mạnh mẽ, cũng chính là Vận Mệnh muôn hơn. Thiên thư không tại Vận Mệnh trong khống chế, mà Lâm Vân lại đem thiên thư chế tải, làm cho hắn quay lại quá khứ. Lúc kia, Lâm Vân biết mình cũng không phải là lúc đầu Lâm Vân. Nếu không phải như thế, Đông Phương Diệu trộm Mệnh kế hoạch đã sớm có thể bắt đầu. Đến nơi đây, sự an bài của vận mệnh có thể nói là thất bại trong ngăn tắc, nhưng hắn cùng Đông Phương Diệu cũng không hết hy vọng, lại an bài đến tiếp sau để Lâm Vân cùng Đông Phương Diệu vận mệnh điệp ra cơ hội. Chỉ có hai người vận mệnh điệp ra ở cùng nhau, bọn hắn mới có thể thi triển trộm mệnh chi thuật. Kiếp một trận Nhật Nguyệt đồng huy thời không rối loạn, chính là Đông Phương Diệu, Tố Nga liên hợp vận mệnh cùng nhau thi triển ra, Đông Phương Diệu cùng Tố Nga đều đã gia nhập vận mệnh dưới trướng, Nhật Nguyệt song thần vốn là đối thời không chi đạo ngộ, giới, thành công để Lâm Vân lâm vào thời không rối loạn hoàn Sau đó, một thanh kiếm mang theo Lâm Vân xuyên qua thời không, trở về quá khứ.